Trường 901: Ngục giam cải chế. Đào thành mỏ than đá dùng tất cả đều là người mình, xe ngựa con đánh, một sọt sọt đi Thanh Nguyên vào tới, càng nhiều hơn liền trực tiếp là cao thuần quân đội kéo ra ngoài, còn có cao thuần nha dịch mang một đội dịch đình đi kéo người làm ai? Cũng phái ra quân tránh quy, người nào còn dám đánh những thứ này than đá chủ ý uy viễn lâu, uy người, vang dội vậy. Tiền Châu phủ mặc dù ở Thanh Nguyên đối buôn bán vô cùng là dung túng, thương nhân làm ăn chính là bọn họ hạ trứng vàng gà, vậy bọn họ sẽ không dễ dàng đi ra tay. Các thương nhân vậy rất tứ thời, biết dân không đấu với quan đạo lý, đối uy viễn lâu vô cùng là kính sợ. Hết thề các thứ này cũng không phải là trời xanh hình thành ăn ý, mà là để mặc đảm nhiệm chủ tránh quan viên địa phương thông qua thiết huyết thủ đoạn hình thành hài lòng nếp sống. Không phải nói đảo thành cách xa huy vĩ lâu, người nơi này cũng không sợ huy vĩ lâu. Ngược lại là chung quanh huyện thành nhắc tới tuyển châu phủ cho tới bây giờ không nói phủ nhà loại, gọi chung là huy vĩ lâu, chính là bởi vì cái này đơn vị quá sâu nhập nhân tâm. Tuyển châu phủ hạt cảnh coi như là đông nam khu vực trị an tốt nhất trị sở, không có biện pháp, người làm quan nếu là làm được hạt khu bên trong phỉ đạo mỏng cung tùm ô khói trương khí, người nào dám đi thanh nguyên cảng làm ăn? Còn nói gì thuế phú, liền bao cũng không thu được có thành tiệu có nhìn xa trông rộng quan viên từ sẽ không đem ánh mắt câu nệ tại trước mắt như vậy dân tộc mới biết cùng nhân dân làm khó dễ mỗi ngày ngay tại nhân dân trên mình chèn ép mồ hôi và máu hận không thể hút máu rút gia tủy. làm ăn tiền nhiều tốt được lợi tới được lại ổn làm vừa có thể được dân tâm đây mới là tránh đạo chính là bởi vì cái này hơn phương diện nhân tố uy viễn lâu ở tuyển châu phủ công tin lực vậy không phải là cao như vậy thấy ăn mặc sai phủ công ra không người sẽ đi xúc rủi ro tu tù doanh tợ phần lớn là loa thành tới sư phụ cũng chính là triệu tiểu phẩm thủ hạ đám người này. Nhưng là đây là một cái công trình vĩ đại, bên trong ví dụ như đất bằng phẳng nguyên ngã xuống đất chui từ dưới đất lên cùng khổ dịch còn cần đại lượng lao công để hoàn thành. Lúc đầu Lương Xuyên liền muốn dùng một ít trong xã hội lao đầu tới quan gánh vật chuyện, nhưng là phía sau suy nghĩ một chút không dám làm như vậy, người trong xã hội tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa cùng Lương Xuyên tới giữa sức giảng buộc cũng không đủ, vạn nhất có một hai không nghe lời, cẩm sự việc cho hư, nhiều người như vậy cố gắng liền toàn uống phí. Tô vị sách lên dùng quan phụ dịch đinh. Tuyền Châu phủ nhân khẩu là trung quanh huyện thành số người nhiều nhất, hơn nữa phần lớn người tập trung ở Phong Châu trấn cùng Thanh Nguyên huyện thành mấy cái địa phương, Đào Thành Loa thành còn có cái dành giải người cũng có, nhưng là những địa phương kia là nông thôn, xa xa không có cách nào cùng thị trấn so sánh. Bởi vì Tuyền Châu phủ còn có hàng loạt người từ bên ngoài đến, ở chỗ này người làm ăn mang tới vô số tài sản cùng sức lao động. Không nói khác, liền nói lần này Tây Bắc chiến sự, vô số lưu dân liền tràn vào Tuyền Châu phủ. Mấy trăm năm trước Chiết Giang vẫn là lưu dân lựa chọn thứ nhất, nhưng là những chỗ này dần dần nhân khẩu vậy bão hòa. Lưu dân biết đi cũng là đi không, nam phương thành phố là được lựa chọn thứ nhất đối với người của huyện thành mà nói, không sợ triều đình thu thuế phú, sợ nhất là cần phải dịch. Chính là ứng triệu triều đình sai dịch. Đây là mấy trăm năm qua không đổi luật sát, xuân thu nạp lương thực, những thời điểm khác thì phải dùng sức lao động tới là triều đình bán mạng, thể hiện đối hoàng quyền trung thành. Nông dân làm xong làm ruộng quen biết hoàng lương thực, phía sau chính là nông nhàn thời điểm, đi cần phải dịch vậy không có vấn đề, nhưng là những thứ này người làm ăn liền khổ. Giao lương thực bọn họ có thể đi mua, cần phải dịch bọn họ liền không trốn thoát. Bỏ lớn thời gian phải đi làm ăn không biết có thể hơn được lợi bao nhiêu tiền, nhưng là triều đình không cho phép, phải đi phục khẩu dịch. Đường triều trước kia đánh giặc nhiều, cho nên yêu cầu khổ dịch lại càng nhiều, đây là một cái ác tính tuần hoàn. Không người đi làm ăn, triều đình chỉ dựa vào vậy mấy mâu ruộng cần có thể nhận được bao nhiêu lương thực, thu thuế không lên tới, địa phương liền muốn tạo phản, càng phản thì phải càng nhiều dịch đinh, quốc gia vậy thì xong rồi. Phục vụ chế độ là cái thời đại này để ở nhân dân trên đầu một ngọn núi lớn. Phục vụ làm gì? Muốn vác vũ khí đến biên giới đi thủ bên, thủ bên cũng được đi, ăn xong có mặc, thậm chí trên vai gánh cây kia vũ khí còn muốn mình ra mẹ, trên đời làm sao có như thế vô lý chế độ? sa một chút có chỗ nào tường thành hư phải đi tu, sửa xuống nói, cái này cũng được đi, có chút hắc quan, người chiêu mộ đi coi như là mình tư dịch, cho mình làm việc bán mạng, ép được nhân dân cửa nát nhà tan đường chiều cái đầu tiên thấy được cái này chế độ không hợp lý, đẩy ra đánh dấu thời đại mới thuê dòng điều chế độ, giao tiền chuyện, nạp thuê hai thạch, lùa hai trượng, miên ba lượng ngươi liền có thể về nhà chơi lão bà, nghĩ thế nào thư làm sao tới đến lúc này người có tiền cao hứng, một điểm này tiền ở bọn họ trên mình không đáng kể đều không coi là, nhưng mà thả người không có tiền. Quan lụa hai trưởng đã đủ bọn họ cả nhà bận điệu nửa năm, những thứ khác còn muốn giao, bọn họ đi nơi nào sinh, còn như ngoan ngoãn đi làm việc, cấp bậc phân hóa chính là như vậy rõ ràng. Quan phủ cũng biết, dù sao ngươi tới phục vụ, liền ngươi đại biểu người này nghèo được đinh đăng vang, khi dễ chính là ngươi người nghèo, đánh chết chơi chết trôn xong việc, chẳng qua lại bồi thường chút tiền, quyền lực chính là như vậy không chút kiến kỵ. Đến đại tống triều, cho dù là hiện tại vẫn là dọc theo tập kích cái này bất lương chế độ, bất kỳ một người nào thời đại có bóng tối địa phương liền có quan minh, chủ nghĩa tư bản hạt giống ở thời đại này lặng lẽ mà nha, hết thảy cũng liền hướng có ánh mặt trời địa phương phát triển. Triết Giang còn có tuyển châu lĩnh nam khu vực dẫn đầu đối bên ngoài tiến hành mua bán địa phương, liền liền nhân dân trong tay đều có tiền, bọn họ mới không muốn đi liền những việc nặng này. Vậy phải làm sao bây giờ? Lại liền hướng đình phục vụ cũng hình thành sản nghiệp, triều đình cầm những công việc này bên ngoài bao cho vùng khác người, uy viễn lâu đem tiền thu để cho vùng khác những thứ này không tìm được sống người tới làm việc. Đây là một cái một lần hành động có nhiều tốt chính sách, người bên ngoài vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể kéo theo nhân khẩu chạy vào, bàn việc liền thanh nguyên bản xứ kinh tế, lại rơi vào tất cả mọi người đều đạt được lợi ích thiết thực. Dĩ nhiên, uy viễn lâu thu tiền là phổ thông rong pha gấp đôi giao một chút tiền mua bình ăn mua một thứ tìm thanh nguyên người cảm thấy đây thật là quá mẹ hắn thỏa đáng tô vị sở dĩ phải dùng người bên ngoài chính là bởi vì những người này không có ở đây bản xứ bọn họ sẽ không có quá nhiều thanh âm lại không dám ở bản xứ gây chuyện hơn nữa đáng tin lương xuyên bị một loạt phong tao làm việc kinh hãi nếu là mỗi một chỗ quan viên đều giống như thanh nguyên những chế độ này người thiết kế thông suốt như vậy như vậy đại tống triều sớm mẹ hắn bước vào chủ nghĩa tư bản xã hội một cái kín đáo sản xuất vận chuyển tuyến chỉ như vậy ra đời lương xuyên đào đại tống triều chân tường làm như vậy đại lịch bất đảo chuyện chuyện này nhắc tới rất nghiêm trọng vậy rất giống nhau cái nào đại quan biên cương không có ở những thứ này thuộc nhà nước tài sản phía trên làm tay chân, tùy tiện bán một chút chính là giàu chạy mỡ sự việc, bao nhiêu người làm quan vì chính là ngón này mỡ, có thể như thế dễ dàng thả qua, chỉ là không người muốn lấy được, nam phương một cái núi nhỏ dánh lại cũng có thể đào ra than đã tới, hết thề đều ở đây thuận lợi vận hành trong đó đào thành tù doanh Đăng đang đang tiến thiết, Ti phương hành định đem cái này xây dựng thành một cái ngục tối, dù sao muốn làm chính là không thấy được ánh sáng chuyện, nơi này tuyệt không thể để cho một con chuột một con rồi bay ra ngoài, lương xuyên một hơi liền hủy bỏ ty phương hành đề nghị này, lương xuyên định đem nơi này làm tư pháp cải cách thí nghiệm ruộng. Chính hắn ngồi qua nhà tù quá nhiều, từ huyện cấp một ngục giam một mực ngồi vào trung ương hình bộ đại ngục, những thứ này ngục giam cơ bản giống nhau, tiến vào trừ có chút thân phận địa vị người giao phó chiếu cố một tí, những thứ khác căn bản cùng gia súc không có gì quá lớn khác biệt. Lương xuyên phải dùng bọn họ đi đào mỏ, coi như là phải dùng bọn họ, như vậy lại không thể không đem bọn họ làm chuyện xảy ra. Nhà tù cũng phải ánh mặt trời hóa. Hắn phòng theo đời sau ngục giam cách làm, cầm ngục giam làm thành nhà ngang dáng vẻ, mỗi một gian phòng giam an trí 6 tên tù phạm, trọng hình phạm và yêu phạm chuyện phạm nhân ngoài ra xử trí, có đơn độc phòng giam. Phòng giam bên trong sắp đặt cái khung giường, đúng vậy ngủ trên sàn nhà vậy thì quá vớ vẩn. Vạn nhất đem những thứ này lao công cho mệt lạ, hoặc trước ngủ hư, người đó tới đào mỏ. Bên trong còn có liền thùng, thuận lợi những người này phạm đi đi vệ sinh. Trong đại lao còn muốn thiết lập đại phu, lớn nhỏ bệnh có thể trị toàn trị, không thể trị liền nhìn ý trời. Trong sân mỗi ngày còn có thể canh chừng, chỉ cần không ra tưởng rào là được. Tu trong trại mặt xây thêm một cái phòng ăn, thức ăn thống nhất phân phối. Lương xuyên gặp qua đại ngục bên trong thức ăn, những cái tiêu liền heo đều không ăn đủ để cho người tới ăn, không bị bệnh mới là lạ. Lương Xuyên muốn để những phạm nhân này có một loại so về nhà còn muốn tốt cảm giác. Cái này đào thành ngục giam chính là bọn họ cái nhà thứ hai. Cuối cùng Lương Xuyên còn đẩy ra một cái buông tay giản, đến đào thành ngục giam phục hình nhân viên, chỉ cần mỗi ngày giữ quy định hoàn toàn đào người làm mai nhiệm vụ, mỗi ngày là có thể phát 20 văn tiền. Tin tức này cầm những phạm nhân này cho chấn động được cảm thiếu chút nữa rơi đến khố đường bên trong, bọn họ lấy vì mình tới lộ chỗ. Ban đầu tới đào thành thời điểm bọn họ tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý tưởng liền là chết chắc. Nơi này đều là rừng sâu núi thẳm trời cao hoàng đế xa uy viễn lâu cũng không còn được nhưng cậu quan này phải thế nào bảo chế bọn họ đều là bọn họ một miệng định đoạt bọn họ thậm chí còn mật mưu muốn tạo phản nếu không dù sao cũng là một lần chết ngồi tù vẫn còn có tiền đúng vậy ngồi tù phát tiền không cho điểm chỗ tốt lương xuyên cũng cảm thấy như thế chen ép những người cặn bã này có chút ngại quá mặc dù nói bọn họ là người cặn bã nhưng mà cũng không thể quá phẫn thỏ nóng này còn cắn người không phải số tiền này liền tự sửa đổi đời người mở lại quỹ chiều nào công sau đó bằng than đá đổi chứng tiền không phải tại chỗ phát mà là rời đi đào thành ngục giam thời điểm duy nhất cho lộ phí trở về để cho những người cặn bã này lần nữa là người, vậy có một chút tiền tới khởi động nửa đời sau đời người. Bao nhiêu người là bởi vì là giang ngục giam tuyệt lộ mới lại lần nữa đi lên phạm tội con đường, Lương Xuyên không hy vọng như vậy. Một cái phạm nhân một ngày có thể đào mấy trăm cân than đá, 20 văn tiền liền cùng cho xin cơm như nhau. Dù sao tiền là chính bọn họ kiếm, tất cả mọi người đều lấy là lương xuyên điên rồi, đây là đang ngủ làm cái gì, đây là đối đãi cái gì khách quý sao, còn để cho bọn họ ăn xong ở tốt, làm lại ra như nhau bàn cho hầu. Tị Phương Hành không để ý tới, cao thuần nhưng là hiểu được Lương Xuyên, đây là thật là thủ đoạn. Cứ như vậy Đào than đá chuyện này, mỗi cái khâu liền cũng có thể đánh thông, nguy hiểm vậy hạ xuống thấp nhất trình độ, chân thực bội phụ. Ở những người này phạm trên mình, Lương Xuyên cũng có thể chèn ép được như vậy thích hợp. Triệu Tiểu Phẩm trước kia vậy trải qua hảo tử, hắn cảm thấy Lương Xuyên ý tưởng cũng rất là hợp lý, phạm nhân cũng là người ạ, nếu không phải bức bách không biết làm sao, người nào nguyện ý giả thân phạm hiểm. Tô vị nhìn Lương Xuyên ý tưởng cũng là không dừng được giơ lên đầu ngón tay tán dương, thật là thủ đoạn. Động đất ạ. 03. Đây là địa chấn của tháng 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 902, Duy Hiên Cách Suối thời gian đảo mắt một cái trước mắt, đảo mắt liền tới lập hạ, lương xuyên trở về một chuyến hương hóa, lên thạch thương sơn khắp nơi đều là khoai lang hành dây leo, mộc tương đối đáng mừng. trên núi hiện tại vậy không thấy được bao nhiêu người, thiên hùng quân phần lớn cũng rời đi đảo thành, trừ một số ít đóng giữ, trên núi không có người nào. khoai lang là đồ tốt, hắn lá cây liền là thượng hạng món, sao đứng lên không cần thả dầu cũng rất thơm. nghe hồ mình cũng trồng không thiếu, sơn dân hiện đi săn thú không nhiều, nông nhàn thời điểm thỉnh thoảng còn có đánh một chút thịt trở về cải thiện cơ nước, nhưng là phần lớn đều là chuyên tâm tý lộng mình những cái kia khoai lang ruộng, mỗi một nhà chồng đều là bán sơn một phiến bận biệu cũng không giúp được đào thành tù doanh xây dựng đã tiến vào hồi cuối, cái loại này không cần bất kỳ sửa sang trang sức bàn phòng, dựng một nóc nhà liền người có thể ở, ra sắt giường vậy làm xong, tất cả đều là do trên lục ngao đảo tợ chế tạo xong, lại trở đến thanh nguyên, do dịch đinh cửa trở đến đào thành, các tù phạm phần lớn là ở bên ngoài tuyệt lộ người, không nghĩ tới đến đào thành, nơi này bao ăn bao ở còn quản chữa bệnh, dùng hay là thật thuốc hay, cái này một tí cũng làm những phạm nhân này tìm cũng thu mua đi. Ngục giam là cái địa phương thần kỳ, người nơi này sẽ không oán trách ai tù tàn nhất ác, bởi vì bọn họ cho rằng đây là phải bạn tù cửa lại là tới từ ngũ hồ tứ hải mỗi người trải qua người bất động ở chỗ này có lúc so thế giới bên ngoài còn muốn xuất sắc làm công là không chạy thoát được tổng so đưa đi ra tiền tuyến đánh giặc mạnh đi mệnh cũng sẽ không có hơn nữa ở chỗ này làm công còn có tiền cẩm ở lương xuyên bày mưu tính kế cao thuần tiếp quản cái này ngục giam một khi phát hiện ai ở trong đại lao sương bá quấy rối lập tức quăng giam một chiêu này nhưng mà giết người phòng giam là một cái một mét không không gian nhỏ liền chân cũng duỗi không thẳng tắp bên trong không thấy được mặt trời đưa tay chính là đen giam ở bên trong không biết thời gian trôi qua mới vừa xây xong thời điểm đóng một người ba ngày đều không vượt qua người liền hỏng mất tiêu khóc xin tha muốn thả ra ở như vậy dưới sự quản lý hoàn toàn chính là bắt chức mỏ than đá công ty chế độ hóa quản lý bất quá treo là triệu đình ngục giam bằng hiệu vận hành càng thêm hoàn thiện lương xuyên lại là tin tưởng tương lai từ nơi này đi ra người tuyệt đối cũng để cho hắn sửa đổi được phục phục tiếp tiếp muốn chính là hiệu quả như vậy cái này cũng quyền coi là là xã hội làm công hiến đi bây giờ than đá một thuyền một thuyền đi trên lục nao đảo vận đi qua trên đảo than đá chất đống như núi chính là nấu cơm đều dùng than đá hoàn toàn chưa dùng hết trong thanh nguyên thành đối lò than đá sử dụng vậy dần dần mở rộng mở nhưng là tạm thời nhu cầu vẫn là rất lớn, cho nên phần lớn than đá chỉ có thể lương xuyên những người này mình tiêu xài. Một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Than đá cung cấp là đủ rồi, nhưng mà thiết nhu cầu còn là lớn như vậy, lỗ hổng không phải một điểm lờ điểm, hoàn toàn không đủ dùng. Lục Ngao Đảo phương diện chiêu đệ một mực ở phản ứng cái vấn đề này, Lãng hổ chế tạo pháo còn có thiết giáp chiến xa đối thiết nhu cầu thật sự là lớn. Quang chờ áp đủ là cầm thép dòng trở tới đây, hoàn toàn không thực tế, cái này 3 tháng trôi qua, một chuyến thép dòng còn không có chờ tới đây. Hơn nữa thép dòng là dùng đánh chế binh khí, nếu như dùng để chế tạo chiến xa và pháo có chút quá lãng phí nhóm đầu tiên thép dòng đánh chế vũ khí đến hiện tại mấy tháng trôi qua còn không có thành kiến chế một nhóm, ngược lại là có một cái hàng mẫu tốt lắm. thanh phẩm trên cương đao mặt có nước gợn vậy đường vân, chém vào chiêu đệ nhà mình làm trên ao, lập tức liền để cho đao cho cắt thành hai đoạn. chính là thấy được như vậy hiệu quả, lương xuyên mới thúc giục các thợ một phải nhanh một chút món vũ khí cũng chế thành, một cái tốt vũ khí là chiến trường bảo toàn tính mạng máu chốt, vũ khí cũng không đủ làm, hùng chi còn có khâu giáp, mỏ sắt già mỏ sắt, làm thế nào? thanh nguyên biên tàu cũng có bán sắt liêu, nhưng là giá bán rất cao, thuật ý dựa vào vào biên không thực tế, cũng không phải lương xuyên phong cách tiền mình kiếm được cũng đưa gả cho người khác, không làm được. Hơn nữa các thương nhân vậy không thích bán đồ chơi này, bởi vì bọn họ trong tay có cũng là từ triều đình mộ trong hố mua được, không nhiều lắm, vận chuyển lại là không tiện, lại không thể bởi vì không có nguyên tài duyên cớ cầm trang bị chế tạo cho đỉnh trè xuống. mấy ngàn người chờ trang bị vũ khí còn có khôi giáp, một khắc cũng không thể ngừng nghỉ. Lương Xuyên gọi tới Tào Bất Hưu cùng ra luật trọng quang. Từ Đào Thành trở về sau này, Tào Bất Hưu lại cùng người không có sao như nhau, cả ngày lượn ở nơi đó, bất quá tác dụng của hắn chính là như vậy, có thể tìm được một nơi cạn bỏ chính là cực lớn công hiến, không có biện pháp cưỡng cầu. Tào Bất Hưu biết Lương Xuyên kêu mình, nhất định là lại có nhiệm vụ mới. Ta dự định để cho ngươi đi Đinh Châu đi một chuyến." Lương Xuyên nhìn Tào Bất Hưu nói, Tào Bất Hưu nghe Đinh Châu tên chữ cảm thấy rất là xa lạ, đi nơi đó làm gì? Ý nghĩ đầu tiên chính là chẳng lẽ nơi đó cũng có mỏ. "Đúng vậy, Lương Xuyên đưa ánh mắt nhắm đến Đinh Châu mỏ sát bên trên. Ta để cho gia luật trọng quang dẫn người cùng ngươi một đạo đi trước, dò nữa minh một nơi mỏ, lần này muốn tìm là mỏ sát. Tào Bất Hưu kinh hai nói, "Chủ nhân ngươi làm thế nào biết Đinh Châu nơi đó có mỏ sắt, từ xưa cũng không nghe nói." Tào Bất Hưu nghĩ đến Lương Xuyên cũng không cần đi xem, ngồi ở nhà cũng biết đào thành nơi đó có than đá thật giống như thấy yêu quái vậy nhìn trầm trầm lương xuyên mồ hôi lạnh liền chạy xuống chỉ có mấy loại có thể hoặc là lương xuyên đã sớm phái người đi tra xét xác định nơi đó có mỏ sắt hoặc là chính là lương xuyên có thần lực có thể đoán được đinh châu có mỏ sắt loại thứ hai rõ ràng không thể nào phàm người mắt thường làm sao có thể có loại bản lĩnh này vậy loại thứ nhất cũng không khả năng gia luật trọng quang chính là người thô lỗ một cái hắn có thể biết cái gì hơn nữa những ngày qua hắn một mực liền đi theo lương xuyên sau lưng chính là lương xuyên thân tử làm sao có thể có thời gian đi đinh châu dò mỏ lương xuyên không có giải thích giải thích chính là che giấu Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, tao bất hưu tự nhiên cũng không dám hơn truy hỏi, những thứ này là người ta sư thừa bí mật, như thế nào chịu như thế tùy ý nói cho, phải nghe cũng có thể, giữ bọn họ quy củ chính là ba quỷ chín túi trào sư nhập môn, vậy liền có thể hỏi thăm. Đinh Châu phúc kiến đường Tây Nam Cửa, cổ đạo muốn xuống lên, người giỏi đất thiêng. Đinh Châu ta vậy chưa từng đi, bất quá phía dưới có một cái kêu là Tân La địa phương, Tân La phía dưới nghe một tí có không có một cái kêu thiên sơn địa phương, bất kể là thôn vẫn là hương, nơi đó hẳn thì có hẳ Phúc Kiến Đường khoáng sản thật sự là quý thiếu, cho nên tại một hơi nhỏ nhỏ mỏ sắt liền là cả Phúc Kiến địa lý học tập điểm chính. Những kiến thức này người dạy bài sách giáo khoa không có đề cập tới, tất cả đều là quê hương quê cha đất tổ tài liệu dạng dạy lý thuyết. Tao bất hưu tự nhiên không thể nào biết. Vạn nhất nơi đó không có như thế nào cho phải. Lương Xuyên nói như đinh chém sắt, ngươi chỉ để ý yên tâm đi tìm, muốn bao nhiêu tiền bao nhiêu sức người vật lực cùng Tô vị tiên sinh đi nơi nào coi là, không muốn lo lắng chi phí, ta chỉ cần cái này miệng mỏ sắt mở ra là được. Đinh Châu chân thực quá xa, hắn nơi này lại không thể phân thân, trong nhà một mượn tí tới. Thẩm Ngọc Trinh nhiều năm như vậy cũng không có có bầu em bé, đối lương xuyên người gia chủ này trách nhiệm rất là bất mãn, mấy ngày này, lương xuyên động một chút là muốn đi hương hóa chạy. Gia luật trọng quang để cho thuộc hạ mang năm cái tình báo đội đội viên, lại tiêu 50 số thiên hùng quân tướng sĩ, mang tàu bất hưu ngày thứ 2 liền di chuyển đi đinh châu đi. Tào bất hưu lại lo lắng lại mong đợi. Lần đi có thể xa xa không kỳ, lại muốn luận chứng lương xuyên giải thích, nếu quả thật có thể, ở đinh châu phát hiện mỏ sát, lương xuyên là không phải có thể phong thần. Mình vậy hỏi qua, lương xuyên trước kia lưu là qua, nhưng mà đó là rất lâu chuyện lúc trước, chính hắn cũng đã nói, hắn chưa từng đi đinh châu. Như thế nào có thể biết Đinh Châu dưới đất trôn mộ sát, mới vừa đưa đi tảo bất hưu, thanh nguyên thành lại xảy ra một đại sự. Triệu Duy Hiến điều lệnh xuống. Cái này thái tổ nhất mạch có chí người, ở Tuyền Châu phủ một khối này, địa phương nhỏ mài liền 7, 8 năm thời gian, thiếu chút nữa cầm hắn ý chí cũng làm hao mòn quang tại địa phương nhỏ này, cuối cùng lại vẫn là đè lương xuyên vận hành cầm chính hắn rồi đưa hồi biệt kinh 7 năm à, đời người có thể có nhiều ít cái 7 năm, Triệu Duy Hiến lúc tới hùng tầm chần đậy, chỉ là không nghĩ tới ngẩn ngơ lại sẽ lâu như vậy ở nơi này để mặc trên vậy xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi một lần đều là tung lên kinh thiên sóng lớn, cuối cùng không không bình an vượt qua. Triệu duy hiến để cho người tới bến tàu mời Lương xuyên đi châu phủ một tự. Lương xuyên để cho người thủ hạ cầm bến tàu thượng hạng mới lạ bà bối, còn có mình cất giấu một ít đưa lễ giai phẩm, gói một phần chia để cho thuộc hạ người mang, chuẩn bị cho vị này chán nản lại lần nữa phục dậy Triệu vương ra tiến hành. Lương xuyên đến một cái đi rất lâu, ít đi một phần ngày xưa náo nhiệt, nhiều một phần yên lặng. Quan phủ chính là như vậy, lão bếp vậy rất ít người sẽ đi đốt, chúng chi cái loại này phải đi người, còn có người nào tinh lực đi trụ Triệu duy hiến mình Triệu duy hiến đến huyện kinh cũng không người nguyện ý cùng đi, đó không phải là địa bàn của mình. Lương xuyên lơ đến, đi vào tiếp khách nội đường thấy đang ngồi ở trên ghế thái sư Triệu Duy Hiến. Hôm nay Triệu Duy Hiến trong mắt lộ ra một cổ tự ánh sáng, đó là một loại tự tin thần thái. Quả nhiên sàn đổi một tí, người cũng không giống nhau. Hơn nữa hôm nay Triệu Duy Hiến liền đứng dậy cũng không có, thấy Lương Xuyên chỉ có hai chữ, tới. Lương Xuyên lộ bộ một tí, đúng là có biến hóa. Cái khung trở nên lớn. Lương Xuyên quyền làm cái gì cũng không có phát sinh, giơ mặt chắp tay nói, chúc mừng Triệu vương ra được đền bù tốt nguyện, rốt cuộc có thể trở lại Biện Kinh. Nơi này nhất định là bằng bay từ vạn dặm vạn thành cửu. Triệu Duy Hiến lạnh lùng nhìn hắn một mắt, xem được Lương Xuyên ra đầu tê dại, hồi lâu mới hừ liền một câu nói. Bàn về tới Bốn Vương còn muốn đối ngươi nói một tiếng cảm ơn, nếu không phải ngươi, Bốn Vương làm sao có thể có hôm nay." Trong lời này mặt thật giống như kẹp mấy tầng ý, nghe được Lương Xuyên rất không tự tại. "Thằng nhóc ngươi đây là ý gì? Ta đến thăm ngươi là đối ngươi tôn trọng, làm sao phải đi đây là dự định trở mặt? Trước kia đi cầu ta thời điểm làm sao thấp kém, hiện tại tốt lắm, quên được nhanh như vậy." "Tốt, cái này được, ngươi là Vương gia là quý nhân, lão tử không cùng ngươi so đo." "Không được, tiểu nhân sợ hãi, tiểu nhân cũng là nghe nói tin tức này, đặc biệt chuẩn bị một chút trình y, để cho đại nhân an tâm trở về kinh, người đâu đem đồ vật rất tới." Mấy vị người làm cầm lương xuyên chuẩn bị lễ vật như nhau dạng mang lên tới, cơ hồ mau chứa đầy toàn bộ phòng tiếp khách. Triệu Duy Hiến những năm này cái gì lễ cũng không có thu, lần này nhìn Lương Xuyên đưa to lớn chân châu, san hô chuẩn cùng lễ vật vừa thấy chính là giá trị không phí vật quý trọng, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút nụ cười, trong lòng nói, coi là thằng nhóc ngươi tốt thời. Thằng nhóc ngươi là một nhân vật à, ta coi là thấy được, nếu không phải vì giữ lại tương lai một chiêu hậu thủ, buồn vương đã sớm đem ngươi cái này gieo họa cho diệt trừ. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Người đọc, chương 903, người mới người cũ. Ngày xưa bùn vương nhập mân, lần đầu tiên gặp chính là ngươi, lần đầu gặp bùn vương liền kinh vi thiên nhân. Ban đầu vậy thành tâm mời ngươi nhập phủ là liêu, bất quá ngươi cự tuyệt. Hiện tại bùn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng, nghe nói ngươi ở biển kinh cũng làm được gió nổi nước lên, bùn vương muốn mang ngươi một đạo trở về kinh, ngươi phải trang nguyện ý. Lương xuyên là một nhân tài, một cái không thể có nhiều nhân tài. Sau lưng hắn tài nguyên lại là khổng lồ đến nay hắn đều không cách nào hiểu, tại sao lương xuyên có như vậy thủ đoạn, có thể chừng chiều cục đi về phía, thậm chí mình một cái vương gia điều động hắn cũng có thể thao túng được trong triều đình quan lớn cùng hắn quan hệ vậy không bình thường hạ tùng nghe hắn liền lưu nga người phụ nữ kia cũng nghe hắn hắn là có cái gì tà thuật không được triệu duy hiến có tự tin lần này hắn phải trở về đến biển kinh theo hắn ở biển kinh thai mắt gọi lưu thái hậu gần đây thân thể ngày càng xa suốt ở trong triều thế lực lại là mặt trời sắp lặn, hắn đã động cẩn thận mượn lương xuyên cái này đạo gió đông nếu như có thể phối hợp lưu thái hậu con đường này mượn nàng cuối cùng phản công một cái vừa vạn quan ra dưới mắt cũng không có con cháu tình hình có thể rất nhiều chuyển cơ cho nên hắn lần này lại hướng lương xuyên ném ra cành ô lưu ý lại rõ ràng bất quá lần này ngươi bỏ lỡ lên thuyền cơ hội tương lai nạn lụt tràn lan đứng lên, ngươi có thể không có gì trái cây ngon ăn. Lương xuyên biết triệu duy hiến phải đi, lại mang lễ vật tới đưa tiễn, cũng không phải là bởi vì hắn thành tâm muốn cầu cạnh triệu duy hiến cái gì, mà là hắn làm người tập quán chính là như vậy, không cần thiết sẽ rách mặt thời điểm hắn sẽ không đem sự việc làm tuyệt. Mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, đặc biệt cùng cái loại này con em quý tộc lại sau tiền đổ lại có người. Nếu như nói triệu duy hiến còn không hết hy vọng, nhất định phải để cho chính hắn đi theo hắn, đây là tuyệt đối không thể nào bây giờ lương xuyên mình cánh đã mọc ra, thật vất vả thoát khỏi hạ tùng núi lớn này trói buộc, làm sao có thể chính hắn lại đi cùng triệu duy hiến? trong tay hắn có tiền lại có binh, để cho triệu duy hiến biết, chết được so với ai khác cũng mau. triệu duy hiến cùng hạ tùng cũng không phải là người cùng một đường, thiên hạ là triệu gia, ai làm quan gia ít nhất bọn họ con cháu đều có một phần phú quý ở đội thiên tử sau này nói không chừng bọn họ những thứ này họ triệu chỉ có muốn có mệnh hạ tùng biết lương xuyên lá bài tẩy nhưng sẽ không đi tố cáo, liền bởi vì hắn cũng phải lương xuyên tới chống đỡ hắn, hắn muốn bảo chính là mình, lại là mình phú quý, điểm xuất phát là giống nhau, đi đường nhưng hoàn toàn không cùng hơn nữa, lương xuyên liền hạ tùng như vậy tiền đồ thật tốt người đều coi thường, còn có cần phải đi đút lót một cái triệu duy hiến, triệu duy hiến cùng lương xuyên nhìn nhau không nói, lương xuyên không có cho triệu duy hiến khó chịu, cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, chỉ là bày tỏ những năm này mình ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm, an hết liền nhân gian đau khổ, thật vất vả trở lại hưng hóa có cái an thân dưỡng lao chỗ, chân thực không muốn lại đi ra chuyến giang hồ chuyến này nữa đủ. lương xuyên nói về được biển chuyển chuyện lại thích nghe, giống như năm đó ở phượng sơn lần đầu quen biết khi đó, triệu duy hiến muốn mời lương xuyên rời núi cho hắn làm phụ tá, lương xuyên cử tuyệt, một chút đều không dông giải chỉ là lần này hắn biểu hiện được càng nhiều là đạm bạc cùng vô tranh. Ai? Triệu Duy Hiến phát ra một tiếng nặng nề than thở. Cái kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Hắn không nhìn thấu lương xuyên dạ tâm. Theo lý thuyết nếu như hắn muốn có một phen thành cửu, đã sớm nên ở lại Biên Đình, ở lại Hạ Tùng bên người. Bằng hắn thủ đoạn tương lai định không thể giới hạn. Hắn nhưng nhà tôi hết thảy trở về, cả ngày chạy đông chạy tây, thả câu đi thuyền, thật phải qua dậy nhàn tản thời gian. Nếu như tương lai Bùn Vương gặp nạn lúc đó, ngươi phải chăng có thể giúp Bùn Vương một cái? Triệu Du Hiến bất thình lình hỏi như thế một câu. Cầm lương xuyên sợ hết hồn. Hắn còn có khó khăn. Vương gia nói đùa, nhỏ chỉ cầu ngày sau vương gia chớ quên chúng ta những thứ này trên phố thăng đấu tiểu dân, tiểu dân gặp nạn xin vương gia nương tay cho, nếu như thuận lợi, liền không phải là vì tiểu dân mình, vậy mời vương gia giúp một tay bên người ta những thứ này người nhà bằng hữu. Triệu Duy Hiến nói khó khăn tự nhiên không phải mình gặp nạn, mà là muốn cầu cảnh hắn. Hai người lẫn nhau đoán ách về, mỗi người có mình cần. Đây là tự nhiên, Bổn vương ở tuyển Châu làm quan để mặc, hơn thừa tam lang ngươi chống đỡ, Bổn vương cũng không phải quên ơn người, ngày sau cần là có Bổn vương có thể xuất lực địa phương, ngươi chỉ cần thư đóng kín một cái đến biệt kinh nhận được tin sau đó vương gia định sẽ không ngồi yên không để ý đến lương xuyên lễ vật này đưa được cũng đáng giá đa tạ vương gia ta đã để cho người chuẩn bị xong xe ngựa thuyền giá vương gia lần này là muốn đi đường bộ vẫn là đường thủy triệu duy hiến suy nghĩ một chút nói nghe nói tay ngươi đầu có không tốt bảo thuyền ngày đi ngàn dầm trẻ qua sóng so khoái mà hiếu thắng trên trăm lần buồn vương lần này liền đi đường thủy cảm ơn vương gia thương yêu tiểu nhân cáo lui không đam nhiều vương gia sửa sang lại hành trang triệu duy hiến khoát quả tay lại là than nhẹ một tiếng lương xuyên từ tiếp khách đường đi ra trong viện đứng hai người đàn ông và mỡ thật giống như môn thần vậy ngừng đầu vừa thấy, có thể không phải là Tào Thiên Tùng cùng Tạ Khâu Hành hai vị phế vật. Lúc đầu Tào Thiên Tùng cùng mình ăn tiết không phải quá sâu, nhưng mà ở thạch thương hương hắn bị sơn dân treo ở trên cây mất hết mặt mũi, lâm vào là cùng Tạ Khâu Hành vậy cơm hơn cười nói, cả người liền biến, đổi được hung ác ngang bướng. Lương Xuyên một mắt liền đọc hiểu cái ánh mắt này, là cứu hận, sợ là không chết không thôi à, Lương Xuyên tự nhận mình vậy không thế nào đắc tội cái này hai người chim, làm gì ngày thường thấy mình tựa như mình đoạt bọn họ lao bà như nhau, phải như vậy phải không? Mặc dù rất khó chịu bọn họ hai cái, nhưng mà đánh chó cũng phải xem chủ nhân, Lương Xuyên vẫn là cao giọng hát cho Triệu Duy nghe hai vị tướng quân một đường hộ tống tướng quân cực khổ lần đi xin hai vị tướng quân tốn nhiều tim kẻ hèn này ở duyệt hoa Tiểu lâu chuẩn bị hạ ít rượu đặc biệt là hai vị tướng quân tiến hành ai ngờ tả khâu hành sắc mặt bạo khởi thui trước gương mặt tay nhắm thẳng vào lương xuyên ở uy viễn lâu trong đại viện liền trực tiếp mắng lên nói ngươi là cái gì chim cũng xứng mời anh em chúng ta uống rượu đi tiểu chiếu chiếu ngươi vậy kẻ gian phối quân tiện dạng uy viễn lâu không ít người nghe gặp động tĩnh lập tức đi ra xem vừa thấy là lương xuyên cái này đại quan nhân lập tức lại rụt trở về tào thiên tùng thật cao hứng cuối cùng có thể làm nhục kích thích một tí lương xuyên hắn cũng cảm thấy rất cao hứng. Bên người còn có Tạ Khâu Hành đánh trận đầu, bị hắn đỡ đã dùng, hắn lại là vui vẻ. Lương Xuyên ở Thanh Nguyên hiện tại cũng không phải là người bình thường, mấy đại gia tộc cũng không có Lương Xuyên cánh tay to. Nhìn lại Tào Tả tà hai người, hai người cũng mẹ hắn thành sau thu châu chấu, cũng phải đi người vẫn còn ở nơi này đắc tội với người. Cao thuần cùng Ti Phương Hành nghe gặp động tĩnh hai người vậy đi ra, vừa thấy lại là Lương Xuyên cùng người nổi lên mâu thuẫn, bọn họ bây giờ là làm bằng sắt một cái chiến tuyến người, bọn họ bất kể Tạ Khâu Hành cùng Tào Thiên Tùng hai người đi theo Triệu Duy Hiến, đi lên liền mắng lên nói, Tạ Khâu Hành ngươi mắng ai đó, lão tử đây còn liền nói cho ngươi. Ở chỗ này ngươi mắng nữa một câu thử một chút, ta để cho người mang ngươi hồi biệt kinh." Tào Thiên Tùng lạnh lùng nói, "Tới nha, bản tướng cũng muốn thăm các ngươi chút Nam Man tử có bao nhiêu bản lãnh." Một câu Nam Man tử cũng làm uy viễn lâu bên trong từ trên xuống dưới người tất cả đều đã tội. Trong này trừ bọn họ những thứ này người miền Bắc, ngoài ra đều là tuyển châu phụ sinh trưởng ở địa phương người địa phương sĩ, ở nhà mình bị người gọi là ma tử, bọn họ nơi nào có thể nhịn. Tào Thiên Tùng cùng Tạ Khâu hành hai người một mực dung không vào uy viễn lâu vòng, chính là địa vực kỳ thị quá nghiêm trọng, miễn cưỡng cầm chính bọn họ loại bỏ ở bên ngoài vòng uy viễn lâu bên trong lúc đầu còn có không ít người có lòng muốn giúp tào tả tà hai người hiện tại tốt lắm ai cũng lười được phản ứng bọn họ cao thuần cùng ti phương hành cũng là lao du điều lại là bạo nóng này ước gì hai người cầm cái này hai người sửa chữa một lần lương xuyên cũng không muốn cho triệu duy hiến ấm ức, cười ha hà nói các vị bình tĩnh bình tĩnh tội gì vì ta như thế số một người ở chỗ này cái tới cái lui tào thiên tùng hừ một tiếng vì ngươi ngươi xứng sao ta dĩ nhiên là không xứng lương xuyên lại tự dớ một tiếng bên cạnh ti phương hành cùng cao thuần xem được cái đó giận à liền trực tiếp nhảy ra muốn làm chiến đấu tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ. Lương Xuyên gắt gao kéo hai người, thấp giọng trước, không được lúc đích ba chữ giống như chết làm vậy, lập tức chấn trụ ba người. Lương Xuyên kiềm chế ngược lại là sẽ tới, hướng về phía Tào Tả Tà hai người nói, mới vừa Triệu Vương gia cùng ta nói cái gì hai người các ngươi muốn biết sao, cùng các người hai người có liên quan. Hai người sửng sốt một tí, Triệu Vương gia cùng hắn nói cái gì? Tào Thiên Tùng nhất thời khẩn trương lên, chẳng lẽ Triệu Vương gia phải đem hai bọn họ người ở lại Thanh Nguyên? Lương Xuyên nhìn Tào Thiên Tùng khẩn trương diễn cảm cười, tay vẫy vẫy, tiến tới Tào Thiên Tùng bên thay, cười nhẹ nhàng nói, Triệu Vương gia cùng ta ta mới không nói cho các ngươi, nhưng là ta nói cho các ngươi các ngươi ai thiên đao phế vật, làm gì gì không được thùng cơm hai cái, lao tử không muốn giết chết các ngươi lượng, nếu không tùy tiện để cho hai người các ngươi chầm sông đi cho rùa ăn, còn như vậy tiếp tục bằng nữa, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Nói chỉ có hai bọn họ người nghe được gặp, lương xuyên cùng bọn họ nói cái gì người khác nghe không gặp, bất quá nhưng xem được gặp hai người diễn cảm do hát truyền xanh, lại do xanh đỏ lên, tốt lắm nhuộm tử cửa hàng tựa như, tốt không xuất sắc. Khí được tào thiên tùng cùng tạ khâu hành hai người tại chỗ xì tiệm, muốn phát tác rút cuộc lại do dự một chút tới. Lương xuyên cười ha hà nói, thời điểm không còn sớm. Hai vị tướng quân nếu không phải uống rượu nói liền hãy mau đem Triệu Vương gia hành lý rời đến cảng khẩu bảo thuyền trên, Vương gia có thể nói, lần này muốn đi đường thủy. Tả Khâu hành giận à, mắng lại mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại. Biệt khuất nhất bất quá như vậy. Tào Thiên Tùng biết sẽ ở không phải địa bàn của mình, gây rối nữa thua thiệt vẫn là mình, non xanh còn đó, chỉ cần trở về biệt dinh, có chính là biện pháp để chỉnh trị Lương Xuyên. Lương Xuyên cái mông một chụm trực tiếp đi. Nhìn hai người giận mà không được phát dáng vẻ, Cao thuần cùng Ti Vương hành rất là thốn khoái, bọn họ vậy lo lắng, vạn nhất cái này đánh, cái này Triệu Vương gia còn chưa đi đây, không phải rất không cho hắn bạn mũi nhưng mà lại không thể chích lương xuyên phần không tốt làm xong. bữa nay lương xuyên cho triệu duy hiến an bài một cái tàu biển là vận chuyển hàng dùng bảo thuyền lương xuyên tự mình đưa tiễn cầm triệu duy hiến đưa tới bảo thuyền triệu duy hiến ham hở tới lại ham hở đi thật giống như mỗi một lần tất cả đều mới bắt đầu nhưng lại thật giống như mỗi một lần cũng chẳng làm nên trò chúng gì thắng ở nhân tâm này trí kỳ cao khi bại khi thắng một mực không nhận vua tao tả tà hai người đứng ở mũi thuyền nhìn lương xuyên trong ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa nhưng không thể làm gì người cũ mới vừa đi người mới liền tới động đất à không ba. đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3, chương 904, nên đón đoàn bằng. Triệu duy hiến chân chức mới vừa đi, chân sau quan mới liền tới nhậm chức. Người vừa tới không phải là người khác, chính là người quan cũ, đoàn bằng. Uy viễn lâu thay đổi nghiêm mục bầu không khí, quan mới nhậm chức nếu ai dám phản nàn gương mặt, vậy có thể có tốt quả ăn mới gặp ủy. Uy viễn lâu trên đổi một nhóm lồng đèn lớn màu đỏ, hồng thi băng lửa màu phi đầy nguyên cái đại viện diêm cùng cổ thụ. Uy viễn lâu mấy vị quan viên tổ chức một nhóm thổi kéo đàn hát gánh hát tử, ở phủ nha trước quảng trường hát lên, người qua đường ai cũng biết, ngày hôm nay mới tới Chi Châu muốn nhậm chức. Từ Chi huyện đến Chi Châu. Đoàn bằng liên tiếp thăng ba cấp, cái này kinh bạo tất cả mọi người con người. Đây cũng không phải là đem hành lý từ Hương Hóa rời đến Thanh Nguyên như thế đơn giản làm việc, có người làm cả đời quan cũng không làm được cái này làm việc, ở Chi Huyện bổ nhiệm làm đến về hưu. Ban đầu Đoàn bằng cũng là bởi vì là Hương Hóa ra loạn dần, Lâm nguy vân mệnh dưới tới thu thập cái này cục diện dối dám. Lần này lại là lắng xuống sơn dân ôn dịch, trị dân có cách, triều đình lập tức thấy được khối này vàng, lập tức ủy thác trọng dụng. Trên mặt nổi xem là như vậy, sau lưng làm việc coi như rối loạn. Hạ Tùng ở phương Nam cơ hồ không có mình thế lực, mà dưới mắt triều đình phương bắc loạn thành một nồi cháo. Lúc đầu cổ triều xương thế lực cùng Hạ Tùng thế lực ở Kinh Đông Đường chém giết huyết chiến, tất cả người vì một quan một chức cũng có thể bể đầu chảy máu, tới một cái bao thưởng, lại là đem Kinh Đông Đường quan trường huyết chiến đẩy về phía cao triều. Phương Nam tương đối an ổn, Hạ Tùng luôn muốn chấm mút Linh Nam Minh tuyển mấy cái trọng trấn, nhưng không được có cơ hội. Những chỗ này vị trí quá trọng yếu, cơ hội chống lên toàn bộ triều đình tài chính. Tây Bắc mới vừa đánh ra xong, dân sinh điều thế, hiện tại tay người nào đầu có tiền là có thể làm việc, không có tiền khóc nghẹo chỉ có thể ai bận nh Tựa như ngay tại trong một đêm, đoàn bằng liền bị lúng đội, miễn cưỡng để cho người gián lên hạ đảng nhắn hiệu. Triều đình trong đó coi như là người có học cũng chia thành mấy phái, nhất phái là Tránh Nhi bắt kinh rưỡi vào đi học khoa cử mình một đường đánh liều đi lên tránh bài người có học. Những người này đầu óc nhất linh quang, tâm khí vậy nhất là cao ngạo Như Đoàn Bằng chính là người như vậy, hắn bởi vì đi học hơn mình cũng có thể viết sách, còn bị gọi là chữ tắt lang. Khác một loại liền tương đối là người nơi không hổ thẹn, loại người này phần lớn là dựa vào lao tử năng lực giúp đỡ vậy đi lên sĩ đồ con đường này, nói dễ nghe một chút liền kêu bóng mắt phong. Rất không khéo hạ tùng chính là người như vậy đây cũng là tại sao vấp người mật mạm hạ tùng vốn là không khai người thích, phàm là đi học nhiều người dùng não quá độ thân thể cũng sẽ tương đương gầy gò. Hạ Tùng người này liền mập rất không học quần, cộng thêm hắn là dựa vào lao tử chết mới có một quan nửa trước, hơn nữa để cho những cái kia người có học không hổ thẹn. Nhưng là thật ra thì Hạ Tùng nếu quả thật đang phát huy thực lực mình đi thì nói, không nhất định thất bại cho những cái kia khoa cử thí tử, bởi vì hắn bản thân cũng có thực lực, chỉ là đi đường lấy đường tắt bị người lên án thôi. Còn có một vài người càng để cho người không hổ thẹn, giống như cổ triều xương như vậy, dựa vào thuần túy chính là định hót lên trước, những người này nhất định chính là rác rưởi ở giữa máy bắn đá. Hiện tại đoàn bằng mở một cái thật không tốt đầu cái được gọi là năm gần đây trong triều không thể có nhiều ưu tú thanh niên nồng cốt, hơn nữa còn là đi chính quy xuất thân người, lại cùng hạ tùng loại người này câu đáp thành gian, hơn nữa còn là một chút đầu mối cũng không có, hạ tùng liền đem hắn nhận được môn hạ, tất cả mọi người đều kinh hãi. hạ tùng hôm nay ở trong triều danh vọng càng thêm hiển hách, triệu quan gia đối hắn chiếu cố cùng có khuynh hướng thích buộc phát trắng trợn, đặc biệt là triệu quan gia nạp trần phi xuân là hậu cung sau đó, trần phi mang bầu lắm trùng, triệu trinh tâm tình tốt xem ăn mật như nhau, mỗi ngày đều là cười ha ha, đối hạ tùng nhiều lần đương triều khen ngợi, ngoài sáng trong tối nhiều lần cho đại thần nhắc nhở phải đem hắn phủ tránh. đúng vậy đỡ lên bình trước vị, cái này mẹ hắn trả được. Phía trước có một cái cổ triều xương đã đem triều cương làm được ô khói trương khí. Người này công khai ở trong triều bán quan du tước, lớn là một lợi đường. Ai dám không hề đồng thanh âm liền chỉnh vào chỗ chết, được không cho hắn ngã. Lần này tốt lắm, Hạ Tùng leo lên. Hạ Tùng là nổi danh tham tiền, nếu không cái nào thư hương thế gia ai gả con gái cho một cái thương nhân. Thanh biện kinh đến nay còn ở lên án Hạ Tùng một điểm này. Trọng yếu nhất chính là Hạ Tùng cùng chủ lưu người có học hoàn toàn không phải người cùng một đường. Người này không có đem đạo khủng mạnh để ở trong lòng cao nhất vị trí, nói rõ tất thể đều phải là lợi ích nhường đường đây mới là hạ tùng tín điều hạ tùng đi lên lại lại có bao nhiêu người phải xuôi xẻo đoàn bằng người này lại vì tiền đồ cùng hạ tùng lăn đến một khối đi hơn nữa trong chiều lại vẫn một chút tin tức cũng không có Triệu duy hiến muốn hồi biện kinh đây là trong chiều ai ai cũng biết chuyện cách xa quyền lực trung tâm hẳn đó là có thể lực mạnh hơn nữa cũng trở về thiên mất sức Triệu duy hiến hồi biện kinh tuyển châu chi phủ vị trí liền trống không rất nhiều người thật sớm ngay tại vận hành liền muốn sớm ngày chiếm ở đây cái chức quan béo bở tiêu sao im lặng đoàn bằng lại dán lên hạ tùng con đường này cho đến hạ tùng đi ra lên tiếng thời điểm tất cả mọi người đều chấn động được tổ định, không ai nghĩ tới đoàn bằng con mọt sách này có cái này cùng thông thiên thủ đoạn, người ở hương hóa lại có thể tìm được hạ tùng quan hệ, hơn nữa con mọt sách này lại như thế có thể làm chính trị, vì tiền đồ cùng hạ tùng cái này các người một cái lô mũi hà giận, cái này triều cục còn có trông cậy vào sao? không chỉ là trong triều người, liên liên đoàn bằng mình cũng chỗ đang khiếp sợ trong đó, bọn họ trách lầm đoàn bằng, chuyện này đoàn bằng là người trong cuộc không giả, nhưng mà hắn chỉ là ban đầu nghe nói lương xuyên muốn để cho hắn đi thử một chút vận hành một tí, nói không chừng có thể lên làm chi châu, hắn vốn là chỉ là làm một câu đùa dở tới nghe. Chi quân cùng chi phủ, kém một chữ nhưng là một trời một vực ở giữa cách cấp mấy lại không nói, nơi này cần phải đi đường đâu chỉ trăm lẻ tám ngàn dặm, muốn vận dụng mạng giao thiệp còn có mình yêu cầu lịch luyện thiên thiên và bạn, thiếu một câu, vô số người đều là dừng bước ở ngưỡng cửa này trên đoàn bằng có nghĩ tới, bất quá tự rêu mấy tiếng mình không biết tự lượng sức mình thì thôi, nào dám thật đi hy vọng xa vời. Hôm đó tựa như còn đang ngủ ngụm trong đó. Chiêu Đinh dụ dùng tới tiên chiếu, truyền đạt thư lại vừa vào cửa liền rất cái lao đảo, trên mặt còn treo vui sướng, vừa vào cửa liền vui vẻ nói, chúc mừng huyện Tôn, chúc mừng huyện Tôn, vinh thăng ba cấp. Đoàn bằng còn lấy làm mình nghe lầm. Hắn cái này chi quân thăng ba cấp ai cho hắn thăng. Nam mơ đi, cùng hắn nhận lấy giấc mộng kia uy vậy chỉ dụ, hắn mới hoàn hồn lại, hắn cảm thấy không phải vui sướng, mà là vô cùng sợ hãi cùng không tưởng tượng nổi. Hắn nhớ tới Lương Xuyên cùng hắn nói vậy một phen, nghĩ đến Lương Xuyên hồi hợt, lại liên tưởng đến cái này xa cuối chân trời chiều cục, trong triều bổ nhiệm nhân sự, lại như cùng trên phố tiểu nhi trò chơi vậy, đường đường mệnh quan triều đỉnh nhân sự an bài, lại bị một giới tiểu dân một lời thành sớm. Điều này sao có thể? Đây chính là đường đường tiền châu chi phủ ạ không phải hắn hưng hóa quân bên trong một thành viên tư lại muốn bổ nhiệm liền nhậm mệnh nhiều ít người có học tiết thiếu niên đầu đều không có thể đổi lại chú ý, ý hắn ngồi ở huyện nha trong phủ chuyện tốt bực này lại từ trên trời rất xuống đoàn băng khiếp sợ hưng hóa quân như thế một nhóm người nhưng mà thấy thèm được chặt nếu có thể đi theo đoàn băng một đạo mà thăng một chút trời đổi lấy phú quý nhưng mà thật to dọn. trong chốc lát vội tới đoàn băng chúc mừng người cơ hồ sắp đạp phá liền ngưỡng cửa nếu là lên tới chỗ khác bọn họ có thể cũng không muốn đi tuyển châu phủ không giống nhau nơi đó rời nhà gần không thiếu phượng sơn người ngay tại thanh nguyên kiếm xuống đường, mỡ lại là trên đời hàng đầu nhiều, nếu có thể đi nơi đó sờ lên hai năm cá, đó là đời người một vui thú lớn. thật bất ngờ, đoàn bằng ai cũng không có mang, cưới một đầu thanh lưu mình mang tùy tùng phạm vi hai người một mình sẽ tới suối trong phụ đảm nhiệt tới. hắn thậm chí không có bao lớn bao nhỏ hành lý, liền cả người quan bảo, còn có mấy thân giàn trang, một nắp dương cũng không có. năm đó tống quang đấu rời trước hưng hóa thời điểm, đây chính là rời núi vậy tựa như, dương lớn nhỏ dương vật kiện bên trong không biết sắp xếp nhiều ít tài bảo đi quê quán rời. một chủ một người hầu, phạm vi kéo lừa, đoàn băng suy nghĩ một đường, khó hiểu một đường. Sám lửa vào thanh nguyên thành, tất cả người cũng là người ngẩn. ở cửa Bắc triều thiên môn chờ đợi một đám tuyển châu phụ qua lại, từ thông phán xuống phía dưới lại sách tiểu dịch toàn bộ ở cửa thành Dương mắt trông mong lắm trông. triều đình văn thư một đưa tới, đúng hạn tới nhậm chức cũng là một chuyện trọng yếu. bao nhiêu người bởi vì đường xa xa xôi, ví dụ như đi tây nam nhậm chức quan viên, rất nhiều người đều là có đi mà không có về. nhưng là hương hóa cách thanh nguyên cũng chỉ có cách một núi, loa thành qua chính là hương hóa, chỉ hơn một ngày cất chỉnh, thuê cái tiệu phụ, nửa ngày nhiều một chút công phu vậy có thể tới. những người này đứng được gheay chân sốt giòn, chờ trái chờ phải, từ mặt trời mọc đến khi sau giờ ngọ mặt trời dần dần lớn, còn chưa gặp đoàn bằng bóng dáng, nhưng mà bọn họ lại không dám rời đi. Quan mới nhậm chức, muốn thiếu chính là tôn trọng. Tất cả mọi người ở duy trì có người vắng mặt, không phải là không cho lãnh đạo mặt mũi là cái gì? Lần này cũng không phải là ước trường bọn họ uy viễn lâu quan viên tới chúc mừng, loa thành thanh nguyên đảo thành cái rảnh dài vùng lân cận mấy huyện chủ yếu quan viên toàn bộ đến. Đây là quy củ, muốn tiếp theo mấy qua năm được thư tìm, một điểm này hy sinh vẫn là cần thiết. xa một chút như cái dành dài huyện chi huyện nhận được tin tức đã sớm tới duyệt hoa tiểu lâu ở, chính là chờ giờ khắc này, không để cho quan mới bắt quan nhỏ rải cơ hội. Thông phán Hoàng thiếu bình vốn là có chút không nhịn được, hắn ở uy vi viễn lâu cái này để mặc trên ngây ngâu ngày giờ có thể không nán, lúc đầu trên xuống một vị triệu Duy Hiến làm được hắn không còn cách nào, ai để cho người ta xuất thân quý giá, những thứ này phong cương ngôi phần lớn đều là bọn họ người triệu ra bao đi, vậy không, có nói về, ai ngờ chịu đựng đến triệu Duy Hiến đi, vốn cho là mình chi phụ vị trí 10 phần chắc chín, không nghĩ tới lại reset đi ra một cái đoàn bằng. Con mẹ hắn chính là sau đó cư thượng, lập tức tới đến trên đầu mình tới. Cái này để cho Hoàng thiếu bình làm sao không tức giận? Tức giận vậy không có biện pháp, ai để cho người ta bạn lãnh lớn hơn mình, quan lớn một cấp đè trên người khá tốt những năm này hoàng thiếu bình sớm không hỏi quan trường tranh đấu có lòng muốn lui tuyến hai trong ngày thường liền bờ sông câu cá một chút tức giận cứ như vậy một lát rất nhanh lại bình thường trở lại cái này một tí cùng được hắn thật là tam tiêu lựa lên quá khi dễ người làm sao còn chưa tới chúng ta ở chỗ này hầu hắn là đồng hồ một phần tâm ý hắn ngược lại tốt cầm chúng ta đồng liêu lượng đứng lên đùa dẫn sao hoàng thiếu bình dâu hoa dâm phùng mang trận mắt con người trước cùng người bên cạnh lớn tiếng phát tiết bất mãn đoàn bằng hiện tại so hắn quan lớn một cấp để hắn không giả nhưng mà quan trường còn chú trọng một cái lý lịch Hắn Hoàng Thiếu Bình tăng lên chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ban về làm quan thời hạn, hắn có thể so với Đoàn Bằng sớm quá nhiều, vẫn là có cái này tư cách tới bảy một tí phụ. Nói thật, Đoàn Bằng dáng dấp ra sao tất cả mọi người không quá quen thức. Mặc dù hai nơi cách được gần, nhưng là lui tới không hề nhiều. Quan ở để mặc không được rời hạt khu quy định lại là để cho những người này ngày thường không có đồng thời xuất hiện. Đầu năm nay cũng không có tấm ảnh và bản phát, trước người xem phát tới để cho những thứ này uy viễn lâu quan viên trước xem một chút. Bọn họ chỉ biết là Đoàn Bằng rất trẻ tuổi. Thật ra thì Đoàn Bằng gới đầu kia sấm lửa đã sớm trải qua triều thiên môn. Đám người chỉ là định kiến ban đầu lấy là đoàn bằng sẽ tiệu lớn tám người mang, Phó Trương long trọng ra sân, dẫu sao hắn mới ngoài 40 ạ, có thể nói là trẻ tuổi có là tiền đồ tựa như rực rỡ. Người tuổi trẻ có mấy cái có thể tu luyện ra vậy phân khí hiên tĩnh, nhiều ít cũng sẽ muốn xích khoè khoang một phen. Đám người chắc chắn, chỉ cần thấy được bảy trận lớn, ngồi tiệu nhất định là đoàn bằng tới. Tô Long liền như vậy nhào xuống. Một cái tiểu lại rất là thấp thỏm tiến tới cao thuần bên cạnh nói: "Cao đại nhân, tiểu nhân có thân thích ở hương hóa, vậy từng đến Hưng Hoa đến hồi, may mắn qua gặp phụ tôn đại nhân hình dáng, ta coi trước làm sao mới vừa vừa mới đi qua vị kiệu cỡi lừa người trung niên." liền giống như là phụ tôn đại nhân. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 905, Đoàn Bằng tâm tư. Đoàn Bằng không phải người mù, tự nhiên thấy được đám này muốn chụp hắn mình bợ chân chó, một chút tình cảm cũng không có lưu, gọi cũng không đánh liền tự cố rời đi. Hoàng thiếu Bình nghe được Cao Thuần cùng thư lại đối thoại, cầm thư lại gọi tới đây, trách mắng, ngươi mới vừa nói gì, Đoàn đại nhân đi qua, vì sao không thông báo? Hoàng Tiếu Bình bị người miễn cưỡng thả chim bồ câu, trong lòng cái đó giận à, đang giấu cái này một bụng không địa phương phát tiết. Thằng nhóc này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Thư lại cây cây a a không dám đáp đối, hắn ngu nữa vậy nhìn ra được, lúc này chính là bị mang phần, liền đầu cũng không dám nâng lên. Cao Thuần vừa thấy, lớn giơ tay lên một cái liền cho thư lại một cái tát, chỉ là lực đạo trường một thôi, coi như là cho Hoàng Thiếu Bình ra một hơi nói, điểm này nhãn lực cũng không có, nhìn một chút để cho Hoàng Đại Nhân cùng bị phần này tội. Ngươi biết còn không sớm đi truyền đạt, cầm đoàn Đại Nhân cho ta lưu lại. Thư lại bụng mặt, đầy bụng nguy khuất. Những người khác bị sợ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vàng thông phán đây rõ ràng là rết gà cho khỉ xem, đừng lấy là lãnh đạo mới tới cũng không cầm hắn cái này lạnh bếp quên mất, thiêu cháy như nhau có thể để cho dưới quyền những người này không dễ chịu. Nhỏ, nhỏ cũng không dám cắt định chính là đoàn đại nhân, vạn nhất nhận sai, há chẳng phải là náo loạn? Cười ầm, cao thuần mắng, cười nương ngươi, ai dám cười? Ngày hôm nay như thế nghiêm túc ngày liền hoàng đại nhân đều như vậy coi trọng, ngươi cùng coi là trò đùa. Một cái bang phủ thư lại cũng không tính là người bình thường, thể tướng trước cửa coi như là thất phẩm quan, bị cao thuần chỉ như vậy quát mắng, lại vẫn miệng cũng không dám. Cao thuần địa vị vậy còn có thể, mấu chốt sau lưng còn có một người anh, cũng lên làm thủ đô cục trưởng công an, đây chính là thiên tử hộ vệ đeo đao nhân vật tầm thường, không đáng tội lỗi. Cao kiền cũng coi là uy viễn lâu đi ra cán bộ, mọi người biết cái này hai anh em thủ đoạn, lại không người dám nói cao thuần không phải. Đại nhân ngài xem chúng ta hiện hạ là. Hoàng thiếu bình hư một tiếng, tay áo liền vung nói, còn có gì để nhìn, người ta cũng làm chúng ta là cái rắm, thả vậy liền thả, khó khăn hoàn thành vẫn còn ở nơi này hầu trước, liền lượng. Đoàn người chỉ có thể mất hứng mà về, trở lại uy viễn lâu, người gác thông báo lại đoàn đại nhân đã đến phủ nha bên trong, đang hầu trước các vị đại nhân. Đám người người ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, đoàn bằng hát là cái gì, cái này vừa thấy cũng là vị khó dây giữa chủ, còn không chính thức bắt đầu làm việc liền bùa bỡn như thế nhiều thủ đoạn nhỏ, sau này còn có cuộc sống tốt. Bình thường bên trên, vậy điều án thượng quan ấn đang dùng đỏ thâm chủ túi vải trước, bên trong là một khối gỗ tử đàn hạt, Triệu Duy hiến trước khi đi không cầm đồ chơi này mang đi, hắn coi thường. Phía sau đang ngồi đoàn bằng, quan phục đều không đổi, trên mình liền người mặc thông thường làm bảo, kinh ngạc nhìn đường lên phòng lương, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đám người đi vào nhà trên, chia nhóm đứng ngay ngắn, Hoàng thiếu bình đi tới án sau đó. Mặc dù rất không thoải mái vẫn là gạt bỏ mặt mày vui vẻ hướng về phía Đoàn băng nói, đoàn đại nhân là tử vì sao đường tiến vào Thanh Nguyên huyện thành, chúng ta lại hoàn toàn không biết, nào đó sớm muốn cho đại nhân tiếp đón khách tới trận, lại tìm không gặp người. Đoàn băng đang xuất thần, đắm chìm trong suy tính cái này, một loạt làm việc sau lưng âm nhu trong đó, hoàn toàn không có nghe gặp Hoàng thiếu bình mà nói, nối liền cha cũng không có, đám người xem được lại là nghĩ mà sợ, cái này. Chủ quan không cùng. Đoàn băng tới một cái liền muốn lập uy, ban về lý lịch, Hoàng thiếu bình kém cái này chi châu vị cũng chỉ là một chân bước vào cửa, ở Tuyền Châu thông phán cái này bổ nhiệm ngây ngô ngày giờ vậy quá lâu. Không ít người vậy cho rằng lần này Hoàng Thiếu Bình tăng lên là 10 phần chắc chín, ai biết nửa đường tới một cái đoàn bằng. Hoàng Thiếu Bình người này, ngày thường vậy không phải là chuyện tốt người, sớm có quy hận chi tâm, nhưng mà cái này Tôn Bổ Tất năm đó cũng có trường mắt thủ đoạn, ai dám cùng hắn phạm hành, hắn chắc chắn cũng sẽ không tùy ý khuất phục. Hoàng Thiếu Bình gặp đoàn bằng có khinh thường ý, Hoàng Thiếu Bình hất tay một cái, liền cảnh cũng lười được phản ứng, dấu khí được thổi lên, đi về hậu đường đi vào, lưu lại những người khác đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Có giữ lại những thứ này hoặc là địa phương lên quan viên, hoặc là uy viễn lâu tất cả phòng chủ sự tư lại còn có bộ đội địa phương mấy vị chủ tướng. Bọn họ nào dám học Hoàng thiếu bình, Hoàng thiếu bình người ta muốn lý lịch có lý lịch, người đi vậy một chạm đường nói chi phủ, chính là chuyển vận sứ đại nhân đến cũng phải khách khách khí khí, liền đoàn bằng trẻ tuổi khí thịnh, dám cho Hoàng thiếu bình khó chịu thôi. Hiện tại tốt lắm, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đoàn bằng liền đem bọn họ lạnh nhạt tờ, một chạm liền lại là gần nửa ngày đoàn bằng lao người hầu phạm vi thấy mọi người liền đứng, hướng cao thuần thử một cái ánh mắt nói, các vị đại nhân trước hay là giải tán đi, không dám đam nhiêu các vị chuyên công. Có thân tín của lãnh đạo những lời này, đám người lúc này mới dám chậm rãi thối lui đoàn bằng đến cho Huy viện lâu trùm lên một tầng bóng mờ bởi vì cái này mở đầu không hề vui vẻ năm đó triệu duy hiến đi tới thanh nguyên thời điểm liền đụng phải sơn dân tạo phản từ đó về sau hắn đối chỗ này cũng chưa có qua hảo cảm ngày thường vậy vô cùng thiếu đi ra ngoài gặp khách lúc đầu quan thương không ở riêng đều là tòa khách quý từ triệu duy hiến vậy một đời bắt đầu uy viễn lâu liền vô cùng ít cùng thương người trên đường đi đi lại lại bên trong thành mấy nhà nhà giàu còn bị vơ vét tài sản tốt mấy triệu tiền đối triệu duy hiến liệt là cảnh cảnh tại trong lòng kết thủ đã sớm kết lại vốn cho là mới tới lãnh đạo làm một cái chuyên cơ ai ngờ tới một cái liền làm quan đều không cho mặt mũi người Thanh nguyên quan viên so bất kỳ địa phương người đều phải đã quen ở một nơi. Bọn họ thờ phượng một cái vinh viễn đạo lý, làm quan liền là để kiếm tiền. Nói gì vì nhân dân vì triều đình đó là gạt người chuyện hoang đường. Cơ hồ uy viễn lâu bên trong mỗi cái người quan viên, bọn họ ở cái thành phố này mặt cũng có mấy cái cửa hàng kinh doanh các loại hành làm, dựa hết vào triều đình vậy một chút đồng bạc như thế nào có thể nuôi gia đình, như thế nào có thể chống đỡ nổi những thứ này chi tiêu, vậy không thể nào, chỉ có dựa vào mình khai nguyên. Cho nên ở thanh nguyên chỗ này có cái truyền thống, thương nhân không hề xem những địa phương khác như vậy sợ quan phủ, quan phủ cũng sẽ không đem thương nhân coi vì mình để chứng thị cả một lời không hợp liền làm thị tan thị. hai người càng giống như là cộng sinh quan hệ, có triều đình chính sách, thương nhân làm ăn mới có thể tốt hơn làm, có thương nhân chống đỡ, triều đình thu thuế mới có thể càng tốt thu, không cần bạo lực thâu thuế cấp thuế, thương nhân rất phối hợp rất chủ động, một bộ hòa hợp gián vẻ. tất cả mọi người đều lo lắng, loại cục diện này đang đánh phá sau này, quan hệ còn muốn ác liệt hơn, bởi vì không ít quan viên rất bại xích cùng thương nhân giao tiếp, nhất là đoàn bằng cái loại này nghe nói đi học đọc được đặc biệt nhiều văn nhân, đoàn bằng còn thật lâu không thể tự kiềm chế, khiếp sợ hắn chính là, hôm nay triều đình đã biến thành như vậy, một cái thảo dân lại có thể quyết định một cái tri phủ đi ở nếu là đổi thành những người khác đâu, có phải hay không còn có thể quyết định quang hàn ra? những người này thế lực quá mạnh mẽ, lương xuyên nếu có thể cầm mình đỡ lên vị, vậy phải kéo mình xuống ngựa. đoàn bằng sau lưng một hồi tê dại, vô cùng may mắn chính là mình cùng lương xuyên biết cũng không phải là một năm hai năm, lương xuyên vậy sớm có cơ hội tiếp xúc tới mình không thể tiếp xúc phương diện, mình biết lương xuyên cũng không phải là như vậy lộng quyền người, ít nhất mình là có nguyên tắc mệnh quan triều đình, sẽ không cùng hắn sống tạm, hắn càng không có phải tự làm một ít thật xin lỗi nhân dân thật xin lỗi triều đình chuyện đây mới là vô cùng may mắn, hắn cũng không biết, hắn theo bản năng cử động đắc tội nhiều người như vậy. Bất quá quan trường chính là như vậy, thường thường được không đắc tội người không lấy quyết tại ngươi làm cái gì, mà là quyết định bởi tại ngươi vị trí. Vị trí mà nói nhẹ, chính là không làm gì cũng là đối người khác đại bất kính. Ngươi cỡi ở người khác trên đầu, cầm roi rút ra người khác, người khác còn được cho ngươi họ reo khen ngợi trợ uy, đây chính là mạnh nhất yếu, không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Tuy tung Phạm Vi vô cùng ít thấy chủ tử như vậy mất hồn trạng thái, người có học tự phụ, rơi vào như vậy dáng vẻ, lộ vẻ đả kích cực lớn. Tại tim không đành lòng Phạm Vi vẫn là khuyên, ta xem cái này ngay ngắn một cái ngày đại nhân đều là chẳng có tí tinh thần hình dáng. Có phải hay không đối chiều đỉnh an bài có chút cần nhắc." Đoàn Bằng phục hồi tinh thần lại nói, "Quan gia nghĩ chúng ta sao dám loạn thêm suy đoán, ta ngồi bao lâu?" Ngồi đã có nửa ngày, phải chăng phân phó sau bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa." Đoàn Bằng không muốn ăn đổ, thở dài nói, "Không cần, ngươi đi ngọ thửa thiên giúp ta cầm lương xuyên kêu đến." Phạm Vi thấp giọng nói, mới vừa phủ nha bên trong một đám quan viên toàn bộ tới thăm đại nhân, đại nhân cũng không tiến hành để ý tới, hiện tại nhưng đem lương xuyên một người một mình thức gặp, phải chăng có chút không ổn." Đoàn Bằng cái này mới phản ứng được, vội hỏi nói, "Lúc nào có người đến tìm ta qua?" Ta từ ngồi ở chỗ này liền cảm giác trước cái này lớn như vậy phủ nha không rơi không lầy, vừa vẫn thích hợp mình muốn chút sự việc. Ta thấy lớn người trầm tư, liền để cho bọn họ lui xuống trước đi. Đại nhân kiềm chế cân nhắc một hai, mới đến tuyển châu phủ. Tuy nói đại nhân làm quan để mặc, cũng không tốt cùng đồng nghiệp làm được quá tăng mới là. Phạm Vi là đoàn bằng người làm, nhưng là càng giỏi một cái quân hán, hắn thân thủ rất tốt, không nghĩ tới nói về lời ung dung thong thả. Suy luận lại là rõ ràng, giúp đoàn bằng phân tích dạy đạo lý tới, có thể nói được rõ ràng mạch lạc. Thua thiệt được ngươi nhắc nhở, miễn được bọn họ nói ta coi thường bọn họ. Phạm Vi cười nói, đại nhân cân nhắc phải là. Đoàn băng muốn gọi Lương Xuyên tới hỏi nói, đơn giản chính là hắn trong lòng nỗ chốt, rốt cuộc là bất ngờ vẫn là Lương Xuyên thành chủ, để cho hắn thật một bước lên trời, liền thăng ba cấp, nha không, hắn lúc đầu chỉ có thể coi như là cấp 6 quan viên, hiện tại thăng là cấp 5 chi phủ, doi mắt toàn bộ đại tống triều mới có thể có khả năng này người không vượt qua năm cái, quan trường chưa bao giờ bất ngờ, chỉ có chết ngoài ý muốn. Hắn vậy nghe ngóng, thành biện kinh bên trong lại thật là hạ tùng một tay tiến cử hắn, đây coi như là cầm hắn dán lên hạ tùng một đàng nhát hiệu, tuy nói hắn không thẹn với lương tâm, cùng ai không kết đảng không doanh tư, nhưng mà sau này thì không kiềm được hắn. Thanh lưu sẽ lật đổ hắn, rất nhiều người trung nghĩa lại là sẽ xem thường hắn. Tạo hỏa. Cao Thuần Thối lui ra. Huy vĩ lâu, liền tìm tới Ti Phương Hành. Hai người nhìn đoàn bằng như vậy vậy rất là thấp thỏm đoàn bằng sĩ quan xuất thân, chỉ quân có mình một bộ. Ti Phương Hành là binh người sinh đời, Cao Thuần là nửa đường xuất ra, vậy coi là nửa binh lính. Vạn nhất đoàn bằng làm vậy, bọn họ phú quý có thể coi như là chấm dứt. Ti Phương Hành nhất là lo lắng mình tiên đồ. Đoàn đại nhân xuất thân hương hóa, nơi đó là Tam Lang Quế quán, chúng ta đi hỏi một chút, làm sao cùng Đoàn đại nhân làm quan hệ tốt. Vạn nhất Đoàn đại nhân giàu mũi không vào, chúng ta ngày cũng không tốt hơn. Ta lo lắng chính là cái này, đoàn đại nhân nguyên không trị được chúng ta, có thể đem chúng ta điều đi. Ngươi nói chúng ta liền cùng cây này vậy, rời ổ vậy không được chết chắc Động đất à? Không ba, đây là địa chấn của tháng này ba, đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 906, đoàn bằng người này. Cao thuần cùng Ti Phương Hành ở Diệt Hoa Tiểu lâu mở tiệc mời Lương Xuyên. Lương Xuyên vừa thấy liền biết hai người có chuyện, mỗi lần đều là ở trong tiểu lâu này đàm luận chuyện trọng yếu. Diệt Hoa Tiểu lâu thu lệ phí cũng không rẻ, rượu món vậy tinh xảo, nhưng là Lương Xuyên cũng không thích chỗ này, người nhiều miệng tạm, muốn nói chút gì thổ lộ tình cảm nói vậy không tiện. Hai người không mời tới Lương Xuyên, ngược lại để cho Lương Xuyên phản mời được bến tàu phòng làm việc. Một bàn liền Dương Phách Tiên, Tô Vị còn Lương Xuyên. Dương Phách Tiên đánh ra tay, đi trên bàn nấu trong nồi sắt thêm món thịt, luôn luôn cho Lương Xuyên còn có tô vị trong ly rượu rót rượu, thức ăn không nhiều, phần nhiều là bên trong sông đánh nhau tôm cá tươi, rượu chính là rượu ngon, uống nhiều rồi cũng sẽ không ở trên. Lương Xuyên thấy hai người tới, nói, làm sao, lại có cái gì mua bán lớn nhớ tới ta Lương Xuyên tới. Cao thuần cười khổ một tiếng, mua bán làm được lớn hơn nữa cũng không bằng người Tam Lang vất nhất, bây giờ là cầm không cho phép tương lai tiền đồ ạ. Tô Vị buổi tối uống được có chút nhiều. Không biết là rượu tốt vẫn là tâm tình tốt, lao đầu tử miệng cũng có chút hơn. Hai vị lớn tiền đồ người tựa như rực rỡ, còn có cái gì tốt buồn giàu? Tô vị tiên sinh có chỗ không biết à? Mới tới đoàn đại nhân. Tô vị vừa nghe đến đoàn chữ, lại là lộ vẻ được có chút điên cuồng, tràn đầy rót một ly rượu mới, cười như điên ba tiếng, cười được tất cả người có chút sợ hãi. Lao đầu tử buổi tối là uống lộn thuốc vẫn là người, làm sao điên như vậy? Đoàn đại nhân được à? Đi một cái triệu duy hiến, mới tới một cái đoàn bằng, chúng ta cái này bến tàu sợ là phải có tốt hơn tiền đồ. Cái này? Đây rót cuộc nơi nào cùng nơi nào à? Mọi người thấy lời nói điên khùng Tô vị cái này cổ quái lao đầu từ trước kia liền thường xuyên phát điên, từ đi một chuyến tây bắc hậu nhân đội được bình thường nhiều, nhưng hơn nữa không dối ránh. Dương Phách Tiên biết Tô Vị không phải người bình thường, Cao Thuần cùng Tiêu Phương hành cũng biết, cái này bến tàu có hôm nay huy hoàng là Lương Xuyên đánh xuống không dạ, nhưng là Tô Vị một tay tạo dựng lên sự nghiệp. Hai người là tới thú khổ, làm sao nhìn Tô Vị giống như là quái dối? Cái này còn có thể nói hay không trên nói. Lương Xuyên cười không nói, lão phu cho chuyện phát thiếu niên buồn, chính là lý sở ứng làm. Tô Vị còn có nhiều ít như vậy thống khoái thời gian. Lương Xuyên nghe nói Triệu Du Hiến phải đi tin tức lúc đó trong bụng liền kết luận hắn một lòng muốn thúc đẩy sự việc thực hiện đúng như dự đoán người kế nhiệm thật sự là Lý Lịch còn thấp hưng hóa chi quân đoàn bằng cái kết quả này kinh bạo tất cả mọi người con ngươi đối với Lương Xuyên mà nói nhưng là rất bình thường bất quá một cái kết quả hắn không tiếc vận dụng mình quan hệ cầm đoàn bằng liền đỡ cấp ba từ hưng hóa một xã nghèo vùng đất hoang một mực đỡ đến tuyển châu trong này tất cả loại cấp xương Lương Xuyên chỉ là thoáng cùng tô vị điểm một tí chưa từng nghĩ khó hơn lên trời một chuyện lại thật để cho Lương Xuyên cho làm xong tô vị cười như liên cười đại tống triều lại thối giữa như vậy Một cái nho nhỏ tóc hối qua người dân có thể chừng triều đình trọng yếu như vậy bổ nhiệm nhân sự, triều đình quan viên vì mình tranh quyền đoạt thế, có thể chẳng ngó ngàng gì tới. Đại thống khí số à, thấy cũng không xê xích gì nhiều. Một cái vương triều mỗi tương ứng thối giữa hành hành thời điểm liền ý cái này cái triều đại đã đến xuống dốc đường thời điểm. Tô vị lại là quên mình. Mình nửa đời phí thời gian, lại là vì như vậy một cái hồi bại triều đình, hắn hận không thể trở lại năm trước, một cái điểm mình học những con chó kia giám sách thánh hiển, lại tắt mình hai bậc hai, chỉ tiếc mệnh giá đáng vậy. Thật không thể sớm chút nhìn thấu những quan này trận hắc ám. Người tuổi trẻ bây giờ thật giống như cùng mình năm đó hoàn toàn khác nhau. Sống cả đời tô vị không có lấy vợ càng không có sống chết. Tôi cút cả đời, lúc còn trẻ hắn thân cận nhất chính là sách, tất cả loại sách, phàm là có chút chữ viết cũng có thể để cho hắn xem được như mê như say. Hấp dẫn nhất hắn không ai bằng binh tư binh pháp, đây cũng là đem hắn dẫn trên kỳ đường tội thủ. Vừa thấy mấy chục năm, miễn cưỡng cầm mình xem thành một giới cùng sinh. Liên quan đều là quan gia coi trọng thương hại thượng, còn không phải là chính hắn hợp lại tới. Hắn sắp già mới hiểu đạo lý, lúc đầu đời người có rất nhiều nhiều đường, khác đường về cùng đích. Xem xem lương xuyên, cả đời sống được như vậy thông suốt, đùa bỡn chiều cục đùa bỡn quyền quý, coi vương quyền như rắc rưỡi, trưởng nghĩa càng sơ tài. Vì bằng hưu trả thù có thể đem lại tống triệu mấy trăm năm họa lớn tự mình làm hết, vì người phụ nữ có thể xa đi tha hương, mình so với thật thì không bằng vật nhất. Nếu là mình năm đó vậy không nặng như vậy mê tại đi học khoa cử, sớm chút đi ra hành tẩu giang hồ, sẽ hay không có kiểu khác phong cảnh? Tô vị vẫn là dao động, chỉ sợ lại là khác một loại đời người chán nản quan cảnh. Đời người nhất không biết làm sao là từ không đường quay đầu lại, chỉ có một đạo đi tới hắc, sinh nhi phụ thủy. Không thể quay ông trời, Minh Minh chi chủ chính ngươi tổng có thể cảm giác được, ông trời thật ra thì hắn cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi vẫn là quật cường hướng mình cho rằng chính xác con đường kia đi thẳng đi xuống, Đông Nam tưởng cũng không quay đầu lại. Chỉ là người ngoài không thấy được Tô vị nội tâm ý tưởng, bọn họ càng không có công phu đi phản ứng lao đầu tự này nội tâm xuất sắc hoạt động, bọn họ liền mình cũng tự lo không xong. Lương Xuyên hỏi, đoàn đại nhân mới tới Thanh Nguyên, rất nhiều chuyện có thể cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi nếu như giúp hắn chính là giúp ta. Giúp hắn chính là giúp ta. Tị Phương Hành thật giống như nghe được một chút không giống tầm thường ý cao thuần chính là một đơn tuần náo loạn, thậm chí còn không bằng hắn thế tử. Hắn đem hôm nay đoàn bằng đắc tội uy viễn lâu mọi người tình hình nói một lần, Lương Xuyên nghe được có chút bất ngờ, giữ hắn biết, đoàn bằng mặc dù có chút tâm khí, nhưng mà vậy chưa đến nỗi cao ngạo đến tình cảnh này, nếu như nói đôi hắn hắn dùng thái độ không ngó ngàng cũng được đi, nhưng mà hoàng thiếu bình người ta cũng là nghiêm túc, đứng đắn chính quy xuất thân, là hắn tiền bối không thể nghi ngờ, chỉ là hiện tại không có kiên quyết, rơi vào sau lưng hắn mà thôi, đối hoàng thiếu bình vậy. Khinh thường, vậy thì có chút hoàn vị. Ngươi nói cho chúng ta một chút, đoàn đại nhân ở Hưng hóa cũng là như vậy trong mắt không người. Cao thuần dám cầm trong mắt không người từ nay dùng ở đoàn bằng trên mình lộ vẻ được không ổn, hắn bây giờ là dựa vào anh mình thế, cũng có chút lăng lăng. Lương Xuyên trợn mắt nhìn hắn một mắt, trực tiếp bày tỏ mình bất mãn. Nói đoàn bằng trong mắt không người, ngươi không xứng. Cao thuần thấy Lương Xuyên rõ vẻ mặt, cũng biết tự nói có chút thiếu sót, hôm nay là ngay trước Lương Xuyên mặt, như vậy đánh giá đoàn bằng, vạn vừa truyền ra đi, xui xẻo không phải hắn tự mình một người, không phải đem Lương Xuyên vậy kéo xuống nước. Bắp, Cao thuần cho mình một cái tát, vội la lên, nhìn ta cái này phá miệng. Lương Xuyên liền đem mình mới quen đoàn bằng đi qua nói một lần. Câu chuyện rất dài. Từ tông quang đấu một mực nói đến ở ngõ Thửa Thiên mua sách truyện, như vậy có đoàn bằng nhiều lần hướng hắn lãnh giáo như thế nào nâng cao hưng hóa dân sinh chuyện, Lương Xuyên là một không loạt toàn nói ra. Hương hóa thay đổi của những năm này quá rõ ràng, hạt hạ Phượng Sơn hương là thanh nguyên gia bắc kiến châu xuôi nam cổ đạo muốn sông lên, các lộ thương nhân đều phải từ nơi này địa phương nhỏ đi qua. Lúc đầu chỉ là nghèo được không thể nghèo đi nữa lạc hậu bế tắc địa phương nhỏ, từ đoàn bằng sau khi tới, liền xảy ra chất bay vọt, từ một giới lạc hậu sơn thôn nhỏ biến thành giàu có người người ăn cư vãng hương, hàng năm vô số người muốn tới nơi này đi chợ hái hàng, sản xuất đường cắt lại là thành thiên hạ danh phẩm, nội đỉnh ngự dụng vật Dĩ nhiên người biết đều nói đây là quy công cho Lương Xuyên đối phượng sơn xã không giải sửa đổi, nhưng là phía trên người còn có tha hương người dân chỉ sẽ lấy là, đây là hương hóa nhân dân có phúc, đụng phải một vị là dân xin mệnh lệnh quan tốt, mới có thể cho bọn hắn sinh hoạt mang đến bay vọt. Nếu không bằng Lương Xuyên một cái đứa nhỏ, hắn có cái gì bản lãnh? Nhân dân tự mình mấy ngày cũng không kịp, ai còn sẽ đem mình kiếm tiền tài lộ phân cho người khác. Nam khê nước ở đoàn bằng sau khi đến, lại cũng không có tràn lăn qua. Hương hóa trường học từ trước tới nay cũng không có xem hôm nay như vậy quá nhiều, học sinh đọc sách hắn tham dự biên soạn, thậm chí hương hóa bùng nổ qua ngôn dịch vẫn còn không, có chuyển bá ra liền bị quan viên địa phương số tan, hết thảy các thứ này đều là đoàn bằng thành tích. Lương Xuyên cầm cái này một loạt chuyện nói ra, đám người không nói, quan viên như vậy còn có cái gì dễ nói đây. Nói đến điểm chính là ban đầu mình mang người và thuốc hồi hương hóa lúc đó, đoàn bằng bởi vì trị quân không nghiêm thiếu chút nữa muốn dụ gẫy tự sát chuyện, chuyện này nói ra, cả đám toàn bộ đối đoàn bằng giơ ngón tay cái lên. Thật ra thì cao thuần cùng Tị Phương Hành cũng không ngu. Làm quan để mặc đó là hoàng kim và lượng. Nhưng mà đoàn bằng tới nhậm chức thời điểm làm sao tới, người ta là cưới mình thanh lưu tới, liền một hơi khóa cái dương vậy không mang, đây nói rõ cái gì? đó không phải là một chút tiền hối lộ vậy không thu mà quan tốt là quan tốt uy viễn lâu bất kỳ một người nào mong muốn đều không phải là quan tốt nước quá thanh con cá ngược lại lại không thể sống bọn họ muốn là biết làm việc sẽ cho phía dưới hoạt động không gian quan viên không phải cái loại này máy móc người lỗ mãng ty phương hành muốn nói lại thôi lương xuyên ở hương hóa nhiều năm giữ hắn tính cách nhất định phải trước giải quyết quan viên địa phương đoàn bằng cùng hắn giao tình không cạn lại nghĩ tới mới vừa lương xuyên nói câu nói kia giúp đoàn bằng chính là giúp chính hắn hai người đó là phải hay không trùng một phe ty phương hành lại còn trí tưởng tượng vậy không dám nghĩ tới đoàn bằng là lương xuyên làm lên. Cái này giữ người bình thường tới liền không hiểu được. Hai người muốn nói vậy cái này chính là mình người mà, nhưng là bọn họ nào dám nói ra miệng. Tô vị một lời điểm phá nói, Tam lang bọn họ là muốn ngươi cho tiến cử một tí, kéo gần nhất hạ cùng đoàn đại nhân khoảng cách. Hai người trên mặt có chút đỏ lên. Lương Xuyên nói, cái này không thành vấn đề, các ngươi đi về trước, mấy ngày nay đoàn đại nhân vừa mới tới Thanh Nguyên, trong chuyện chẳng hề quen thuộc, các ngươi còn phải thật tốt giúp đại nhân tận tâm tận lực, chúng ta là địa chủ, không thể đoán chúng ta phận. Hai người có Lương Xuyên những lời này, tương đương với chính là giúp đoàn bằng công nhận bọn họ hai người, lập tức là một cái cái món một cái rất rượu, an tiền mã hậu tốt không chú đáo. Chờ thêm mấy ngày, đoàn đại nhân trong tay sự việc rút xong, ta liền đem đoàn đại nhân mời đi theo, thật tốt ở trước mặt hắn nói một chút các ngươi hai người những năm này là thanh nguyên làm ra công hiến to lớn, đoàn đại nhân là cố đại cuộc thức nguyên tắc người, lại là đem nhân dân dân xanh đưa vào vị trí đầu não người, đối với tại hắn người chung một chí hướng, hắn chỉ biết trọng dụng. Hai người trước mắt sáng lên, lại là luôn miệng nói cảm ơn, xem ra ngày hôm nay đây là tới đúng rồi. Tô vị bùi ngùi trở dài, giương phách tiên thật giống như không nghe được gì tiếp tục làm hắn chuyện, Lương Xuyên nhìn xem ngoài cửa sổ, sắc trời thay đổi, nhưng là thiên vẫn là như cũ như vậy khí trời tốt, ánh sao sáng chói vạn dặm không mây, tốt. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 907, thương nhân bị lửa gạt. Triệu Duy Hiến đi liền sau đó thanh nguyên tất cả đại thương hội lại phá thiên hoang địa gom lại liền cùng nhau, bọn họ dự định đặt tiệc chiêu đãi đoàn bằng người mới tới này chi phủ. Trước kia bọn họ liền đã từng muốn tổ chức việc tương tự động, kết quả liền Triệu Duy Hiến cửa đều không được vào liên bị đánh ra, triệu duy hiến ở thanh nguyên tìm ngô bổ hai nhà vơ vét tài sản qua tiền, chuyện này ở thương hội trong vòng không ít người đều biết được. sau đó còn có một lần chính là thúc đẩy tôn gia phụ tử lại thuộc về tại tốt, bất quá nghe nói triệu duy hiến có thể không khách khí, tiên lệ hậu binh, ép được tôn hậu phác lao thân phụ một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. lão tử hướng con trai bồi tội, mời để cho tôn hậu phác lần nữa nhập bọn họ tôn gia tổ phổ, tìm tôn gia lão thân phụ đó là bị bất đắc dĩ, suy nghĩ để cho trong kinh hạ tùng giúp hắn nói lên mấy câu lời khen, vậy coi là túi đầu nhận vua. nhưng mà cùng những thương nhân này ăn cơm. Đó là đối hắn hoàng gia hậu duệ thân phận tôn quý từ nhẹ tự tiện. Bọn họ triệu gia tổ tiên mấy đời đều là quan lại đèn văn, nơi nào có người cùng thương nhân dây dưa không rõ. Đây nếu là truyền tới biệt đình, vẫn không được các quan văn cái trôi, càng không cần nhớ trở lại tổ tông bên người tận hiếu. Những năm này thanh nguyên cạm khẩu các đại thương kiếm không thiếu nhiều tiền, điển hình nhà giàu mới nổi tâm tính, đối với người nào cũng là một bộ lao tử có tiền có thể giải quyết hết thảy tâm tính, đối với người nào đều là tiêu tiền giải quyết, kết quả đám người này đụng phải một cái Triệu Duy Hiến. Người ta xem trọng thân phận cùng địa vị, tiền đối hắn mà nói muốn bấy nhiêu có nhiêu ít, toàn bộ bến tàu đều là hắn quản hắn còn cần phí sức đi kiếm tiền, đi cùng những thứ này trên mình dính đầy hơi tiền thương nhân la lộn, đó là tự xuống giá mình. Triệu Duy Hiến ở những năm này, lương xuyên giống như một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới, cầm tất cả mọi người tài lộ chặn ngang chặt đứt, vạn đạt thương biết cái gì hàng hóa đều có bán, bến tàu lại là liền trực tiếp được lợi tất cả mọi người thùng vàng thứ nhất. Rất nhiều người liền đang suy đoán, lương xuyên là Triệu Duy Hiến người. Khi đó lương xuyên ra và Huy Viễn lâu vậy cùng uống nước như nhau, mỗi ngày đi trong lầu mà chạy, nghe nói Triệu Duy Hiển đi tới Tuyền Châu phủ cái đầu tiên khoảng cách, cũng chính là đến lương xuyên trong nhà đi. Một cái lương xuyên đã để cho rất nhiều thanh niên người đỏ con mắt, bởi vì lương xuyên chặn lại bọn họ tài lộ. Hơn nữa một cái dầu muối không vào Triệu Duy Hiến, trực tiếp để cho những thương nhân này tuyệt lộ. Triệu Duy Hiến cái này một năm, là những thương nhân này đời người trải qua kinh tế trời đông giá rét, nhưng là địa phương nhân dân sinh hoạt trình độ đại phúc đề cao mấy năm. Bởi vì Triệu Duy Hiến chân thực không để ý bất kỳ chuyện, thuế vậy thu được vô cùng thiếu, lao dịch lại là trực tiếp giao tiền là được, tất cả mọi người đều có việc liền, nhân dân sinh hoạt trình độ có thể không cao sao? Các thương nhân lại không muốn qua loại cuộc sống này, bọn họ vậy hy vọng xem lương xuyên như vậy, có thể có được quan phủ xem trọng, cho nên bọn họ liền trực tiếp ra cái loại này chú ý, muốn vận dụng bọn họ lực lượng trong tay, cầm đoàn bằng thu là đã dùng. Những thương nhân này tách ra quả thật thực lực rất giống nhau, nhưng là tụ tới một chỗ, thực lực không thể coi thường. Bọn họ có một chút, vậy coi thường đoàn bằng nóng này. Người ta chịu duy hiến không chịu ăn bọn họ cơm, bọn họ dựa vào cái gì liền kết luận hắn đoàn bằng nhất định sẽ mua bọn họ nợ. Thiệp mời phát đến uy với lâu, đoàn bằng không chút suy nghĩ, liền xem cũng lười được xem. Từ xưa quan thương cấu kết chính là lớn kỵ. Thanh nguyên những thương nhân này chiến trận còn bậy được lớn như vậy, bọn họ là dự định làm gì? Muốn dơ bẩn hắn đoàn bằng danh tiếng cũng không cần như thế xem thường người đi. Ai mẹ hắn thiếu bữa cơm này ăn? Câu thường nói ăn thịt người miệng ngắn, ăn xong khẳng định còn muốn lấy thêm điểm, vậy thì càng không có biện pháp ban sai. Sau này thì toàn được xem mặt những người này sắp làm việc. Thật đoàn bằng không chịu xuất hiện, nhưng để cho giả đoàn bằng thừa cơ chui. Tiễn châu thương hội đám người này nhờ người làm cầm thiệp mời đưa đến uy Vĩ lâu, người ở bên trong bị đoàn bằng mang một trận, sau đó hùng hùng hổ hổ cầm thiệp ném ra, vừa vặn bị một cái trai trai cho nhặt được. Người tuổi trẻ này lương xuyên nếu là thấy khẳng định vậy biết nhận thức, chính là năm đó ở Quan Công miếu trước bày ra thiết mèo đi lừa gạt người kia, người này cũng là lớn gan, thấy thiệp mời ý niệm đầu tiên không phải đây là một cái phòng tay núi vu, mà là lập tức nghĩ đến, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội kiếm tiền. Tên lường gạt có một loại rất kỳ quái tâm lý, bọn họ thường thường được lợi một đơn là có thể ăn ba năm, bọn họ khó mà ước chế là cái đó sao độc tim, bọn họ thích hưởng thụ gạt người khoái cảm, thậm chí còn lấy này làm bình đương nhiên lớn một số người vẫn là đồ tiền. Tiên lường gạt họ Kim, Kim Hâm, rất giàu sang một cái tên, nhưng mà hết lần này tới lần khác thiếu nhất chính là vàng. Nghe nói mới chi phủ ngày hôm nay vừa mới nhậm chức, Kim Hâm Gan trên cũng không biết là dài mau vẫn là dài nhọn, lại não liền rút ra gió muốn được lợi một khoản cái này mau tiền. Hắn cùng Hỏa Kế lại mượn một cố kiệu, lối ăn mặc được xem mô tựa như dạng, nên ngang đi tới duyệt Hoa tiểu lâu dự tiệc. Những thương nhân này đại khái là bị vui sướng làm đầu góc bên muội, đoàn bằng hình dạng thế nào tất cả mọi người đều không có gặp qua, chỉ biết là cái này chi phủ vô cùng là trẻ tuổi, ai có thể nghĩ tới, còn có người dám giả mạo chi phủ. Loại chuyện này đừng bảo là ở tin tức này không thông nhân đại, chính là ở hệ thống phát đạt có hành động có thể tra đương thời, loại chuyện này vẫn là chẳng lạ lùng gì bọn họ thích nhất chính là giả mạo lãnh đạo thư ký còn có quân đội cán bộ những người này thân phận thường thường ra ánh sáng được thiếu lừa gạt dậy người tới liền dễ dàng thuận lợi mà ở niên đại này muốn chứng minh mình là mình trên lý thuyết mà nói chính là một kiện chuyện không thể nào thậm chí rất quan buốt lên lương át tính chuyện kiện đều có phát sinh tây du ký bên trong đường tăng lão thân phụ không phải bị người cho trầm liễu giang vậy cường đạo lại vẫn dám nên ngang đi lạc quan nhiều năm như vậy cũng không có bị người phát hiện thật là không tưởng tượng nổi bất quá sự việc chính là như vậy xảy ra kim hâm cục tiểu ở duyên hoa tử lâu trước xuống đất vừa vặn người này tuổi tác giữa lúc trắng niên cùng đoàn bằng sắp xỉ Thương nhân chen nhau lên, ai vậy không có nhìn ra Kim Hâm sơ hở. Đoàn đại nhân xả thân tra sắp, chúng ta thanh nguyên thương hội cả đám cùng không khỏi vinh quang. Kim Hâm cái khung bày được thật cao, hư một tiếng, thanh âm hay là từ trong lỗ mũi đi ra ngoài, chắp tay sau lưng, liền khuôn mặt tươi cười cũng không có. Không phải Kim Hâm tư thế lớn, là bởi vì là hắn đã gặp làm quan đều là như vậy, thấy người nào cũng là lỗ mũi nhìn người dáng vẻ, hắn tự nhiên cũng là cũng bắt trước. Khoan hay nói, hắn nếu là rụt rè e sợ lập tức lộ trận tướng, lỗ mũi xem người, những thương nhân này còn liếm mặt ha ha trước eo, liền đang mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người ta Kim Hâm xem làm được long trọng như vậy, các ngươi sợ là lo lắng người bên ngoài không biết bản quan thích phô trương thích phô trương đi. Lấy bù canh cầm đầu hương liệu đại thương nhân còn có nô gia gia chủ vội và nói, đại nhân hiểu lầm, buổi tối chỉ là chuẩn bị chút nam âm khúc mục, chỉ là thường vui, còn như rượu toàn bộ là từ giản, đều là một đám hương thân tâm ý đám người cung hầu rất nhiều bên ngoài, chỉ để lại đại nhân tẩy trần. Kim hâm bù một tiếng, cái này còn kém không nhiều, chúng ta cái này tuyển châu dân chúng còn rất khổ, rất nhiều người cơm cũng không ăn được, bản quan sơ đến chỗ này, các ngươi cũng không thể để cho bản quan không tốt là người. Lời kịch cũng là trên sân khấu học được. Cả đám luôn miệng vỗ ngửa nói, đại nhân yêu dân như con, chúng ta tuyển châu người dân thật có phúc. Cả đám ôm lấy Kim Hâm đi lên lầu, đợi vừa vào tòa, chỉ gặp nguyên bản đều là mình chưa từng thấy qua sơn chân món ngon, cái gì bảo ngư tay gấu còn có miến vậy tổ hiến, Kim Hâm sợ ra tay chân, khó khăn nuốt nước miếng, trong lòng mắng to, cái này bọn ngươi chó nuôi nói từ dạn, làm quan chính là tốt, có người định hot ăn thức ăn ngon được này, hắn đời này đều không gặp qua. Trên đài nam khúc bắt đầu hát lên, bài hát hát cái gì Kim Hâm một câu vậy không có nghe lọt, nhưng là hắn biết, rượu trên bàn món ăn ngon. Lúc đầu còn bưng một cái cái khung. Sợ người khác nhìn ra hắn thèm ăn, sau đó ăn vài miếng, phát hiện cái này món thật sự là nhang, đói liền không dừng lại được. Bố canh nhìn một cái, vậy có chút bất ngờ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, sớm nghe nói đoàn bảng xuất thân không phải quá tốt, trong nhà cũng là cảnh độc thế gia, cũng không có gặp qua cảnh đời gì, cái này không, một chút thức ăn ngon liền đem hắn cho nhận. Những quan viên khác thấy Kim Hâm cái này quỷ chết đói mang thai dáng vẻ trong lòng cũng là vui mừng, người thèm liền tham, người như vậy dễ dàng nhất mua chuộc. Liên miệng cũng không quản được người, còn có cái gì danh giới cuối cùng? Kim Hâm mình ăn được quá nhiều. Phát hiện có chút không tốt ý thức, vội vàng bưng rượu lên mở ra mới rót đám người này. Một ly rượu lớn, hắn đều là môi dính một tí, sau đó liền kính người kế tiếp, nhưng mà những thương nhân này nào dám học hắn dáng vẻ, đại nhân mời rượu cũng được ngoan ngoãn đẩy uống mới ngưng. Đây có thể muốn bọn họ mạ giả, bọn họ nơi nào có lương xuyên như vậy châu dạ dày lớn như vậy dung lượng, đối rượu còn lại là không có sức miễn dịch, một ly rượu lớn xuống bụng, mặt liền bắt đầu đỏ. Kim Hâm nghĩ phải, ngày hôm nay không đem các ngươi những người này đánh ngã, một lát còn không tốt thoát thân. Một vòng qua cửa đánh xong, tiếp theo chính là thứ hai vòng, không ít người mặt đã do đỏ đổi xanh, lại uống vào thì phải say. Không ít người nhắm mắt uống vòng thứ hai, vòng thứ hai không phải một ly, Kim Hâm cũng là dân hoạt, thấy tiểu lượng tốt, nhìn chằm chằm chính là một mượn uống rượu. Những người này có thể là quá lâu không có ai như thế nâng đỡ bọn họ, tâm tình cũng là tốt, lại phụng bồi rượu một ly một ly đi trong bụng rót. Một hồi những người này liền nhẹ nhàng. Bồ canh vậy rất lâu không cảm thụ quan phủ tốt như vậy có lòng tốt, đầu tiên là sách ra sách đang xây thành chất tự, Kim Hâm vô ngữ một cái bảo đảm chút chuyện nhỏ này quấn ở trên người hắn. Đây có thể kích thích bồ canh đánh điểm, ngay tức thì liền cao triều, hắn lo lắng nhất chính là cái này chùa một nửa, triều duyên đi, hạng mục cho ngừng, vậy thì xong đời. Những thương nhân khác vừa thấy cái này mới tới quan viên tốt như vậy nói chuyện, lập tức cầm kiếm chế tổ chức hành làm báo một lần. Kim Hâm nghe được trái tim nhỏ run lẩy bẩy, hóa ra những thứ này đều là cái này trong thanh nguyên thành có đầu có toàn chỗ ơi. Ngày thường mình ở đầu đường lừa gạt một điểm nhỏ tiền, nơi nào cùng những người này có thể phối hợp bên, Đây nếu là ngày hôm nay thành công lừa gạt lần trước một, sau này mấy đời chỉ sợ đều ăn dùng vô tận. Xem ra ngày hôm nay nếu là chỉ lừa gạt một lần rượu ngon món ăn, vậy chính là mình không phải. Kim Hâm để đuối xuống, sửa sang lại mình trang phục và đạo cụ, bắt đầu nói một ít quan trường tin đồn thú vị những thứ này đều là hắn ở đầu đường nghe được tin đồn, giả sử tin đồn thú vị, cái gì cái nào quan viên nạp mấy phòng tiểu tiết, ai chuyện phòng the lợi hại nhất, đường bên trong những quan viên có gì vui tốt, tất cả đều là một ít không lên được mặt bàn chó má không đáng giá đùa giỡn, những lời này những thứ này đại thương nhân ngày thường nơi nào có cơ hội nghe được, lại sắp xếp ai cũng không dám cầm làm quan làm trò đùa không phải, đây là tương đương chuyện đắc tội với người. nhưng mà lúc này từ nơi này giả đoàn bằng trong miệng nói ra, đám người thuận tiện lấy là những thứ này là quan trường nội bộ tin tức, cái này đoàn bằng rõ ràng là cầm bọn họ coi thành người mình, nếu không sẽ không đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài. Những thương nhân này căn bản cũng không dám muốn ngươi đây nương chính là một chạng trò lừa bịp. Cái này giả mạo tên giang hồ lừa bịp kim hâm cũng vậy, quần áo khéo léo, nói năng có độ, cầm những thương nhân này lắc lư phải là mở cờ trong bụng ăn uống vậy không tốn mấy cái nhiều tiền, mấu chốt trước khi đi lại vẫn chủ động đòi hối lộ, vơ vét tài sản không ít tài vật. Động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 908, thủ mới hận cũ. Bọn họ những năm này qua được có nhiều bực bội, lại mấy ly nước tiểu ngựa xuống bụng sau đó, ngay trước dạ đoàn bằng mặt bắt đầu nói Triệu Duy Hiên không phải hơn nữa còn là quần tình công phẫn, càng nói càng ngoại hạng bù canh đầu tiên là bị triệu duy hiến vơ vét tài sản một triệu sâu sau đó lại đem mình ruột thịt con trai cho làm mất cả người giống như cái xác biết đi vậy những năm này cố gắng vô số lần muốn lại trong lòng một người nam đình nhưng một chút cũng không thành quả bọn họ người người một bộ đối đoàn bằng thể thành tâm ra sức lớn biểu thị trung tâm cách làm thật là không đem kim hâm làm người ngoài khá lắm kim hâm mình nghe được mồ hôi lạnh cũng chảy xuống nếu là lại làm lớn một chút hắn đây cũng không phải là đi lừa gạt một khi bị quan phủ bắt không chết cũng phải hung hán lộn một lúc ra những người này điên hay sao Như vậy dám vị bán một vị triều đình quá lớn, vẫn là hoàng thất vương gia. Kim Hâm vội vàng ngừng lại những người này điên cuồng, nghiêm trang nói, "Ta những thứ khác người không giống nhau, có tiền mọi người cùng nhau phát mà." Đám người nghe được phát tài hai chữ cùng đánh máu gà tựa như, lập tức lắng xuống, chờ Kim Hâm phân phó. Lời đều nói đến mức này, chính là xem làm sao làm. Các thương nhân luôn miệng nói, "Đại nhân yên tâm, chúng ta làm việc không cho đại nhân thêm phiền toái, còn có thể cho đại nhân giải quyết nỗi lo về sau." Cái gì nỗi lo về sau? Dĩ nhiên chính là vấn đề tiền mà. Bộ canh vô tay, hắn cái đầu tiên để cho người cầm lễ vật cầm vào. Người thủ hạ bưng một cái tử đàn hộp, đi vào mở ra vừa thấy, lại là mấy cái năm đó cùng Lương Xuyên đưa cho Ngụy Công công không xê xích bao nhiêu chân châu. Một điểm nhỏ đồ chơi bất thành tính ý. Bộ canh đối quả của mình rất có lòng tin. Kim Hâm nhìn vậy lớn trừng trái nhãn chân châu ánh mắt đều thẳng, còn kém đưa tay đi đoạt lại thả vào trong lực, vẻ mặt này những người khác lập tức thu ở đáy mắt. Những người khác có học có dạng, lập tức đem mình để đáy dương bảo bối móc ra. Trực tiếp một chút cầm tiền, thông minh một chút giống như bộ canh như nhau, chuyên nhất điểm giá trị cao nhưng có phải hay không rất trực tiếp lấy vận, như khế đất dược khế, còn có thư họa đồ cổ. Kim Hâm xem được ánh mắt bị chua. Những thứ này ngày hôm nay chỉ cần thuận lợi như nhau, hắn có thể rửa tay không làm rất nhiều năm. Uy ước ở hắn kích động trong lòng, hắn còn bắt đầu chọn đứng lên, lấy tiền hắn liền trực tiếp biểu thị không thể nhận. Vậy ngay ngắn một cái dương tiền không phải hắn không thích cả, mà là số tiền này thể tích quá lớn, hắn cầm căn bản đi không thoát. Tham mang một dương tiền thoát, không bằng chọn nhỏ bảo lớn. Văn nhân thích thư họa đồ cổ đó là thường tình, tiếng tốt lành ngày phong nhã, Kim Hâm nhìn như thế nhiều tiền lại từ chối không chịu, xong rồi lập tức lại để cho người cho hiểu lầm, cái này giả đoạn bằng thật là hai tay háo gió mát. Kim Hâm lòng đang dỉ máu, như thế nhiều tiền à? Hắn đội này đều không có thể cách nhiều tiền như vậy gần như vậy qua. Bầu không khí ở Kim Hâm coi kim tiền như rác rưởi bên trong đạt tới cao chiều, đoàn bằng trước ổn định đám người này, để cho người đem đồ vật trước đưa đến tiệu trên, tiệu phu chức cầm tài bảo trở trở về, lại là dịu qua một vòng, miễn cương đánh ngã hết mấy người, để cho người nâng trở về, Kim Hâm gặp tiệu phu trở về phục mệnh, lúc này mới hài lòng cùng mọi người nói đừng. Uy viễn lâu đến gần thành tây. Kim Hâm mang tài bảo đi thành Đông Mỹ nạ tổ đổi, thuyền ở bến đỏ tiếp ứng, rất sợ chậm bị người đón được. Mọi người thấy Kim Hâm giọi đi hình bóng, không khỏi đối mình tiền đồ tràn đầy lòng tin, có như thế một vị tham tiền chi phủ. Sau này bọn họ làm việc làm ăn đó không phải là dễ dàng hơn. Cũng không biết trong đám người ai nói thêm một câu, đoàn đại nhân có phải hay không đi làm đường, làm sao đi trên bến tàu chạy, Uy Viễn Lâu không phải phía Tây. Câu này vừa ra miệng, đám người lập tức đem tim treo đến cổ họng mắt. Uống rượu thời điểm bọn họ liền cảm thấy không đúng, nhưng là không nói ra là lạ ở chỗ nào, những lời này một chút tỉnh, đám người kinh ra cả người linh mồ hôi, đầu óc lập tức tỉnh hồi lại. Đi nhanh Uy Viễn Lâu hỏi một câu, buổi tối rốt cuộc đoàn đại nhân ở nơi nào? Ngày hôm nay cái này đoàn bằng ra cửa lại không có mang tùy tùng đổi lại cái nào chi phủ cũng không có làm cái bộ dáng này, lại xem vậy ăn tướng, liền giống như quỷ chết đói thác xanh không gặp qua việc đời dáng vẻ, thèm ăn thành như vậy, còn có vậy lời nói địa bộ, bây giờ muốn suy nghĩ một chút tất cả mọi người đều không ngừng được run rẩy, con chim này người nơi nào có phân nửa chi phủ tác phong? Thương hội người lần nữa lại tụ tới một chỗ, bọn họ rất là sợ thảo luận chuyện này phía sau như thế nào làm tốt, chuyện này kiện bọn họ tổn thất là nhỏ, chuyến đi bọn họ liền sẽ trở thành là người khác cho cười, mặt mũi mới là vấn đề lớn. Vạn nhất lại truyền tới thật tri phủ trong lỗ thay, vậy tương đương với chặn mình được lui. Sau này bọn họ đám người này cũng đừng nghĩ đi tìm đoàn bằng làm việc, người ta biết sợ à, liền bọn họ thông minh này, chuyện tốt cũng có thể làm thành chuyện xấu, ai dám cùng bọn họ quá nhiều lui tới. Ngồi không tới một chung trà thời gian, người báo tin trở về, Thượng ký bất tiếp hạ khí nói, "Không tốt, không xong. Buổi tối người ta đoàn đại nhân căn bản liền không có ra khỏi Uy viễn lâu cửa. Lâu đó ta nhìn so ngày mai mặt trời dựa theo còn sáng đường, đoàn đại nhân đã trễ thế này còn ở. Bẩn điệu công vụ đâu?" Cái gì? Một đám người tại chỗ liền nhảy cất lên, có người không chịu nổi phần này kích thích huyết áp cao hơn hôn mê bất tỉnh đánh cả đời nhạn nhân vật dạng gì đám người này không đã từng quen biết không nghĩ tới lao lao mất móng để cho một cái nhỏ thằng nhóc con mổ và mắt bố canh hỏa tốc hạ lệnh chuyện tối hôm nay ai vậy không thể nói ra đi chúng ta nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn chuyện này truyền đi trăm hại mà không một lợi vậy chúng ta đưa đi những thứ đó làm thế nào chỉ như vậy rót nước trôi chuyện này sớm muộn sẽ có người biết chúng ta bị người như vậy thiết lập bộ gài bấy còn im hơi lặng tiếng mấy chục năm chưa bao giờ qua như thế bất tức thời điểm chuyến đi chúng ta ở thanh nguyên còn có thể hay không phối hợp bố canh nặng nề vô bàn một cái nói hiện tại có thể làm sao ngươi nói cho ta Người này khóc không ra nước mắt, những năm này đám này tuyển châu thương nhân quả thật qua được chưa ra hình dáng gì, nếu không cũng không gửi tại buổi tối như vậy mất hứng. Vậy chúng ta phải làm sao? Cứ tính như vậy ta chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Bồ canh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc nói, tìm, lão tử đây ra 10 ngàn sâu tìm buổi tối cái này người chim, tìm ra lão tử trực tiếp lột hắn ra." Thính ta một người, ta lại thêm 10 ngàn sâu. Trong chốc lát quần tình công vẫn, đối kim hâm treo giải thưởng lại đạt tới hơn 10 vạn sâu tiền, kim hâm nơi nào sẽ biết buổi tối bọn họ thọt cái giỏ bao lớn, quang hắn cái mạng nhỏ này chỉ đáng giá mấy trăm ngàn sâu tiền. Ngày thứ hai chuyện này còn không truyền tới đoàn bằng trong lỗ thay, trước truyền đến Lương Xuyên trong lỗ thay. Buổi tối hôm đó, Thanh Nguyên bến đỏ tuần sông thành quản đội viên phát hiện Kim Hâm cái này tiếng ở bờ sông lén lén lút lút, loại này tiểu nhân đại đội trật tự đô thị đội viên bắt nhiều, một bắt Kim Hâm lập tức từ trên người hắn tìm tòi ra rất nhiều bảo vật. Phải nói thư họa thành quản đại đội người xem không hiểu cũng được đi, bọn họ thấy vậy lớn chừng trái nhãn chân châu lập tức sẽ biết, những thứ này khẳng định không phải cái này nhân vật nhỏ có thể có, những thứ này vật kiện chỉ sợ lai lịch không quá mình. Kim Hâm còn chưa tới đạt tới tranh cãi đã bị đánh choáng váng, đưa đến Lương Xuyên cùng tô vị bên cạnh. Lương Xuyên nhìn trên đất sống chết không do chó chết giống vậy, Kim Hâm chân mày cao lại nói, thằng nhóc này làm gì? Nhìn có chút quen mắt, lại không nhớ nổi hắn đang làm gì. Thành quản đội viên trả lời, thằng nhóc này đi bờ sông thuyền khuôn đồ lên, nhìn dáng dấp không giống người tốt, tìm tòi ra rất nhiều vàng bạc, mời chủ nhân xem qua. Tô Vị cầm lên trên đất chữ diện than mở vừa thấy, ơ vẫn là cháu vị đồ bản chính, rất đáng giá tiền. Nói nhiều, dĩ nhiên đáng tiền. Lương Xuyên nhìn trên đất Kim Hâm, giọng rất không hiền hòa nói, từ đâu tới? Kim Hâm bị Thanh quản đội viên miễn cưỡng đánh cho một trận nhìn Lương Xuyên có chút sợ hãi, rụt rè e sợ nói, ta là đánh cái rảnh dài dài tới. Lương Xuyên cho hắn một cái tát nói, ta hỏi ngươi những thứ này từ đâu tới, không có hỏi ngươi từ đâu tới. Kim Hâm cái đó đáng à? Thật vất vả lần này đi lửa gạt cũng đắc thủ, không nghĩ tới đụng phải một kết đạo. đen ăn đen. Lương Xuyên gặp hắn mắt ti hí một mực ở chuyện, không nói lời nào trong lòng còn đang lầu bầu trước cái gì, lại bổ một cái tát, phiến được Kim Hâm cũng sắp xỉu, thủ đoạn bạo lực mà sảng khoái. Không nói đúng không? Cơ hội nhưng mà cho ngươi, ngươi một lát không nên hối hận. Lương Xuyên hướng ra luận trọng quan gật đầu một cái. Ra luật trọng quang từ phía sau lưng mò ra một cái lóc xương giao nhọn, trên mũi đao hàn mang ở kim hâm trong mắt thoáng một cái đã qua. Kim hâm không hổ là ở đầu đường trà trộn đến chết nhân vật, đều đến đồ cùng chú hiện thời điểm, lại vẫn suy nghĩ dở thủ đoạn phối hợp qua một kiếp. Không sợ nói cho các ngươi, ta là Đường Lao đại người. Mấy người sững sốt một chút, có chút không chuyển qua gần tới, Đường Lao đại. Kim hâm còn lấy vì mình nói láo thành công, liền nói, "Thức thời thả đi, nếu không Đường Lao đại kéo nhau trở lại ngày hôm đó, chính là các ngươi ngày rỗ." Dương Phách Thiên yếu ớt hỏi một câu, "Ngươi nói Đường Lao đại là Đường Dương Thiên?" Kim Hầm cười hắc hắc còn lấy là lương xuyên các người sợ lạnh luôn nói các ngươi dám không ngừng kêu đường lao đại thủ danh mấy người còn tưởng rằng là ai đó đồng loạt lườm một cái dương phách thiên lại bỏ rơi kim hâm một cái ta nói ta nói là kia cái cá mặn đường hướng thiên người kia còn chưa có chết thấu đâu cái này cũng kia năm ngươi xưa ngươi biết năm đó đường hướng thiên tại sao đường chạy sao lương xuyên thấy kim hâm như vậy đột nhiên nghĩ tới năm đó triệu tiểu phẩm triệu tiểu phẩm nhưng mà một vị bị kiến trúc tay nghề chế lại thiên tài cấp diễn viên nếu là ở trong giang hồ phối hợp cũng có thể phối hợp ra chỉ đích danh đường giang hồ đời có tài người ra tất cả lĩnh lẳng lơ mấy trăm năm Ngươi biết ngươi bên cạnh vị gia này là ai chăng? Ngươi cái gọi là đường lão đại chính là đại ca chúng ta cho Diệt Thanh Nguyên đường. Vậy hạng thấp kém bang phái nhỏ dám cùng chúng ta chủ nhân gọi nhịp, chán sống. Dương Phách Thiên đang chuẩn bị bảo chế một tí kim hâm, Lương Xuyên ngăn lại hỏi, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Kim Hâm vậy sử suốt, theo lý thuyết châu bỏ như vậy hò hét nhân vật hắn hẳn gặp qua không sai, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chính là một chút ấn tượng cũng không có. Lương Xuyên suy nghĩ hồi lâu đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi không phải ở quan công miếu trước bán sắt mèo người kia. Kim Hâm thật muốn khóc lên, nguyên lai là thù mới hận cũ trước mắt vị gia này khẳng định năm đó ở trong tay mình ăn rồi bảo thua thiệt chủ, ngày hôm nay sợ không phải tới tìm thủ tới. Vậy thiết mèo lừa gạt một tí đều là không được tổn thất lớn, ngày thường mình cũng không khoe khoang, những năm này mới sống yên ổn với nhau vô sự, lần này tốt lắm, để cho cửu nhân cho đội kịp. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là thịt mình. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 909, Đại đi đảo thành. Đoàn bằng mới tới uy viện lâu, tham đường trên án thẩm thứ nhất trang vụ án lại cùng bản thân có liên quan. Nguyên cáo là bạn sứ một vị phú thương Họ sử tên Thái Long, tên chữ ngược lại là Uy Vũ Thô Bạo. Cũng là thanh nguyên thương hội một vị vòng nhỏ nhân viên, ngày thường liền làm một chút đá làm ăn. Ngày hôm qua nhận được thương hội mệnh lệnh, lúc đầu mới đến đảm nhiệm chi phủ đám người thảo luận một cái, định đưa một ít biếu làm cái quen mặt. Vốn là đâu vậy là một chuyện tốt, chuyện làm xong đám người được lợi, nhưng mà hết lần này tới lần khác cùng nhau làm chuyện có vài người chính là không cho nói. Thương hội ý là mỗi cái hội viên mình lượng sức mà đi, mình có thể đưa hơn giày lễ liền xem người, dù sao thương hội gần đây cũng là làm như vậy chuyện. Nhưng mà những năm này thành viên thương hội người căn bản liền không có mấy cái kiếm tiền. Trong tay tiền dư không mấy cái cầm cho ra tay, đều là bưng bít si chặt khố đai lưng sống qua ngày. Thương hội bên trong còn có chút người chính là không chỗ nói, đánh thương hội cờ hiệu xuống phía dưới liền bắt đầu mạnh suất trinh cùng rắn muốn, tặng quà chỉ tiêu phân chia đến mỗi cái thương hội thành viên trên đầu, mạnh làm tất cả nhà cái này ra nhiều ít hiếu bạc, cái đó ra nhiều ít lễ vật, định được gắt gao, một chút cũng cho không được thương lượng. Thương nhân mà, hòa khí mới có thể sinh tài, huống chi đây là cho lên đầu hồng đính quan to tặng lễ vật, nếu là mình bỏ không được truyền đi chỉ sợ đối thương dự không tốt, mọi người nhắm mắt cũng chỉ đưa. Thật bất ngờ, chuyện tốt biến thành chuyện xấu, nghe nói ngày hôm qua duyệt hoa tiểu lâu xảy ra thảm án, cái này một đám đủ để gọi là tuyển châu phụ thông minh nhất nhân vật lớn, lại bị một giới tên giang hồ lửa bịp cho chập trờn, toàn trường nhân viên bị lừa gạt được cuối cùng phong tỏa tin tức, chỉ sợ bị người ngoài nhà bán. Sử Thái Long ban đầu nghe nói tin tức này ngược lại vẫn có chút tiểu khai tim, đám người này vẫn còn có người có thể nguyên trị được bọn họ, ngày thường bọn họ bị khi dễ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, hồi nào từng có như thế thoải mái thời điểm. Nhưng mà mấy cái thương hội thành viên vừa đụng đầu liền hỏi xảy ra vấn đề, bọn họ báo lên biếu chỉ có một phần, nhưng mà lúc ấy rõ ràng bị mạnh lấy hai phần, nói cách khác, ở giữa có người ăn một cơm độc thực. Sử Thái Long bị vơ vét tài sản đi hai khối mỹ ngọc. Hắn làm là đã làm ăn, ngọc thạch là đá tinh hoa, một khối mỹ ngọc cũng được đi, quyền làm tùy duyên, nhưng mà lập tức muốn hắn ra hai khối ngọc, vậy thì có điểm tổn thất. Vốn là nếu như nói đưa cho quan phủ người, hắn vậy không nói nói, dân không cùng quan so đo mà. Nhưng mà những người này lại trung gian kiếm lời, hơn nữa không chỉ hắn một người, cái này một tí bọn họ liền khó chịu, có chút nhỏ thương hội thành viên đầu góc nóng lên dưới lại nói với đến uy Viết lâu, Đoan băng lạnh lùng nhìn dưới đường những thương nhân này, Hương Hóa làm ăn ngược lại không nhiều, mấy cái thương nhân, cái gì trịnh tổ lượng, còn có cái gì chiêm vinh tiết quế, nghe nói đều là giàu chạy mỡ chủ, nhưng mà hắn ở Hương Hóa nhiều năm như vậy chỉ nghe tiếng sấm lớn, lại chân nhân một cái cũng không có gặp qua, cũng không biết những thương nhân này là toàn bộ bộ xử lý dưới đất làm ăn vẫn là, vẫn là cô y đối hắn cái này chi quân coi ý kiến, lại một lần đối mặt cũng không có đã từng quen biết, không đến tốt hơn, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, người buồn bàn với người, ta làm ta quan, mọi người hai không thiếu nợ nhau hắn còn có thể an tâm làm hoặc vẫn, chẳng phải để thay thương nhân tính gian. thứ nhất là cho chuyện hắn tình làm, cũng không có một chút nhãn lực gặp sao? trên bàn có trước người buồn bán lẻ lưu tinh tố trạng, trong đó giấu rất nhiều trọng yếu bao nhiêu nội dung, ví dụ như vì sao đem tiền tài giao cho thương hội, thương hội lại bởi vì tai nạn bại lộ, tóm lại nguyên sự kiện đoàn bằng một cũng biết bên trong có vấn đề. lưu tinh cũng là ngày thường bị thương hội lớn áp thói quen, chỉ muốn để cho thu hắn tiền tài cái đó thành viên một chút nếm mùi đau khổ, hắn cũng không dám củng bùa canh cùng đại thương hội thành viên có ngăn cách, bọn họ hoàn toàn có năng lực giết chết hắn, nhưng mà đoàn bằng trong mắt xoa không được ca ta nếu cái này đường dâng lên rồi, sự việc liền phải làm. sự việc muốn làm, ngọn nguồn thì phải nói rõ. Lưu Tinh lại lấy làm cho này đoàn bằng là cái thư sinh, nóng nảy mềm rất, vừa mất miệng nói không làm nói. hắn lại mắng đoàn bằng là muốn đương đường đòi hối lộ. Bởi vì hắn định kiến ban đầu, lấy là duyệt hoa thảm án là đoàn bằng một tay chủ đạo. đại bang người yêu quý mình Long Vũ nhất quá mức, bị ai mắng cũng được đi, lại bị một giới thương nhân như vậy đương đường nụm bận, vẫn là ở mình nhậm chức ngày thứ hai, là cái nhân đều không thể nhẫn. trong hình tí hầu giết gà dọa khỉ, cái này miệng ác khí không ra không được không nói không biết, Lưu Tinh Cầm đã nói tất cả đi ra, bao gồm chàng này, tiệc chính là vì thu mua đoàn bằng. còn nữa, lại có người nhanh như vậy liền dám đánh trước đoàn bằng bảng hiệu khắp nơi đi lừa gạt, thề án số tiền to lớn, tạo thành ảnh hưởng xã hội cực độ tồi tệ. mấu chốt hắn cái này nhân vật chính lại vẫn chưa hay biết gì, cùng mình quan hệ khổng lồ như vậy, lại không có một người tới cùng hắn nói, hắn ở uy viễn lâu lại bị cô lập đến nơi này trình độ, lại thật đáng giận lại đáng hận. Lưu Tinh xui xẻo nhất, miễn cưỡng bị hành hạ một chàng, ném vào đại ngục bên trong, cùng hiềm phạm đến án sau cùng nhau hỏi thẩm. Tội danh chính là đối triệu đỉnh quan viên hối lộ không thành công. Đại tống có hay không cái này luật pháp không biết, nhưng là muốn làm một cái quan viên, trên pháp lý nói được đi qua đã đủ rồi. Phá án trách nhiệm nặng nghề lại rơi xuống Cao Thuần cái này hình trình chi đội trưởng trên vai. Cao Thuần cái đó vui hả? Khá tốt nghe Lương Xuyên, không có chủ động đi ước bằng bằng. Đoàn đại nhân tính khí này, trái cây ngon đừng không ăn được, đổ chọc cả người rối ren. Cao Thuần bản lanh trừ uống rượu chơi gái, nơi nào biết phá án? Hắn thời gian đầu tiên liền muốn liền đến Lương Xuyên, vạn sự bất quyết hỏi Lương Xuyên. Đây là ca ca hắn cao kiền đối hắn dặn dò. Cao Thuần đi tới bến tàu, mấy ngày nay lương xuyên toàn ở chỗ này, đổi tính vậy, lại cũng sẽ không dòm thần thấy đầu không thấy đuôi. Một cảng khẩu phòng làm việc, chỉ gặp phòng lương thượng treo một người đàn ông, chính là thiết cốt len ken Kim Hâm. Cao Thuần giật mình, ban ngày làm sao vận dụng tư hình? Lương xuyên còn chưa mở miệng, Cao Thuần trước làm cười nhạo cầm chuyện này quá trình nói cho đám người nghe. Kim Hâm treo ở lương thượng vạn niệm câu hôi, đây nếu là rơi vào quan phụ trong tay, có thể nhất định phải chết. Cao Thuần hắn còn không nhận được, chính là uy viện lâu đại luo đầu. Đám người nghe được cũng cười, dùng sức hướng Kim Hâm nỗ miệng, tỏ ý Cao Thuần nói, Cao đại nhân. Ngươi muốn người đang ở nơi đó lạnh nhạt chờ ở đâu? Cao thuần cũng không nghĩ tới vụ án này còn không tra đâu liền trực tiếp phá án, Lương Xuyên chẳng lẽ biết chính hắn muốn tới, trước người bắt được, vẫn là Lương Xuyên nhận được tiếng gió nhanh như vậy. Bỏ mặc nguyên nhân gì, người bắt liền tốt. Cao thuần mặt dày cùng Lương Xuyên cần người, Lương Xuyên cũng là sẵn khoái, lại người đưa cho Cao thuần. Kim Hâm bị đánh một đêm vẫn còn có miệng còn nói, Cao Đô đầu bọn họ cầm đồ ta cho giao lộ. Hắn không nói lời nào khá tốt, không người cầm hắn làm người câm, trước khi đi liền lại vẫn muốn đem đồ vật phải đi về, Lương Xuyên là cái gì, nhặt qua đều phải rút ra hai sợi lông người, làm sao có thể đem đồ vật cho giao ra? Dương Phách Tiên các người cũng là đối Kim Hâm ném tới vô cùng ánh mắt cửu hận, chỉ hận ngày hôm qua mềm tay không có đánh chết con chim này người. Cao Thuần nhất biết là người, hắn sớm biết đổ là bị lương xuyên ướt, hắn càng không thể tìm người nhà muốn, nâng lên roi cho Kim Hâm mấy cái, mau đưa gần nút tang vật địa phương nói ra. Kim Hâm một lần nữa bị vô tình đánh khóc, lúc đầu chỉ khi bọn hắn đám này ở đầu đường đi lừa gạt người không nói phải trái, không nghĩ tới những người này lại càng không nói phải trái, còn thích đánh. Tiếp tục như vậy nữa hắn không chết mới là lạ. Đúng như dự đoán. Kim Hâm ở uy viễn lâu đại sảnh bên trên, cái loại này án kiện nhỏ vậy giao cho cách vách thanh nguyên huyện nha tới thẩm là được. Nhưng là Đoàn Bằng nếu không phải là lên cấp thẩm vấn, tự mình hỏi một chút đám người này rốt cuộc là vì sao giáp tâm, gặt người đáng ghét, nhưng mà đám này thương nhân lại là đáng ghét, làm hắn là cái gì? Rõ ràng làm hắn là vơ vét tài sản vô độ tham quan. Vạn sự mở đầu quyết định một nửa, Đoàn Bằng cũng không muốn mở một cái liền gánh một cái tiếng xấu tiếng. Vụ án tra hỏi trong quá trình, càng ngày càng nhiều Đoàn Bằng không muốn biết nổi lên mặt nước, những thương nhân này cũng không cầm Đoàn Bằng làm một chậu món, muốn gõ cùng triệu duy hiến so với, hai người không là giống nhau thái độ. Đây có thể cầm đoàn bằng bị trực tức. Toàn bộ thanh nguyên nghe nói lương xuyên tiền kiếm được tối đa, ngược lại là người này đối hắn nhất là khách khí, lẫn nhau tôn trọng. Những thương nhân này mẹ hắn được lợi mấy cái tiền rỡ bẩn, lại như thế trong mắt không người, cái này sau này hắn làm sao còn quản lý chỗ này, đoàn bằng trước cầm uy viễn lâu những quan viên khác quan hệ nhân tế để ở một bên, trước đưa cái này cái gọi là thanh nguyên thương hội người gọi tới uy viễn lâu. Tước nói, địa điểm không phải bàn rượu không phải ở lầu xanh, ngay tại nghiêm túc uy viễn lâu. Đóng băng 1m01 đại hàn, cái loại này nếp sống nếu là nếu không thay đổi, chiêu đình uy tín cũng không phục tồn tại. Đoàn bằng nhưng mà đánh vỡ uy viễn lâu trăm năm qua cùng những thứ này người làm ăn hài hòa cục diện, hắn không khách khí chút nào cầm bọn họ làm chó như nhau triệu đến đến trên công đường, không có mời trà không có hàn huyên, chỉ có lệnh như băng mệnh lệnh thức. Bố canh đám người đã bị triệu duy hiến làm sợ, bọn họ đụng phải vị này vương gia mới biết còn có tiền không hảo xử thời điểm. Đoàn bằng cũng không có thu bọn họ tiền, bọn họ tự nhiên cũng sợ. Một bàn thương nhân run rẩy kinh kinh ngồi ở, nghe Đoàn bằng huấn kỳ Đoàn bằng hỏi bọn họ phải trang thật có đưa lễ chuyện này, những thương nhân này toàn bộ một hơi chối, dù sao cùng ngày người ở chỗ này vật toàn bộ là bọn họ người ở tại chẳng, Lưu Tinh lại không ở tại chỗ vật kia ai cầm đi, bọn họ không nói, quỷ sẽ biết, ai sẽ đi tìm không tự tại, cầm chân tướng nói ra, đoàn bằng trong lòng rõ ràng, chuyện này khẳng định chính là đám này người chim làm, không qua bọn họ không thừa nhận cầm bọn họ không có biện pháp, hắn ngược lại là thả ra nói, sau này muốn uống trà, hắn uy viễn lâu thô trà thì có nhiều, bọn họ đám này người có tiền trang ngon, hắn uống không quen, một câu nói coi như là cầm cái này vừa đảm nhiệm quan thương quan hệ lại cho hoàn toàn lấp kín, những thương nhân này hận à, tổn thất một ít vật nhỏ cũng được đi, hiện tại bồi thường phu nhân lại phải hao tổn binh, chẳng lẽ lại phải ăn đất mấy năm, cuộc sống này làm sao qua? Bất quá những người này có thể cầm đoàn bằng làm thế nào? Người ta căn bản chính là mềm không ăn, bọn họ không có cửa đột phá. Sự việc sau cùng xử lý, chính là Lưu Tinh lấy hối lộ không thành công, cùng Kim Hâm đi lửa gạt không thành công hai người đồng thời đẩy đi đến Đào Thành nhà tù. Nơi đó rất hiếm với người, hoàn cảnh lại gian khổ, nghe nói còn muốn đào đất, để cho những người này đi là bất quá thích hợp nhất. Nghe nói Đào Thành tù doanh tồn tại, Liên Đoàn bằng cũng không nhịn được khen Triệu Duy Hiến đây là hắn những năm này làm mấy kiện dáng dấp giống như chuyện, nên làm một nơi sửa trị những thứ này không phục dạy dỗ người địa phương. Đào đất, thật là có sáng ý, loại hành hạ này người phương pháp thật là tuyệt. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 910, mới hải đạo. Đoàn băng ước nói thành thanh nguyên buôn bán trên lịch sử một cái dễ điểm, đám người cảm giác cái loại này quan thương quan hệ lại nữa tựa như từ trước cưới mật, nhưng mà bao nhiêu người đã sớm phát rắc ra, loại hiện tượng này từ triệu duy hiến sau khi tới liền biến. Bất quá người buôn bán lại ngày thật giống như tốt hơn bọn họ không giống thương hội thành viên, cần tất cả loại xã giao, tất cả loại cùng người trong quan phủ lý giao tiếp. Bến tàu phần lớn thương nhân làm vẫn là bổn phận làm ăn, nạp chính là hợp pháp thuế, cho nên đối với bọn họ mà nói, hoàn cảnh lớn là ở đi phương diện tốt phát triển. Bởi vì đoàn bằng so triệu duy hiến càng sẽ không can thiệp dân sanh, sẽ không cùng dân tranh lợi, mà bến tàu ở lương xuyên vận hành hạ, thu thuế là triều đình chế độ, điểm này không thể tranh cãi, nhưng là cái khác hôn tạm thu vào liền tỉnh rất nhiều. Nay tiêu người giải, ngày cũng không liền so từ trước tốt lắm, vốn bán không tốt làm cái loại này dư luận là không chế ở nơi này chút đại thương nhân trong miệng chỉ có bọn họ mới có thể có cơ hội tiếp xúc tới cao tầng quan viên cầm tầng dưới chót bất kể là có phải hay không là thật dân tiếng truyền đưa lên hoàn cảnh lớn đang thay đổi tốt nhưng mà ở cao tầng xem ra bọn họ đối đoàn bằng có chút phê bình kín đáo dẫu sao đoàn bằng quá trẻ tuổi làm việc quá xung động đắc tội với người nhất mấu chốt nhất là cái này đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân lại là hạ tùng người quan trưởng có cái quý cũ rất nhiều chuyện không phải xem ngươi làm đúng sai mà là xem ngươi đứng đội cùng lập trường đứng đội sai rồi hết thề cũng là sai không có bất kỳ lý do gì có thể nói Tao bất hưu đi một chuyến quân tây vẫn chưa về, hắn phái tình báo đội người nghe. Nơi đó dân phong vậy rất là nhanh nhẹn dũng mãnh, bất quá còn địa phương tốt nhỏ quá, rất lâu không cần nói cái gì đạo lý, dùng tiền là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Lương Xuyên cần mỏ sắt, đây là trước mắt muốn thiếu hụt tài nguyên. Trên Lục Ngao đảo hiện tại than đá thân thiết lắm thiếu, lại thêm mở rất nhiều giã lò sắt, nhưng là sản lượng vẫn là không lên nổi. Ngược lại không phải là các sư phó không cho lực, những thứ này sư phụ cầm lương xuyên cho phong phú thù lao, còn có lao bà ở bên cạnh, này không nên quá thoải mái, thoải mái được bọn họ đều có điểm thật xin lỗi lương xuyên, không bán lực nơi nào có thể hành. Lục Ngao đảo bây giờ là vũ khí mình nghiên cứu chế tạo đại bản doanh, không cho được có một chút sai lầm. Khoảng cách thanh nguyên cảng vậy coi là gần, lại hải ngoại xa xôi nhỏ lánh, là không thể có nhiều lương nơi. Trừ thiết và than đá cái này khác biệt trọng yếu vật liệu, những thứ khác lưu hình than củi đá tiêu đá thì hoàn toàn ở bến tàu trên mua. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít, cũng không cần lo lắng người ngoài dùng đẩy ngược phương pháp cầm cần vật liệu đo lường tính ra, bởi vì mấy dạng này vật liệu trên thị trường chỉ có cung ứng nhiều ít, cơ hội liền bị lương xuyên một người cho bán đứt. Hạ Đức Hải đi một chuyến Nam Hải, rốt cuộc trở về. Chuyến này Nam Hải chuyến đi nhưng tựa như không quá thuận lợi lần này tàu biển cải tiến công trình đã sách giao cho lương tạo hữu tàu trong đó bọn họ muốn chế tạo một khoản đặc biệt dùng cho chiến đấu trên biển chiến thuyền đi qua mấy lần chiến đấu trên biển lương xuyên vậy phát hiện bảo thuyền mặc dù lớn nhưng là khó chịu tại chiến đấu trên biển mục tiêu quá lớn vậy rất nặng nề ở trên biển rất là thua thiệt thuyền công dụng vẫn là đơn độc một chút tốt nhất thương thuyền liền chú trọng trở lượng hàng chiến thuyền mà vẫn là theo đuổi sức chiến đấu trở về tàu biển ăn nước độ sâu không hề sâu cái này thuyết minh trên thuyền hàng hóa không nhiều chỉ là một điểm này liền để cho rất nhiều thương nhân trúng bước lương xuyên cùng tô vị đứng ở đầu thuyền thấy thân thuyền loang lộ liền rất nhiều rất nhiều pháo đài còn rãn nước. Cái này thuyết minh chiến thuyền khẳng định trải qua chiến đấu. Hai người sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lương Xuyên mình ở trên biển gặp phải qua đảo quốc gia mà Mộ Tổ, không thể không nói, nếu như không phải là Tô vị để cho Dương Phách Tiên mang tiểu tiên sư chạy tới, hắn có thể liền phải thua thiệt lớn. Trên biển không chỉ có so là thực lực, còn có vận khí, một tràng gió bão một đạo sóng biển có thể cũng sẽ để cho thắng lợi đi về phía từ đây thay đổi. Cho đến hạ Đức Hải từ trên bong mang vui sướng xuống, Lương Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể cười được, thuyết minh cũng cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hạ Đức Hải chủ động phụ cận, trước sau hướng Lương Xuyên cùng Tô Vị hỏi thăm sức khỏe, lại an trí tốt những thủy thủ đoàn khác, cuối cùng mới đi theo Lương Xuyên một đạo trở lại phòng làm việc. Có phải hay không xảy ra chiến đấu? Hạ Đức Hải không có dấu giếm ngược lại hơi có vẻ ba phần kích động trả lời, "Chủ nhân Anh Minh, đúng vậy. Phát sinh chiến đấu còn cao hứng như thế, nhất định là có thu hoạch." Kiếm bao nhiêu tiền? Đụng trên người nào? Người ngược lại là không đụng phải, đồ vậy còn không có cấp được, nhưng là ta phát hiện một cái địa phương rất không tệ. Địa phương rất không tệ." Lương Xuyên nghiêng đầu nhìn một cái Tô Vị, Tô Vị chính là có nhiều hăng hái trầm ngâm một chút. Hạ Đức Hải không che nổi trong mắt mừng như điên nói, trước kia nghe chúng ta vạn an trên sông đánh cá cụ già nói, ra vạn an ràng, nếu là đi biển đối diện đi thẳng, nơi đó có một phiến rất rộng rãi đất này, bất quá trong núi đều là dã nhân, nghe bọn họ nói, ở thời xưa thật giống như tên gì gì châu. Di châu? Lương Xuyên đứng lên. Tô vị dọa sợ, liền vội vàng hỏi nói, thế nào, cầm ngươi sợ đến như vậy, nơi nào có đối đầu? Lương Xuyên nghe được Di Châu danh tự này trong lòng là bách vị tạp trần đối với vùng duyên hải nhân dân mà nói, hắn có một cái cảng để cho người tên quen thuộc đời sau Lương Xuyên sinh hoạt cái đó nên lại, cái này hải ngoại xa xôi hẻo lánh kẻ lãng tử vẫn không có thể trở lại tổ quốc trong lực. Những cái kia người dã tâm vì bản thân mình không để ý nhân dân cùng lịch sử lựa chọn, công khai lựa chọn làm lịch sử tội nhân. Lương Xuyên hiện tại không nghĩ tới cái này địa phương, bởi vì lúc này Di Châu vẫn còn nguyên thủy không khai thác trả thái. Lúc này Di Châu thuộc về hoa hạ khái niệm cũng không phải như vậy sâu sắc, cho nên Lương Xuyên ở trong tiềm thức thậm chí không có một chỗ khái niệm, càng sẽ không đi đánh hắn chú ý. Ngại mại hiện tại không giống nhau, lương xuyên một mực cảm thấy được lục ngao đảo có chút thiếu sót, từ đầu đến cuối không có biện pháp trở thành cuối cùng cứ điểm. hiện tại tốt lắm, hắn có một cái tốt hơn chủ ý, lương xuyên ánh mắt từ ngưng trọng đến kích động, giống như sói đói vậy để ánh sáng. mấy người xem ngẩn ra sức sở, lương xuyên một khi trên mặt xuất hiện loại biểu tình này thì đồng nghĩa với không có tốt xảy ra chuyện, khẳng định lại có nhà nào tên xui xẻo muốn bị thua thiệt. di châu à, đây chính là một khối phong thủy bảo điện. mặc dù hàng năm báo nhiều một chút, nhưng là vô luận từ khí hậu lương thực sản lượng, vẫn là vị trí địa lý mà nói, đây quả thực là là lương xuyên đo thân chế tạo chỗ đi hơn nữa một điểm trọng yếu nhất chính là bây giờ Di Châu thuộc về không có chính phủ trạng thái, coi như là mình đi biểu thị công khai một tí chủ quyền cũng không có bất kỳ một người nào triều đình sẽ đứng ra trinh phạt mình thoải mái cứ như vậy một khối chỗ nhỏ xíu năm đó ở lão tưởng xử lý dưới lại buộc phát ra vô hạn tiềm lực trở thành a châu 4 tiểu long lương xuyên cả người trên dưới lỗ chân lông đều ở đây thét chói tai hắn một mực ở khổ não làm sao an trí hạ đức hải hải quân an trí thiên hùng quân mấy ngàn người lục ngao đảo rõ ràng đã tới nhân khẩu cực hạn hơn nữa phía trên dễ dàng bị người ngoại giới nhân viên quá nhiều bất lợi cho khoa học kỹ thuật phát triển Lương Xuyên nội tâm đã thoáng qua vô số loại ý tưởng, kinh ngạc đứng tại chỗ. Hạ Đức Hải rất là lo lắng, hắn lo lắng có phải hay không bởi vì vì mình mang tới tin tức này kích thích chủ nhân. Lương Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn đám người mặt đầy lo lắng, dắt xem kỹ mình thất lễ, cười nói, làm gì nhìn ta như vậy? Hạ Đức Hải ngươi cầm ngươi thấy tình huống thật tốt nói một chút. Hạ Đức Hải trộm nhìn trộn một mắt tô Vị, tô Vị gật đầu một cái, hắn mới nói, nhắc tới còn phải cảm ơn chủ nhân cho ta cái này hay vật kiện. Hạ Đức Hải bảo bối tượng như từ trong lòng ngực móc ra một cây tổng sạ từ túi ra trước ống giỏm, khoe khoang tượng như cùng mấy người cơ cơ chúng ta lần này hạ Nam Dương vốn là ta là suy nghĩ có làm ăn liền làm không làm ăn ngay tại trên biển chuyển rời một chút thuận tay mò điểm chỗ tốt nói tới chỗ này Hạ Đức Hải sợ bị mắng nhưng là lúc này Lương Xuyên có thể không nợ mắng hắn Hải Tắc có thể làm không được tại sao Đại Tống sau này tuyển châu cùng Nam Dương còn có Trung Á mua bán liền chặn chứ Hoa Hạ bế quan tỏa quốc chính sách ra còn có một cái nhân tố chính là biển lên Hải Tắc buôn ban chú trọng nhất chính là ổn định doanh thương hoàn cảnh cái gọi là hòa khí sinh tài Hải Tắc tới liền biến đáng người này dược tiền cũng được đi còn dễ người dây vò hai năm Nam Hải liền lại cũng không có một cái thương chuyển chạy. Trên biển trị an quản lý không giống trên đất liền. Trên đất liền ai làm bậy chạy không ra quan phủ hạt khu. Trên biển không giống nhau. Mở mịt biển khơi, hải đảo lại nhiều, tùy tiện một dấu căn bản không tìm được. Tốt hoàn cảnh cần mấy trăm năm tạo đứng lên, nhưng là phá hoại hắn liền tốt là được rồi. Thanh nguyên cảng là lương xuyên mạch máu, hắn làm sao có thể cho phép hải tặc ở mình phía dưới mí mắt làm bậy? Để cho hạ đức hải đi trên biển tuần tra, không phải muốn hắn dự tiền, là để cho hắn cướp hải tặc tiền. Ai không để cho ta tốt hơn, ta sẽ để cho người đó không thể qua. Đây là lương xuyên nhất quán tín điều. Người nói tiếp. Lương xuyên tỏ ý nói. Hạ đức hải tiếp tục nói vốn là chúng ta vậy không dự định cướp bọn họ tàu biển cái này một toa tử tàu biển vừa nhỏ lại phá có thể có mấy cái tiền những người này mù mẹ hắn mắt chó chẳng những không cảm kích còn chủ động hướng chúng ta công kích Hạ Đức Hải mặt đầy khinh thường tiếp tục nói chúng ta xuống hai ba sẽ đưa bọn họ đi gặp Long Vực ra cố ý thả đi một cái nói đến điểm chính Hạ Đức Hải bắt đầu mì phi sát vũ may mà bảo bối này mấy chục giằng bên ngoài còn có thể thấy được đối đầu bóng dáng chúng ta lén lén đi theo người phía sau nhà những người này lấy là chúng ta thuyền lớn không theo đuổi gây nốc cẩm chúng ta dẫn tới bọn họ ha bổ đạo lộ là cô đơn Phan Trần là tịch mịch Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 911, Di Châu ở phía trước. Đó là một cái đảo vẫn là rất dáng dấp đường ven biển, cùng đại tống như nhau. Lương Xuyên đột nhiên hỏi một cái rất không dinh dưỡng vấn đề. Hạ Đức Hải nghi ngờ đáp lời, hình như là một cái đảo. Lương Xuyên thở dài một cái nói, vậy thì không phải là Di Châu, Di Châu rất lớn, ngươi căn bản không nhìn xong hắn toàn cảnh. Tô vị nói, ngươi đi qua Di Châu. Không đi qua, nhưng là ta cũng ở trong sách xem qua, cổ nhân không ít người đi qua. Hạ Đức Hải gặp Lương Xuyên không nói lời nào thì tiếp tục nói. Vậy đảo vậy rất lớn, còn có rất tốt đẹp bến tàu, chúng ta thừa dịp bóng đêm quan sát rất lâu, đây là một cái hải tặc cứ điểm. Cái này đảo cách chúng ta đại tống bao xa? Rất xa, phổ thông tàu biển được gần 2 ngày hải trình. Đám người kinh dị, xa như vậy, nếu là không có chuyên nghiệp trên biển trải qua, có thể không tìm được, coi như tìm được, nơi này cũng là đại tống quyền lực phạm vi ở ngoài. Người nào sẽ đem ổ đâm vào loại địa phương này, trừ hải tặc đừng không người khác. Tại sao lại chọp tới đám người này? Tô vị nhất là lo lắng, bởi vì hắn biết những hải tặc này đối bọn họ cạm khẩu uy hiếp. Những người này cũng trực tiếp cây dao gác ở bọn họ trên cổ, bước kế tiếp có phải hay không phải đánh thanh nguyên càng chú ý. Tô vị nhìn một cái lướt xuyên, bắt đầu đĩnh đặt nói, trong cổ thư chở, Di Châu sớm nhất xuất hiện ở Đông Ngô Hoàng Long 2 năm, năm ấy Tôn quyền phái vệ ấm cùng ra cắt thẳng hai người đi Di Châu, mục đích chính là bắt người miệng phong phú Giang Đông. Đám người nghe, bọn họ vậy chỉ biết là chỗ này tên chữ, chỗ này làm gì, đám người đầu vóc mơ hồ. Cái này hai vị tướng quân đi kết quả một cái nhân khẩu không có mang trở về, còn ở Di Châu dừng lại 1 năm. Tôn quyền tuổi già cuồng bạo thích giết chóc, lấy làm trái chiếu kháng mệnh làm thịt cái này hai người. Từ nơi này sau này Di Châu ở trên sách sử liền lại là chỗ chống một phiến, cũng có người nói tôn quyền sở dĩ giết cái này hai người chính là bởi vì bọn họ ở còn ở gặp Từ Phúc. Từ Phúc, ta biết. Dương Phách tiên nói người ta là thần tiên, Thủy Hoàng Đế phái đi ra ngoài tìm thuốc không giả vị kia. Thuốc không giả, đám người trái tim nhỏ một tí nhắc, đồ chơi này rất nổi danh, mới Hoàng Đế đều không lấy được, hải ngoại có tiên sơn, trưởng sinh mà không được. Từ Phúc mang vô số đồng nam đồng nữ, theo nói tìm được liền thuốc không giả, đã thành thần tiên. Cái này ở dân gian đã trở thành truyền thuyết. Trên đảo này chính là thần tiên người. Dương Phách Tiên những năm này không chém chém giết giết, liền lá gan vậy nhỏ đi. Tô vị nói, "Chó má Thần Tiên, Từ Phúc nói là đến Đông Doanh, những cái kia người nở bở tại sao nhỏ như vậy biết không? Chính là bởi vì phương diện đi qua Đồng Nam Đồng Nữ không đồ ăn, vóc dáng dài không cao, cũng không phải là ở Di Châu." Tô Tiên Sinh ngài nhìn xét nhiều, cũng không thể lừa gạt ta. Tô vị thứ liền Dương Phách Tiên một mắt, lười được phản ứng hắn. "Các ngươi đánh lên đảo đi." Tô vị hỏi Hạ Đức Hải. "Sao có thể ạ? Phía trên người Ô ương ương một phiến, cái này bằng mấy người chúng ta thủy thủ nào dám công thành trước đất?" "Cái này không, ta biết chủ nhân." Hạ Đức Hải liếc một mắt Lương Xuyên, xem Lương Xuyên không có bất mãn ý, mới nói: "Chủ nhân khẳng định thích loại địa phương này, ta lập tức hồi tới báo tin." Lương Xuyên chụp chụp Hạ Đức Hải nói: "Chuyện này ngươi làm được rất đẹp, ta rất hài lòng." "Chủ nhân quá khen." Lương Xuyên nóng nảy người nào không biết, hiện tại hắn chỉ đối tiền cảm thấy hứng thú, Lục ngao đảo như vậy địa phương nhỏ hắn cũng để ý, cái này Di Châu chủ nhân không thèm." Lương Xuyên nói đến, lập tức đi lục ngao đảo cầm tiểu thiên sư lăng hổ mời tới cho ta, còn có, cẩm trên đạo chân lý cho ta toàn giở tới. "Chân lý?" Đáng người sững sốt một chút, Tô Vị nói: "Chính là pháo." Đạn dược toàn bộ điều tới đây, ta phải đi Di Châu thí pháo. đám người được không kích động, cái này yên tĩnh hồi lâu, có thể coi là có chuyện làm. Nặng quan ngươi để cho người đi thanh nguyên còn có đào thành, cầm thiên hùng quân chủ yếu cán bộ cho ta cũng kéo đến, ba ngày bên trong ta muốn bọn họ mang đủ trang bị, ở bến tàu lợi lệnh. gia luật trọng quan kích động à? trước kia là ở tây bắc như vậy chỗ hiểm yếu đánh giặc, không có biện pháp, tất cả loại cung ứng không được, hiện tại không giống nhau, muốn người có người, muốn tiền có tiền, vẫn là ở cửa nhà đánh giặc, cái này được hơn kích thích. tuân lệnh. hạ đức hải ngươi cầm tàu biển chuẩn bị xong, chúng ta buổi tối liền lên đường. Hạ Đức Hải sợ hết hồn, chủ nhân trên thuyền chúng ta đạn dược cũng không nhiều, chiến đấu trên biển lúc đều dùng, hiện tại chỉ sợ, không phải đi đánh giặc, chúng ta buổi tối thừa dịp bóng đêm đi tìm hiểu một tí địch tình. Hạ Đức Hải thở phào nhẹ nhõm, khá tốt chủ nhân không điên. Là đêm, thanh nguyên cảng lái ra ba chiếc tàu biển, dưới sự che chở của bóng đêm cánh buồm đầy gió sức lực, nhắm hướng Đông Hải ngoại chạy đi. Lúc này tàu biển phần nhiều là mượn đông phong, vô cùng thiếu nghịch gió mà đi, điều này cần cực tốt đi biển kỹ thuật. Lương xuyên thuyền lớn nhỏ năm cây của buồng, hợp lại tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian thì đến bên ngoài biển, ngày thứ hai ban đêm chính là dần dần nhẹ phút lúc này sắc trời mở tối nhân tâm mệt mỏi lúc đây là một tòa tương đối lớn hải đảo như vậy bên này không phải di châu trên hải đảo mặt mặc dù thiết lập có tháp canh nhưng là nơi này mỗi ngày đều ở say chết mộng chết thời gian lâu dài cũng không có kẻ địch xâm phạm canh gác giống như không có tác dụng thủ vệ lính tuần phòng nơi nào sẽ biết trong bóng đêm có ba chiếc tàu biển đang đại dương chỗ sâu lặng lẽ quan sát lương xuyên cầm ống dòm đứng lặng ở đầu thuyền xuân hạ chi giao biển gió mang một chút mắt rưỡi trà rõ rồi chứ sao trên đảo bao nhiêu người nhiều ít vọc gác bên tàu bên trong nhiều ít thuyền hạ đức hải một đầu bạo mồ hôi túi đầu không biết như thế nào đáp đối hắn nơi nào có đi thăm dò dò, vạn nhất bức dây động rừng không phải hư chủ nhân việc lớn. Lương Xuyên cũng rất là thể mệ nói, khá tốt ngươi không động thủ trước, xem ra người trên đảo còn không thiếu, cái đảo này diện tích lớn, vị trí tốt, khẳng định được lấy xuống. Tàu biển thu hồi cánh buồm vải, theo sóng biển ở chung quanh đảo du duệ, lại nhích tới gần một đoạn hải trình, Lương Xuyên mới phát hiện, đây không phải là một cái đảo, là ba cái to lớn hải đảo bao bọc, ở giữa có một phiến định. Đây là Bành Hồ liệt đảo. Lương Xuyên vô cùng kích động, Bành Hồ ở phía trước, Di Châu còn sẽ ra xa sao? Bành Hồ liệt đảo là Di Châu trước mặt thay nhỏ chính là năm đó lao tưởng vậy cầm hắn làm là thứ nhất trên khu đủ có thể thấy được tầm quan trọng của nơi này lương xuyên trước mắt nắm giữ thủ đoạn còn có kỹ thuật còn không đủ để bảo đảm viễn dương mà không gặp nguy hiểm cái thế giới này bất kỳ cái thế lực giống vậy không có bản lĩnh này cho nên di châu phía sau thái bình dương đối lương xuyên mà nói vẫn là xa không với tới tồn tại nhưng là di châu mặt tây di châu eo biển nơi này lương xuyên thì phải cầm nó bỏ vào trong túi nói rõ liền đại tống tại sao nhiều tiền như vậy trên biển mua bán chiếm một nửa vượt quá mà điều này thương lộ điều này trên biển thương lộ chính là đại tống vương triều mã môn đừng xem cái này ba tòa nhỏ hòn đảo nhỏ giữ lại nó đại tống vương triều còn có cảng phía bắc mấy cái vương triều toàn bộ phải về trong ruộng làm ruộng trở về núi trên sán thú Bành hô liệt đảo còn có một cái siêu cấp ưu việt địa phương eo biển ở giữa sóng gió cực lớn nhưng là lương xuyên rõ ràng thông qua ống dòm là có thể thấy được liệt trong đảo gian gió êm sóng lặng mấy cái tàu biển vững vàng ngừng ở bến tàu bên trong nơi này cũng có bến tàu thiên nhiên lương xuyên lớn nhất tâm bệnh chính là thanh nguyên cảng ở khống chế của triều đình dưới ngày hôm đó triều đình cường quyền nhân sĩ vừa ý mình bến tàu hoặc là triều đình chính sách có biến bắt đầu cấm thương bế quan vậy bến tàu liền chấp tay em đường bắt lại bành hồ lừa đạo, bước kế tiếp tiến quân di châu đến lúc đó toàn bộ eo biển ngay tại mình dưới sự khống chế ngày nào mình cầm triệu trinh đắc tội cũng không cần sợ nữa trốn di châu liền có thể đầu năm nay đại tống bộ binh vô địch thiên hạ kết đan tây hạ kỵ binh cái thế vô song chính là không người có hải quân điều này không người đi đường mình đi thông có phải hay không cũng có thể để cho thế đạo này chấn động một tí lương xuyên chặt chẽ xem xem cái hải vực này hướng về phía hạ đức hải nói ngươi tìm mấy cái đặc điểm nước tốt minh đệ muốn thân thủ tốt có thể tin chủ nhân yên tâm ta giới quyền đám người này toàn bộ là hàng đầu thảo hán phải làm gì chủ nhân chỉ để ý ra lệnh, ta trở về tổ chức đội ngũ, tạm thời cũng không có nhanh như vậy. cái này mấy ngày ngươi nhiệm vụ chính là nghiêm mật giám thị hải đảo này chiều hướng, xem bọn họ lại có bao nhiêu người nhiều ít tuyển, lúc nào hành động, tốt nhất có thể để cho các huynh đệ lẻn vào đến trên bờ, lén lén xem xét, cầm trên đảo phân bố đồ lấy ra. phân bố đồ ở nơi nào, hạ đức hải có chút khẩn trương, tham dò tình báo hắn cũng không như ra luật trợ quang, không cần bọn họ phân bố đồ, bọn họ cũng có thể không có phân bố đồ, ngươi liền để cho các huynh đệ xem xét, biết vương vị là được. đến lúc đó đây là pháo chân lý nổ mìn toa độ. Lương Xuyên không cần cùng những hải tặc này đánh sáp lá cả, hắn chỉ cần cuốn quanh lạp tặc. Lão vị ngươi xem đám người này đánh như thế nào thích hợp. Tô vị quan sát một ngày, vậy dùng Lương Xuyên ống giòm quan sát hồi lâu. Đám người này chỉ sợ không phải là chiếm cứ ở chỗ này một ngày hai ngày. Trên đảo phương tiện tất cả đều đủ, xem ra là thâm căn cố đế rất lâu rồi. Hạ Đức Hải, Tô Tiên Sinh, mới vừa chủ nhân phân phó không tệ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, các ngươi những ngày qua chỉ cần giám thị tốt, không thể chủ động xuất chiến. Nếu như kẻ địch có hành động, các ngươi liền móng hai cái đầu lưỡi, cầm địch nhân căn cơ hỏi lên. Tùng, Tô Thiên Sinh. Ba chiếc tàu biển, Hạ Đức Hải rời thuyền lưu lại tiếp tục giám thị. Lương Xuyên mang tô vị hỏa tốc trở lại Thanh Nguyên cảng bố trí bước kế tiếp nhiệm vụ. Chủ nhân vì sao như thế nhìn chúng cái này hải đảo? Cùng lão đầu tử thật tốt nói một chút. Lão đầu tử chỉ biết là cái này Di Châu cũng là hỗn độn không mở trạng thái, trong núi còn có dã nhân. Năm đó vệ ấm cũng không phải là không muốn đem nhân khẩu mang về đông Nô, chỉ là trên đảo dã nhân hung hãn, không thể thuận lợi thôi. Lão vị ngươi không hiểu, Di Châu từ xưa tới nay chính là hoa hạ không thể phân cắt một phần chia. Ngươi biết cái này đáy biển hai khối đất đai đều là tương liên sao? Chỉ là sau đó hải lục biến đổi nặng vào hải lý. Bao nhiêu năm rồi, trong chúng ta Hoa Chính thống đều là đối cái này Hải Đạo thi hành quản hạt, thống nhất thế phải làm. Bất kỳ muốn chấm một cái này Hải Đạo đổ hành lịch thi thế lực, ngày hôm nay ta Lương Xuyên không đem bọn họ đuổi, cũng sẽ có người khác tới thu phục khối thổ địa này. Lương Xuyên đột nhiên cảm giác mình thật giống như vai trên có hạng nhất thần thánh sứ mạng. Lần trước cái hoàn thành cái này hạng sứ mạng nhân tính tình, lại kêu họ quốc gia. Hôm nay mình cũng phải thực hiện cái này thần thánh sứ mạng sao? Trăm ngàn năm sau biết hay không cũng có người cho mình nồng mực trọng thải ghi lại mấy bút, tốt để cho mình cũng không uổng tới uổng cái thế giới này một lần. Động đất ạ. 03 Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 912, bắt đầu lưới. Bành hồ liệt đảo diện tích so với lục ngao đảo mà nói lớn đến không bên, hơn nữa những thứ này quần đảo chi chít khắp nơi, ba ngày thời điểm hạ đức hải liền đem tàu biển giấu vào phụ vào không người trên đảo. Những hải tặc này vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, phía dưới mí mắt có người sẽ đến đánh bọn họ chú ý dưới đèn tối thường thường là hắc đáng sợ. Thợ săn không biết lúc nào mình đã thành con muỗi đối với cái này, mấy cái đảo lương xuyên là chỉ ở tất được, có những thứ này đảo là có thể tiến một bước tiến quân di châu, di châu nếu như đánh xuống, vậy hắn thì thật có mình đất nương thân. Không cần ở đại tống triều đỉnh hạ ngưỡng người hơi thở, Mình vậy coi là có địa phương an trí tay mình phía dưới như thế nhiều người. Hạ Đức Hải điều tra công tác tiến hành được tương đối nhỏ tim, hắn phát hiện ở trên biển chiến thuyền mục tiêu quá mức to lớn, ba ngày thời điểm không cần ống giòm, kẻ địch cũng có thể rất dễ dàng phát hiện bọn họ. Cầm tàu biển giấu vào không người bến cảng, hắn liền phát hiện người có thể nuốt vào vùng lân cận đảo nhỏ, lại dùng ống giòm tới xem xét. Người trên đảo coi như nhiều, lại có mấy trăm người, người đàn ông người phụ nữ đều có, người phụ nữ phần nhiều là dùng dây thường chói, giống như xuất vật như nhau cung cấp trên đảo người đàn ông khu dịch trước. Nhìn dáng dấp những phụ nữ này cũng là bọn hải tặc từ ngoại giới lô lấy được tới cung cấp bọn họ phát tiết còn có làm việc nô lệ. Chủ đảo Hạ Đức Hải không biết tên gì, nhưng là hắn biết, đảo người người toàn bộ tập trung ở nơi này, bên cạnh hai tòa đảo nhỏ thậm chí không có phái người đi canh giữ. Trên đảo phương tiện vậy rất chỉnh tề toàn, thông qua ống giòm xa xa nhìn sang, cái gì nhà bếp phòng tắm còn có phòng nghị sự, còn có vũ tàu tất cả đều đủ. Thậm chí trên đảo còn có mở tích ra vườn rau nhỏ, bọn họ cũng biết món chỉ có thể tự trồng, nếu không ở trên đảo này liền sẽ rất ngoa được chứng bại huyết. Mấy cái địa phương trong yếu, vũ tàu, kho vũ khí còn có trại lính. Những hải tặc này đổ cũng biết ẩn núp tầm quan trọng, cầm cụ tàu núp vào liệt bên trong đảo biển tiểu hải cảng trong đó, dọc theo liệt đảo vòng ngoài thuyền chạy một vòng vậy không phát hiện được cái này đảo lại có lớn như vậy một cái cứ điểm. Còn như kho vũ khí, bên trong vũ khí liền rất giống nhau, bọn hải tặc phần lớn không phải lục chiến hào thủ, bọn họ dựa vào là đặc điểm nước tặc người ta thuyền, còn có chính là ôm địch thuyền phóng hỏa cấp độ. Trại lính không bằng nói là dân tị nạn doanh, một đám đầu bù xù mặt dơ bẩn hải tặc toàn bộ vùi ở một gian rộng lớn trong phòng, đến mỗi ban đêm, cái này căn phòng lớn liền bắt đầu lên tiếng hát vang, tất cả mọi người đều cùng tựa như điên vậy, uống như điên và quá. Người phụ nữ coi như tao đường, trước mặt mọi người là được những hải tặc này tiết lựa công cụ, chết lặng thừa nhận, giống như một tê liệt thịt nát vậy. Còn có người nên hợp, chỉ hy vọng bị tàn phá sẽ nhẹ một ít. Hạ Đức Hải mặc dù cũng là thủy tặc xuất thần, năm đó ở Vạn An Độ cũng là địa phương một mối hòa lớn, nhưng mà hắn đối với người cũng không sẽ hung tàn như vậy, chỉ là đối một ít thân mang đao kiếm nhân sĩ mới biết hạ tử thủ, chỉ sợ bọn họ trả thù. Đối với những phụ nữ này, hắn cho tới bây giờ sẽ không như vậy lăng đủ. Những hải tặc này quá đáng chết. Hơn nữa những hải tặc này trong đó, Hạ Đức Hải cũng có thể phát hiện có cái gì không đúng. Hải Tặc bên trong có một đám người rõ ràng cho thấy thành viên chủ yếu, bọn họ kiểu tóc kỳ lạ, vóc người lại cực đoan thấp bé, cùng đảo quốc người Nhật 402. Chẳng lẽ cái này đảo bị người nở bờ không chế? Bất ngờ quay về bất ngờ, Hạ Đức Hải nhưng không cảm thấy kỳ quái, đám này người nở bờ cũng dám từ trường giang khẩu đuổi giết bọn họ một mực truy đuổi thành thanh nguyên tới. Cái này trên biển liền cùng chính bọn họ nhà tựa như hoành hành bá đạo. Vì tốt hơn ở trên biển cướp bóc, không chế gần biển những thứ này hòn đảo là không thể thiếu được. Thúy Chi, còn có bọn họ không làm được hành vi cầm thú sao? Hàn ngược lại nói, cũng chỉ có đám này cầm thú có thể làm được như vậy thủ tính. Hạ Đức Hải quan sát mấy ngày, lại phát hiện trên đảo này có một nhóm người rất là đặc thù. Bọn họ ăn mặc cùng thông thường Hải Tặc không giống nhau, nhìn qua càng giống như là thương nhân. Nghiêm túc, đứng đắn tàu biển thương nhân, mà không phải là cướp bóc Hải Tặc. Hơn nữa bọn họ mặc chính là chính gốc Hán phục. Tại sao có thể có người Hán cùng người nở bờ làm dối lên chung một chỗ? Hán buộc phát cảm thấy hòn đảo này không bình thường, nhưng mà lại không nói ra là lạ ở chỗ nào. Những người này đi trên hải thuyền xếp một dường dường vật phẩm, hình như là chuẩn bị vận lên thuyền trở đến Nam Dương mua bán hàng hóa. Hải Tặc vậy làm ăn, chẳng lẽ những người này là bọn họ cơ hiệu? Đúng rồi bọn họ cướp rất nhiều thứ cũng không phải là chính bọn họ cần so như tơ lụa và đồ sứ hương liệu các loại người trên đảo miệng không hề nhiều năng lực tiêu hóa rất là có hạn bọn họ càng cần chính là cầm những thứ này giành được đồ đồ đổi tiền đổi thành tiền đi mua trên đảo yêu cầu vật liệu tô vị phân phó qua hạ đức hải có cơ hội có bắt mấy cái tới hỏi một câu những người này rốt cuộc cái gì lai lịch nếu như đi trên đảo bắt người rất cho để cho người phát hiện ít đi những thành viên nhưng là nếu như là ở trên biển nói những thứ này ra biển nhân viên làm việc trên tàu có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn hoặc trước bởi vì những thứ khác nguyên nhân chưa có trở về cũng không ai biết bắt bọn họ thích hợp nhất, còn có thể thuận đường đem bọn họ trên thuyền đồ cho đoạt lại. Hạ Đức Hải đoán chừng những người này ra hải cảng nhất định còn sẽ lại vòng trở lại, liền tự mình đánh tàu biển đi đuổi theo những thứ này giã bảo thương nhân. Những hải tặc này Hạ Đức Hải coi thường nguyên nhân có rất nhiều, bọn họ có thể cùng gia thu không hay, có thể cùng thủ pháp bị uội, nhưng là nhất để cho Hạ Đức Hải coi thường bọn họ chính là, đám người này chiến thuyền là ở Lạp Phá, hắn thậm chí ở ụ tàu bên trong có thể tìm được mấy ngày trước cùng mình ở trên biển đại chiến qua một trận vậy mấy cái thuyền hư, kéo về đến ụ tàu trong đó, lại một chút tự chữa cũng không có cứ như vậy đặt ở hải cảng bên trong, lại cũng sẽ không để ý đến ở trên biển kiếm sống người, thuyền chính là mình mệnh. bọn họ như thế trang chân coi danh mạng thứ hai của mình, làm sao có thể đổi trở về người khác tôn trọng? Thậm chí những cái kia vận tải hàng hóa chuẩn bị xuôi Nam Thương nhân cũng so bọn họ càng hiểu được đạo lý này. Nhìn những cái kia thương thuyền, so với cái này chút cái chiến thuyền tốt hơn không thiếu. Bất quá, khá hơn nữa thương thuyền cũng không phải hạ Đức Hải cải tiến sau chiến thuyền đối thủ. Những hải tặc này bàn chờ hàng vật lại vậy bản điểm liền hồi lâu. May là toàn bộ đều trang điểm xong sau đó, còn muốn lại chờ đến mặt trời lặn sau đó toàn bộ nhân tài giả vợ lên thuyền, mượn bóng đêm che chở, nâng lên cánh buồm chậm rãi lái ra hải cảng theo ở phía sau Hạ Đức Hải không dừng được cười nhạt, đám người này cũng sợ bị người nhận ra. Hạ Đức Hải để tay lên ngực tự hỏi, nếu như hắn là hải tặc vậy sẽ chú ý như thế, bởi vì tốt như vậy hang ổ cũng không dễ dàng đặt được, vạn nhất bị quan phủ người phát hiện, đây chính là một thất ổ. Hải tặc thương thuyền lái ra đi kém không nhiều 2 3 tiếng, trên đảo hải tặc vậy tuyên, dẫm xong, tất cả mọi người đều chậm chậm tiến vào say mộng trong đó, Hạ Đức Hải lưu lại mấy người tiếp tục xem xét trên đảo động tĩnh, hắn tự mình mang người cầm chiến thuyền lái ra tới vịnh, đi theo vậy cái xuôi nam thương thuyền theo đôi đi. Cái này thuận lợi quá bất lòng, mắt lập lại là một công lớn rơi vào trên tay mình muốn cái này vạn dặm hải phận trong tay mình có thuyền lại có pháo người nào là đối thủ của mình hạ đức hải đón do đứng đời này cũng chưa từng nghĩ hắn những thứ này cùng đám này hải tặc giống vậy thủy tặc hôm nay cũng có thể như vậy ham hở hạ đức hải đi theo hải tặc thương thuyền một mực đi một đêm cho đến hoàn toàn rời đi bành hồ liệt đảo phạm vi lúc này mới cá voi sát thủ tựa như đuổi theo cắn một cái ở con ngồi. cải tiến sau chiến thuyền trên vong vậy cải đặt đại pháo mặc dù những thứ này đại bác đường kính không phải rất lớn nhưng là thắng ở nơi này chút học đại bát chuyển hướng linh hoạt tùy thời có thể điều chỉnh bắn góc độ càng có thể thích ứng chiến trường cơ biến hạ đức hải ra lệnh một tiếng một nụi giận pháo nổ ở thương thuyền trước mặt, thật cao vang lên nước hoa làm ướt thuyền hải tặc bong thuyền, tất cả hải tặc sắc mặt như đất tim như cho tàn, hoàn toàn buông tha chống cự, cầm tàu biển ngừng lại, ngoan ngoãn tại chỗ chói buộc. trước mấy ngày chiến đấu trên biển, trốn về bành hồ đảo hải tặc đã sớm đem đại tống tiểu mới chiến thuyền trang bị vũ khí miêu tả được như thiên thần pháp thuật vậy, một pháo dưới thiên địa biến sắc, thêm dầu thêm mỡ miêu tả để cho tất cả người càng đối với những thứ này pháo kính sợ có thừa, cộng thêm bọn họ ngày xưa đi đâu cũng có lợi. Hôm nay dẫn lấy làm hánh diện thuyền hải tặc bị đánh được như cái sản vậy, tất cả mọi người hải tặc liền đối với cái này không từng đã gặp mới chiến thuyền vũ khí mới tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới những người này lại theo dõi mình. Bọn hải tặc nhìn tính bạn tính vậy không từng nghĩ đến. Một ngày kia, bọn họ thật trở thành người khác con người. Hạ Đức Hải chỉ dùng một phát đạn đại bác, bọn hải tặc liền đầu hàng. Tính tử, Hạ Đức Hải hôm nay chính là cái hải vực này trên mạnh nhất bá đạo nhất hải tặc. Bọn thủy thủ vứt lên câu tịm, từng cái đang đến đối diện trên thuyền kết thúc chiến đấu được so Hạ Đức Hải tưởng tượng còn nhanh. Binh không máu nhận liền bắt lại điều này hải tặc thương thuyền. Các ngươi cái nào là đồ lĩnh? cho lão tử đây gọi ra." Hạ Đức Thứ quét mắt một vòng đám này, ngụy trang thành thương nhân hải tặc, lạnh lùng nói, "Bọn hải tặc toàn bộ nhìn về cùng một người, một cái người trung niên. Ngươi chính là đầu bọn họ." Người đàn ông trung niên tối đầu, căm hận nói, "Muốn giết muốn dóc xương lóc thịt xin cứ tự nhiên, ta không muốn những thứ này, người như thế không còn dùng được, lại không chống cự liền để cho các ngươi đoạt thuyền, là ra môn chúng ta thật đau xuống thật chơi liền đi." Hạ Đức Hải đạp hắn một cái nói, liền lên ngươi, ngươi coi ngươi là cái đồ cho gì? Ăn trộm gà trộm chó đồ, ngươi cũng xứng ra môn hai chữ, ta hử?" Người đàn ông bị Hạ Đức Hải mắng liền một câu, cũng không nên đáp. Nói nữa nhục nhã chính là chính hắn. Đừng lấy là ta không biết các ngươi làm cái gì sự việc, nói thật nói cho ngươi đi, từ các ngươi đám này hại tặc giả bộ như lái buôn ra đảo một khắp kia ta đã nhìn chằm chằm các ngươi, thức thời nhanh chóng giao phó rõ ràng các ngươi lai lịch, đến lúc đó ta cho một mình ngươi thông khoái, hừ hừ, nếu không ngươi tin không tin ta để cho ngươi cầu sinh cũng được, muốn chết cũng không thể. Người đàn ông trầm mặt hồi lâu, nhìn hạ Đức Hải đã móc ra một cái ngắn dao găm, cái loại này là dùng để giết cá lưới dao sắc bén, có một cái tên hơn nữa thích hợp, cá ruột. Súng một đao có thể để cho cá phấu được rõ ràng, trên biển kiếm sống nhân vật hung ác đều có một cái như vậy đao. Đơn giản chính là bơi lội thời điểm sẽ không phi thoái, lúc giết người đặc biệt sắc bén. Người đàn ông thấy cái này, đau rốt cuộc lộ ra sợ hai thần sắc, bọn hải tặc sẽ không sợ đã chết rồi sao? Không, hải tặc sợ hơn chết, bởi vì ngày thường đều là bọn họ giết người khác, chờ chết mất hạ xuống đến trên đầu mình thời điểm, bọn họ hồi tưởng lại ngày thường ngược giết người khác, loại tư vị này mới là thống khổ nhất. Ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi thả qua ta. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 913, độc viên chuẩn bị. Thanh Nguyên bến tàu, bến tàu phòng làm việc. Toàn bộ trong phòng làm việc đầy ấp người, toàn là theo chân lương xuyên một đường liều chết tới đây hoạn nạn huynh đệ. Trước mặt nhất là thành quản đại đội cán bộ đây là lương xuyên dòng tránh ở giữa dòng tránh đặc biệt là thành quản đại đội cải chế sau này, rất nhiều người bởi vì mang trong lòng phát tài năng động, đặc biệt là thấy được Thanh Nguyên càng kiếm tiền dễ dàng, bọn họ càng nảy sinh ý rút lui. Thanh quản đại đội không phải đại đội trật tự đô thị, không phải người già yếu bệnh hoạn thu dụng nơi, ở chỗ này cần phải liều mạng cần đánh giết, đối với những thứ này, nông thôn người nếu không phải trải qua sơn dân tạo phản, có thể cũng không có biện pháp như vậy có huyết tính nhất có thể kích thích người sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng chính là tiền, có tiền là có thể để cho Phượng Sơn đồng hương liều mạng, đạo lý tuy tháp nhưng là tình huống thực tế thật đúng là như vậy. Thanh quản đại đội bỏ mặc lương xuyên vào Nam Gia Bắc, một mực chống lên lương xuyên nửa vách đá giang sơn, cho lương xuyên cực lớn chống đỡ. Cho nên ở các đội viên muốn thối lui ra thời điểm, lương xuyên cảm giác được mình được phản bội, thậm chí cảm giác được mình cây bị người cho đảo. Tốt lắm, hơi thương tổn tới da, còn không núp nhích gần cốt. Tiếp theo chính là chủ lực, cũng là lương xuyên lá bài chủ chốt, thần cơ doanh. Thần cơ doanh bây giờ xác định vị trí rất là kỳ lạ. Bất luận là thần quân Tiểu Thiên Sư vẫn là thuốc nổ đại sư Lăng Hổ đều không phải là nghiêm túc, đứng đắn chiến sĩ, thậm chí bọn họ liền cầm đao kiếm đều sẽ không. Nhưng là mấy lần sau khi chiến đấu ai vậy không có cách nào coi thường cái này hai vị ra. Cái này hai vị hiện tại nhưng mà trên chiến trường đòi mạng Diêm Vương, ở bọn họ dưới sự chỉ huy, hoặc đại bát nhắm ngay nơi nào, nơi đó chính là vạn niệm cầu hôi sinh linh đồ thán. Đặc biệt là Tiểu Thiên Sư, từ tây bắc trở về, ai gặp hắn đều là khách khí kêu một tiếng Thiên Sư, chữ nhỏ có thể không ai dám thêm đi. Rất sợ vạn nhất giận Thiên Sư, rơi xuống một đạo thiên lôi, tại chỗ liền hóa thành cho. Tiểu thiên sư danh tiếng đều là mình đánh tạo nên, hắn gần đây chú trọng mình thương hiệu ý thức, đặc biệt là núi Long Hổ cờ lớn, một khắc cũng không dám yếu đi mình quê quán danh tiếng. Mấy năm này, khắp nơi vào Nam ra Bắc, nghiên cứu ra được lắc lư người phương pháp là càng ngày càng gia luyện, vậy càng ngày càng nhiều, bất luận là chiêu lôi dẫn mưa vẫn là khu ôn chánh tà, hoặc là vô căn cứ lớp phủ, bên nào đều là hù dọa được được xiết cho lừa bị. Từ Hưng hóa trở về, người nào không đưa cái này tiểu tử trẻ tuổi thật lắm thần tiên. Đây chính là liền quan phủ cũng thừa nhận, có chính thức chứng nhận bản lĩnh thật sự. Triều đình còn kém cho người ta một đạo chiếu thư. Theo Lý Tuyết Những năm này Tiểu Thiên Sư cùng Lăng Hổ Công Lao ngồi đầu một cái ghế xếp hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà Tiểu Thiên Sư thật giống như đối với những thứ này hư danh cũng không có hào cảm gì, mỗi ngày đóng cửa liền bắt đầu mân mê một ít người ngoài không biết độ, cho nên hắn cũng không có như vậy nổi danh. Tiếp theo chính là lương xuyên lực lượng trung kiên, cũng là hắn bây giờ kiên cố hậu thuẫn, Thiên Hùng quân đám người này trời xanh chính là làm lính liêu, người người trung thực ba dao, lên chiến trường để cho bọn họ đi đông tuyệt đối sẽ không suy nghĩ pháp nhi đi tây, một gân làm đến để, lão gánh hất vẫn là mình ở Tây Bắc đám người kia, Tống, Bình Tông An, Tống Thiết Căn Tống Tư đang còn có Diêu Sa cùng mình sau đó sét nổ lên cán bộ trẻ tuổi mặc dù cùng Lý Nguyên Hạo trận giặc đó hao tổn gần nửa huynh đệ trên đường lại mất đi rất nhiều người nhưng là Thiên Hùng quân kiến chế vẫn là giữ lại đây là nhất là không dễ dựa theo đại tống luật chế triều đình đào binh kết quả sẽ rất thảm nhưng là những người này ban đầu chính là Lương Xuyên tự cầm tiền thu tư binh mặc dù cũng là ở Tây quân danh nghĩa nhưng là nghiêm ngặt coi như người ta chỉ là giải tán không phải đào binh Thiên Hùng quân đối triều đình đã hết sức thất vọng ngược lại là Lương Xuyên cho bọn họ tương lai hy vọng cũng là bởi vì là Lương Xuyên Bọn họ mới biết đạo nghĩa không cho phép trùn bước rằng buộc họ hàng không xa vạn dặm đi tới phương Nam An gia. Tiếc nối là địch thanh quan tính thiết kỵ không có thể đi theo cùng nhau trở về. Ban đầu định xuyên trại ba đại chủ lực, chỉ có hai cây quân đội còn còn giữ, vậy một chi kỵ binh uy lực to lớn, mình cũng có cho bọn họ tăng lên biện pháp, nhưng là bởi vì tình thế vội vã, nghe nói bọn họ cuối cùng tất cả thuộc về nạp đến bảng tịch danh nghĩa, cũng coi là trở thành triều đỉnh quân chánh quy một phần chia, cuối cùng để cho Lương Xuyên an tâm không ít. Lại lui sau chính là mới thành lập Hắc thập tự hội đây chính là ở hoàng thư ký cùng An Dật Sinh hai vị thần y dưới sự hướng dẫn hộ cần chữa bệnh quân đội. Lương Xuyên vì mở rộng Hấp Thập Tự Hội thực lực, ủy thác Trang tưởng từ Đông Nam các nơi đào không thiếu y học thế gia hậu sinh. Những người tuổi trẻ này ban đầu cũng không đem cái này Hấp Thập Tự Hội làm chuyện xảy ra. Ngược lại là nghe nói hai vị thần y là Thái Y Viện xuất thân, lúc này mới cam tâm tình nguyện đi theo hai người học tập y thuật. Hấp Thập Tự Hội phần lớn là ngoại khoa phương diện y thuật, chủ yếu điều nghiên chính là té gây chật đạo và chiến trường nhanh chóng cứu người. Đám người này hiện tại cũng có hơn 20 người. Muốn nhớ năm đó cùng sơn dân còn có đảng hạ người tác chiến, vậy thì thật là sống chết xem nhà không phục thì làm, bị thương chính là chờ chết, hoàn toàn không có gì hậu cần bảo đảm. Có những người này. Lương Xuyên cuối cùng lại nữa lo lắng ở Tây Bắc như vậy cao chiến tổn trước tiên. Hơn nữa Hắc thập tự hội ở hai vị thần y dưới sự hướng dẫn, bất luận là nhanh trong cứu tổn thương vẫn là thuốc nghiên cứu phương diện cũng đạt được tương đương có hiệu quả rõ ràng tiến triển. Lương Xuyên cầm ống ròm cách điều chế cho Kim Ngọc Tượng, Kim Ngọc Tượng ở tình cờ cơ hội hạ không ngừng mài thấu kính, hai người không có ngắm phong cảnh yêu thích, nhưng cầm thấu kính cầm tới xem vết thương, không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, lại thấy được ống vậy mạch máu. Đây không phải là tình cờ, càng không phải là ý trời, hai người rõ ràng Đây nhất định là Lương Xuyên bày mưu đặc kế, phải dùng cái loại này sẽ không để cho hai người cảm thấy lúng túng phương thức để cho bọn họ rõ ràng sâu hơn tầng thứ y học đạo lý. Ở nơi này dưới cơ duyên, hai người vậy rẩy mặt lại đi hướng Lương Xuyên thị giáo. Bọn họ mới rõ ràng, lúc đầu đây là kêu mạch máu. Lương Xuyên cùng bọn họ nói một đại thông ngoại khoa y học kiến thức, cái gì là máu, huyết dịch tạo thành, mạch máu phân phối, nói tiếp đến bộ phận, những thứ này bộ phận làm sao phối hợp công tác, hoàn toàn điên phục liền hai người đã có âm dương ngũ hành y học lý luận. Dĩ nhiên đây không phải là Lương Xuyên cố ý. Hắn thật chỉ là muốn để cho hai người giải quyết hết la hoa vấn đề mà thôi càng không nghĩ đến, lại lấy loại phương thức này để cho hai bọn họ người hiểu được thân thể cấu tạo. Hai vị cụ già 60 chỉ là thắng à, ông trời như vậy không công bình, để cho bọn họ ở nơi này chờ tuổi tác mới gặp lương xuyên, cái này nửa đời sau còn có nhiều ít thời gian để cho bọn họ tới người biết gian sâu hơn y thuật. Không có dụng cụ, liền không có cách nào xem xét. Đây chính là y học phương hướng không đúng một trong những nguyên nhân. Hai người học người đồ, tự nhiên cũng không tốt dấu giếm nữa, chỉ có thể cầm ma hoàn cách điều chế cải tiến một tí, giảm thiểu chân quý thuốc thành phần, thích hợp giảm thiểu dược liệu, nhưng là đã đủ đối phó trên chiến trường cần trên chiến trường một khi đánh đến lúc đó chính là máu chảy thành sông thuốc bên trong có một ít là trăm năm trở lên nhân sâm bổ khí sử dụng còn có một chút xạ hương thật khó lấy ra loại này thuốc định trước không thể dùng nhiều nếu không trên thị trường vậy không mua được như thế nhiều hơn nữa ma hoàng chính là cần phải cần dùng gấp không phải lâu dài thuốc người chỉ cần kéo về lại cứu liền không là vấn đề vấn đề đó là có thể không thể chống đỡ được qua vậy một hơi lương xuyên ý tưởng là chính xác lương xuyên trả lại cho bọn họ một cái đề nghị chính là người mổ sẻ bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể cấu tạo tứ đại kim cương bộ đội chủ lực ra còn có tình báo đội gia luật trọng quang dưới sự dẫn dắt tình báo đội là mình dòng tránh ở giữa dòng tránh, Lương Xuyên đối gia luật trọng quang bây giờ là vô cùng nể trọng. Nhiều lần vào sanh gia tử, đã sớm chứng kiến những thứ này sứ lạ người đối mình trung thành. Bọn họ yêu cầu địa vị còn có kim tiền mình hoàn toàn có thể thỏa mãn, sâu hơn chính là đối người mình sinh giá trị đồng ý, ở nơi này không hợp nhau sứ lạ, Lương Xuyên lại là chưa bao giờ cầm bọn họ làm người ngoài, cho nên bọn họ mới biết như vậy bán mạng. Tần Kinh vất trí tiềm, Lương sư nghiêm tôn thúc bác đều tới, liền mình đại nhi tử cũng đi theo. Di Châu à? Đánh xuống chính là đổi danh thiên cổ vạn thế 02 thiên thu sự nghiệp. Lương Xuyên lần này, nhưng mà Mao Túc Liêu Kính muốn làm thành chuyện này, trong tay có thể điều động người toàn để cho hắn cho điều tới. Lần này không thể so với ở Tây Bắc Định xuyên trại, một lần kia là muốn không có tiền đòi mạng một cái, hạ tùng còn ở thầm bên trong phái người giám thị mình, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Lần này không giống nhau, Thanh Nguyên cảng mình khổ tâm kinh doanh mấy năm, chính là binh cường mã tráng tiền nhiều lương thực đủ thời điểm, mình còn có một cái lục nao đảo, cho mình không ngừng vận tới vũ khí trang bị. Bây giờ tứ đại kim cương có thể nói là võ trang đến răng, dõi mắt nhìn xem toàn bộ phòng làm việc, Lương Xuyên lòng tin bành trướng tới cực điểm, hắn đời này cũng không có như thế tự tin. Vị nhân nói đúng, cây súng bên trong gia tránh quyền, trong tay có tiền có binh sau này ai sẽ cam tâm bình thường? Lương Xuyên giờ phút này liền muốn trước cho mình đường lui bày xong, bất luận như vậy, Di Châu phải đánh xuống. Lương gia quân thành viên phạm là tiểu đội trưởng sau này thành viên từng vị đều đuổi đến phòng làm việc, định xuyên biệt ly sau đó tất cả người cũng rất thiếu tái tụ đến cùng nhau. Những chiến hữu này cũng là nhiều năm không gặp, đầu tiên là kéo chuyện nhà, xúc động những năm này cảnh ngộ, trong chốc lát phòng làm việc lại rất nhanh liền lung lay, đặc biệt là thần cơ doanh mấy vị, cùng Thiên Hùng quân khi đó là lẫn nhau là cậy vào tồn tại, Thiên Hùng quân ở trước mặt cản trở, nếu là bọn họ không có vậy thần cơ doanh vậy coi xong hai nhóm người đồng đội tình nghĩa nhất là thâm hậu huynh đệ lại gặp nhau như thế nào để cho đám này thiết huyết người đàn ông không lẽ rơi đầy mặt ngày hôm nay người ở chỗ này gặp cái này phô trương liền biết lại có mới hành động tất cả mọi người máu cũng đang sôi trào đặc biệt là thiên hùng quân đám người này những người này liền mong đợi đánh giặc chạy máu mới có thể kiếm tiền đây là bọn họ quan trung người khắp ở trong xương tín niệm nhưng mà cũng có người hoài nghi cái này đông nam mặt đất khắp nơi đều là một phiến thịnh thế cảnh tượng đi nơi nào đánh giặc chẳng lẽ là diệt kẻ gian vậy không có nghe nói mân bên trong nơi nào ra khỏi núi kẻ gian mới là Thuyết pháp này lại bỏ đi không ít người ý niệm. Lương Xuyên gặp tất cả mọi người đều người đến, háng dọt một cái liền cao giọng nói: Các minh đệ, ta lại phát hiện một cái phát tài con đường, lần này lại cần các vị một đạo cùng đã liều mạng. Phát tài. Lương Xuyên chỉ cần dùng một câu nói, liền nổ tất cả mọi người tâm trạng. Lương Xuyên sẽ không đi nói cái gì dân tộc đại nghĩa thủ nhà hận nước tổ quốc thống nhất lời bàn, bởi vì những thứ này trong xương căn bản cũng chưa có loại tư tưởng này. Cùng bọn họ những thủ hạ này người chỉ có giải quyết bọn họ ấm no, dẫn bọn họ được sống cuộc sống tốt mới là nhất chân thực, hấp dẫn người nhất. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu. Có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 914: Vì sao mà chiến? Tây Bắc vậy một trận đại chiến có kiếm tiền sao? Có được lợi, còn kiếm không thiếu tiền. Lương Xuyên chỉ là từ trịnh tổ lượng nơi đó thuận tay rắc dê rắc trở về tài vật liền cao đến triệu sâu. Mỗi một lần chiến đấu xuống, lương Xuyên phát lương bạc cũng là so thông thường triệu đình binh lính cao hơn trên gấp mấy lần. Vậy một chiến đấu hoàn toàn chính là quyết đánh đến cùng, thắng cái gì cũng dễ nói, vạn nhất thua, chỉ có thể nhờ người đốt nhiều một chút tiền vàng bạc, đồ chơi kia ở âm phủ tương đối còn hữu dụng chỉ là sau đó phần lớn thiên hùng quân quân sĩ đều là xài hết tít gót liều mạng của cải từ tây bắc nhờ đến hương hóa tới an gia trên đường tiêu xài liền quá lớn rất nhiều lần này chảy máu nhiều thậm chí đến lương xuyên tổ chức lần nữa dậy thiên hùng quân mới tính phấn khởi đánh giặc tất cả mọi người đều mong đợi lớn hơn nữa liền một tràng nhìn nơi đất tiền bọn họ thậm chí cũng muốn mình tạo cái phản chỉ là lương xuyên không chịu thôi hoàng kim núi cùng trần phú quý hai người nói trước hỏi dưới mắt kia kia đều là thái bình quan cảnh chúng ta đánh ai bây giờ thành quản đại đội trừ hai bọn họ cái khác ví dụ như la hiến các loại toàn bộ là nhỏ cán bộ trung tầng ngược lại cũng đáng tin có thể dùng Bất quá còn chưa như cái này hai vị tới được chứng trạng, cũng có thể trị được hạ thuộc hạ một đám người. Thanh quản đại đội đi qua một vòng mới tuyển người, rất nhiều Tây Bắc người vậy gia nhập vào đội ngũ trong đó. Bất quá những người này căn bản còn được từ binh bếp làm lên, muốn xách một tiểu đội cán bộ, được có bản lãnh thật sự mới được. Lương Xuyên nói, trước mấy ngày hạ Đức Hải ra biển phát hiện một cái hòn đảo, phía trên lại có hải tặc trú đóng, ta lần này chỉ muốn đưa cái này đảo bắt lại, sau này chúng ta đại bản doanh liền dự định ăn ở nơi đó. Hải đảo. Tất cả mọi người đều s Bọn họ tất cả đều là sơn dân và quan trung con em, đối bọn họ mà nói, cho dù là cưỡi ngựa đều có thể bắt chặt học một tí, nhưng mà thủy chiến đồ chơi này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể học ra được. Năm đó xích bích cuộc chiến Tào Tháo chính là ăn dậy đáy nước thủy binh không biết lộ chiến thua thiệt, mới chịu cầm chiến thuyền dính chung một chỗ. Lại càng không muốn sách lương xuyên dưới tay đám người này, bọn họ những người này rất nhiều vừa lên thuyền luyện cho vắng, còn đánh trứng. Lương Xuyên Câu nói đầu tiên cầm tất cả người cho dọa lui, liều chết bọn họ không sợ, nhưng mà như vậy hoàn toàn không có biện pháp đánh à, tiền muốn được lợi, nhưng là mệnh quan trọng hơn, cầm bọn họ kéo đến trên biển đi làm chiến đấu. Tống Hưu tại các người vậy biểu thị nói, chủ nhân, đánh giặc chúng ta ngược lại không sợ, chỉ là các huynh đệ đều là bắt địa bên trong đi ra ngoài người không biết bơi, làm sao có thể biết bơi chiến, chuyện này có thể ngài còn được để cho hạ Đức Hải huynh đệ nhiều tha thứ một ít. Ta biết các ngươi sẽ không rót nước chiến đấu, ta cũng không sẽ, nhưng là chúng ta bây giờ là cái gì, là khoa học kỹ thuật quân đội. Chúng ta có khác biệt người không có, đánh giặc thì phải đổi một ý nghĩ, lại cũng không thể dùng lúc đầu lao xáo lộ. Ở lương xuyên thuộc hạ, thiên hùng quân mặc dù uy mánh, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không là chủ. Bọn họ thừa nhận cũng được, không nhận mệnh dạ thôi ở lương xuyên trong tay chân chính lá bài chủ chốt là không hiện không lọt nước thần cơ doanh lương xuyên một câu không phải láo chiêu thức thật giống như cầm thành quản đại đội còn có thiên hùng quân bài trừ ở ngoài nhưng là bọn họ được phụ cả không thể chối lương xuyên là thành quản đại đội còn có thiên hùng quân hai cái con này bộ binh quân đội sáng tạo uyên ương trận không có đi thủ liên phá trận cũng rất khó nhưng là hai cây quân đội ở thần cơ doanh trước mặt vẫn là giòn được cùng giấy vậy có thể một đợt bắn sau đó mạnh lại uyên ương trận đều phải chơi xong cứ đi bọn họ bây giờ trước trách quan trọng hơn liền là bảo vệ thần cơ doanh bằng không để cho bọn họ đi trước trận xuống phong nhưng mà đây là trên biển. Chủ nhân ngươi an bài chúng ta nói gì vậy sẽ làm, nhưng mà cái này chiến đấu trên biển chúng ta chân thực không phải sở trường, tổng không thể để cho chúng ta đi bơi lội. Lương Xuyên cười nói, ta biết các ngươi là người không biết bơi, để cho các ngươi đi làm đánh giặc đổ đổ ngược lại không như ta đi bến tàu mời một ít lao công, có thể bọn họ còn so các ngươi dễ giải. Lương Xuyên một hồi nhạo báng để cho hiện trường bầu không khí hòa hoãn không thiếu. Ta hiện tại cùng quân cơ tô tiên sinh lập ra một bộ phương án, đến lúc đó thần cơ doanh đánh trận đấu, bất quá chủ lực vẫn là các ngươi, có thể hay không kiến công, các ngươi định đoạt. Lời này nghe được hai cây quân đội người nóng hổi sức lực toàn xách ra, rốt cuộc có thì ăn. Lương Xuyên quét mắt mọi người một cái, nói, "Lần này là chiến đấu trên biển, chiến đấu phương thức cùng trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào đều không hết sức giống nhau, nhưng là đến lúc đó quyết chiến khẳng định vẫn là biển trên nào. Chúng ta sẽ không cho những thứ này hải tặc bất kỳ ở tác chiến trên biển cơ hội, các ngươi mỗi người chuẩn bị xong, cầm đội viên huynh đệ toàn bộ kéo đến bến tàu tới, cái này mấy ngày ta sẽ lục tục cho các huynh đệ trang bị tốt tất cả loại vũ khí trang bị." Tuân lệnh. Đại chiến ở lập, trên mặt tất cả mọi người treo không phải biểu tình nghiêm trọng, lại là một bộ cấp không thể thế nào diễn cảm, Lương Xuyên nhìn cũng không có tiếng nói. Tiểu Thiên Sư trương kế đi trước đến Lương Xuyên bên cạnh nói, có phải hay không lại chuẩn bị muốn ta kỳ thiên hàng lôi tới tiêu diệt những thứ này yêu tà. Lương Xuyên chụp chụp Tiểu Thiên Sư, chúng ta là chính nghĩa sư, tự nhiên phải có một vị chính nghĩa hình tượng người thành tiểu đại biểu, núi long hổ là danh môn tránh đạo, làm cái này gương sáng lại không quá thích hợp. Vậy nào đó liền sẽ ra tay một lần, lấy vệ tránh đạo. Tuyết Lương Xuyên không khỏi là Tiểu Thiên Sư tránh khí lấy, liền liền vỗ tay khen hay, đây chính là chuyên nghiệp, hù dọa người đều không mang đỏ mặt. Tiểu Thiên Sư nói, mới gần nhờ tợ giện phúc, lại giúp ta cải tiến một tí trưởng tâm lôi, có thể coi là có thể thử một chút uy lực như thế nào. Lương xuyên trước mắt sáng lên nói, phải không? Đây có thể quá tốt, cùng đánh liền có thể muốn để ta tốt kiến văn rộng rãi một tí. Nếu là tốt dùng cho các huynh đệ cũng phối một chút, mọi người cùng nhau trừ ma vệ đạo như thế nào? Tiểu thiên sư liếc hắn một cái nói, ngươi làm ta núi long hổ lôi pháp là trên đường cái trắng, ai muốn cũng cho. Lương xuyên không cần phải hắn, trong lòng cười hắc hắc, đến lúc đó ngươi không cho ta liền cướp, thứ đồ tốt này cũng không thể ngươi tự mình một người độc hưởng. Mọi người sau khi đi, lương xuyên liền chính thức hướng tô vị bắt đầu học hỏi kinh nghiệm. Tô vị lao tiểu tử này so lương xuyên còn không an phận, trong xương tất cả đều là hiếu chiến nhân tử, ngủ suốt ngày cũng có thể mong đợi tới một trận đấu. Tây bắc trận giặc đó là đánh được oanh oanh liệt liệt, nhưng mà không có đánh ra thành tích. Tô vị muốn là xem nhạc nghị võ hầu như vậy bất thế công danh, há cam tâm vô danh. Hai người ngồi, Tô vị một ngày một câu nói cũng không có nói, trong đầu chính là đang suy nghĩ ý tưởng làm sao cầm cái này đảo cho đánh xuống. Lương xuyên rót một ly trà, Tô vị tâm tư hoàn toàn không có ở đây láo vị trận đánh này đánh như thế nào, chiến đấu trên biển ta không có đánh qua. Tô vị đứng dậy nhìn xem bên ngoài bình tĩnh mặt sông cũng không biết là thật nghe gặp vẫn là không có nghe gặp. Lương Xuyên xem Tô Vị dáng vẻ không giống như giả vờ, căn bản là chứa, lão tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, làm gì nín không nói ra. Năm đó ở Tây Bắc, nếu không phải hắn thiết kế trước cầm trịch tổ lượng cho ly dáng rớt, Lý Nguyên Hạo có thể như vậy dễ dàng giải quyết, liền trương Nguyên như vậy bất thế chi tài đều bị hắn đóng kín một cái cho chính chết. Chính là mấy cái hải tặc, phải làm cửa sổ đối ngâm ngưng không nói. Hồi lâu, Tô Vị mới một mặt nghiêm túc hỏi, "Chủ nhân ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Một câu nói cầm lương Xuyên cho đang hỏi, "Cái gì nghĩ như thế nào?" Đánh hạ vậy mấy cái đạo chuyện này dễ như trở bàn tay nhưng mà cái này mấy cái đảo không phải triệu ra hoàng đất không có ở đây đại tống quản hạt dưới chủ nhân đây là muốn làm cái gì lương xuyên đứng dậy lững lững đi tới tô vị bên người một người già một trẻ đủ đầu đứng thông thả nước sông tiên phàm lại độ Người xem xem cái này tình thế hiện người làm người được hưởng thái bình y không lo mặc bụng không buồn thực có thể là cảnh tượng như vậy trong trăm năm chính là sẽ biến mất hầu như không còn tô vị kinh hãi chủ nhân tại sao có thể có như vậy chắc chắn nhìn tổng quát trăm ngàn năm qua không có đầy đủ sung túc như đương kim thật tốt thời đại đại tống ngày càng thịnh vượng tây bắc lý thị đã lan nỏ hết đà phương bắc kiết đan là chưa gượng dậy nổi Tây Nam lớn lý trăm năm phụ thuộc vào tại đại tống, dõi mắt thiên hạ đại tống đã là ngạo thị đứng chật thái, lại thế nào sẽ có bại tướng. Lương Xuyên hừ một tiếng nói, nếu như chư quân đều là như thái tổ thái tông còn có trước mặt quan gia vậy thông suốt, vậy thịnh thế lại tiếp theo cũng là bình thường. Người xem vậy lý đường, từ trinh quán trị đến loạn an sự, ngắn ngủi bất quá mấy chục năm, mấy trăm năm, cơ nghiệp bại được đạp một cái hồ đồ. Đại tống chung quanh cường địch không diện, phía Bắc đã còn có cường hãn địch xuất hiện. Phía Bắc còn có mạnh hơn kẻ địch. Chẳng lẽ là Hung nô? Hung nô đã sớm chôn vùi ở lịch sử sông dài ngay giữa bọn họ coi như kéo nhau trở lại, bằng bọn họ vậy một bộ chế độ vậy tung không dậy nổi cái gì song lớn, phía bắc dân du mục rất nhiều, chân ngựa người từ nhỏ tầm vóc liền rắn chắc tại chúng ta người Hán, còn có châu ngựa trắng, rất nhanh là có thể tạo thành khí hậu. chỉ là thời đại còn không có để cho bọn họ anh hùng xuất hiện, cùng thời cơ đến một cái, đại tống thế gian nhưng mà không giữ được. Lương xuyên mắt gặp đối với tô vị cái này báo lãm quần thư người mà nói vẫn là một điều bí ẩn, hắn không biết Lương xuyên cả ngày ở hắn bên người, một không đọc sách hay không đi lang thang, nơi nào biết như thế nhiều bí mật, hơn nữa Lương xuyên phản đoán vô cùng làm chuẩn xác thực, không một ngoại lệ cũng để cho hắn nói chúng. Võ hầu Lục Tốn Lưu nói chung chính là như vậy, không bước chân ra khỏi nhà liền có thể bà phần định định thiên hạng. Đối với phương Bắc Phán đoán sớm ở đường triệu thì có cái loại này lý luận. Từ tùy triệu bắt đầu, tại sao nhiều lần đảm nhiệm quân vương liệu mạng phía sau không yên dân chúng lầm than nguy hiểm cũng phải đi đánh cao ly, muốn đánh đông bắc vậy phiến vùng đất đen đánh xuống. Bởi vì kể từ lúc đó dậy tất cả mọi người đều nhận định, ở khối thổ địa này phí nhiêu tài nguyên phong địa phương giàu, sinh ra dân du mục mới là Trung Nguyên nông canh văn hóa địch nhân lớn nhất. Dương Niệm đánh, Dương Niệm đánh xong Lý Thế Dân đánh, Lý Thế Dân đánh xong Lý chỉ còn đánh tiếp. Tại sao dân du mục đến năm đời mới bắt đầu lại có khởi, Bởi vì những chỗ này lại mất không chế. Lương Xuyên lý luận tô vị ở lịch sử trong dấu vết tìm được đồng ý. Lương Xuyên nói không sai. Phương Bắc hiện tại mất không chế, kết đan bại tướng đã lộ vẻ, không phải để cho đại tống thay thế chính là để cho cái khác dân du mục thừa dịp hư mà vào. Nhưng là cái này cùng Lương Xuyên đánh những cái kia hòn đảo có quan hệ thế nào? Cái này cùng. trăm năm sau đó người ta có thể cũng không có ở đây, thậm chí cục diện này chống đỡ không tới trăm năm, nhưng là khi đó chúng ta con cháu còn ở, nếu như chúng ta có cơ hội mở ra một nơi thái bình nơi. Đến lúc đó Bảo toàn chúng ta văn Mạch, ngươi nói có đúng hay không không phụ lòng tiên nhân. Ngươi làm sao biết đại tống sẽ bại? Cái vấn đề này rất là cốt cảm. Tô vị lại là ném ra một cái hỏi ngược lại, hắn muốn biết Lương Xuyên căn cứ, tại sao Lương Xuyên sẽ như vậy sẽ tích, hai người ở dưới mắt là thảo luận, lại là học hỏi lẫn nhau. Lương Xuyên có người xưa không có cái nhìn đại cục cùng với hai mà xem, hắn sẽ không duy trì đứng ở góc độ của mình đi nhìn vấn đề, hắn càng sẽ từ địch nhân góc độ tới nhìn vấn đề, đây chính là Lương Xuyên một mực nói biện chứng pháp. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tình mình. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm. Có sinh tử luân hồi, mời đọc, chương 915, triều là không ai. Đại Tống bại là tất nhiên, mạnh như hán đường cũng có sám bay một ngày, đại Tống so bọn họ càng có sợ chứ gì. Ban về tới đại Tống binh tướng tuy nhiều nhưng hàng năm bị đánh bại, cùng khiết đan tây hạ hòa đàm đều là bỏ tiền mua tới, những thứ khác nguyên nhân không nói, đụng phải một cái không chỉ có muốn ngươi tiền ngươi còn phải mạng chủ, khi đó đại Tống làm thế nào? Tô vị không nói lời nào. Không thể không chối, thật không có mấy cái vương triều là vĩnh viễn, vương triều muốn tiêu diệt nhân tố quá nhiều, nhân dân tạo phản, đế vương ngu ngốc tùy tiện tới một cái đều là chí mạng, đơn giản hơn còn có ngoại địch mạnh cấu đều có thể để cho ngày qua không đi xuống. Lương Xuyên tự nhiên cũng không khả năng cùng Tô Vị nói ta biết Đại Tống lúc nào chơi xong, càng không thể nào nói Đại Tống là bị ai làm cho tàn, nói sẽ bị Tô Vị làm người điên, hoặc là liền Tô Vị nhận là mình là một người điên. Cho nên chủ nhân ngươi đây là cho mình và hậu nhân chuẩn bị đường lui. Lương Xuyên ánh mắt nóng bỏng nói, ngươi nói không sai, ta chính là ở cho mình còn có hiếu thành chi hành bọn họ chuẩn bị đường lui. Lương Xuyên nặng nề thở dài một cái nói, ta mấy năm này đi đường quá dài, đã lâu rất nhiều kiến thức. Đại tống, cái này thể chế quá đáng sợ. Làm quan cầm quyền muốn đưa một giới bình dân vào chỗ chết thật là như bóp chết một con kiến. Trăm thống nhất điểm lực phản kháng cũng không có. Làm quan làm được lớn hơn nữa, ví dụ như linh vị như vậy thể tướng, tiêu diệt vậy chỉ là một buổi tối sự việc. Chúng ta người phía dưới đâu? Xem xem Tây Bắc Ngân Tuyên, Đình Ba Châu người dân, mệnh nơi nào là chính bọn họ có thể quyết định, còn không phải là mặc cho người sẻ thịt. Những năm này ta một mực ở lo lắng, đường của chúng ta từ quá hẹp, chỉ có thanh nguyên cảng một điểm, xảy ra chuyện gì ngay cả một an thân ổ cũng không có. Khá tốt triệu duy hiến những năm này sạch sẽ co lên cái đuôi tới trắng thỏ nếu là hắn gợi lên chúng ta cảng khẩu chú ý, để cho Ti Phương hành mang đám người tới diệt liền ổ của chúng ta, ngươi nói chúng ta là đánh còn chưa đánh. Tô vị vậy cân nhắc qua cái vấn đề này, chỉ là Từ Lương Xuyên trong miệng nói ra góc độ không cùng thôi. Một cái vấn đề mình lo lắng cũng không phải là vấn đề lớn, làm tất cả mọi người đều quan tâm cái vấn đề này lúc đó mới là trọng yếu vấn đề. Thuộc hạ có quá nhiều người dựa vào Lương Xuyên sống qua ngày, cái vấn đề này nơi nào là Lương Xuyên mình vấn đề, là tất cả người sinh tồn vấn đề lớn. Cái này trẻ tuổi người đàn ông trên vai kết quả lương béo nhiều ít áp lực, lại có bao nhiêu người ở hắn cái tuổi này sẽ lo lắng những vấn đề này? Tô vị trầm giai nói, phải còn sống, chỉ có thể đánh, không có lựa chọn. Lương Xuyên nói, những năm này ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta triều đình lại chỉ đã xa không bằng khai quốc ban đầu như vậy trong sạch, lại chỉ thối giữa được không giống, liên liên hương hóa cái loại này thuận dân mọc cung tùm địa phương cũng sẽ ép được bọn họ võ trang khởi nghĩa. Ngươi biết những địa phương khác tạo phản chuyện còn sẽ thiếu sao? Tô vị nói, ta lại không phải là không biết, ở thuộc trung nhậm chức những cái kia năm, tại sao ta dám nói tạo phản? Bởi vì cái này ở thuộc trung không phải một câu gì nghịch nói, thuộc dân chính là cầm tạo phản treo ở mép. Lúc này mới mấy năm, bọn họ tạo nhiều ít phản. Theo ta biết, những năm này sơn đông, sơn tây, còn có kinh sở địa khu khắp nơi đều không quá bình, đặc biệt ta đi theo người đi ra ngoài đi một chuyến mới xem được gặp, chúng ta thanh nguyên là một phiến sâm ức không, dạ, nhưng mà những cái kia cái địa phương ả, nghèo sao, nghèo được nhân dân không có đường sống. Lương Xuyên gật đầu một cái, lại thay những thứ này không có chế độ bảo đảm, có bữa sinh không thiên thương xót đáng thương người dân thở dài một cái, nhận lấy tô vị nói nói, những năm này tại sao ta vẫn muốn đi lên thạch thương sơn mặt chạy chính là bởi vì núi bị bên ngoài ngoại giới quấy nhiêu thiếu mảnh đất này còn chưa mở phát động tới nếu như mình kinh doanh thật tốt có lẽ thật có thể tại triều đỉnh một ngày kia ép đến tuyệt cảnh thời điểm thành vì mình sau cùng điểm dừng chân dù sao không đánh lại phía sau còn có một phiến biển hơi chẳng qua chạy tới trên biển tô vị hừ liền một câu cân nhắc quả nhiên rất là lâu dài trợ phụ sinh làm như vậy ăn một ngày cháo làm tư ba ngày lương thực nếu bị người chặn đường lui chỉ có một con đường chết lương xuyên nói ta trước kia cũng không nghĩ tới đánh bành hồ cái đó đảo chủ ý chỉ cần là chúng ta trên biển kỹ thuật quá kém nhưng là ta phát hiện chúng ta thuyền đeo đại pháo đủ để hoành hành thiên hạ lúc đó Hạ Đức Hải vừa vặn nói cho ta cái này dẫn dắt, ta liền không do dự nữa. Lương Xuyên trên mặt mang vẻ hưng phấn nói, ngươi cũng biết Di Châu chỗ này, chỗ này thật là quá tuyệt vời. Sàng vật phong phú từ kinh từ đủ không nói ở đây, đủ nuôi sống nhân khẩu có thể giữ ngàn vạn mà tính. Mấu chốt nhất là Hải Ngoại xa xôi hẻo lánh, Đại Tống triều càng không có cầm Di Châu nhét vào mình bản đồ. Nói cách khác, chúng ta hiện tại đánh hạ Bành Hồ đánh hạ Di Châu triều đỉnh cũng sẽ không trách tội chúng ta, ngược lại có thể còn phải cho chúng ta phong thưởng. Cái này là một khối đất vô chủ, chúng ta đi chiếm, đó chính là chúng ta. Chỉ cần cho ta mấy năm Thái Bình phát triển thời gian. Ta liền có biện pháp cầm di châu biến thành phía đông nhất là giàu có địa phương. Đến lúc đó chúng ta tự thành một khối tiểu thiên. Câu nói kế tiếp Lương Xuyên đã không nói tiếp nữa, nhưng là vậy cổ tử tâm tình kích động đã bị nhiễm đến Tô Vị. Tô Vị trong mắt để ánh sáng, hắn biết mình chọn đời tâm nguyện có thể thật muốn thực hiện. So với Thiên Hùng quân đám người kia, Tô Vị cái cụ già này càng cần hơn động lực đi kích thích. Hắn có hoài bão, không phải kim tiền cùng địa vị có thể thỏa mãn, hắn thứ cần quá khó khăn thỏa mãn. Lương Xuyên thật không tốt cho. Làm sao sẽ cùng cái loại này láo quỷ gặp tới một chỗ? Lương Xuyên cũng cảm khái vận mạng ăn bài. Ta đồng ý chủ nhân ý tưởng, không sai. Người là giao tốt, chúng ta không thể thành lá thị cá. Ta sớm có hướng ra phía ngoài đẩy tới ý tưởng, chỉ là không được thực hiện, hôm nay vạn sự đã sẵn sàng, chính là một lần hành động phát triển hải ngoại thời cơ tốt nhất. Lương Xuyên nói, hoa hạ bản đồ có thể sẽ ở người ta trong tay mở rộng. Tô vị trong lòng ngực kích động nói, như vậy quá tốt. Tiên sinh chúng ta nói được nhưng mà có chút xa, ta một mực đang suy nghĩ, cái này trên bành hồ đảo đám này hải tặc cùng người nở bờ có phải hay không cùng một nhóm người? Ta ban đầu ở trường Giang Khẩu đụng phải đám kia hung đồ. Cái này không không khả năng. Những năm này vậy trên đảo kết quả chuyện gì xảy ra theo lý thuyết chủ nhân ngươi rành rẽ nhất bất quá như thế nào người nở bờ sẽ thành được hung tàn như vậy xem ra có cơ hội phải đi trên đảo tìm tòi kết quả nước Nhật à Lương Xuyên có thể được trở về nữa xem xem không vì cái gì khác liền vì xem xem mình con trai gia tộc Mỹ nạ mổ tổ len lén sinh dưới mình con trai theo lý thuyết ngày sau có thể sẽ trở thành là nước nhật chủ vậy không phải mình là thành thái thượng hoàng mình nếu là không chế nữa liền gì châu sau này nửa Thái Bình Dương đều là nhà mình hiện tại liền cùng Hạ Đức Hải hỏi dò một tí trên đảo tình hình Tô Vị nói trên đảo phòng bị giống như không có tác dụng. Tin tưởng Hạ Đức Hải rất nhanh sẽ có nơi chém lấy được. Hai người đoán không sai, Hạ Đức Hải ở trên biển bắt được một cái giả mạo thương nhân thuyền hải tặc, lập tức chạy như bay hồi Thanh Nguyên cảng, chuẩn bị để cho Lương Xuyên cùng Tô Vị tự mình tới thẩm vấn những hải tặc này. Hạ Đức Hải xách bọn hải tặc ném vào phòng làm việc. Trước chừng qua một ngày, Thanh quản đại đội và Thiên Hùng quân còn có thần cơ doanh người thậm chí cũng không có tập hợp xong. Hải tặc thương nhân ở trên thuyền không thiếu bị hành hạ, Hạ Đức Hải ra tay không nhẹ, nên nói nên hỏi, ở trên thuyền liền cũng dặn rõ, trên đảo có người nằm ở. Bất quá Lương Xuyên cùng Tô Vị vẫn là tự mình hỏi một lần chính hai biết được tin tức này vẫn là để cho hai người có chút kinh dị, quả nhiên người lở bờ vẫn là đem nhanh buốt đưa tới phương nam tới. đây đối với thanh nguyên buôn bán cũng không phải là một cái tin tức tốt gì đặc biệt là những thứ này dảo hoạt hải tặc lại vẫn sẽ ngụy trang thành thương nhân. người tên gọi là gì? vì sao cùng hải tặc nhập bọn? hải tặc nhìn lương xuyên một mắt, gặp qua không thiếu máu hắn một mắt là có thể nhìn ra. lương xuyên trong ánh mắt như vậy quả quyết sát phạt, cái này người trên người tán phát ra vậy cổ ác liệt so bọn họ đám hải tặc này còn muốn rõ ràng, một chút đều không mang ngụy trang. loại người này đáng sợ nhất. ta kêu vương hằng, ta cũng vậy. bị bất đắc dĩ. Lương xuyên cười, khá lắm bị bất đắc dĩ. Các ngươi ở trên biển làm sảng làm bậy, thời điểm không nghĩ tới có một ngày các ngươi cũng sẽ có cái kết quả này đi. Tới, trước cầm các ngươi trên đảo bố phòng đồ cho ta hỏa một tí, một lát ta để cho ta huynh đệ được được chiếu một tí, có một nơi sai ta liền tháo ngươi một cánh tay, không đủ bắp đuổi tới gót, đến lúc đó giúp ngươi làm thành nhân côn. Hạ Đức Hải liền đem bọn họ ở trên đảo trộm quan sát được tình hình nói một lần, vậy đảo đã thành bị bắt người phụ nữ luyện ngục, tử vong có thể vẫn là tốt hơn giải thoát. Mới vừa lúc nói lời này, Lương xuyên trên mặt còn có thể mang nụ cười, Hạ Đức Hải sen miệng vào hắn nụ cười liền dần dần động lại, sát khí lại hiện lên đến trên mặt. Lương xuyên cái gì sơn tặc cấp hung hãn không gặp qua, lớn vị sơn bọn họ là làm sao đối đãi diệp tiểu sai bọn họ lương xuyên đến nay cũng không quên được. Các ngươi nếu là đoạt lại đi làm áp trại phu nhân cái này không nói nói, nhưng mà các ngươi liền đám này xuất sinh làm têu người chuyện sao? Như vậy hành hạ những phụ nữ này, thật là so dã thú còn dã thú, nhất không thể tha thứ. Đám người này lại cùng người nở bờ cấu kết đứng lên, giết hại đồng bào của mình. Ta cho một mình ngươi cơ hội, thật tốt cầm ngươi biết nói ra, nếu không ta gần đây lại phát hiện mới liền một loại hành hạ người phương pháp, têu sinhướt người sống, cầm trên mình ngươi cắt ra chỗ rách, sau đó ngâm vào muối trong thùng. Xem lúc nào có thể cầm người cho giúp nhập vị. Lời này vừa ra miệng, bên cạnh mấy người cũng giật sợ, Lương Xuyên có thủ đoạn bọn họ biết, năm đó ra luật trọng quang cùng ra luật hãn hai người liền ăn rồi Lương Xuyên đắng, chỉ là không nghĩ tới Lương Xuyên còn có ác như vậy thủ đoạn, cái này lên người một chiêu hô, người nào có thể bị được. Vương Hằng không phải con người gián giỏi, bọn họ những người này nói rõ liền so với người bình thường sợ hơn chết, chỉ là phân ly ở Vương quyền lên ra, Vương pháp chế tài không được bọn họ mới cho bọn họ lớn như vậy cậy mạnh sức lực ở càng bạo lực trước mặt người, bọn họ không đúng tí nào. Chiêu, hắn chỉ có thể cầm tất cả biết sự việc đều nói một lần. Ô môn có đệ tử tấu hạ không hạt đuối, vô sĩ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười văng cái nứt ra ngoài. Chương 916, chiến chuẩn bị trước. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Lương xuyên đối những lời này sâu sắc cho là đúng, thực vậy lạm dụng tư hình là không đúng, nhưng là đối những thứ này cùng người nở bờ cấu kết đồng lưu hợp ô xúc sinh lại không thể dùng nhân đạo mà đối đãi bọn họ đối những thứ này xúc sinh mềm tay chính là tàn nhẫn đối với mình. Người nở bờ hung tàn, người đang ngồi có thể cũng không biết những thứ này nhọ được cùng luận vậy xúc sinh từ Minh triều dạy đối với chúng ta chăm bảo thai cũng chưa có mềm tay qua. Một điểm này Lương xuyên dành rẽ nhất bất quá. Mặc dù Vương Hằng nói được rất trực tiếp, vậy rất thẳng thắn, nhưng là Lương Xuyên chính là muốn đối hắn dùng một chút tư hình, ra luật hắn cầm hắn treo lên, phía dưới thả một thùng nước muối, liền giữ Lương Xuyên nói, trước cầm nửa người dưới nước, xem hắn không đem biết toàn bộ nói ra. Vương Hằng giao phó, ban hồ mấy cái đảo đúng là bị người nở bờ chép cứ, còn như người nở bờ tên gọi là gì hắn hoàn toàn không biết. Một điểm này Lương Xuyên nơi nào sẽ tin, người nở bờ tên gì đã không trọng yếu, ban đầu ở nước Nhật hắn biết người nở bờ không nhiều, một cái tên là gia tộc Taira, một cái tên là gia tộc Minamoto, đánh ngã gia tộc Taira, hắn giúp gia tộc Minamoto thống nhất nước Nhật. Chắc hẳn không phải gia tộc Minamoto, hắn chẳng lẽ sẽ cho người tới đuổi giết nhi tử mình Lao thân phụ? Lương Xuyên không nghĩ ra gia tộc Minamoto làm như vậy lý do. Gia tộc tài Taiza liền càng không có thể, năm ấy đại quyết chiến sau đó, theo A Quốc nói, gia tộc Minamoto không chút lưu tình san bằng liền gia tộc tài Taiza thế lực còn xuất lại, người phụ nữ lòng đen tối, vì củng cố tự mình tới không dễ địa vị thống trị, gia tộc Minamoto càng không thể nào mềm tay. Chắc là sau đó cái gì kẻ xấu đang làm a? Vương Hằng vậy không biết, Lương Xuyên nửa tin nửa ngờ, sai khiến gia luật hắn tiếp tục trùng hình. Vương Hằng hai cái chân ở muối trong thùng nước rót hồi lâu, nguyên cái chân máu trước chảy khô. Tiếp theo thịt toàn bộ ngâm trứng lật đi ra, hai cái chân cùng cởi hoàn mao thịt heo tựa như, tình hình vô cùng là thảm thiết. Vương Hằng mình cũng khóc, hắn cũng sợ chết, sợ hơn bị như vậy hành hạ. Hồn hển dưới lại ói ra luật hắn một bãi nước miếng, còn tức miệng mắng to, điên cuồng thăm hỏi ra luật hắn tổ tông 18 đời. Ra luật hắn không giận ngược lại cười, cầm đao chuẩn bị đem Vương Hằng trên mình chỗ rách lại lái nhiều mấy đạo, chuẩn bị ướp tí nửa người trên. Vương Hằng sợ sơn đái, người treo ở trên sàng ngang cất đái không tự chủ liền cút ra đây, cầm ra luật hắn cho sạch giật mình. Nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng gia cũng không xuống tay đâu, bảo chế ngươi còn có 100 loại phương pháp, ngươi cũng không nhanh như vậy liền nhận, hơn không có ý nghĩa. cầm mới vừa mắng ta vậy, cổ tử sức lực lấy ra à? để cho ngươi lại cùng à? gia luật han tự nhiên vừa nói chuyện, nơi nào giống như một người đứng đắn, rõ ràng là cái giết người không nháy mắt đồ tể, trọng hình dưới nhất định có hèn nhát. vương hàng toàn chiêu, toàn bộ là lương xuyên mong muốn. đám người này chiêu thức rất là đơn giản, bọn họ trước hóa giả dạng làm thương nhân, cầm cấp được hàng hóa đưa đến tô, chính là đạo lũ dọn nhất thành phố, lương xuyên năm đó bị báo khỏa mang theo cũng đi qua tòa thành thị nào, một mặt cầm hàng hóa bán đi đổi tiền. Phần lớn cũng là vì nhanh chóng rời tay, cho nên đều là tiện giá bán hết, chuyển tay mau, sau đó liền bắt đầu tìm mục tiêu. Tàu biển vừa ra cảng nếu là trên thuyền thủy thủ thiếu, giá trị cao, cơ hồ đều không trốn thoát bọn họ ma trảo. Nam Dương buôn bán hoàn cảnh những năm này cũng không tệ lắm, những năm này ra việc lớn chính là bổ ra thương thuyền bị người cho chìm, bổ ra con một rơi xuống không rõ, những thương nhân khác ngược lại cũng không ra khỏi chuyện gì. Trên biển chuyện chính là như vậy, tin tức bế tắc nhân đại, trừ phi quan phủ phát thông báo, có chuyện trừ phi hạ xuống đến trên người mình, nếu không vậy sẽ không biết. Hải tặc sức chiến đấu rất giống nhau, hẳn không phải là hạ Đức Hải hãm đội đối thủ. Chính là trên đảo đến lúc đó sẽ tương đối phiền toái. Vương Hằng vậy giao phó, trên đảo còn có hơn 500 hải tặc, người ở bờ chỉ có hơn trăm tên, người Hán lại chiếm được hơn 400 người. Những người này lúc đầu cũng là vô tội bị làm hại người Hán, chỉ là bọn họ sau đó bị buộc giết người cướp bóc, rốt cuộc vậy vào rừng làm cướp biến thành hải tặc một thành viên. Ở kim tiền cùng người phụ nữ dưới sự kích thích, bọn họ vậy mất hút. Lương Xuyên không ngờ bên ngoài, trốn lại không trốn thoát, trở về bị quan phủ bắt bọn họ cũng là vừa chết, chỉ có thể làm hải tặc. Mấu chốt nhất chính là trên đảo bố phòng. Gia luật Hán tra hỏi được vô cùng là cẩn thận, liền trên đảo giếng nước ở nơi nào cũng hỏi. Kho lương còn có nhiều ít đạo, trực tiếp quan hệ đến cuộc chiến này muốn đánh bao lâu? Sau khi hỏi xong, lại để cho Hạ Đức Hải mang tin vấn tình báo cùng trên đảo Thám Tử kiểm tra, bảo đảm tin tức tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hạ Đức Hải chạy đi chạy lại buôn ba tại trên biển, mấy chi quân đội tập hợp mặc dù tốc độ chậm chút, nhưng là cũng kém không nhiều tập hợp thích hợp, còn kém vũ khí phát. Hạ Đức Hải xác minh một tí vương hàng tình báo, cùng sự thật cao độ giống in, tô vị cùng lương xuyên nhất trí phán đoán, xem ra vương hàng nói không là nói dối. Có vương hàng chân thực tình báo, xem ra lần chiến đấu này phần thắng cực lớn. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng, tất cả loại vật liệu trang bị thích hợp. Tô vị cái này mấy ngày toàn bộ đi bến tàu trên chạy, trên thị trường thịt toàn bộ bị mua trở về, chế thành thịt khô. Lần này chiến đấu trên biển khẳng định không thể nào xem lục chiến thủ thành chiến vậy, khoáng nhật mà kéo dài. Ở mờ mịt trên biển lương xuyên ngược lại không phải là sợ cung cấp không được, hắn có vô số thương thuyền và tàu biển, thanh nguyên cảng bên trong tùy tiện điều đều là thuyền. Nhưng là trên biển bất ngờ quá nhiều, đã gần kẻ gần mùa hè, bão càng ngày càng thường xuyên, vạn nhất gặp bão, vậy thủy thủy đoàn cũng không cần ăn cơm. Trên đảo hải tặc bọn họ còn có vật chống dự trữ, còn có thể trên đỉnh mấy ngày, lần này chiến đấu trên biển nhất định phải tìm kiếm đánh một trận thành công vạn nhất lại để cho những thứ này người lở bờ chạy thoát, đến lúc đó lại là vô cùng hậu họa, hắn có thể không có công phu cùng cái này người lở bờ chiến đấu, không sợ kẻ gian nháo, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Thịt khô dở yên nhất là phong phú, hong gió sau đó mới cộng thêm một chút gia vị, liền có thể giữ mấy ngày, thịt khô phần lớn vẫn là thịt heo, mặc dù thịt heo không được ngon nên, nhưng mà vậy so trên biển ăn cá thu thịt mặn liền cường thượng trăm lần. Tô vị còn mua sắm rất nhiều đậu nành. Đậu nành không là dùng để ăn, mà là dùng để phát mầm đậu. Tây phương đi biển trên lịch sử, chứng bại huyết là một đạo không qua được hàm. Cái này đạo tật bệnh đoạt đi vô số người sinh mạng, liền bởi vì trên biển chỉ có đều nước biển, không chỉ có sẽ bại thận còn sẽ bại máu. Đưa đến chứng bại huyết nguyên nhân rất đơn giản, chính là không có ăn rau và trái cây, thiếu vitamin. Cái vấn đề này cổ đại người Hoa rất sớm liền phát hiện, nhưng là trên thuyền phải thế nào trồng rau cả đây, bọn họ sẽ dùng một loại rất phương pháp đơn giản để giải quyết, ở trên thuyền phát mầm đậu. Nếu không nói đậu nành là đại tự nhiên cho loài người lớn nhất quý ban cho. Đậu nành có thể làm thành đậu hũ, để cho không chắc thịt người dân bổ sung chứng chứng trắng, có thể phát mầm đậu, để cho không có đất đai nhân dân vậy ăn rau vang ấu đậu không cần đất, trên hải thuyền có thể không cần thổ nhưỡng, chỉ cần một thùng nước liền có thể. Trên biển ngày thường thường là mấy cái tháng lâu, lúc này đậu nành chính là biển nhân viên vitamin nguồn. Bộ túc cái này khác biệt vật vật, còn lại liền là dược liệu. Lương Xuyên đã hoàn toàn cùng Trang Thị dược phòng đặt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị, bọn họ sẽ mua trên thị trường tất cả cần té gai dược liệu, không cần Lương Xuyên lo lắng. Mặt khác, Tô Vị cầm bến tàu bên trong tồn kho than đá đá tiêu đá lưu mình toàn bộ bao đi. Mặc dù có người cảm giác thị trường gần đây mấy thứ vật liệu chập chập có chút máy liệt, nhưng là bọn họ biết, những thứ này ngày thường thì có người một mực ở mua, gần đây giá cả không tệ. Cho nên mọi người ra tay đều rất lớn vương. Lương Xuyên chỉ sợ thuốc nổ cung ứng không được, đây mới là chí mạng vấn đề lớn. Ở phương Nam Lương thực cho tới bây giờ không là vấn đề, sợ chính là than đá và thiết những thứ này trọng yếu tài nguyên. Tất cả mọi thứ bắt đầu mang lên tàu biển. Mấy chi quân đội lục tục tới thanh nguyên cảng, vũ khí là lục ngao đảo vận tới trường đào cùng khôi giáp. Số người chân thực có chút nhiều, Lương Xuyên cũng không có tốt địa phương tới an trí những thứ này huynh đệ, chỉ có thể cứu trợ tại ti phương hành tích chữ châm đóng quân giáo trường động tĩnh lớn như vậy bắt đầu đưa tới không thiếu thương nhân chú ý, bọn họ chỉ lấy là lương xuyên vạn đạt thương hội sẽ có mua bán lớn, ai sẽ nghĩ tới, lương xuyên treo làm ăn thịt chó, bán là giết người thịt dê. Lần này hành động, lương xuyên trước chuyện hoàn toàn không cùng ti phương hành câu thông, chờ hắn đem đội ngũ toàn bộ kéo đến ti phương hành giáo trưởng, thiếu chút nữa cầm ti phương hành dọa cho ra khóc lên. Tam Lang những thứ này đều là người ngươi. Ti phương hành dĩ nhiên biết lương xuyên thủ hạ có một đám thành quản đội viên, người người đều là hung hãn liều mạng chủ, tổ dạy phương trận tới đánh nhau, dưới tay hắn đại đấu binh đều không phải là thành quản đội viên đối thủ hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Lương Xuyên trong tay vẫn còn có một chi quân đội. Khó trách Cao thuần huynh đệ đối Lương Xuyên chết như vậy chúng, lúc đầu bọn họ đã sớm biết Lương Xuyên thực lực. Ti Phương Hành nhìn thiên hùng quân quy mô, có chừng 2000 người cỡ đó, cái này là muốn làm gì? Tạo Phản, hơn 2000 người không phải hơn 2000 con heo hả, đây chính là có thể chia cắt một phe thực lực. Nếu là để cho đoàn bằng biết làm thế nào? Vẫn là đoàn bằng đã sớm biết rồi, cho nên mới để cho Lương Xuyên người mang tới giáo trường tới. Thời gian đã cho không được Ti Phương Hành suy nghĩ nhiều, hắn đã sớm là Lương Xuyên một phe người chỉ có thể trước cầm lương xuyên người mời vào giáo trường, lại đem giáo trường đóng cửa, tránh những người khác biết. Tư nuôi binh chốt, đây chính là trăm nghìn cái đầu cũng không đủ chém trọng tội. Ti phương hành muốn là muốn đi tiểu tiếp nơi đó sảng khoái để lên hai pháo, cho lương xuyên một kích, thiếu chút nữa xúc giường, một chút tính gửi cũng không có. còn thật tốt khi cùng lương xuyên hỏi nói, tam lang những thứ này đều là người ngươi. lương xuyên lừ một tiếng, ôm lấy cười một tiếng nói, mượn trước dùng hết phương ngươi địa bàn dùng một tí, qua hai ngày ta đám này huynh đệ nghĩ ra biện đi câu cá một chút, không làm chậm trễ ngươi mấy ngày thời gian. ti vương hành mang nước lỡ nói. Tam Lang à, ngươi đừng ngại lão ca ca dài dòng. Lão ca so ngươi lớn hơn mấy tuổi, hơn sống ruồng mấy năm, vậy coi là gặp qua một chút cảnh đời. Chúng ta là tuân thủ pháp luật tốt lương dân, cũng không dám đi làm những cái kiêm lưu nịch. Lương Xuyên kéo lại Ti Phương hành tay run rẩy nói, làm sao vậy chứ lão Phương? Ngươi có phải hay không buổi tối uống nhiều rồi nói bậy bạn? Ta nghe cũng không có mùi rượu cũng phải a? Người khác không được rõ ta, ngươi lão Phương còn không hiểu ta. Ta ngày thường nhưng mà trừ việc thiện những chuyện khác một chút đều không đụng người. Phải phải phải. Ti Phương hành gật đầu liên tục. Lương Xuyên nếu là nói chính hắn là quan âm bổ tất hắn cũng được gật đầu nói ủng. Đúng. đúng rồi lão Phương. Ta nơi đó các huynh đệ mặc khôi giáp có chút thiếu sót, có thể hay không từ ngươi nơi này mượn trước hai kiện đi qua mặc một chút, quá hai ngày sẽ trả ngươi. Ha ha. Ti phương Hành vừa nghe, thiếu chút nữa hù được đã hôn mê, mỹ mắt lộn một cái, bạch nhãn một lộ, người thẳng đơ liền hướng sau té xuống. Người thủ hạ vừa thấy, nhanh chóng đi lên dùng sức bóp người khác bên trong. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nát ra ngoài. Chương 917, quan phụ trang bị. Cái này mấy ngày Ti Vương Hành ở mình bí mật nuôi một cái nhân tình nơi đó. Ngày tiểu sát sinh nhang, ngược lại cũng qua được dễ chịu, chỉ là thường xuyên nghe được phía dưới người làm và nữ đầu bếp than phiền. Mấy ngày nay trên chợ phiên thịt và món giá cả tăng được mọi hạng, cũng không phải ăn tết và ngày lễ làm sao đột nhiên lên giá. Thời tiết cũng là thật tốt, không giống mùa đông có xương giá các loại thay hoạn. Nghe nói muốn mua mấy đao thịt heo cũng mua không được, chỉ có thể mua dê bỏ thịt. Hắn đi phương hành nơi nào sẽ đi quản châu thịt cựu giá cả cùng thịt heo giá cả trên lệnh. Điểm nhỏ này tiền hắn còn không để ở trong lòng, hắn chỉ muốn cầm người phụ nữ chơi đã, cho ít tiền đổi là được. Tiền. Bây giờ là nhiều có mấy đời cũng xài không hết, chỉ mong những phụ nữ này có thể giúp hắn tạo nhiều một chút, đem tiền tiêu hết tránh nhìn về lòng. Không kém mấy văn tiền mà thôi, có tốt lắm hơn bận tâm. Hắn lại không có cái đó tim, đoán sau lương rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới loại bà động này. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể coi như là biết. Nhất định là có người điên đất hoang mua tất cả loại vật liệu, trên thị trường lương thực còn có thịt toàn bộ bị mua xong, cho nên giá cả mới biết điên cuồng dâng lên đi lên. tội khôi lại là lương xuyên. Tỷ Phương Hành dưới đáy binh lính cho hắn liều mạng bấm nửa ngày nhân trung, Tỷ Phương Hành mới vừa thông thả tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là thật chặt ôm lấy Lương Xuyên bắp đùi, ngay trước để người làm mặt cũng sợ mất hết mặt, nước mắt nước mũi sẽ khóc tố liền đứng lên. Tam Lang ngươi cho lão Phương ta một con đường sống được không? Cho dù là xem ở ta cao đường mẹ già còn có thân nhân mặn mũi, chúng ta có chuyện dễ thương lượng được không? Phía dưới người xem được trận tròn mắt, đây là đụng phải chuyện gì làm được động tĩnh lớn như vậy? Vậy không có nghe nói đoàn đại nhân muốn cái này, ty tướng quân đánh cái gì chiến đấu mới là? Làm sao củng quyết đường vậy tự như? Lương Xuyên tay ngăn lại, cầm phía dưới người xoa tan, sau đó mới nói, tạm biệt ta. Ta nói lao phương ngươi như vậy thì không có ý nghĩa, ta phải làm gì chẳng lẽ ngươi biết? Thi phương hành dừng một tí, ôm thật chặt lương xuyên bắp đùi không công. Người khác không biết ngươi tam lang bản lãnh, ta thi phương hành còn không biết sao? Ngươi là làm đại sự liêu, ai cũng biết cái này địa phương nhỏ không tha cho ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải là muốn mang đám người này tạo phản gây chuyện sao? Lương xuyên vừa nghe liền nóng nảy, đẩy ra thi phương hành, đỏ mặt chỉ hắn lỗ mũi nói: Ta nói lao phương có ngươi làm người như vậy sao? Ta giàu gì tốt cẩm ngươi làm huynh đệ, ngươi chỉ như vậy ở sau lưng tạo ta giao, đồ có thể ăn lung tung, nói có thể nói sao? Cái gì gọi là tạo phản, ngươi kia cái lô thai nghe gặp ta nói muốn tạo phản. Chuyến đi ngươi chê ta sống được quá lâu. Không tạo phản ngươi kéo lớn như vậy một chi đội ngũ đi đường phố xuyên ngõ hẻm. Còn đi trong quân doanh chui, chán sống không được. Thật không làm vậy chuyện ngu xuẩn, ngươi bây giờ là hưởng được tề nhân chi phúc, trong nhà đẹp cơ vô số, trong tay núi vàng núi bạc, cái nào không hâm mộ ngươi bản lãnh, cũng không thể cùng những ngày an nhàn của mình làm khó dễ. Lương Xuyên gặp Ti Phương Hành là được đạo hạnh sợ bị đánh hồi nguyên hình, hôm nay thần tiên này vậy ngày là người bình thường đều sẽ không làm sằng làm bậy sau đó bỏ qua hết, hắn không thể làm gì khác hơn là cho Ti Phương Hành một viên thuốc gan thần nói, mấy ngày trước Hạ Đức Hải đi trên biển đi thuyền, phát hiện một nhóm hải tặc, đánh người này ở trên biển làm sằng làm bậy, rất nhiều thương thuyền đều bọn họ đạo. Nghe lời này một cái Ti Phương Hành trong lòng lập tức có cơ sở, lập tức từ dưới đất vui vẻ đứng lên, thì ta làm chuyện gì chứ, lao đệ ngươi làm sao không nói sớm, cẩm ca ca ngươi ta dọa cho. Ti Phương Hành tiện từ đâu tới đây, chính là càng khẩu thu vào Tại sao hắn thuộc hạ những thứ này bình bán như vậy, lực giúp lương xuyên hộ viện trong nhà, bọn họ tiền hướng chính là bến tàu cho phát, hàng năm gặp qua lễ tết còn có gạo dầu phát, lợi tiền cũng có không thiếu. Lại càng không dùng sách Ti Phương hành tiền hối lộ, cùng một màu toàn bộ là lương xuyên cho đưa qua, hai người là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Những tên trời đánh này hại thật lại gợi lên thương thuyền chú ý, nếu là cầm thanh nguyên cảng làm ăn cho chặn, vậy bọn họ sau này còn đi nơi nào thu thương nhân tiền phí tổn, cuộc sống này còn có thể hay không qua? Ti Phương hành diễn cảm đội được so ca diễn còn nhanh, mới vừa còn cùng chết liền ruột thịt lao thân phụ như nhau giờ khắc này trên mặt liền hiện lên vẻ tạc gốc, hướng về phía lương xuyên nói, mượn, muốn cái gì trang bị tùy ngươi chọn, ngàn bạn phải đem những cái kia giết thiên đao hải tật một lưới bắt hết, chỉ cần không phải tạo phản, ti phương hành bất kể như vậy nhiều, nơi này chính là tuyển châu phủ, uy viễn lâu quản lý bên dưới trừ mấy năm trước hưng hóa phát sinh cùng nhau sơn dân phán chuyện, trăm ngàn năm qua nhưng mà thái bình địa giới, lương xuyên trong tay cũng có binh, chỉ cần hắn trở lại một cái, ai dám nói này nói nọ, ai dám khắc thường tim, như thế sảng khoái đáp ứng, lương xuyên không khỏi hơn coi trọng ti phương hành hai mắt, cười treo nói, mới vừa còn khóc thiên cước hiện tại làm sao biến sắc mặt nhanh như vậy, la phương ngươi đang lo lắng cái gì? hiện tại đoàn đại nhân không thể so với lúc đầu triệu đại nhân, triệu đại nhân vậy một tôn lớn bổ tất để, ai dám lốm mãng, muốn làm gì chỉ cần lão nhân ra ông ta không lên tiếng liền không ai dám giải dỏng câu thứ hai, hiện tại không giống nhau, chúng ta chú ý mới có thể làm cho thuyền vận năm, vạn nhất ta điều này thuyền nhỏ tồi tàn ra một chút sơ suất, đến lúc đó chúng ta có thể cũng không tốt làm. lương xuyên miệng lúc phát ra tấm tắc tiếng than thở, thầm nghĩ ngươi người này không chỉ sợ chết, miệng còn có thể kéo, mang ta đi xem xem cũng có cái gì ra hỏa. Uy viễn lâu có mình vũ khí sưởng, lúc đầu lăng hổ chô ở pháo thuốc ti chính là một cái trọng yếu ngành, chỉ là những thứ này đang nắm quyền người có mắt không trọng, cầm pháo thuốc ti tốt như vậy một nơi công binh sưởng, miễn cương biến thành pháo đông pháo trúc hãng sản xuất. Trừ ra pháo thuốc ti còn lược nỗ tiến ti, cái ngành này đám người này cũng không dám coi thường, nỗ tiến ở đại tống quân đội tầm quan trọng có thể đứng sau trọng giáp, như nhau công như nhau thủ, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Những thứ khác thông thường ngành còn có khôi giáp ti còn có binh khí ti, chủ yếu chính là sản xuất khôi giáp và đao kiếm thương kích. Giáo trường bên cạnh thì có một nơi kho vũ khí, mở ra kho vũ khí cửa. Đối diện liệt kê trước vô số đao kiếm, chỉ tiết sử dụng số lần không nhiều, cũng chùm lên một lớp bụi. Những binh khí này lần trước sử dụng có thể là đối phó sơn dân một lần kia. Một lần kia chân áp không chỉ có lần nữa mua sắm rất nhiều vũ khí, mấy cái xưởng cũng là ngày đêm làm gấp rút, thêm chế ra rất nhiều đao kiếm, đánh ngã là không đánh như thế nào, lại thả lại tới kho vũ khí, thẳng đến hiện tại quang đặt ở giá vũ khí trên ăn sắm. Lương xuyên mình cũng có một nơi công binh xưởng, chính là lục não đảo, nhưng mà hiện tại cùng người ta so với, mình trang bị số lượng thật là có thể nói thê thảm không đỡ nhìn, thật sự là quá ít từ đảng hạng chiêu trở về thợ rèn mang phương cửa hàng chiêu đệ còn có phương thiên định cùng học trò ngày đêm đánh chế vũ khí còn có khôi giáp vậy là có thể trang bị mấy trăm người, lỗ hổng còn có hai ngàn số lúc đầu lương xuyên được cân nhắc một tí những trang bị này phân phối thế nào xông vào trước tiền sĩ quan còn có tiên phong khẳng định được võ trang tận rằng bởi vì bọn họ chiến tổn trước tiên là cao nhất thứ nhì chính là thiên hùng quân cùng thành quản đại đội bọn họ cũng là thành tiểu thị thuận phát huy tác dụng nhất định phải cho bọn họ tốt vũ khí và trang bị thần cơ doanh đối vũ khí cùng trang bị cũng chưa có yêu cầu cao như vậy có thể làm được định vậy khẩu đại bát chính là cường đại nhất vũ khí Tây Phương Hành mặc dù dưới tay binh không có lương xuyên như vậy không sợ chết, chiến thuật cũng không có lương xuyên như vậy mạnh, nhưng là hắn rựa vào lớn nhất chính là sau lưng có ý hướng đỉnh chỗ tòa này lớn chỗ rựa vương chắc. Triệu Đình Quân quận không ngừng cung cấp tất cả trồng lương thực, còn có đến không hết tất cả loại trang bị tinh luyện, mặc dù cùng Thiên Võ quân cùng Triệu Đình cấm quân không có biện pháp như nhau, nhưng là cùng địa phương phiền binh xương binh so với, Uy viện lâu binh phú phải là dầu mỡ. Lương xuyên đám người này kéo đến Tây Phương Hành bên cạnh, thành quản đại đội dùng vũ khí vẫn là cây trúc làm đại tảo cầm, loại vũ khí này hắn cầm đi ra ngoài cũng ngại mất mặt. Dưới tay đám người này đánh giặc chưa ra hình dáng gì nhưng là mặt mũi nhất định phải làm đủ đội ngũ kéo ra ngoài muốn chấn được kẻ địch cái nào không phải bên trong bọc áo giáp bên ngoài lại một loại thiết giáp coi như không đánh lại cũng không thể để cho người đánh thiết đồ hộp vậy túi binh lính ít nhất có thể đỉnh hơn nửa ngày nếu là nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc hạ người còn sẽ sợ ai xem lên cái gì cần gì tùy tiện chọn dùng xong trả lại là được không đủ chỉ để ý cùng ca ca nói ta giúp ngươi đi kiến châu hoặc là phúc châu điều lương xuyên nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống luôn miệng nói đủ rồi đủ rồi chúng ta năm đó ở tây bắc thời điểm đánh giặc trang bị cũng không có tốt như vậy Không như thường cầm đạn hạ người đánh gục, ngày hôm nay có lao phương ngươi những trang bị này, chính là mấy cái hải tặc có quá mức đáng sợ. Ngươi lúc nào dẫn người để đổi trang, lập tức. Lương Xuyên cơ hồ thì phải nhảy có lên, hắn gần đây không lợi lộc không dậy sớm người, nhìn trước mắt như thế nhiều bà bối, nơi nào chịu nhả, sợ chính là một lát ti phương hành đổi ý, vậy hắn coi như không tốt mở miệng nữa. Thiên Hùng quân người đang giáo trường bên trong hạ trại, trở về lại trại lính, mỗi cái người đều có một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Lương Xuyên cầm trang bị tin tức mang về giáo trường, toàn bộ giáo trường ngay tức thì nổi nổ nỗi, bọn họ hiện tại mỗi cái cũng không có quân địch, tự mình phát vũ khí đó là tội lớn. Lương Xuyên lại dám chĩa vào Thiên Đại áp lực cho bọn họ làm những thứ này thành kiến chế hàng lâu, như thế nào để cho bọn họ không nổi điên? Bọn họ thủy chiều vậy tràn vào cách vách kho vũ khí, giống như đói ba tháng ăn mày đột nhiên thấy một lần hải sản thì yến, có thể ăn không thể ăn ăn trước nói sau. Bọn họ ngăn cản dậy gào giáp liền lên người bộ, nắm lên một chuôi trường đao liền hướng sau lưng đánh, nọ chỗ hông mặt kẹp trước mấy chiếc, mũi tên mất lại là liệu mạ trang. Lấy tống hưu tài cầm đầu đám này Thiên Hùng quân xuất thân chân thực quá mẹ há cổ. Nam đó ở Tây quân chính là phụ trách tu thành tường người cơ khổ, đánh giặc vậy không được chia bọn họ trang bị đụng phải đảng hạng người luôn dễ chống đỡ xem dạng vũ khí cũng không có mỗi lần thấy những cái kia cùng đại gia tựa như sĩ quan còn có binh lính nên ngang đi cho đảng hạng người chịu chết bọn họ liền hận được ngữa răng ước gì là chính bọn họ được vậy nhất thân hành đầu đánh chiến đấu vậy tổng so có thức chết ở dưới chân tường mạnh gấp mười ngàn lần bây giờ thiên hùng quân hoàn toàn chính là một cỗ tử bùng nổ hộ khí chất dù sao trang bị không lấy tiền chủ nhân cũng nói có thể chứa nhiều thiếu coi là nhiều ít trên lục ngao đảo trang bị mặc dù hoàn hảo nhưng là số lượng có ít chỉ đủ bọn họ cái này một sĩ quan phát đến viên trên tay bọn họ đỉnh hơn một cái sướng tay vũ khí cũng làm cái này một đám quỷ nghèo cho chờ mong ra đầu hung hán ra một cái ác khí ti phương hành xem được đều trợn tròn mắt những người này nơi nào là tới mặc trang bị rõ ràng là tới cướp bóc tới hơn nữa còn là như vậy tạo một mét cướp pháp tam lang giàu gì cho ta lưu một chút vạn nhất đoàn đại nhân tới coi xem kỹ ta nơi đó cũng tốt cho hắn ra một đợi nghe được ti phương hành tố khổ lương xuyên lúc này mới yêu quát một tiếng nói ta nói mọi người kém không có nhiều lần này đối thủ chính là một đám ô hợp đám người các ngươi đừng cầm quá nhiều đồ đến lúc đó rời chiến lợi phẩm thời điểm đừng kéo chân sau tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc gối vô sĩ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái nhiếc ra ngoài. Chương 918: Trên biển bệnh lạ. Vào một vòng kho vũ khí, giáo trường bên trong Tiên Hùng quân thật là đại biến dạng, lúc đầu một đám gánh hát trông tựa như người không phận sự các loại, lắc mình một cái, mỗi cái là võ trang tận răng tinh anh, trên mình trí ít đều có một bộ khôi giáp. Cái này khôi giáp mặc dù không phải là Tây quân như vậy nhất là sa hoa bước người giáp, nhưng cũng là đem phòng vệ lý niệm thông suốt thích hợp, toàn thân cao thấp, bên trong đầu tiên là sấn một lớp da giáp, bên ngoài lại là cả người sắng người giáp xích, quanh thân phi treo sòng, đi dậy đường tới nguyên náo vương rồi, đơn giản là một tòa di động lâu đài. Tống Hưu tại các người không có tham dự cướp bóc hành động trong đó, bọn họ phải làm điều chỉnh các loại vật liệu, còn muốn an bài xong mỗi cái quân đội nhân viên phương án, cùng bọn họ trở lại giáo trường trong đó, thấy tất cả mọi người đều khắp người phi treo sau đó, hỏi thăm dưới mới biết còn có trên trời hết nhân bánh chuyện tốt, cấp được chuột bắp đuổi cũng không kịp, không qua bọn họ vậy hy vọng cái này dưới đáy huynh đệ có thể trang bị khá một chút. Lương xuyên một mực đang cố gắng, đây là tất cả mọi người đều quá rõ ràng chuyện, thậm chí ăn hắn hết sức hắn có thể để cho cả đám nhân viên ăn xong ăn đủ, trên mình mới có khí lực, không cần suy nghĩ. Những trang bị này là rất có chiều đình đặc sắc chế kiểu trang bị người bình thường ai đụng một tí cũng không có trái cây ngon ăn, đặc biệt là những thứ này khôi giáp. Nếu là đi trong nhà mang lên mấy bộ cùng bày mấy cái quan tài không có gì khác biệt, không ít người không sở qua tốt như vậy khôi giáp, chớ đừng nói chi là mặc. Mặc dù trọng yếu nhiều mười mấy cân, nhưng là bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được trên người có đồ chơi này, tin kia tim không phải liền bánh trứng, hống rộng cũng lớn không ít. Có người trực tiếp cầm lên đao kiếm thí nghiệm, mũi kiếm đâm vào trên khôi giáp, đốn lửa nhảy một tí, trên mình cảm giác mỗi cánh một tí, đau một chút cảm cũng không có, khá lắm. Đám người này tốt so với ban đầu là chạy diễn viên của chúng, An mặc Phá ý nát vụ nào lót, ai pháp nhãn cũng không vào được. Tiếp theo trên trời hạ xuống thần trang, khí chất đột nhiên thay đổi chuyện xảy ra, biến thành một bầy hồ lang, liền ánh mắt đều thay đổi, cảm giác lại cho bọn họ phối mấy thất ngựa, bọn họ đi biển kinh cầm hoàng đế lao nhi kéo xuống ngựa cũng dám. Lương Xuyên rất thích tại thấy như vậy cảnh tượng, đám người này càng hung hãn đối hắn mà nói thì càng chuyện tốt, xài to lớn như vậy giá phải trả, hắn cũng không hi vọng nuôi một đám thùng cơm. Tống Thiết căn cùng Tống Tư chính Tống Tuấn các người đang an bài người thủ hạ xách một thùng lớn đồ, nhìn dáng dấp phân lượng còn không coi là nhẹ. Lương Xuyên nhìn cảm thấy kỳ quái, thùng bên trong đựng gì thế? Bên trong đựng cái gì? Tống Thiết căn có chút ngại quá, cào đầu trả lời, "Không, không có gì." Càng như vậy Lương Xuyên càng cảm thấy kỳ quái, mở ra ta xem xem. Mấy người nhìn nhau vừa thấy, động tác trên tay có chút chần chờ. Lương Xuyên mình cầm nắp thùng mở ra vừa thấy, lại là một thùng lớn nước dưa. Những thứ này là cái gì? Đây là chúng ta đi trên đường mua dứa dưa, chuẩn bị mang tới trên thuyền đi ăn dùng. Tống Thiết căn nếu bị Lương Xuyên thấy được, cũng không có lại che giấu, mở ra khắp thùng, lại là năm đó ở Định Xuyên đầu tường, Lương Xuyên không nuốt trôi bánh nướng bánh nướng. Tay để lên, bánh nướng đĩa còn có hơi ấm còn dư lại. Lương Xuyên cái này thì làm được có chút hồ đồ, liền hỏi nói, "Ta đã để cho Tô vị chuẩn bị nhiều thức ăn và thịt khô, đủ chúng ta mấy ngàn người ăn, chẳng lẽ thịt không nhang, các ngươi liền cần phải ăn đồ chơi này?" Tống Thiết Căn bị Lương Xuyên dạy rô một tí, Tống Hữu Tài nghe gặp động tĩnh liền tìm tới đây, hỏi, "Chủ nhân chuyện gì xảy ra?" Lương Xuyên không phải là không cao hứng, hắn chỉ là muốn làm rõ ràng nguyên do trong đó. Tống Hữu Tại cùng Tống Thiết Căn còn có Thiên Hùng quân phần lớn huynh đệ có thể nói là vào sanh gia tử, so huynh đệ ruột còn thân hơn, nhìn một cái thùng đồ bên trong liền biết đây làm mưu đồ gì. Các huynh đệ cũng không có ra khỏi biển, một khi lên thuyền mờ mịt một phiến, cũng không biết lúc nào mới có thể lại trở lại trên bờ. Đây không phải là người không biết bơi sợ nước, sợ hơn đến lúc đó bụng bị đói, cho nên mới sắp xếp những thứ này. Lương Xuyên thở dài một tiếng nói, ta không phải là không để cho các ngươi mang, muốn mang vậy mang một ít thứ tốt mà, ăn hết những thứ này có cái gì dinh dưỡng? Mấy người vừa nghe mặt không khỏi đỏ, nhưng trong lòng thì ấm áp, Lương Xuyên chưa bao giờ sẽ hỏi, ở ăn và dùng tới mặt lại là thỏa mãn bọn họ cần, trang bị là như vậy, thức ăn lại là như vậy. Cũng chính là Lương Xuyên như vậy tác phong, mới để cho tất cả người hết hy vọng đạp đất là Hàn Bán Mạc. Tông Thiết căn mấy vị đều là người thật thà, trung thực được một chút lòng tử cũng không có. Người khác lén lén mang thức ăn, hoặc là mang một chút rượu ngon, ít nhất cũng là thức ăn ngon một loại đồ. Trên biển có thể đánh dâng đồ ăn, liền đám người này, thằng được để cho Lương Xuyên cũng ngại quá mắng bọn hắn, lại mang gắp dưa liền bánh nướng, còn thật làm khó bọn họ ăn được. Chủ nhân ngươi có chỗ không biết, ta ở trên thạch thương sơn thời điểm, trong thôn có người ở trên biển đòi biển sống mấy chục năm, ta không thiếu nghe hắn nói ở trên biển chuyện. Lúc đầu ta cũng không hiểu, nhưng là nghe hắn nói, trên biển đợi người sống được lâu sẽ được một loại bệnh. Tông Thiết Can nói tới nơi này, tất cả mọi người đều vén lỗ thay lên chú ý tới đây. Biển cơ tràn đầy tất cả loại không giống, đừng bảo là đối với Lương Xuyên, đối bọn họ những thứ này nội địa người mà nói càng là tràn đầy sợ hãi. Trải qua chết người mới biết tích mệnh, đánh giặc người cũng biết trước trận chiến phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tống Thiết căn những thứ này láo binh, mỗi một lần xuất chinh có thể đều là một lần cuối cùng, cho nên bọn họ so người bất kỳ cũng phải cẩn thận. Lương Xuyên vừa nghe cũng biết chuyện này chỉ sợ không đơn giản, liền hỏi nói, có ý kiến gì? Tống Thiết căn nhớ tới cũng cảm thấy đáng sợ, làm như có thật nói, ban đầu người răng sẽ lỏng, sau đó trong miệng bắt đầu chảy máu, nghiêm trọng chân sẽ cùng con nít tựa như đổi hai cái chân rẽ thành một vòng, cuối cùng người liền không còn dùng được, chỉ có thể ném tới hải lý cho ca ăn. Lương xuyên đã hiểu, đây chính là xấu xa huyết chứng, trên biển khó giải thích nhất bệnh một trong, nhưng là cũng không đáng sợ, nhắc tới cũng buồn cười, ăn chút trái cây là có thể thoát khỏi loại bệnh này. Tống thiết căn miêu tả để cho tất cả mọi người đều sợ hãi, người ở trên biển làm sao sẽ được loại bệnh này, còn cùng con nít tựa như, chẳng lẽ là thần biển người lừa dùa? trong chốc lát, tại chỗ người không khỏi được lòng đều xoắn, làm sao còn có đáng sợ như vậy bệnh, có được chứ không? Tông thiết căn lúc này giống như tiểu thiên sư phụ thể, cũng muốn chơi một chút thần bí, tinh tế nói ta lúc ấy thì hỏi à, có thể có biện pháp gì có thể được bệnh này? hàng xóm kia cũng nói, chuyện này rất đơn giản, mang một chút chúng ta quê quán mình làm ướp dưa, chỉ cần trên đường một nụ ăn, liền bảo đảm sẽ không được cái bệnh này. lời nói này được liền có chút nói chuyện mơ vẩn, vốn là mọi người còn có chút lo lắng diễn cảm, vừa nghe đến ăn ướp dưa còn mẹ hắn có thể trị bệnh, tất cả người toàn lườm con mắt. Tống Hưu tài trực tiếp mắng, Lão Thiết, ngươi mẹ hắn làm cái này ướp dưa là tiên gan đâu, còn bao chị mắc bệnh. Tống Thiết căn rõ ràng thì không phải là như vậy biểu chuyện người, vừa thấy biểu tình của tất cả mọi người liền trực tiếp cầm không tin treo trên mặt, chính hắn cũng có chút nóng nảy ta còn có thể lừa gạt các ngươi không được, ướp dưa chúng ta ăn phải trả thiếu sao, sớm hận chết đồ chơi này, nhưng mà người ta liền là nói như vậy, ta không dám không tin à, lúc ấy ta còn liền nhớ, người ta nhìn trời phát qua thể độc. Tống hưu tài xem Tống Tiết căn vậy thể thành khẩn dáng vẻ vậy không giống như là nói láo, tạm thời có chút gặp khó khăn, chỉ có thể nhìn về phía Lương Xuyên, Lương Xuyên kiến thức rộng, hẳn có thể hiểu. Lương Xuyên nói, hàng xóm kia còn cùng ngươi nói biện pháp gì có thể trị bệnh này chưa? Tống Tiết căn gật đầu liên tục nói, có có có, hắn còn nói, nếu là có đậu này nói, ở trên truyền phát một ít mầm đậu ăn cũng có thể trị bệnh này, nhưng là biện pháp này dùng người thiếu. Lương Xuyên nghi ngờ nói: "Tại sao? Ta nghe nói đại bộ người đều dùng biện pháp này. Biện pháp này nghe nói muốn rất nhiều đậu, nảy mầm đậu vậy không nhanh như vậy, ăn không tiện, phiền toái nhất là biện pháp này phí nước, trên thuyền nước trong vốn là thiếu, muốn là dùng để nảy mầm đậu liền càng ít hơn." Liên nảy mầm đậu phương pháp đều biết, xem ra Tống thiết Căn nói không phải là giả. Nảy mầm đậu nhất định là thật, mà cái phương pháp này tính thực dụng như thế nào, khẳng định còn muốn những thứ này thủy thủ đi qua thực hành mới có thể biết. Tước dưa bên trong có vitamin sao? Trừ muối nhiều một chút, khẳng định cũng có không thiếu. Lương Xuyên suy nghĩ một chút, năm đó chỉnh hòa hạ tây dương, một cái thuyền lớn như vậy nảy mầm đậu có thể nếu là thông thường thường thuyền làm sao có thể mỗi ngày nảy mầm đậu nếu là trực tiếp mang theo mấy thùng ngốc dưa mỗi ngày tiết kiệm được nấu cơm công phu không nói còn có thể giữ thân thể khỏe mạnh tại sao người hoa dân rời đi cố thổ thích mang quê hương nước còn có thức ăn đi ăn chính là bởi vì ăn những thứ này có thể để cho người sẽ không thủy thổ bất phục thủy thổ bất phục nguyên nhân rất nhiều thiếu loại nào đó dinh dưỡng vật chất cũng là thủy thổ bất phục lương xuyên hướng về phía tống hữu tài nói ngươi đi bến tàu trên hỏi một chút trên thuyền lao hại nhân viên xem xem bọn họ trong vòng có phải là thật hay không có loại tuyết pháp này nếu quả thật có lợi xem ra chúng ta thật vẫn được hơn chuẩn bị một chút ốc dưa Tống Thiết căn thấy Lương Xuyên tin tưởng hắn giải thích lập tức nói, "Ta liền nói chủ nhân thông suốt đi, không giống các ngươi nói cũng là đàn gầy hai châu." Ăn ướp dưa liền được liền bánh nướng ăn muối bao no. "Chủ nhân ngươi nói tích trữ thịt khô, vậy không thực tế, chúng ta bao nhiêu người ạ? Mỗi ngày ăn thịt vậy ở thuyền có thể kéo ra được sao?" Đám người vui vẻ cười to, cái quan điểm này ngược lại là Lương Xuyên hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn nghĩ chỉ là để cho một đám huynh đệ ăn cho ngon một chút, ăn thịt tổng so ăn đĩa mạnh được nhiều, nhưng không nghĩ qua, ăn hết thịt hệ thống tiêu hóa thì xong rồi. Kết quả này liền giống như phương Bắc dân du mục, bọn họ chỉ có thịt ăn, được ăn phía sau chính là tử vong. Nguyên nhân không phải hệ thống tiêu hóa sẽ bị mỡ toàn bộ tắc nghẽn. An ướp dựa loại chuyện này không có hỏi. Tống Hưu tài hỏi một chút dưới rất nhiều chểm lấy được. Lúc đầu ở Đông Nam vùng duyên hải khu vực, ở trên hải thuyền không ăn món không ăn trái cây người hàm răng liền sẽ chảy máu, tiếp theo xương sẽ thành mềm, lại cuối cùng là được hết ngáy chân, cái này đã sớm không phải bí mật gì, mọi người vậy sớm tìm được đối ứng phương pháp. Nảy mầm đậu là một cái phương pháp không giả, còn có phương pháp đơn giản hơn, chính là mang một thùng đều trong tức ăn truyền đi ăn, thậm chí mang một chút quả khô, ví dụ như mặn liền mai tử liền loại này quả khô còn có mức hoa quả lên truyền đi ăn cũng có thể phòng ngừa thứ bệnh lạ này xuất hiện lại không được, liền mang theo một cây tàu biển lưới câu, từ trong biển mặt mò một ít rong biển lên thuyền cũng được. ăn nhiều một chút đồ chơi này cũng có thể phòng ngừa bệnh lạ phát sinh. lương xuyên lại học được một giờ học, chiến đấu trên biển không giống với lục chiến, nếu như trước trận chiến chuẩn bị không làm tốt, thật đến trên mặt biển, không cần kẻ địch công kích, có thể mình thì thật chơi xong. một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mần có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. chương 919, đông nam hải đồ. bởi vì Tống tiết căn bất ngờ phát hiện, thiên hùng quân đạt tới tô vị lại bắt đầu ở bến tàu trên chợ phiên điên cuồng mua dưa. Bến tàu bên trong ướp dưa nhu cầu tính gần đây rất nhiều, bởi vì Viễn Dương Thương thuyền thủy thủ cửa mặc dù không hiểu được phối huyết bệnh đạo lý, nhưng là bọn họ biết được ăn đồ chơi này, có nhu cầu thì có cung cấp, tại thị trường trên đồ phụ tùng vẫn đủ sung túc. Lương Xuyên không nói lời nào, cầm phần lớn ướp dưa cũng cho bao đi. Trong chốc lát bến tàu bên trong không thiếu thương nhân muốn bắt đầu chuẩn bị thu đông sau này Hạ Nam Dương ướp dưa lại không mua được, hoặc là chính là giá cả tăng được ngoại hạng. Bến tàu trên gần đây nhân viên lưu động rất lớn, mấy loại vật liệu giá cả lại rất là kỳ quái dâng lên, những thứ này biểu hiện khác thường đưa tới Thanh Nguyên Thương hội không thiếu thương nhân chú ý. Nhưng mà hiện hạ lại không có gì lúc hưng hàng khan hiếm phân phối thông, làm được đám người lại là đầu góc mơ hồ. Bọn họ lo lắng chính là đến lúc đó không có ướp dưa, thủy thủ ở trên thuyền sẽ không nghe lời, trên biển bệnh lạ tạo thành khủng hoảng rất là đáng sợ. Nho nhỏ ướp dưa sẽ đối với buôn bán tạo thành ảnh hưởng, có trình độ thương nhân đã bắt đầu để cho người trong nhà mình chuẩn bị chế những vật nhỏ này, miễn được bởi vì nhỏ mất lớn, dẫu sao đến mùa đông còn có gần nửa năm thời gian, đủ chuẩn bị chế khá nhiều để món. Càng nhiều người hơn là ở ngắm nhìn, bọn họ muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thay nguyên cả những năm này chưa từng như này khát thượng. Lương Xuyên phong cách luôn luôn là tốt chiến tốt thắng, tốt nhất chính là trực tiếp cầm đại pháo mở đến bành hồ đảo cửa, sau đó hướng về phía bên trong hải tặc loạn đánh một trận, đánh xong chuyện. Nhưng mà lần này Lương Xuyên không hề muốn thả qua một cái người sống, bởi vì hắn không biết cái này sau lưng người uy thế lực rốt cuộc có bao nhiêu, có phải hay không Di Châu cũng ở đây bọn họ trong phạm vi không chế. Nếu như muốn đánh Di Châu, vậy phía sau này động viên còn có chuẩn bị chính là hạng nhất vô cùng khổng lồ công trình. Hắn cũng không muốn bành hồ mới vừa lấy xuống còn không có bưng bít nhiệt, liền bị người lại đoạt trở về. Như vậy chiến đấu nhất định phải chết không ít người. Đặc ở trước mắt còn có một cái vấn đề. Hắn phát hiện chiến thuyền số lượng không phải rất đầy đủ, đây quả thực là vấn đề trong đó thô nhất một cái. Cái này tương đương với kỵ binh xuất chinh trước mới có phát hiện không ngờ tới, vậy còn chơi một chim. Lần này cổ võ nhân viên số lượng thật sự là nhiều, Lương Xuyên không dám để cho tất cả mọi người đều chen đến trên một cái thuyền. Hạ Đức Hải cũng nói, hải thuyền số lượng càng nhiều, phía trên sắp đặt pháo càng nhiều, sức chiến đấu lại càng mạnh. Nếu là trứng gà toàn bộ thả vào trong một cái giỏ, vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, coi như toàn quân chết hết. Lương Xuyên lại tìm tới Tô Vị, hai người nghĩ biện pháp tổng so một người thân nhau dùng. Tô vị những ngày qua không chỉ có phải làm trước các hạng vật liệu, còn có nhân viên phân phối, còn muốn bận bịu lập ra lên đảo tác chiến phương án. Mặc dù lương xuyên phương pháp nhiều, nhưng là đánh giặc vật này không chỉ có phải có chiến thuật, còn phải có chiến lược. Hắn sẽ không đi cân nhắc Di Châu vấn đề. ở hắn xem ra nơi đó chính là dã nhân qua lại nguyên thủy không địa phương khai thác, một chút chỗ dùng cũng không có. Muốn cái loại này đất hoang làm gì? Muốn đỉnh núi nói còn không bằng đi tây nam, nơi đó chiếm núi làm vua, muốn bấy nhiêu đỉnh núi đều có. Cần gì phải đi tìm hải ngoại một tòa đảo, giao thông lại là không tiện. Bế tàu trong phòng làm việc đã xây lên một tòa bàn bàn đồ cát, chính là bắt trước hải đảo dáng vẻ làm được. Phía trên ký hiệu từ vông hàng nơi đó lôi kéo ra ngoài trên đảo mỗi cái phương tiện phân phối vị trí. Hải đảo bản bản đồ cắt làm rất là trừu tượng, nhưng là đã đủ thỏa mãn trên biển cẩn. Thấy cái này bản bản đồ cắt, Lương Xuyên đột nhiên nghĩ đến, Hải đồ biết hay không dễ xài một chút. Trên đại dương Hải đảo thiên thiên vạn vạn, Di Châu mình có thể đi lấy, tại sao những thứ khác Hải đảo lại không thể lấy đâu? Còn có đại dương bờ bên kia thế giới xa hơn, đây là ngươi làm sao? Lương Xuyên hỏi Tô Vị nói, ta năm đó ở Định Xuyên trại thấy ngươi làm vậy bản bản đồ cắt, thật sự là chiến trường cần thiết đồ sắc bén, hơn nữa ống giòm, cái này khác biệt thần khí tổ hợp xa ở ngoài mấy dặm cũng có thể điều khiển toàn bộ chiến trường, khá hơn nữa dùng bất quá. Người cái này bản bản đồ cắt còn chưa đủ tốt, trên biển hải đồ hữu dụng không? Tô Vị nói, tự nhiên hữu dụng. Chúng ta phải rõ ràng cái này trên biển có nhiều ít đảo mới có thể không đến nổi tại bỏ sót bất kỳ một người nào có thể ẩn nút địch nhân xóa xình. Nói xong Tô Vị từ trong lòng ngực móc ra một phần hải đồ mở ra ở Lương Xuyên trước mặt, Lương Xuyên nhận lấy vừa thấy, nhất thời đầy mặt thắt tuyến. ở nơi này là cái gì hải đồ? Đây chính là một bộ dã thú phái trừ tượng hoạn, phía trên đại khái chính là vẽ một vòng vòng đánh dấu nơi đây là tên gì chỉ biết là phía đông có tòa gì châu đảo, cái khác có thể phát huy cái gì dùng. Lương xuyên trong miệng phát sáp, có chút khó khăn nói. Hạ Đức Hải bọn họ chính là dựa vào cái này hải đồ đi nam dương. Thua thiệt bọn họ còn có thể tìm được đảo lùn giòn. Tu vị ánh mắt lại thoáng qua một đạo quen thuộc sẹo bóng, hắn biết Lương xuyên thằng nhóc này khẳng định lại có cái gì hằng lâu. Chủ nhân chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn hải đồ? Trên thực tế thủy thủ ở trên biển cũng không phải là dựa vào một tấm hải đồ tới đi thuyền, bọn họ bọn họ phần lớn là dọc theo đường ven biển đi, sẽ không đi được quá gần, phòng ngừa đụng đá ngầm cũng sẽ không đi được quá xa, như vậy thì sẽ mất đi phương vị, dọc theo đường ven biển đi về phía nam đi liền tuyệt đối sẽ không đi sai. Hơn nữa dọc theo đường đi muốn bổ cho cái gì vật liệu vậy rất thuận lợi. Nếu là có thời điểm bị hải lưu mang lệnh, bọn họ vậy sẽ nhìn bầu trời voi, dựa vào ngôi sao phương vị tới phân biệt phương hướng, cho nên hải đồ đối bọn họ mà nói chỉ là một bắt chước địa lý phương vị tác dụng, thực tế tác dụng cũng không lớn. Lương Xuyên nói, ta không có, nhưng là ta có thể dựa vào ấn tượng họa một tấm đi ra. Lúc này, đến phiên Tô Vị một mặt hạ tuyến. Truy nói ngươi Lương Xuyên năm đó cũng đi qua nước Nhật, sau đó lại phiêu lưu đến Tô Lục Thành nhưng là ngươi không thể như vậy lắc lư người đi bản đồ không thể so với học thuộc lòng xem một lần là có thể thu tới nếu là quay đầu hạ Đức Hải bọn họ cầm nguyễn hải đồ ở trên biển mê làm thế nào chủ nhân ngươi thật biết nói đùa hải đồ vật này ta cứ nói như vậy đi nếu là có thể chính xác định vị giá trị nhưng mà ở chúng ta sáu ngao đảo cái này tỏa trên hải đảo năm đó lưu rút vào quan trung cái gì cũng không muốn duy chỉ có lấy đi thiên hạ bản đồ chuyện này ta có nghe nói qua cao tổ hùng tâm tự nhiên sẽ không mê luyến những cái kia xem như mây khói đồ vô dụng giấy và bút có không lấy tới ta thí một tí Tô vị nửa tin nửa ngờ lấy ra bút mực cho Lương Xuyên, Lương Xuyên nhìn Tô vị đưa tới bút lông chân mày cũng nhíu lại. Bút lông viết chữ hắn cũng không làm được, huống chi dùng bút lông tới vẽ. Hắn chạy vào phòng bếp, đưa tay vào lòng bếp bên trong cầm một cây đốt lửa đoạn đen tuyền nhấc cây, làm bút chỉ liền ở trên giấy tuyên thành họa. Vẽ bản đồ loại chuyện này Lương Xuyên lúc đầu cũng không sở trường, nhưng là năm đó mình thích nhất văn khoa địa lý bên trong, vô lương lão sư liền thường xuyên cầm một tỉnh hoặc mấy tỉnh bản đồ rời đến bài thi trên, sau đó để cho thí sinh đoán chỗ này khu vực còn có đặc sản chính là cái loại này biến thái đề thi để cho thế giới các nơi ở lương xuyên đầu góc bên trong nhiều ít đều lưu lại một chút ấn tượng lương xuyên vẽ hải đồ không cần chính xác bởi vì hắn tác dụng trường mực hắn chỉ cần tiêu minh nam hải còn có thái bình dương khu vực những thứ này hòn đảo là được cái này vừa là vì dưới mắt đánh bành hồ dùng càng là vì tương lai chuột du thế giới dùng lương xuyên trước cầm phúc kiến đường vẽ ra ban đầu vẽ lớn nhỏ liền chỉ lớn bằng bàn tay không như vậy phát hiện giấy không đủ lớn lại nhận một tờ giấy ở giữa vẽ một cái eo biển bên trong một tòa đảo nhỏ cạnh còn lẻ tẻ tán lạc mấy toa đảo nhỏ đảo nhỏ đây chính là bành hồ tiếp theo lại nhận một tờ giấy một cái khác đường dành xuất hiện trên giấy so với phúc kiến đường hơi nghiêng một chút nhưng là hòn đảo này rất lớn so sắp tấn công bành hồ đảo lớn trăm lần vượt quá ban đầu tô vị lấy là lương xuyên chỉ là nói cười nhưng là hắn thấy lương xuyên vẽ hải đồ sẽ đem tất cả thành phố đánh dấu đi ra hơn nữa đường ven biển còn ít nhiều có chút khúc chiết, liền một ít trọng yếu bến tàu cũng đánh dấu ra tô vị liền biết lương xuyên không phải làm trò đùa truyền châu kiến châu phúc châu long hải đình châu mân việt mặt đất mỗi cái phủ nha trị sở chỗ toàn để cho lương xuyên tiêu liền đi ra Tiếp theo chính là Lương Xuyên bắt đầu ở đồ trên hoàn núi, Kiến Châu cùng Giang Tây tiếp giáp địa phương, một cái lớn xuyên vắt ngang mà qua, Lương Xuyên còn viết mấy cái Vũ Di Đại Vân sơn mạch. Ý nghĩ khách, vẽ xong dãy núi tiếp theo chính là thủy hệ. Duẩn Giang, Cửu Long Giang, Mân Giang, Đinh Giang. Lương Xuyên tựa như thượng đế vậy, lấy thiên thần thị rắc mắt nhìn xuống chúng xanh mặt đất, tất cả sơn xuyên sông trạch toàn bộ dược nhiên trên giấy. Tô vị nhìn tờ này, không lớn giấy lớn đã mau nổi điên, cái loại này bản đồ tuyệt không khả năng xuất hiện ở bất kỳ một bản điện tích bên trên, coi như là năm đó Lý Đạo Nguyên viết thủy kinh chú bên trong cũng không có như thế địa hình càng cái đồ. Chủ nhân ta luôn muốn hỏi ngươi, bọn họ đều nói ngươi là trời cao tinh tú cấp thế, sau đó ta đến Phượng Sơn đi thăm một lần, bọn họ nói ngươi là sơn thần chuyển thế, rốt cuộc cái nào là thật? Lương Xuyên cười hắc hắc nói, ngươi thiếu nghe bọn họ nói chuyện vớ vẩn. Vậy ngươi những kiến thức này rốt cuộc là từ vì sao được tới? Ta cũng coi là tiểu lãng con thư, nhiều như vậy kiến thức ta là chưa bao giờ nghe, ngươi tựa như cùng bẩm sinh tới vậy, chẳng lẽ là ông trời ban thưởng. Ta thật là trong sách nhìn. Tô vị có chút tỉ đấu, hắn cũng muốn xem nhìn cái gì thiên tư như thế nhiều kiến thức. Vậy sách ở đâu? Ta sư phụ không để cho nói. Tô vị không biết làm sao. Sư môn nói một chút ở thời đại này tương đương trọng yếu, có chút cũ sư liền rõ ràng yêu cầu học sinh nhập thế sau đó không được tiết lộ sư môn tin tức, chỉ sợ cho sư môn khai ra mối họa. Lương Xuyên trong đầu kinh đời tài học, tuy tiện vậy một cửa chỉ cần tiến hành điều nghiên, đều là đủ để kinh thiên động địa đại học vấn. Lương Xuyên mới không dám nói cuốn sách này là người dạy bản tài liệu giảng dạy. Hắn tiếp tục vẽ Đông Nam bản đồ. Có lúc vẽ không hài lòng, cùng ấn tượng trong đó không cần đối, không có cục gồm, hắn sẽ dùng tay cầm tiến vẽ hết, tại chỗ lần nữa họa. Bản đồ cũng không phải là như vậy dễ dàng họa. Hơn nữa vẽ vẽ, Lương Xuyên lại phát hiện hai tấm giấy lại không đủ tiếp theo là tấm thứ ba, sau đó là tờ thứ tư. lương xuyên từ phúc kiến đường một mực họa đến trường giang khu vực, cũng chính là lượng chết lộ cùng kinh đông lộ khu vực. bất quá khu hành chánh hoa hoàn toàn là dựa theo đời sau tới, ngũ tung tam hành, tần lĩnh sung hoài. tiếp theo là trường giang hoàng hà, từ ngọn đại sơn từng cái sông lớn bắt đầu xuất hiện, lương xuyên lại không dừng được. cái này, đây là đại tống bản đồ. tô vị vậy không tin, lại có người có thể cầm toàn bộ thiên hạ bỏ vào mình trong ý nghĩ. à, lần đầu tiên họa, họa được không tốt lắm, tỷ lệ xích không có pha chế tốt, rất nhiều chi tiết bỏ quên. lần nữa họa một tấm, một bộ truyện khá ổn về mô phỏng. Mẹn có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 920, giò nữa di châu. Lương Xuyên họa tựa như không dừng được vậy. Hoàng Hà lấy bắc, ở tô vị mấy năm sống cũng đã thất thủ, sớm thành người khiết đan vật trong túi, cho nên hắn vậy chưa từng đi phương bắc, lại càng không hiểu được kiến vân mặt đất là cái dạng gì quan cảnh. Đây là đại danh phụ. Lương Xuyên cười một tiếng không nói gì, hắn bút hạ còn ở dọc theo rồi. Qua Thái Hành Sơn. Trường Bạch Sơn bao quanh một phiến đại bình nguyên, một cái hắc long giống vậy sông dài chiếm cư ở đông bắc trên vùng đất, đại hung an lĩnh điều này dậy núi lớn thành đông bắc động mạch chủ, cái này một miếng đất tô vị say mê không dứt, lý đường rất nhiều danh tướng từng có chắc chắn, đoạn trung hoa người phải làm mảnh đất này. Triều đại rất nhiều tài liệu lịch sử đối trung hoa bản đồ ghi lại cũng là dừng bước nơi này, lại đi bắc chữ viết đã liền không có mấy. Trên giấy tựa như xuất hiện một cái gà trống, đường cong đi tây bắc duyên thân. Tô vị thầm nghĩ, nơi đây ta từng đi qua, lại một chút cũng không quen biết. Ai nha, như vậy vẽ xuống đi không phải biện pháp, đồ quá nhỏ. Tô vị xem được say mê, Lương Xuyên đã là dùng 16 tờ giấy lớn hợp lại tụm lại vẽ bản đồ, lại do rắc không đủ dùng, thiên hạ này bản đồ được bao lớn. Chủ nhân lại trước dừng tay, ta đi mời họa sĩ tới họa. Bến tàu trên Lương Xuyên phòng làm việc một mực ở chiêu mộ đủ loại các dạng nhân tài ưu tú, lần này lại tiếp ra mới bảng văn, phải ưu tú họa sĩ. Họa sĩ đầu năm nay cũng không nhiều, làm một nhóm không phải chết đói chính là ở chết đói trên đường, năm đó mạnh như tranh vẽ thánh nô đạo tử cũng là mỗi ngày quá cho người vẽ xin cơm này. Loại người này chỉ có ở thái bình thịnh thế mới có lời, nhưng là thịnh thế thật sự có mấy năm. Phong kiến niên đại một năm kia không phải nửa chết nửa sống trạng thái, ai có tâm tư còn đi thường họa. Bảng văn dán một cái, lại tuyển được liền mười mấy vị hoa sĩ. Lương Xuyên cũng không khỏi xúc động, đầu năm nay nghệ thuật xanh cũng không tốt công ăn việc làm à? Dựa theo tiến cử nhân tài quý cũ, dĩ nhiên là trước cho đám này nhân tài đặc biệt một chút thức ăn, đổi lại nhất thân hành đầu. Sau đó chiêu đãi bọn họ ở lại, Lương Xuyên mới không sợ hưởng công nuôi những người này. Bản đồ vẽ xong sau này thì đi trên đường mãi võ, cho người vẽ vật thực, một chút được lợi mấy cái tiền đồng cũng là tiền. Lần đầu gặp đám người này. Lương Xuyên không khỏi sợ hết hồn, biết nói đám người này là có tài nghệ, không biết thật lấy là bọn họ là xin cơm. Một đám người so tảo không nghĩ lúc đó hình dáng còn thẳng hơn. Đầu năm nay ở trên bến tàu nếu là bán khí lực ngược lại ngày qua phải trả dễ chịu hơn, bởi vì có vác không xong hàng, chỉ cần ngươi còn có thể liền thì có sống tiếp, liền xem ngươi có nguyện ý hay không kiếm tiền. Lương Xuyên nhìn đúng lớn tuổi nhất một vị kia hỏi, người tên gọi là gì? Họa sĩ trả lời, ta kêu Lưu Nhất Thủ. Lưu Nhất Thủ, tên rất hay. Trước kia đều là họa cái gì? Hồi chủ nhân. Nhỏ trước kia là cho bên trong miếu Bồ Tát Kim Thân trên Tất Họa Sĩ, vậy sẽ họa quần tiên bách thánh, trong miếu hướng thánh bích họa nhất là Sở trường Vậy cũng tốt, ngươi nếu là sẽ cho Bồ Tát trên Tất Thuyết Minh, ngươi hiểu được tất cả loại màu sắc phối hợp, ta muốn tìm còn thật không chỉ có sẽ quốc họa, đám người này sau này thì ngươi phụ trách. Lưu Nhất Thủ rất là cảm kích, bọn họ cái này một đám người nguyên lai like là nghe nói Tuyển Châu phủ gần đây lại đang xây dựng mấy tòa lớn miếu, đến lúc đó không phải cần bọn họ để miêu tả trong miếu đầy trời thần vật. Lương xuyên bái miếu không thiếu, biết trong miếu vẽ lên tới cũng không phải là hạng nhất công nhân trình. Mộ danh mã tới họa sĩ dĩ nhiên là nhiều nhưng mà bọn họ ít hỏi thăm liền một chuyện lần này xây miếu phiền bên ngoài thần tiên miếu thanh tịnh phía trong chùa cũng không xem chúng ta hán ra miếu thờ bọn họ không hưng cái này một bộ xong rồi thì cứ như vậy mới thối trong chốc lát không ít họa sĩ một chuyến tay không căn bản không tìm được việc làm cũng may trời không tuyệt đường người để cho bọn họ đụng phải lương xuyên lương xuyên ý nghĩ rất đơn giản bản đồ tuyệt không thể nào một khoản tranh thành hắn cũng không muốn những bức họa này sư cầm bản đồ cho tiết lộ ra ngoài vì vậy liền mỗi người phân công tới họa vẽ cái gì bọn họ cũng không hiểu chỉ cần dựa theo mình phân phó địa hình đi họa mới có thể họa công dẫn đến nhiệm vụ sau đó chính là hoàn thành riêng mình nhiệm vụ. Cuối cùng lại đem bản đồ hợp lại hiểu ra là được. Những bức họa này sư nhìn lương xuyên bản vẽ sơ bộ một mặt mờ mịt, đây là cái gì cùng cái gì? Bất quá cầm người ta tiền, miệng quan liền phải đem tốt, vạn nhất chọc được người ta mất hứng, tiền này liền không cầm được. Lưu nhất thủ còn sẽ phối thuốc màu. Một điểm này cũng rất hợp lương xuyên cần. Lương xuyên bản đồ không muốn chịu tượng bản đồ, hắn muốn phòng theo hiện đại bản đồ, dùng màu sắc sâu cạn tới biểu thị một chỗ cao thấp. Dây núi màu sắc cũng rất đậm, dùng màu nâu để miêu tả. Gặp phải bình nguyên và thung lũng sẽ dùng cỏ màu xanh lá cây để miêu tả. Hơn nữa dùng sắc trước còn muốn trước trưng cầu lương xuyên ý kiến bởi vì chỉ có hắn biết nơi này là bình nguyên vẫn là cao nguyên, còn như hồ đầm đại trạch giang hải, đó chính là dùng màu xanh da trời không thể nghi ngờ, toàn bộ bản đồ dùng tới liêu tới so tưởng tượng muốn phân phổi trăm lần. Lúc đầu đơn giản được không thể lại đơn giản phúc kiến đường một tấm bản đồ, chỉ là sẽ bản thảo đám người này liền vẽ đường này, lương xuyên còn cảm thấy không hài lòng. Đại chiến sắp tới, mắt xem bản đồ này là không xong được, chỉ chuẩn bị thuốc màu chính là hạng nhất công trình vĩ đại. Lúc đầu lương xuyên còn nghĩ để cho những thứ này rảnh rỗi đi mai vò vẽ vật thực, bây giờ suy nghĩ một chút đơn giản là suy nghĩ nhiều, mười mấy người phải hoàn thành tấm bản đồ này nếu như phóng lớn nữa một chút, mười mấy người căn bản không đủ xem, cùng biên tập vĩnh lạc đại điện không việc gì khác biệt. Tô vị một bắt chước lương xuyên vẽ hải đồ, đối thế cục trước mắt lại rơi vào trầm tư. hắn ý tưởng lúc đầu cơ hồ cùng lương xuyên nhất trí, nhưng là thấy lương xuyên vẽ hải đồ, bành hồ quần đảo phía sau còn có một khối cùng phúc kiến đường vậy lớn hòn đảo nhỏ, tô vị chân mày khóa được cùng tuyến đoàn tựa như, trong lòng lại là tiêu loạn như này. lương xuyên cầm thanh nguyên cảng gặp phải cái này một phiến biển gọi là di châu eo biển, giống như một tung lúc vậy, chỉ là bên trong tất cả đều là nước biển. bành hồ quần đảo ngay tại eo biển trong đó, nhưng là cái này phiến hòn đảo cùng di châu khoảng cách gần hơn. Di Châu ở tô vị ấn tượng trong đó, từ xưa thì không phải là đại tống địa bàn, hiện tại trên đảo là người phương nào không chế lại là không biết. Nếu như là chiếm cứ bành hồ quần đảo đám này, người uy không chế vậy thì phiền ái. Bành hồ quần đảo tương đương với Di Châu môn hộ, bành hồ chiến sự cùng nhau, đến lúc đó Di Châu phía trên người uy át sẽ gấp rút tiếp viện bành hồ quần đảo, đến lúc đó ở kẹp ở hai đảo tới giữa, phải là hai mặt thù địch, dù là nói đánh hạ bành hồ, như thế nào thủ đảo vẫn là một cái vấn đề. Di Châu phương diện có nhiều ít thủy quân không biết được, tay mình đầu nhưng tất cả đều là bộ binh, vẫn là tạm thời không châu bắt chó đi cày. Mặc dù trong tay có pháo sát khí như vậy không giả, nhưng mà trên biển không rõ nhân tố chân thực quá nhiều, không ngăn được người uy bẩy sói chiến thuật, đánh chỉ sợ thật thắng bại cũng chưa biết. Lương Xuyên của cải, nhưng mà không dày, có thể dùng một mạc tới hình dạng. Đánh trên núi Cường Đạo Sơn tặc là hoàn toàn vậy là đủ rồi, nhưng là cùng chia cắt một phe thế lực so với, còn chưa đủ xem. Bọn họ có thể không chịu thua, chỉ cần thua một lần liền phải đi luân hồi, liền quần vậy không được mặc. Tô vị lần này thật cảm xem kỹ đến áp lực. Quân sư cũng không phải tốt như vậy làm. Lương Xuyên vậy đang suy nghĩ gì đánh vang đầu này một áo, tìm gặp Tô vị há miệng liền hỏi cho tô vị sặc trở về, ngươi gấp cái gì? Đám hải tặc lại không phát hiện chúng ta, lúc nào đánh còn không phải là chúng ta định đoạn. Ngươi ăn thuốc xuống rồi, hỏa khí lớn như vậy, không được không được, lúc này còn không phải là công đạo thời cơ. Tô vị tự lẩm bẩm, đầu góc bên trong lại lật đổ mình một cái sách lược, thật sự là trong lòng không đáy, phục hồi tinh thần lại liền đối với lương Xuyên nói, ngày hôm nay hạ Đức Hải sẽ hay không đưa tình báo trở về, giữ ước định hắn ngày hôm nay còn muốn trở lại, hắn trở lại một cái liền để cho hắn tới gặp ta, cầm gia luật trọng quang vậy tiêu đến. Gia luật trọng quang nghe được tô vị tiêu hắn bản không muốn để ý tới lao đầu tử này. Bọn họ cái này một đám người chỉ nhận lương xuyên, nhưng là nghĩ đến lương xuyên đều bị Tô Vị ăn được gắt gao, hắn lại không tốt không bán Tô Vị nét mặt giàn mua, chỉ có thể hậm hực đi tới phòng làm việc. Gần đây muốn đánh giặc liền hắn biết, nhưng mà đánh là chiến đấu trên biển, bọn họ căn bản không giúp được gì, có thể còn sẽ thêm loạn, lương xuyên cũng không dùng được bọn họ tình báo đội người, đang tự buồn bực Tô Vị kêu hắn làm gì? Đến khi ban đêm, Hạ Đức Hải từ trên biển trở về, hai người mới một đạo mà vào bến tàu phòng làm việc. Cái này hai người ngày thường không việc gì đồng thời xuất hiện, chủ yếu cũng không có tiếng nói chung, mỗi người trong tay lại có chuyện làm, rất ít ngây ngô chung một chỗ hai người vào cửa trước bốn mắt nhìn nhau trong lòng đều là một cái dấu hỏi làm sao đột nhiên cầm bọn họ gọi tới một khối hai người vừa vào cửa liền tô vị đang khuyên lương xuyên nói ta xem chuyện này phải hoán lại một chút vạn sự đã sẵn sàng mới khá phát động ba quân hai người đang đang thương thảo lần này công đảo hành động phương án lương xuyên mười ngàn cái không muốn hắn đầu góc bên trong tràn đầy hỏa tốc hành động đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp chuyện này chậm trễ nữa xuống chỉ sẽ đêm dài lắm động ngươi lo lắng ta cũng nghĩ tới nhưng mà ngươi có nghĩ tới không những thứ này hải tặc nếu là có gì châu lớn như vậy một địa bàn vậy bọn họ thế lực nên sẽ bao lớn không còn sớm sẽ tới tấn công thanh nguyên cảng hai người tranh chấp không ngừng mới nhập hai người cũng không dám thở mạnh tô vị gặp người tới lập tức hướng về phía gia luật trọng quang chỉ hắn lô mũi một chút cũng không khách khí nói ngươi đi cầm công hàng người kia cho ta thật tốt cha hỏi một phen ta phải biết ở di châu rốt cuộc có hay không người uy người uy có phải hay không ở di châu cũng có quân đội liên vì chuyện này gia luật hãn không phải tới tới lui lui thẩm mấy lần ủm gia luật trọng quang xoay người muốn đi lại bị tô vị kêu trở về thẩm không ra người buổi tối liền cùng hạ đức hải hai người mang theo một nhóm người dĩ bị chi đạo còn người thân tiểu giả dạng làm đại tống thương nhân chở một nhóm la trả vẫn đi Di Châu, các ngươi lên đảo liền tra cho ta. Hai người sửng sốt một chút, không phải giám thị bành hồ đảo sao? Tại sao lại biến thành Di Châu? Bọn họ có thể từ chưa từng đi Di Châu à? Gia luật trọng quan có chút thất vọng, cha. Cái gì? hắn liền làm một bộ đại lão thô hình dáng. Nơi nào xem một cái thương nhân, lại trang vậy rất dễ dàng bị người nhìn ra chứ? Tô vị liếc mắt một cái gia luật nói, làm sao trang ta cũng không cần dạy ngươi đi. Ngươi lên đảo liền cho ta hỏi thăm cái này đảo là ai không chế, trên đảo rốt cuộc có hay không quân đội? Trận đánh này đánh như thế nào liền xem các ngươi lấy được tình báo. Cái gì? Hiện tại bến tàu bên ngoài Thiên Hùng quân còn có thành quản đại đội đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, mỗi một ngày quang tiêu hao đều không phải là một cái con số nhỏ, đi Di Châu quỷ biết qua lại phải bao lâu. Tô vị sẽ không sợ ông hàng bị bọn họ bắt lâu như vậy, trên đảo cái khác hải tặng phát hiện không đúng. Một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 921, đến Di Châu. Tô vị ý tưởng rất là kiên định, mặc dù Lương Xuyên rất muốn xuất binh, nhưng mà phẩm là Tô vị có một cái dừng lại xuất binh lý do cho hắn, hắn liền không chút do dự tiếp nhận ở chính hắn nội tâm vốn là đối lần hành động này tràn đầy lo âu chiến đấu tốt đánh nhưng là không chịu vua, chính là đơn giản như vậy nếu là có một chút sẽ thất bại có thể lương xuyên cũng phải đem cái loại này có khả năng cho tiêu di những người này không phải máy móc càng không phải là động vật mà là theo chân bản thân có máu có thịt có gia đình chiến hữu lương xuyên mang bọn họ đi ra liền được lành lặn cầm bọn họ mang về điều tra gì châu chuyện cứ định như vậy xuống gia luật trọng quang nơi nào biết làm thương nhân chính hắn cả người đầu sói xăm quần áo một moi liền lộ nhân bánh vì làm đủ cái này ra hí hắn mời dương phách tiên tới giúp chuyện này dương phách tiên nguyên lai like là vợ song bạc xuất thân tam giáo cửu lưu hạng người gì không gặp qua chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi gắn cái thương nhân mà thôi có cái gì khó ba người xuất thân đều không phải là người tốt lành gì một cái là hương hóa địa phương ác bá một cái là vạn an trên sông thủy tặc gia luật trọng quan còn khá một chút bất quá là một người khét đan cùng thủy hử bên trong giang châu ba ác thật giống như làm dạ hải thuyền lại dễ sóng đi chư hạ đức hải hai người tất cả đều là nội địa người bình xanh liền không có ra khỏi biển gia luật duy nhất một lần cùng lương xuyên ra biển thiếu chút nữa bị người vi cho thiết kế đến minh châu hắn ngay lập tức thay ngựa trở lại phúc kiến đường nói gì cũng không nguyện ý ngồi thuyền Hạ Đức Hải cùng Dương Phách Tiên đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh thời điểm hắn mới không cái loại này hảo tâm tình, sớm nằm ở trong khoang thuyền ngủ khó khó. Dương Phách Tiên đứng ở đầu thuyền nói, lão hạ ngươi lên lần ra biển thiếu chút nữa chết, có thể cùng ta nói nói nguyên nhân gì. Hạ Đức Hải lần trước bởi vì pháo ở bên thai nổ thang, nổ được hắn mảng nhị tan vỡ, hiện tại người nói chuyện đều phải ở bên thai hắn, nếu không hoàn toàn nghe không gặp. Trên thuyền gió lại lớn, Hạ Đức Hải nơi nào nghe được gặp Dương Phách Tiên cùng hắn trêu chọc. Hạ Đức Hải mấy năm trước xuống biển lúc có đường qua Di Châu, khi đó nơi nào có cái gì người uy, bất quá hiện tại bảnh hồ đã thành người uy địa bàn, Di Châu không phải là không có khả năng. Toàn bộ Di Châu nơi nào có cái gì thành phố, duy nhất một cái chấn nhỏ ngay tại Di Châu Tây Nam, nơi đó ở một đám tiêu bình bộ tộc dân bản địa. Những người này cũng không phải là hiền lành gì, phát động tàn nhẫn tới so trong núi giã thú còn tàn nhẫn, động một chút là thích cầm đầu người cắt đi. Hạ Đức Hải trước kia dựa vào qua một lần mơ, ở trên thuyền liền thấy mấy lần dùng binh khí đánh nhau, hơn nữa là không chết không thôi như vậy, có thể gặp địa phương dân phong có nhiều răm man. Trên đảo rất nguy hiểm, hơn nữa dân bản xứ đối người làm ăn còn có người ngoại lai ôm có rất lớn ý Tô Vị hoàn toàn không biết trên đảo tình huống liền gọi bọn họ tới hỏi dọ tình huống, chết tử tế không chết vẫn là hóa dạ dạng làm thông nhân, đây có thể mất mạng. Hạ Đức Hải giạt rào ưu sầu, nơi nào còn nghe được gặp Dương Phách tiên nói. Dương Phách tiên hiểu lầm, hắn lấy là Hạ Đức Hải coi thường hắn. Những năm này đi theo Lương Xuyên người cái nào không phải phối hợp được gió nổi nước lên, liên liên lá nặng chỉ cái này cái năm đó thanh nguyên đầu đường hôn tử cũng phối hợp được gió nổi nước lên, hắn năm đó mặc dù nói cùng Lương Xuyên vô tình gặp được có chút không vui mau, nhưng là mình là hết hy vọng đạp theo sát Lương Xuyên, ngược lại là càng phối hợp càng trở về, đến hiện tại chỉ có thể đi theo Tô vị làm bề vật. Hắn cũng muốn thành công làm một phen đại sự nghiệp không thể chối Hạ Đức Hải những năm này từ Nam chí Bắc là lương xuyên đại ca đã làm không ít chuyện không có công lao cũng có mệnh nhọc lao khổ công cao một chút đều không giả nhưng mà thằng nhóc ngươi trang cái gì đại đầu tỏi, lão tử năm đó hoành hành hương hóa thời điểm ngươi không biết còn ở nơi nào đánh cá đâu Dương Phách Tiên một cái kéo qua Hạ Đức Hải bả vai chỉ hắn lô mũi lớn tiếng nói thằng nhóc ngươi xem thường ai đó Hạ Đức Hải bị sợ được một mặt mờ mịt hắn còn lấy là bọn họ tàu biển bại lộ rút ra chỗ hung đoàn đao thì phải bạo khởi Dương Phách Tiên vừa thấy Hạ Đức Hải người này rút ra đao hù được chân bụng vừa kéo thân thể đi về sau dần mình lập tức nói lao hạ ngươi làm gì lẽ như vậy không dạy nổi bổ dẫn Hạ Đức Hải nhìn chung bên xem nơi nào có thấy tình huống gì bất quá vẫn là giữ đao phòng bị nghi ngờ hỏi tình huống gì hai người trên đầu tựa như tràn đầy dấu hỏi tựa như lẫn nhau cũng hồ đồ Dương Phách Tiên tự nhận quyền cước có thể thu thập Hạ Đức Hải nhưng là Hạ Đức Hải có đao hắn liền không chơi thắng hơn nữa đây là đàng trên biển Vạn Nhất bị Hạ Đức Hải ném vào Hải Lý hắn càng bắt không được người ta Dương Phách Tiên thay đổi lúc đầu khó chịu đống gan nở nụ cười nói lao hạ ta không phải kéo một tí bờ vai người ngươi nhìn người gấp còn rút ra đao một lát để cho chủ nhân biết trở về không chừng còn phải thế nào mắng chúng ta dương phách tiên còn nói vừa cười thanh âm lại không đại hạ đức biển nơi nào nghe được gặp ngươi nói lớn tiếng một chút lỗ thai ta không tốt dùng dương phách tiên cái này mới phản ứng được phun một cái ti mắng ngại ngại nguyên lai là một người biết đoán chừng là mình mới vừa động tác quá lớn hủ được người anh em này dương phách tiên đi tới hạ đức hải bên lỗ thai lớn tiếng nói ngươi có phải biết hay không đây vốn là một câu mắng người nói hạ đức hải không giận ngược lại còn thích nói em không nhiều rồi lần trước ra biển để cho pháo cho chấn động hư lỗ thai bây giờ nghe thanh âm không tốt dùng Xuống biển ngược lại là càng không chỗ kiêng kỵ. Xuống biển xuống biển, Hạ Nương ngươi Hạ Đức Hải. Dương Phách tiên liếc hắn một cái nói, chúng ta là muốn người làm đại sự, mỗi ngày đi chui vào biển khơi có ý gì? Hạ Đức Hải cười hắc hắc nói, có ý tứ, đương nhiên là có ý, ở trên biển ngươi liền được dựa vào cái này biển sinh tồn, nếu là không xuống biển, khẳng định ngây ngô không lâu. Hai người ở trên bong nói chuyện đều phải kéo chân rộng, cùng lẫn nhau chửi mắng tựa như kêu được mặt đỏ cổ to. Bọn thủy thủ biết Hạ Đức Hải lỗ tai không cần, mới vừa còn lấy là hai vị người chủ sự muốn làm chiếc, thiếu chút nữa đuổi theo căng ngăn. Dương Phách tiên nói, Ta nghe nói Nam Dương sòng bạc đặc biệt nhiều, hơn nữa rất nhiều là chúng ta đại tống chạy tới đánh bạc, có hay là không có. Hạ Đức Hải đáp lại, nhiều, chỗ đó người cùng chúng ta quê quán không giống nhau, kiếm ít tiền toàn mẹ hắn quên cho sòng bạc. Ồ, ta nhớ Lao Ca ngươi năm đó chính là làm sòng bạc. Dương Phách tiên nói, đúng rồi, năm đó tạm thời trợ chân lầm vào đừng rẽ, khá tốt chủ nhân kéo ta một cái. Hạ Đức Hải hừ một tiếng cười lạnh nói, ngươi có thể kéo xuống đi, ta xem ngươi chính là không ở yên chủ, ta sớm nghe nói, ngươi ở trên bến tàu thưởng xuyên liền lúc không có ai mở hắc bàn làm cái, ta tay để không ít người liền thua ngươi nơi đó rất nhiều tiền. Nghe lời này, một cái Dương Phách Tiên đứng không vững, vội vàng đi tới Hạ Đức Hải bên cạnh, lập quan hệ vậy thân mật ôm Dương Hạ Đức Hải bả vai nói, "Ta nói Hải ca, chúng ta không mang theo như vậy, chuyện này ngươi nếu là chuyển tới chủ nhân trong lỗ tai ta coi như sự tự hình, ngươi biết chủ nhân người nọ, đời người thống hận nhất chính là đánh bạc, nếu là để cho hắn biết ta ở hắn địa bàn làm động tác nhỏ, chết tám hồi cũng đủ." Lão Hạ trực tiếp đổi giọng gọi Hải ca. Hai người quan hệ một khắc trước còn khẩn trương muốn chết, cái này một lát đổ thành chung một phe huynh đệ. "Lão đệ không phải ta nói ngươi, ngươi ở nơi nào đánh cuộc không tốt, cần phải ở biến đỏ, ta chủ nhân đó là muốn ngươi làm đại sự." Ngươi được lợi cái loại này, tiền hối lộ điều không phải muốn gây chuyện. Bến tàu trước kia những cái kia thủy phỉ ngươi biết chưa? ở bến đò vậy mấy cái nước phách cũng để cho chủ nhân cho trầm liếu giang, hải ngoại nhiều địa phương như vậy, ngươi đi đâu đánh cuộc không tốt. Dương Phách Tiên mặt giả đỏ lên, đây không phải là không được sự việc làm mà, các ngươi từng cái ở bên ngoài chém chém giết giết, ta nghe nói chỉ là ở tây bắc các ngươi đám người này liền kiếm được bầu trời, ta ở chỗ này giúp chủ nhân hộ viện trong nhà, một cái tử vậy không kiếm được. Cái này có gì khó? Ngươi nếu là nguyện đi ra, hai chúng ta huynh đệ hợp tác, sau này ta mang ngươi, trên biển kiếm tiền phương pháp nhiều đấy. Dương Phách Tiên vừa nghe ánh mắt liền sáng với cánh gì? Hải ca ngươi sau này sẽ là anh ruột ta, mang mang ta. Hạ Đức Hải tựa vào Dương Phách Tiên bên lỗ thai muốn lặng lẽ nói, chủ nhân hiện tại để cho ta thỉnh thoảng ra biển, chúng ta nếu là đụng phải người uy trực tiếp đoạt chính là, lần trước liền đoạt một chuyến, quang trên thuyền bảo bối chỉ đáng giá mấy chục ngàn sâu. Hạ Đức Hải ngược lại là nói tư mật nói, nhưng mà lỗ thai hắn không được, nói ra nói hắn lấy là chỉ có chính hắn đành phải gặp, thật bất ngờ lớn tiếng được nguyên thuyền người đều nghe, Dương Phách Tiên mặt cũng xanh biếc, người này làm sao cố ý lớn như vậy tiếng? Xuyệt. Hải ca ngươi nói nhỏ thôi. Gia luật trọng quang ở hai người sau lưng cười lạnh một tiếng, xuyt cái gì xuyt. Ta đều nghe. Sắc mặt hai người biến đổi, vốn là muốn kiếm chút tiền để dành, ra luật trọng quang nhưng mà lương xuyên dòng tránh, dòng tránh ở giữa dòng tránh như vậy, lần này xong rồi, hắn tiểu tử nhất định phải đi lương xuyên mà báo. Dương Phách tiên ánh mắt dò xem vừa chuyện, ý niệm đầu tiên chính là thằng nhóc này muốn phân một hơi ăn thịt, xem xem, nhìn ta chí nhớ này, chúng ta làm sao cầm diệp lão đệ quên mất, lần này chúng ta ba người một nhóm đi ra, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng làm, có phát tài cơ hội mà, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Gia luật trọng quang cười lạnh một tiếng nói, lão tử không lạ gì các ngươi số tiền này, ta nói cho các ngươi Số tiền này đều là chủ nhân, các ngươi nếu là dám động một tí nghiêng đầu góc, xem chủ nhân không lột các ngươi ra." Nói xong ra luật trọng quang quay đầu bước đi, trốn trong khoang thuyền tiếp tục đi ngủ hắn rất cảm giác. Hai người cực kỳ không có sức. Dương Phách Tiên gắt một cái nói, "Mụ ngươi đắc ý cái gì, ngươi cũng không phải là chủ nhân bên cạnh nuôi một con chó, ta nghe nói năm đó người này ở nhà cũng là không lóc đầu lên được chủ, hiện tại đùa bỡn, cái gì uy phong. Ngươi khoan hay nói, không nhịn được người ta nghe lời à, chủ nhân cực kỳ vui mừng sai khiến thằng nhóc này, đều hắn đi chết hắn đều không mang do dự. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Di Châu? Tàu biển đã đi rồi 1 ngày rưỡi." nhìn dáng dấp hẳn sẽ không quá xa. Đi gần hai ngày hải trình, tàu biển rốt cuộc nhìn thấy Di Châu đảo. Cái này đảo quá lớn, cách nó càng gần thời điểm càng không thể nhìn do nó toàn cảnh. Trên đảo có núi cao có rừng rậm, chính là không có thấy bất kỳ yên hòa khí, hoàn toàn chính là một tòa không khai thác hoang đảo. Chúng ta từ nơi nào lên đảo? Hạ Đức Hải nói, không được đảo. Theo ta biết cái này đảo cũng chỉ có hai cái nhỏ chấn, một cái ở đảo bắc bộ, tiêu trùng gà, một cái ở tây nam, tiêu bình bộ. Chúng ta thuyền còn muốn đi về phía nam đi, chúng ta chỉ như vậy trực tiếp lên đảo. Dĩ nhiên, người trên đảo hận nhất thương nhân. Nếu là chúng ta hóa giả dạng làm thương nhân lên đảo kết quả chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu. Lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống. Anh em không thích mời rẽ trái. Chương 922, trăm Di Châu loạn. Cái này cái gọi là bảy gia thật là so hưng Hóa Phượng Sơn còn nghèo hơn. Hơn nữa còn là Lương Xuyên còn chưa tới sắp trước khi Phượng Sơn, hắn nghèo khó có thể gặp một ban. Một cái tốt đẹp hải cảng chấn nhỏ lại liền một cái bến đỏ cũng không có, chỉ vừa lên mở địa phương lại vẫn là dùng thiên nhiên đá lớn xây thành. Đoan người đoạn không dám đường đột bờ bọn họ không phải thật tới đây làm ăn, mà là có mục đích khác. Vạn nhất chỗ này thật sự có người uy, hơn nữa người uy biết bọn họ, vậy thì phiền phức lớn. Hạ Đức Hải móc ra ống giòn cẩn thận quan sát một hồi. Nếu như trên đảo có người uy nói rất tốt nhận, đám này rác rưởi thân cao liền cùng gốc cây tử như nhau, còn có nghiêm trọng la quần chân, trên đầu phát hình chính là điện hình phạm cốt đầu, chỗ hông còn sẽ kẹp trước một cái đao, thoát thoát thoát một bộ xuất sinh hình dáng. Hạ Đức Hải nhìn một vòng, toàn bộ là cao lớn dân bản địa, những người này liền xiêm áo đều mặc không đủ, trên mình còn đeo rất nhiều đồ trang sức. Những thứ này đồ trang sức vừa thấy chính là lấy từ động vật răng và đầu lâu, người xem ra đầu tê dại. Như thế nào? Trên đảo có động tĩnh. Nơi này lại không có người uy. Nói thật liền hạ Đức Hải mình cũng không tin, là người bình thường cũng không làm được như vậy chuyện ngu xuẩn, cầm di châu bu tha, sau đó chiếm cứ bành hồ cái này đảo nhỏ. Bất quá cũng có thể là được, bành hồ đảo dễ dàng lẩn núp, nơi đó chi chít khắp nơi, bọn họ hải tặc làm là đánh một súng đổi chỗ khác sự việc, không giống Di Châu, muốn chạy sẽ không có dễ dàng như vậy. Ta xem xem. Dương Phách tiên đoạt lấy ống ròm, hắn đã sớm thấy thèm bảo bối này bất quá hắn không dùng được, lương xuyên cũng không khả năng làm đồ chơi như nhau cho hắn phối một bộ. dương phách tiên liếc nhìn trung quanh, không chỉ có không thấy người uy, hơn nữa trên đảo rất nhiều người đều bị thương, liền nhà dân cũng có bị lửa lớn đốt qua dấu vết, chẳng lẽ nơi này vậy phát sinh qua chiến đấu? gia luật trọng còn nói, lại xem cũng không dùng, một lát ta lên đảo đi xem xem. dương phách tiên ngươi cùng hạ đức hải ở bốn phía vòng vo vò một chút, tô quân sư muốn chúng ta tra chính là bọn họ hải quân, chỉ cần không thấy được thuyền, là có thể báo cáo kết quả quản hắn trên đảo chuyện gì xảy ra. điều này cũng đúng chủ ý. trên thuyền truy hạ một cái thuyền ba lá nhỏ. Hai người thủy thủ trở ra luật trọng quang đi bờ đi lên, thuyền lớn mục tiêu quá lớn không dám cập bờ, sợ bị người khác mai phục. Thủy thủ hoa thuyền, sóng biển có chút lớn, sáng chói được ra luật trọng quang sợ đầu đau, trong miệng một mực chửi mắng, cái loại này quỷ sai chuyện làm sao phải hắn tới. Thuyền hoa đến một phiến mắc cạn, thủy thủ cầm thuyền đẩy tới một phiến đỏ trong rừng cây tre chở đứng lên, ra luật trọng quang một mình lên đảo. Lúc này chính là nửa đêm, cái này hạ đức hải trong miệng kêu bình bộ chấn nhỏ cũng không có người nào, nơi này phòng tầng thác loạn vô thường, trên đường lại là hỗn loạn không chịu nổi, liền một cái dáng dấp giống như đường phố cũng không có trên đường phố càng không có gì chủ quán làm ăn, nhà nhà đóng chặt trước cửa sổ, một chút sức sống cũng không có. gia luật trọng quang đang ưu sầu không địa phương ra tay, đột nhiên sau lưng bị người đánh một tí, hù được hắn lông măng cũng dựng lên. ai? tới một con mắt hung hán trợn mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi muốn chết à? thanh âm lớn như vậy, mau im miệng cùng ta tới. vừa nghe là tiêu chuẩn tiếng hắn, gia luật trọng quang liền biết là người mình, lập tức đi theo. hắn chỉ sợ người này là người uy, người hắn mà, có gì phải sợ? muốn ra tay mới vừa cho mình một đao không được sao? người này đem gia luật trọng quang đi chấn bên bờ mang, chỗ này xây trước tường rào cao bên trong đèn đuốc sáng ngời, bốn phía bày kệ hàng, chỉ là phía trên trống chân như vậy, có cũng chỉ trò chuyện một chút đếm kiện hàng hóa, vẫn là giày có các loại hàng rẻ tiền vận. vào tường rào mới phát hiện, nơi này còn có người để phòng, thời khắc ở kiểm chế dựng trên kệ gỗ giò sét, toàn trước trên dưới đắp không lưng trên còn con thép đao. dẫn đường người tuổi tác có chút lớn, râu hoa dâm, thân thủ ngược lại là còn linh lẹ, đặc biệt một đôi mắt rất là sắc bén. người này đem ra luật trọng quang lĩnh vào nhà, cho hắn rót một ly nước nói, người tống. gia luật trọng quang nói, người làm sao biết? người này mở miệng cười nói, ta tiêu sĩ cơ tôn, ngươi tiêu ta lão tôn đầu cũng được hiện tại đánh cho chấn chỗ này trừ không rõ nội tình tống người dám tới làm ăn Nam Dương người không dám đến người uy quá mẹ hắn đáng ghét đánh cho chấn nơi này không phải bình bộ chấn sao Lão tôn đầu nói bình bộ sao rất nhiều năm không nghe được cái này cách gọi từ người uy tới chỗ này sau này bọn họ uy tiếng nói kêu chỗ này chúng ta tiếng hoa nghe liền kêu đánh cho chấn đánh cho chấn cũng không tệ chỉ cần có thể đem đám này chó hoang đổi chạy là được gặp người mới tới rất nhiều vây lại ngươi một câu ta một câu hỏi ra luật trọng quang lai lịch đánh ở đâu ra chuẩn bị làm gì hiện tại thế đạo cũng không thái bình à Ở chỗ này còn có thể nghe gặp giọng quê, mặc dù gia luật trọng quang trong xương không phải người Hán, nhưng mà từ nhỏ chính là học tiếng Hoa tiếng Hán, hôm nay ở nơi này vạn dặm sứ lạ nghe nữa gặp tiếng Hán, lại để cho hắn cảm thấy thân thiết vô cùng. Ta đánh bắt địa tới, chuẩn bị đi Nam Dương buôn điểm lá trà, đi ngang qua nơi này, làm sao nơi này không đúng lắm. Lá trà được à, các thổ dân cũng cần lá trà, chúng ta nơi này các trận chỉ bán lá trà, bất quá hàng tích chứ cũng không nhiều. Lão Tôn Đầu vừa nghe cả kinh nói, ngươi thuyền không cập bờ đi, cũng không dám à, những người này hiện tại không phân chia thành hồng toàn bộ đều cướp. Không có không có, thuyền còn ở bên ngoài chơi chứ đâu. Ta tự xem trên đảo này cũng không thái bình, cho nên lên trước tới xem xem. Các ngươi đều là người Hán vẫn là. Lão Tôn đầu trên đảo này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão Tôn đầu hì hì nói, chúng ta đều là người Hán, đều là từ đại tống tới nơi này kiếm sống người Hán. Lời nói này liền giải, bọn họ cái này một đám người Hán chính là sớm nhất tới Di Châu làm ăn người Tống đời sau. Di Châu trên đảo có rất nhiều thổ dân, ví dụ như cái này Bình Bộ thì có Bình Bộ tộc, cũng là đánh chó chấn nhiều nhất tộc quần. Trên đảo làm ăn cũng không tốt làm, ngược lại không phải là người trên đảo không cần tất cả loại vật liệu, chỉ là bởi vì người trên đảo quá nghèo, bọn họ không có tiền. Qua ngày vẫn là nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật phương thức giao dịch. Đại tống người rất nhiều vậy tới nơi này làm ăn, nhưng là bọn họ phát hiện bọn họ vận tới đồ rất nhiều đạo dân cũng sẽ đoản muốn. Cái gì đồ sứ, lá trà gì còn có tơ lụa vài vóc các loại, nhưng là đạo dân không có tiền, bọn họ không có giá thiết nhà máy không, có đúc tiền nhà máy, chỉ có một ít thịt cá còn có gia đậu vật bao, những thứ này một mạc đồ chỉ có thể đổi một chút cơ bản sinh hoạt nhu yếu phẩm, như ngồi ăn còn có gạo các loại, các thương nhân không chờ đi tiền, càng không chờ đi đáng tiền. Hàng làm ăn dĩ nhiên là không lên nổi. Cho nên cái này đánh cho chấn thậm chí còn toàn bộ Di Châu, mấy trăm năm qua vẫn là khép kín lạc hậu trạng thái, cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Lão Tôn đầu bọn họ làm là thứ nhất một lượng lớn tới khai hoang người đời sau, mặc dù lưu lại không có chiều đỉnh siêu cao thuế nặng, nhưng là vậy phát không được tài, ngày ngược lại là rất an ổn. Nhưng là tốt đẹp, ngày từ người uy sau khi tới liền thay đổi hoàn toàn. Lão Tôn đầu chậm rãi giải, giải thích những năm này bóng tối trải qua. Thời gian nước chừng phải từ 2 3 năm trước nói tới, trước lúc này người uy cũng có lệ để đi tới Di Châu, khi đó ai sẽ đem người uy làm người xem. Những thứ này xúc sinh cùng con khỉ kém không nhiều. Hơn nữa phần nhiều là bởi vì tai nạn trên biển hoặc là lưu lạc đi tới Di Châu, dù sao liền bình bộ người cũng xem thường những con khỉ này chính là. Sau đó tình huống lại đột nhiên thay đổi, người đi đột nhiên thành đoàn kết đội mang trường đao vũ khí đi tới Di Châu, bọn họ có khôi giáp có lợi đao còn có đủ để viễn dương đại hải thuyền, luôn luôn sẽ tới trên đảo cướp bóc, làm được đảo dân dân chúng lầm than. Một năm qua này, người đi đã chiếm cứ thượng phòng, bọn họ trắng trợn tàn sát chống cự bình bộ tộc nhân, hai nhóm người không ngừng chém giết lẫn nhau, mà người Hàn Đầu phần lớn đều là tự bảo, lão tôn đầu các người đoàn kết tới một chỗ, nơi này đã là nhà của bọn họ vườn lại không có đường lui người uy bây giờ còn đang trên đảo lao tôn đầu thở dài nói người uy từ đông doanh đường xa tới thổ dân lấy núi là ổ hai phía rằng có mấy năm khoáng nhật kéo dài những ngày qua tốt người uy không cẩm cự nổi bại lui về hiện tại trên đảo người uy không phải là bị giết chính là giấu đi ai cũng không dám lúi đầu người gan lớn lúc này còn dám ở trên đường loạn hoảng, nếu như bị thổ dân làm người uy một đao giết cũng không có người giúp ngươi nhặt xác gia luật trọng quang nhất thời cảm thấy cổ chân lạnh hét lớn nơi này chẳng lẽ không có vương pháp hả đám người vui vẻ cười to lao tôn đầu cười nói ở chúng ta nơi này có ai đao ai thì có pháp Pháp chính là xem ai quả đồng lớn, biết tại sao người uy hòa bình bộ người không dám tới động chúng ta sao? liền bởi vì ta đoàn kết, chỉ cần động chúng ta một người chúng ta liền sẽ trăm lần đất trả lại, cho nên chúng ta một mực còn sống. Vậy ta làm thế nào? Ta tổng không thể một mực ở các ngươi cái này trong ổ đi, ta nơi đó còn có khá hơn chút lá trả không bán đâu. Xích cước tôn ánh mắt dò xem vừa chuyển hỏi, ngươi nơi đó có hay không muối ăn và dự liệu? Mang một chút cho chúng ta, chúng ta giá cao thu. Lao tôn đầu bởi vì bị vây quanh quá lâu, bọn họ ngày cũng không tốt hơn, thường ngày nhất định vật liệu còn có thuốc men cũng mau dùng hết có, bất quá các ngươi muốn đưa ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta tặng miễn phí các ngươi một ít. Lão tôn đầu đoàn người ánh mắt sáng lên, thẩm nghĩ cuộc mua bán này ngược lại là tình vấn, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là có thể đổi được núi ăn, đáng đụng một cái. Lão tôn đầu làm chủ nói, buổi tối ngươi ngay tại chúng ta nơi này ở, không thể đi, cùng tờ mở sáng thời điểm chúng ta cho ngươi thêm đi, khi đó thổ dân vậy nhiều đang ngủ. Như vậy phải, ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Mấy người nhìn nhau vừa thấy, trong lòng liền buồn bực, làm sao người này cùng một thám tử tựa tự như tới một cái không thần trường, đổ một mượt hỏi lung tung này kia. Hỏi đi các người ở chỗ này ngây ngô được thời gian lâu dài người uy thủy quân quy mô rốt cuộc như thế nào bọn họ thủy quân ở nơi nào lao tôn đầu suy nghĩ một chút nói cái này chúng ta ngược lại là không nhìn gặp bọn họ nuốt ở chỗ nào bọn họ vậy đều là thừa dịp đêm xâm phạm trời đã sáng liền đi các thổ dân ban ngày có thể không sợ bọn họ liền là buổi tối không chịu nổi bọn họ quấy rầy gia luật trọng quang trong lòng cuối cùng có đếm xem ra người uy cũng chưa hoàn toàn khống chế được cái này uy đảo như vậy thì tốt cuối cùng có thể đi trở về phụ mệnh gia luật trọng quang nhìn xem ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ mặc dù yên lặng nhưng chế luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh không biết làm sao hắn cuộc sống không quen, vậy không dám đi ra ngoài đi dạo lung tung, chỉ ở chỗ này trước ở lại. Lao Tôn đầu bởi vì được gia luật trọng quang cam kết, ngược lại là an bài cho hắn một nơi sạch sẽ chỗ ở, vậy tính hết liền địa chủ chi nghị. Thật bất ngờ, nửa đêm ngoài nhà tiếng rít nổi lên bốn phía, cầm trong giấc ngủ gia luật trọng quang thức tỉnh, một cái ngày cư lên. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O o Chương 923, Thủ Y Hôn Chiến, gia luật trọng quang bị bị dọa sợ. Cho dù đối mặt đảng hạng người hoặc là là người thổ phiên, hắn cũng sẽ không chân mày nếp nhăn một tí, bởi vì hắn biết những người này chính là muốn giết hắn cũng sẽ cho hắn một thông phái. Nhưng là hắn tiếp xúc mấy lần người huy, thật sâu bị cái loại này giống như con khỉ xuất sinh dọa sợ, bọn họ tàn nhẫn căn bản không có chút nào hạt chót, bất kể là cụ già vẫn là đứa nhỏ, chỉ sẽ hơn nữa kích thích bọn họ thù tính. Một khi rơi vào bọn họ trong tay, tuyệt đối cầu sinh không thể muốn chết không được. Xem xem mảnh đất này, hắn chỉ là đơn giản vòng vo mấy vòng liền thấy rất nhiều người thể chân tay cụt, còn có cụ già người phụ nữ bị giày xéo qua di thể. Cái này nửa đêm còn không yên tĩnh, hắn ý niệm đầu tiên chính là người đi rất tới. Trước kia tình hình lại hung hiểm thời điểm hắn bên người cuối cùng còn có hai mươi mấy huynh đệ, như thế nào đều sẽ không yếu đi khí thế. Ngày hôm nay Dương Phách Tiên cùng Hạ Đức Hải không có ở đây, chỉ lưu lại một mình hắn ở nơi này cô đảo, hắn sức lực liền yếu đi mấy phần. Lao Tôn đầu khẩn cấp vội vàng chạy tới, trong tay còn sao trước binh khí, đưa một thanh trường đao cho Gia Luật trọng con nói, tên này ngươi dùng trước, một lát chỉ sợ còn sẽ có một trường ác đấu. Gia Luật trọng quang từ trên giường nhảy cỡ lên, nhận lấy trường đao. Tình huống gì? Ta cũng không hiểu được. Bất quá nghe động tĩnh là các thổ dân giết tới. Mấy ngày nay không gặp người uy động tĩnh, thổ dân cửa nhất định là muốn thừa dịp lúc này trả thù người uy. Cái gì? Tự mình tới được thật mẹ hắn không phải lúc. Chết tử tế không chết đụng phải cái này giờ phút quan trọng. Gia luật trọng quang sáu thần vô thần, Lão tôn đầu nói, mau theo ta đánh ra. Ngày hôm nay chỉ sợ có một tràng huyết chiến. Lão tôn đầu chỉ xem vậy dâu cũng cho là cái không còn dùng được chết thủ lấy. Cầm lên đao mới biết, nguyên lai là một người gian ác. Hắn trong mắt lộ hung quang, ra cửa liền tìm người nại chiến. Gia luật trọng quang tay phòng trường đao chỉ gặp toàn bộ đánh cho chấn sớm thay đổi một phen cảnh tượng, khắp nơi đều là lửa, ban ngày không thấy người uy lúc này cũng không biết từ nơi nào nhô ra, cầm trong tay quá đao, đang cùng tay cầm đao trẻ tuổi búa ngắn thổ dân chém. Toàn bộ các trận vậy loạn thành nhất đoàn, cửa sớm để cho người cho phá hư hết, luôn luôn có thổ dân xâm bảo. Thổ dân cùng người uy đều rất tốt nhận. Thổ dân ăn mặc rất đơn sơ, bọn họ nửa mình dưới chỉ có một khối nát vụn vải tre kín bộ vị mấu chốt, nửa người trên là một kiện khai khâm tiểu sam, lòng bàn chân chính là cùng lão tôn đầu tên chữ như nhau, đánh chân không. Nhất dễ thấy nhất phải, bọn họ trên mặt cũng có một đạo xăm, có thể là bộ lạc bọn họ đồ đàng. Người uy rất hung tàn, nhưng mà thổ dân chút nào không rơi hạ phòng, bọn họ tựa như giết mù quáng, đã không phân chia người uy vẫn là người Hán. Hiện tại căn bản chỉ cần thấy người sống liền chuẩn bị chém chúng một đao, một cái người sống cũng không để lại. Lão tôn đầu vậy không nghĩ tới hôm nay thổ dân sẽ như vậy điên cuồng, các chàng phòng ngự đã bị phá vỡ, một đám người Hán liều chết bảo vệ ra viên mình, thổ dân tựa như thấy một phòng tài sản, giết mù quáng muốn hướng bên trong xông lên. Hiện trường đã là người chết ta sống, những thứ này thổ dân hàng năm trong núi lớn cùng dã thu vật lộn, ra tay chính là chí mạng sát chiêu, lão tôn đầu bọn họ nơi nào là đám này hung thần đối thủ mới mấy hơi thở tới giữa cơn phù, các trận bên trong liền bị chém tổn thương mấy người. Gia luật trọng quang gặp ngày hôm nay chỉ sợ khó mà tự vệ, trong mắt dâng lên kia máu vậy cầm lên đao đi bờ biển lướt đi, hắn hướng về phía lao tôn đầu hét lớn. Chúng ta cùng nhau giết tới bờ biển, nơi đó có tàu biển tương ứng. Các thổ dân biết cái này các trận bên trong cư trú chính là người Hán, bọn họ cùng người Hán không thủ, ngược lại thường xuyên cần người Hán tiếp tế bọn họ vật vật còn sống tư. Chống chi ngày hôm nay những thứ này thổ dân chỉ là tham tại người Hán tài bạch, liền đặt một cái chôn rách để cho lão tôn đầu gia luật trọng quang các người đi bờ biển lưu đi qua. Trên hải thuyền. Hạ Đức Hải cùng Dương Phách tiên vòng quanh bến tàu vòng vo một vòng, cũng không có phát hiện có người uy chiến thuyền, thở phào nhẹ nhõm, đang bạc ở gần biển chuẩn bị tiếp ứng lên đảo điều tra gia luật. Thật bất ngờ nguyên bản yên lặng chấn nhỏ đến thiên mau nông sáng thời điểm phát dị biến. Thổ dân cũng biết tờ mờ sáng thời điểm là người cùng động vật phòng bị nhất là thời điểm thư giản. Bọn họ thừa dịp lúc này phát động công kích, đánh cho chấn phần lớn địa bàn đã bị người uy chiếm, tha trắng trắng bị chiếm, không bằng một cây đuốc liền người mang gian nhà cho điểm. Trên cột mượm liền trông thủy thủ phát hiện không đúng lập tức đem tin tức này nói cho Hạ Đức Hải, Hạ Đức Hải ở trong ngậm tức tỉnh, nhảy lên boong thuyền dơ ống dòm lên liền lập tức tra xem, vừa thấy khiếp sợ không thôi, chấn nhỏ làm sao loạn thành bộ dáng như vậy, gai go, lá nặng quang còn ở trên đảo. Hạ Đức Hải lập tức khu thuyền ép tới gần đường ven biển, nhưng mà gia luật trọng quang không có chờ được, nhưng đến lúc một đám người uy, lúc đầu người uy vậy không nghĩ tới ngày hôm nay địa phương thổ dân sẽ thừa dịp làm bậy tập kích, hốt hoảng bên trong bọn họ duy nhất ý niệm chính là chạy trốn, bọn họ như ong vỡ tổ toàn bộ trào hướng bờ biển, vừa vặn bờ biển thì có một cái đại hải thuyền, phát điên người uy đoạt lấy bờ biển thuyền nhỏ sức người hoa tưởng liền hướng hạ đức hải bọn họ tàu biển bơi đi. lúc này bờ biển xa xôi đánh cho chấn trên càng thêm hỗn loạn. gia luật trọng quang liều chết sung phong đến bờ biển, vừa thấy bờ biển tình hình đơn giản là khóc không ra nước mắt. phía trước có người uy, phía sau có đội giết thổ dân, bốn phía lại tất cả đều là nước biển, cái này để cho hắn làm thế nào? nương ngươi, lão tử ngày hôm nay giết một cái là được lợi, giết một đôi là máu được lợi, phải chết cũng phải hơn, kéo mấy cái chịu tội thay. không thể lui được nữa, gia luật trọng quang nhặt lên đao liền ở bờ biển chém dậy người uy tới. người uy vô tâm ham chiến, hôm nay tinh thần đã để cho thổ dân cho giết không có, nơi nào còn dám ứng chiến? từng cái hoặc là đoạt thuyền mà chạy, hoặc là liền trực tiếp nhảy vào hải lý, mong đợi còn có một chút đường sống. Lao Tôn Đầu trong lúc hỗn loạn hồ lớn, tàu biển còn sao rất xưa, chúng ta làm sao lên thuyền ạ? Ngươi biết hay không nước? Một câu nói có thể coi là cầm gia luật trọng quang cho kêu đánh thức, bọn họ lúc tới ở rừng cây đức bên trong còn cất giấu một con thuyền nhỏ. Mau cùng ta tới. Gia luật trọng quang dẫn Lao Tôn Đầu mấy người đi rừng cây đức bên trong chui vào, hai cái thủy thủ sớm phát hiện trên đảo không đúng, lại thấy vô số người huy tràn ra, chỉ sợ một lát sẽ có biến cố, nhưng mà hai người lại không dám ném xuống gia luật trọng quang mình chạy mất, bởi vì nếu như làm như vậy trở lại trên thuyền hạ Đức Hải vậy không tha cho bọn họ mau đưa thuyền đẩy ra tới gia luật trọng quang hô lớn hai cái thủy thủ có thể coi là thấy được chính chủ kích động liền đem thuyền vạch ra ngoài gia luật trọng quang một cái bước dài nhảy lên thuyền phía sau đi theo lão tôn đầu còn có mấy cái người Hán một cái thuyền ba lá nhỏ chen được chần đầy người nhiều thuyền dĩ nhiên là hoa khó chịu người uy vậy phát hiện không đúng làm sao còn có một con thuyền nhỏ hơn nữa còn là người Hán hình dáng chẳng lẽ bọn họ cũng phải cần đi chỗ đó chết thuyền hẹp hỏi người uy lập tức liền nghĩ đến cái này trên xuồng tam bản người khẳng định cùng lớn biển người trên thuyền làm một phe chỉ cần cầm cái này người trên thuyền của tới, không sợ lớn biển người trên thuyền không phải phạm. hai cái thủy thủ liều mạng hoa tưởng, không nghĩ tới bên cạnh người uy thao thuyền nhỏ đổi lại mũi thuyền thẳng hướng bọn họ tới, trong chốc lát bọn họ ở trên biển khơi thật thành trên đất thịt. gia luật trọng quang luôn cuống, hắn ở trên biển nhưng mà một chút dùng cũng không có. thuyền đung đưa thậm chí để cho hắn cũng không có biện pháp giữ vững vàng, liền lớn tuổi hơn lão tôn đầu ở trên thuyền này cũng so hắn đáng tin. mọi người chú ý, uy kẻ ra tới. lão tôn đầu hô to một tiếng, đao gác ở cạnh mình. người uy cười gần cầm mũi thuyền ép tới, hai cái người uy thuận thế nhảy lên thuyền nhỏ. Một chàng dao găm chiến ở trên thuyền mở ra, gia luật trọng quang vung ra một đao, nhưng mà trọng tâm không vững, dễ dàng để cho thấp lùn người uy cho tránh khỏi. Lão tôn đầu ngược lại là người già đao không, giả một đao chém một người trong người uy, nhưng là lực đạo chưa đủ, chỉ để lại một vết thương, người còn ở chiến đấu. Người uy phần lớn lấy sống mà sống, ở trên thuyền sinh tồn đó là cơ bản kỹ năng, ở trên thuyền vật lộn chính là bọn họ sở trường. Mấy người ở trên đất bằng căn bản không sợ những thứ này người uy, nhưng là đây là đang trên thuyền, bọn họ hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hạ Đức Hải tàu biển đã dứt ép tới gần bờ biển, trên bờ thổ dân đuổi kịp bờ biển cầm rơi xuống người uy chém sau khi chết, liền không truy kích nữa, bởi vì bọn họ cũng biết, một khi đến trên biển, bọn họ cũng không phải người uy đối thủ. Dưới mắt Hạ Đức Hải kẻ địch cũng chỉ có trên mặt biển những thứ này người uy, mà đây chút rào hoạt người uy chỉ đối ra luật trọng quang ra tay. Ngại lại, những thứ này đáng chết người uy. Trong ống dòng thấy, xuống tam bản người đã mấy người bị thương, hai cái thủy thủ linh đệ lại là vừa chết một tổn thương. Một cái người uy rơi xuống nước trước lại kéo lấy ra luật trọng quang vào áo, dùng sức kéo một cái, cầm ra luật trọng quang cũng cho kéo xuống biển. Không tốt. Hạ Đức Hải quát to một tiếng, mệnh lệnh tàu biển bước tới. Cầm cái này uy truyền cho ta đụng ná lăn. Tàu biển một tiếng nổ trực tiếp đem người uy tàu biển vỡ thành mảnh vỡ, ngay cả người mình thuyền ba lá nhỏ cũng gặp ương, người uy rồi rít rơi xuống nước, lao tôn đầu vậy đi theo rơi vào hải lý. Cầm những thứ này người uy cho ta làm thịt. Hạ Đức Hải ra lệnh một tiếng, hắn đích thân dẫn đầu, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, trên thuyền thủy thủ rối rít trong miệng ngậm lớn nào, đi theo vậy nhảy xuống nước. Hạ Đức Hải từ lỗ thai bị nổ xấu xa sau đó, tính lực là bước lui rất nhiều, nhưng mà màng nhị không cần lại bị áp lực nước ảnh hưởng, vào nước sau này tựa như dao lam vậy, càng thích hứng trong nước hoàn cảnh. Di Châu leo biển sóng lớn mãnh liệt, nhưng là dưới nước chất lượng nước nhưng là tương đối tốt, tầm nhìn cũng cao. Hạ Đức Hải hang hái không để ý thân một đầu nước vào, lập tức bắt đầu tìm ra luật trọng quang bóng người, bỏ mặc hắn cùng ra luật tư giao như thế nào, chủ nhân xem cho người, nhất định không thể xảy ra chuyện. Gia luật trọng quang sạc nước giống như con vịt vậy ở trong nước đập thình thịch, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền nhận ra được. Một cái người uy bơi về phía hắn, đang chuẩn bị làm thịt gia luật. Hạ Đức Hải rút ra bên hông đoàn đao, hai chân kẹp một cái găng sức lướt đi qua, giống như nước dao long vậy, linh hoạt xuất hiện ở đó vị người uy sau lưng, một đao lao cái này người uy cổ sau đó lại bổ một cước, cầm cái này người uy đá văng. gia luật trọng quang ở trong nước không dám mở mắt ra, căn bản không thấy rõ tình huống, chỉ là đập thình thịch, có thể càng đập thình thịch thể lực lại càng dây dưa nhanh hơn, chỉ chốc lát sau cũng chưa có khí lực. người vậy bắt đầu chìm xuống nước đột nhiên hắn cảm giác thân thể đang đi lên phủ, sau đó là đầu lộ ra mặt nước, vừa ra mặt nước hắn liền miệng to hô hấp không khí, sau lưng thật giống như có người nào kéo quần áo hắn, lấy lại tinh thần liền chuẩn bị một đao chém đi qua. hạ đức hải kinh hãi lập tức hô, là ta à? ngươi mở mắt xem xem. gia luật trọng quang vừa thấy, lại là hạ đức hải cứu hắn. Trong hốc mắt cũng không biết là nước biển vẫn là nước mắt, hoa đất chúng lượn vượn, một cái người đàn ông lại khóc. Tú đến thần tú cũng phải cú chào, Sảng Văn Hải hất bốn. Chương 924, Tô vị an tâm. Gia luật trọng quang được cứu hồi trên thuyền, cái này một tí cũng làm hắn dọa sợ không nhẹ, phỏng đoán đời này thấy nước đều sẽ có bóng mở. Mưa mấy ngụm nước, gia luật trọng quang mới hoàn toàn tỉnh hồi lại, hướng về phía hạ đức Hải nói, những thứ này người uy rác rửi lão hạ ngươi giúp ta cho hết hắn làm thịt. Dương Phách cầm trước một cái lọ ở đầu thuyền, đánh chuột vậy chỉ cần có người ló đầu ra liền bị hắn bắn chết, lão tử đã giết khá hơn chút cái gia luật trọng ta nói lao hạ ta cái mạng này là ngươi cứu phần ân tình này ta ghi nhớ hạ đức hải cũng không biết là nghe gặp vẫn là không có nghe gặp đầu vặn lại im vào hải lý tại trong biển chỉ sợ thật không có mấy người là hắn đối thủ tốc độ bơi chân thực quá nhanh động tác vậy tương đương khỏe mạnh di chuyển lén lút so trên đất còn nhanh nhẹn lao tôn đầu các người rơi xuống nước không qua bọn họ đặc điểm nước khá tốt không lâu lắm cũng bị hạ đức hải các người cứu đi lên vết thương bị cửa biển ngâm, lại trắng lại sưng lại không xử lý có thể liền sẽ thối giữa dương phách tiên mang người phía dưới bắn một hồi cho đến mặt nước lại không có người vì sớm ra mặt tới rồi mới lên tiếng lá nặng quan ngươi cái này đại nạn không chết nhất định có hậu phúc tương lai thăng quan phát tài cũng đừng quên ngày hôm nay huynh đệ cứu ngươi một mạng gia luật trọng quang lúc đầu cùng hai người cũng không đúng chi tiền hiện tại chung nhau mắc qua khó khăn một mặt cười đen tối nói không dám quên không dám quên ta lá nặng quan không phải người như vậy cùng trở về ta liền lập tức mời hai vị uống rượu cái này còn kém không nhiều hạ đức hải vừa lên thuyền liền hỏi cứu lên thuyền lao tôn đầu nói trên đảo chuyện gì xảy ra lao tôn đầu liền đem thổ dân cùng người uy đấu tranh nói một lần mấy người ngươi xem ta xem ngươi hỏi gia luật trọng quang hai người nói giống nhau như lúc mấy người vui thổ dân chiếm thượng phong vậy không phải là chuyện tốt một cọng đang dễ giải quyết chủ nhân nỗi lo về sau lao tôn đầu các ngươi mấy người cùng chúng ta đồng thời hồi thanh nguyên lao tôn đầu nhìn một cái bị hừng hực lửa lớn nuốt mất đánh cho chấn trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện đây là chúng ta tổ tiên chỗ sống đã bao nhiêu năm không đụng gặp qua như vậy thảm án tâm huyết của mấy đời người cho một mùi lửa chúng ta còn có chỗ nào có thể ăn thân gia luật trọng con nói lao tôn đầu ngươi tại ta có ơn, ơn này ta cũng được báo hơn nữa chúng ta chủ nhân từ trước đến giờ lễ hiển ngươi cùng chúng ta trở về đại nộ khẳng định so với ở di châu châu đó tốt hơn trăm lần quý chủ nhân là làm việc ở đâu? điều này trên thuyền lớn lại dám dọn ra nọ tới, cái này liền thuyết minh cái này không nhất thiết thương thuyền, có thể vẫn là quan phủ quan thuyền. hắn xích cước tôn mặc dù cả đời không có ở đây đại tống, nhưng mà cũng biết đại tống quý cũ, cái gì có thể làm gì không thể làm, nhân dân cất dấu nô tiễn liền giống như là muốn tự tìm tự sát, một nọ định tâm giáp, cả nhà chết tám hồi cũng đủ. dương phách tiên nói, nói ra nhà ta chủ nhân danh hiệu hù người giờ mình. xích cước tôn khẽ mỉm cười, sống lâu hắn người nào không gặp qua. chúng ta chủ nhân thiếu niên anh hùng, năm nay đứng chưa đủ tuổi tác liền vào nam gia bắc, hai quả đấm xé mánh hổ, một người bắt cường đạo bình qua loạn trải qua kinh cùng quan gia cầm rượu cùng tể tướng cùng xe người nghe qua chúng ta hiện tại nam khúc hát mấy bài hát không có kinh thế tài liền hướng bên trong mấy vị tướng công đều khen lao tôn đầu sững sốt một chút cái này lai lịch có thể là thật có chút lớn còn không biết dương phách tiên cũng có chút bất ngờ hiện tại bọn họ chủ nhân danh tiếng đi ra ngoài thập lý bắt hương nơi nào còn có người không biết cũng không trách ngươi cửa các ngươi ở di châu tin tức này quá tắc nghẽn, nói như vậy đi hiện tại biển bên này làm ăn thanh nguyên cảng chính là chúng ta chủ nhân lao tôn đầu ánh mắt sáng lên nói chẳng lẽ là phượng sơn lương xuyên mấy người hiểu ý cười một tiếng nói Nói đến làm ăn các ngươi thì biết, chính là vị này anh hùng. Lão tôn đầu cực kỳ kích động nói, biết biết, ta nghe qua quý chủ nhân sự tích, bọn họ đang đánh cho chấn làm ăn, rất nhiều người làm ăn chính là từ Thanh Nguyên cảng cầm đại tống hàng hóa trở tới đây. Thanh Nguyên cảng những năm này ở Lương Xuyên quản lý bên dưới xảy ra biến hóa long trời lở đất, đã sớm chuyển tới biển đối diện, bọn họ cũng nghe qua Lương Xuyên câu chuyện. Chỉ là Lương Xuyên giả sử giai thoại người biết không hề nhiều, cho nên bọn họ biết cũng không phải cặn kẽ như vậy. Bọn họ cũng nghe nói, Lương Xuyên vị này thiếu niên anh hùng làm việc vô cùng là lão thành, hơn nữa từ trước đến giờ hiếu khách, đi đầu hắn nói không chừng thật còn có một cái đường ra. Lão Tôn Đầu nhìn xem hắn mấy vị đồng bạn, cùng bọn họ thương nghị một tí, mấy người vậy là đồng ý, dưới mắt cái này duy nhất đường đi, xem ra chỉ có thể đi quý bảo địa đòi nhiều đòi nhiều. Tâu biển vậy không phản ứng đánh cho chấn, đổi lại mũi thuyền liền mượn mạnh mẽ đông nam gió đi thanh nguyên cảng trở về địa điểm xuất phát. Đường về hải trình mặc dù như nhau, nhưng là thuận gió không cần thao cánh buồn đổi hướng, tốc độ vậy cũng nhanh rất nhiều, tới một cái một lần mặc dù làm trễ lại mấy ngày thời gian, nhưng mà Tô vị ra sức dẹp nghị luận của mọi người, chính là muốn đến khi ra luật trọng quang cầm tin tức mang về, như vậy hắn mới có thể an tâm để cho các tướng sĩ ra biển. Lại là mấy ngày Cuối cùng cầm hạ Đức Hải yên ổn chờ mong trở về. Tàu biển vừa vào cảng, Lão Tôn đầu cùng mấy vị đồng hương liền đứng lặng ở đầu thuyền liền mong. Cái này vừa thấy để cho bọn họ thấy được suốt đời khó khăn trong cảnh tượng. Thanh Nguyên cảng lại như vậy sầm uất, Nguyên lấy là hạ Đức Hải tàu biển là quan trường mới có lớn như vậy, không nghĩ tới bến tàu bên trong tùy tiện một cái tàu biển cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Vô số hàng hóa đóng sạn ở trên bến tàu, các lao công con kiến vậy xếp bến tàu lên hàng hóa, roi mắt lại mong. Toàn bộ tuyển châu phủ nhà dân cao đại hoa lệ, đường phố đều là dùng đá xanh trải liền, sạch sẽ mà chỉnh tề. So sánh dưới, bọn họ đánh chó chấn thật như ổ chó vậy. Hạ Đức Hải an tâm đường về, khẳng định cũng chỉ biểu thị Di Châu cũng không có nguy hiểm quá lớn. Chí Ít Lương Xuyên là như vậy nhận định, nhưng là trên thuyền người xuống mang tới tình huống ra bọn họ dự liệu. Lão Tôn Đầu vừa nhìn thấy Tô Vị cùng Lương Xuyên, không nói lời nào liền hướng Lương Xuyên làm một đại lễ, chắc hẳn chủ nhân chính là Lương Xuyên lương anh hùng. Ta chính là Lương Xuyên, nhưng là ta không cam nổi anh hùng hai chữ. Lương Xuyên nhìn về phía gia luật chào quang, vị này là Tô Vị thứ một mực cảm thấy là lại mang đầu lưỡi trở về, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như không phải Lương Xuyên đem lão Tôn đầu đoàn người mời vào phòng làm việc, chiến đấu trên biển mấy người được không chán nản, đầu tiên là tận tình địa chủ cho hắn đổi thành liền mấy thân xiêm áo, lại an bài rượu thức ăn, để cho bọn họ ở bến tàu nghỉ ngơi. Lão Tôn đầu gặp được Lương Xuyên hậu đãi, cảm kích được không thể là báo. Lão đầu tử cảm ơn Lương Đông gia ân cứu mạng, hôm nay lại là rượu thịt đối đãi, chân thực bị có thể. Ngươi cứu huynh đệ ta chính là ta ân nhân, vốn chính là ta hẳn báo đáp ngươi mới là. Tiểu lão nhi từ nhỏ liền sinh trưởng ở Di Châu, chưa từng đặt chân qua Trung Nguyên mặt đất, hôm nay may mắn trở về tổ tông chi địa vừa thấy, thật là mở rộng tầm mắt ta lấy là di châu vậy giàu có chi địa làm sao lao tôn đầu thở dài một tiếng nói nếu như mấy năm trước quang cảnh ngược lại cũng khá tốt tất cả người an cư lạc nghiệp lẫn nhau không tương phạm nhưng mà từ người đi sau khi tới liền đi một lần không còn như năm đó dân chúng ngày là dầu sôi lửa bỏng không quá chúng ta vậy đánh cho chấn lại sớm mất cũng không bằng thanh nguyên thành một phần vạn lương xuyên cười nói đây là đại tống triều đình công lao cùng ta lương xuyên có quan hệ thế nào ta sớm có nghe đồn lúc đầu thị bạc ti quay về triều đình còn hạn nhưng là thương nhân làm ăn cũng không tốt làm quan cùng phỉ cấu kết gạt ép thương thuyền các thương nhân kiếm xa không bằng đường kim hơn Hôm nay thiên ta xem cái này bến tàu trên trật tự tình nhiên, người người tất cả ti trách nhiệm, cũng không có nước phép không có vỏ xanh tới quái rối. Thương nhân lại là đem thanh nguyên cảng miệng mỹ danh xa truyền hải ngoại, thật sự là quản lý công. Lương Xuyên cùng Tô Vị vui vẻ cười to nói, Lão tôn đầu ngài quá khen. Tô Vị nói, người ở Di Châu là làm vì sao nghiệp? Lão tôn đầu cầm mình ở Di Châu tình huống nói một tí, Lương Xuyên luôn miệng gật đầu, bọn họ quan tâm hơn chính là đào người người vì tình huống thật, hỏi Lão tôn đầu liền không có sai. Hai người rốt cuộc đạt được mình câu trả lời mong muốn. Lúc đầu người uy vậy một mực đang đánh Di Châu đảo chủ ý, nhưng mà thổ dân chiến đấu không thể có thưởng. Người đi từ Minh Triệu bắt đầu đối Trung Hoa mặt đất khai triển xâm phạm, nhưng là Di Châu một mực không cầm được, chính là bởi vì bọn họ sức chiến đấu là ở kỹ nghệ kịch biến sau này có liền đại pháo cùng súng trường, sau đó mới toàn diện nghiền ép Di Châu phía trên thổ dân. Nếu không ở chỗ này trước, bọn họ chân nước chân giáo cùng thổ dân liền, nơi nào liền được qua. Có lẽ bọn họ có thể chiếm lĩnh Di Châu tạm thời, nhưng là tuyệt đối chiếm lĩnh không được bao lâu. Lão tôn đầu ngươi trước tiên ở ta nơi này ở, sinh hoạt hàng ngày có cần gì chỉ để ý nói, ít ngày nữa ta liền biết đưa người hội Di Châu. Thật chứ, Thanh Nguyên cảng mặc dù thoải mái, nhưng là cuối cùng không phải nhà của bọn họ hương. Người nhà của bọn họ còn ở Di Châu, chỉ là trốn vào trong núi tị nạn, có cơ hội bọn họ vẫn là sẽ chọn trở về, cùng thổ dân sống chung mặc dù nguy hiểm, nhưng là thổ dân cũng cần bọn họ, sẽ không đem sự việc nháo được quá chết. Cầm đồ tể giết chết, bọn họ cũng chỉ có thể ăn đái mau chứ. Lão tôn đầu luôn miệng nói cảm ơn, bước lui ra phòng làm việc, tô vị trong lòng có so đo, hướng về phía Lương Xuyên nói, Di Châu đảo lớn, nhưng là đánh cho chấn khoảng cách bành hồ đảo gần đây, liền nơi này cũng không có thủy quân mà nói, trên đảo những địa phương khác càng không thể nào có. Lương Xuyên cũng nói, đảo Mặt Đông là rộng lớn đại dương, bất kỳ thuyền nhỏ đều không phải là nơi này sóng lớn đối thủ cho nên không cần lo lắng, người Vi Thủy quân sẽ không thiết lập ở bờ biển đông, chúng ta có thể yên lòng tấn công bành hồ mà không cần lo lắng hai mặt thù địch. Tô vị sờ một cái râu, rất là hài lòng. vậy lão vị ngươi mau lập ra một cái phương án đi ra, đến lúc đó lên đảo thời điểm theo kế hoạch tiến hành, hay không mới vừa ta sợ trên đảo còn có một chút chúng ta không biết tình huống, đến lúc đó nói không không có biện pháp một lần nữa lập ra kế hoạch gì. cái này chủ nhân ngươi yên tâm, nếu như không có viện quân chúng ta coi như cầm thuyền mở qua đến nhà bọn họ cửa một trận lạm nổ cũng không ngại chuyện, một đám thảo khấu mà thôi, có cái gì đáng sợ? Lương Xuyên Bạch nhạn thiếu chút nữa lật tới bầu trời, những ngày qua là ai một mực ở nhấn mạnh phải cẩn thận, làm sao chính ngươi lại phạm cái loại này cao giọng tật xấu. Tô vị vỗ tay cười to nói, cái này nơi nào kêu cao giọng, cái này gọi là thực lực quyết định hết thảy. Tuy ngươi nói thế đó đi, ta đi triệu tập ba quân tất cả cán bộ." Bên trong giáo trường Thiên Hùng quân còn có thành quản đại đội người huấn luyện được tương đương ra sức, mỗi một lần chiến đấu giống như Hạ Đức Hải mà nói, chính là một tràng kiếm tiền cơ hội, cái loại này cơ hội có thể hay không nắm chặt, liền xem người bản lĩnh. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hứa bốn. Chương 925, Thiên sư ý hướng một trang nhìn như không chiến đấu lớn rốt cuộc lặng lẽ kéo ra đại mạc từ đêm Di Châu eo biển tựa như liền sóng gió cũng sợ hãi tại Lương Xuyên thuyền đội thực lực sóng lớn ngưng gầm hét tựa như đang nổi lên lớn hơn nguy cơ lao tôn đầu đạn tới Hạ Đức Hải cầm tình báo mang về cùng ngày ban đêm tô vị cùng Lương Xuyên liền quyết định kế hoạch tác chiến duy nhất có thể đối cấp lại hòn đảo đạt tới tàu biển thuyền đội tạo thành nguy cơ chỉ có Di Châu phương diện quân đội trên đảo mặc dù hải tặc số người cũng không thiếu nhưng là bọn họ khẳng định không phải thành quan đại đội cùng Thiên Hùng quân đối thủ dù là bọn họ có sức đánh một trận có thể hay không chịu đựng qua Lương Xuyên vòng thứ nhất pháo vẫn là một cái vấn đề Tiểu Thiên Sư ngày hôm nay tâm tình nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, đội cả người mới Tinh Thiên Sư đã bảo bên cạnh còn đặc biệt mang theo hai cái đồng tử, cái này hai người Lương Xuyên ở đá thương gặp qua, một cái phụ trách tung hoa, một cái phụ trách đeo kiếm, thực tế chính là ra sân chống đỡ bài diện. Tiểu Thiên Sư lương tử chống đỡ được thẳng tắp, cái này hai năm tựa như còn ở thân hình rất cao tử tựa như, lập tức cao không thiếu, sáu ngao trên đảo hải sản rồ tem in phong phú, ăn nhiều dài cái vậy không kỳ quái. Nhìn cái gì chứ, như thế nhập thần. Lương Xuyên tiến tới Tiểu Thiên Sư bên người hỏi, có phải hay không lo lắng cuộc chiến đấu này, Tiễn Tâm, chúng ta pháo không mấy người chống đỡ được. Tiểu thiên sư hừ hừ nói, "Ta cho tới bây giờ không lo lắng loại chuyện này, trước khi ra cửa chính ta cũng tính qua, đánh mấy cái này tiểu hải kẻ gian đó là xuôi gió xuôi nước." Lương Xuyên hỏi, "Chính ngươi cho mình coi là, đáng tin không?" "Dĩ nhiên đáng tin." "Trước kia sư huynh ta liền một mực nghĩ ra biển, muốn xem xem Hải Ngoại Tiên Sơn, đáng tiếc hắn không có cùng tới đây." Lương Xuyên rất bất ngờ, lại nói đến vị kia tiên nhân sư huynh, Lương Xuyên vậy muốn gặp mặt một lần lệnh Hồ Xuyên, nói không chừng có thể tìm được mình chuyển kiếp bí mật. "Ngươi có thể tìm được sao?" "Tìm được nói ta mang hắn cùng đi ra biển." Lương Xuyên so với ai khác đều biết, Hải Ngoại Tiên Sơn là không có Không biết lệnh Hồ Xuyên biết hay không thất vọng. Trái đất là tròn, cái thời đại này người không dám tin tưởng, nếu là đi một phương hướng một mực không ngừng đi, cuối cùng sẽ trở lại chỗ cũ. Tam ca ngươi người này ta không nói, nói nghĩa khí lại hiểu được một ít con đường, ta là lựa bịp không được ngươi, đi theo ngươi cũng có mấy năm, những năm này ta cũng học được không ít thứ, ta dự định trở về sơn môn một chuyến, hỏi một chút sư môn bên trong ý, nếu là bọn họ cho phép ta tiếp tục đi theo ngươi, ta liền xuống lần nữa núi, nếu là chúng ta không có duyên phận, vậy ta cũng chỉ có thể ở sơn môn. Đây cũng là để cho Lương Xuyên thật ngoài ý liệu, ngại ngại, mình lập tức chính là lúc đang dùng người làm sao tiểu thiên sư như thế tháo đại, cách mình đi lục bích chúa lương xuyên có chút gấp mắt người chuyến đi này còn không dự định trở về tiểu thiên sư đối với lương xuyên cái này một đám người ý nghĩa đã không phải là một cái nhân viên kỹ thuật hắn là một cái tinh thần tượng trưng ở nơi này ngu rốt niên đại mọi người đối hoàng quyền là sợ đối với thần quyền chính là kính sợ phật giáo ở đại tống không hề lưu hành đạo giáo thì vào lúc này lấy được thở dốc cơ hội đặc biệt là chân tông triệu hàng một làm cái gì thiên thư điểm ảnh nhân dân đối những thứ này mộ đạo đổ hơn nữa si mê thanh cửu lưu truyền tám năm chính thống đạo giáo núi long hổ uy danh là hiền hách Tiểu Thiên sư nhiều lần ra tay lại là lấy kỹ phục người, Thiên Hùng quân đại bộ nhân văn hóa không cao, bọn họ có thể không biết thuốc nổ nguyên lý, nhưng là bọn họ nhất định biết, là có thần rút, bọn họ mới có thể không đầu định nổi. Những thứ này đối với Lương Xuyên đều có thể không suy nghĩ, hắn lo lắng chính là một chuyện khác. Tiểu Thiên sư mẹ hắn biết mình quá nhiều bí mật bí, thuốc nổ nghiên cứu toàn bộ hành trình hắn đều có tham dự, thậm chí liền nòng pháo đúc hắn cũng có phần, nếu là hắn một ngày kia đem mình kỹ thuật thành quả cho tiết lộ ra ngoài. Vậy mình ưu thế kỹ thuật liền không còn tồn tại. Vừa nghe nói thằng nhóc này muốn rút lui, Lương Xuyên trong mắt thậm chí thoáng qua một chút sắc ý, tướng về phía dưới, hắn vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn cầm bí mật bí mang đi. Ai biết hắn sẽ hay không cầm những thứ này tiết lộ cho đối thủ của mình. Tiểu Thiên Sư người này nhìn liền không đáng tin cậy, bất quá tiểu tử này xuất thân không bình thường, lúc này càng giống như hiểu rõ hết thảy vậy, thân hình tựa như vô hạn trở nên lớn bậy nói, ngươi cũng không cần lo lắng, giữ cha ta bọn họ nói, ta hẳn còn sẽ xuống núi, đây là thiên cơ, cũng là thiên mệnh. Nói tới chỗ này, Tiểu Thiên Sư quay mặt lại hướng Lương Xuyên cười một tí, nụ cười kia rất giỡn thuần, trong được Lương Xuyên lại ngại quá cùng nhìn nhau thật sự là nội tâm có thẹn, hắn lại vẫn suy nghĩ người nhà giết chết, tại sao có thể có ý tưởng tà ác như vậy đâu? đặt ở lương xuyên bên cạnh không có lựa chọn, hắn có mấy ngàn người đi theo hắn, nếu như hắn bí mật tiết lộ, đến lúc đó chết nếu như chỉ là một mình hắn, vậy hắn là không có vấn đề, dù sao hết thảy các thứ này cũng cùng nằm mơ tựa như, nhưng là hắn không thể chết được, chết liền những người này làm như thế nào? thiên đạo mặc dù vô thường, nhưng là trong sâu thẳm rất nhiều sự việc đã là định trước, cha ta liền từ nói, chúng ta núi long hồ trăm năm bên trong sẽ có một cái lượng lớn hao tuồn, có người muốn chống lên lý tử, có người muốn chống lên mặt mũi rất không khéo ta liền phải đi liền cái này cùng chuyện cực khổ. Lương Xuyên không chen vào nói, tiểu thiên sư lại nói, hắn lại nói, có thể núi Long Hổ núi trận ngàn năm sau đó liền không giữ được, đều ta phải xuống núi, vô luận như thế nào lần nữa mở ra một nơi đạo tràng, đây chính là chúng ta ngàn năm cơ nghiệp à? Từ đại Hán triều trùng điệp từ bây giờ, trải qua nhiều ít triều đại, ai cũng không có đối núi Long Hổ xuống tay, tại sao đạo tràng sẽ không gánh nổi, chỉ sợ đại kiếp hay là từ nội bộ lên, ta mặc dù không có sư huynh ta bản lãnh cao như vậy, nhưng là ta cũng hộ trường, tiên sư nhất mạch đạo thống ta phải đi bảo vệ. Ngươi có thể là chúng ta núi Long Hổ trọng trấn cánh cửa nhân vật kén chốt, cha ta nhất định sẽ để cho ta lần nữa xuống núi tới tìm ngươi. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể xem chúng ta giao tình một trận phân hưởng, giúp chúng ta núi Long Hổ một cái. Lương Xuyên trong lòng phát khổ, ta đây là sợ ngươi không coi trọng chúng ta cái này gia đình nhỏ tiểu hộ, không tha cho các ngươi núi Long Hổ tôn đại thần này, ngươi còn muốn kéo các ngươi một cái. Núi Long Hổ từ đại tống sau này lại lần nữa trở lại tam giáo đang chạy địa vị, mặc dù nguyên triều sau khi tới cầm toàn chân cùng đạo giáo đốt một lần, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại đạo giáo của thời, chỉ là đến cận đại tam giáo tất cả đều thế nhỏ cộng thêm núi Long Hổ mình không chịu thua kém, loạn thế bên trong còn muốn nhập trọng chấn sân môn, kết quả mấy cái không còn dùng được hậu nhân, lại đánh cuộc lại phiêu, lại cầm đời biểu hiện mình đời thống bảo kiếm và trị ấn cho làm mất, đó là thật chơi xong. Nhất cửa lương xuyên bất ngờ phải, cái này núi Long Hổ lại coi là đến mình kết cục. Núi Long Hổ truyền thừa cùng Sơn Đông Khổng gia như nhau, chỉ truyền cho mình trực hệ hậu nhân. Nói khó nghe một chút chính là bọn họ một nhà độc chiếm, thúc thúc nhà toàn bộ gần sát đứng. Nhưng là ngàn năm sau này, mới Trung Quốc thành lập sau đó, Núi Long Hồ chỉ sợ về sau người chủ nghĩa duy vật không tha cho bọn họ những thứ này như quỷ sa thần, đi theo lão tưởng đi biển bờ bên kia, cho nên núi Long Hồ thất lạc đạo của mình trận, đến cuối cùng không sanh được con trai, thúc thúc nhà hậu nhân nhảy ra lại dám cùng Tông gia thư kiện, ý đồ mưu đoạt cái này Tông gia địa vị. Núi Long Hồ gần năm 52000 đạo thống dừng lại ở cái này trên biển. Lúc đầu hết thệ thật sự là đã định trước. Lương Xuyên nghe hết thệ các thứ này, đầu tiên là im lặng không lên tiếng suy nghĩ lương nhiều, hắn đang suy nghĩ, nếu như cái gì đều là là đã định trước, vậy hắn tồn tại là cái gì ý nghĩa, cuối cùng rốt cuộc lại thay đổi cái gì? hắn làm như thế nhiều chẳng lẽ cuối cùng là quay về không dưới mắt làm chuyện cũng không phải là một chuyện nhỏ là muốn cởi ra di châu nếu là làm chuyện như vậy vẫn không thể ở sách sử lưu lại nồng mực một khoản vậy hắn thật là tới uổng lần này lương xuyên so người bất kỳ cũng mê tín quỷ thần cái này một bộ bằng chứng sự thật ở hắn trên người mình phát sinh hắn chỉ có thể nói ngươi trở về giúp ta hỏi một chút quý phái lao thiên sư bọn họ là có đại thần thông người cái khác ta không dám hỏi nhưng là rồi mời thiên sư đại nhân giúp ta tính một chút chúng ta cái này một đám người sau này sắp làm như thế nào còn xin chỉ điểm biến mê nhọ thiên sư đạo tiên tâm ta khẳng định sẽ hỏi không chỉ là giúp các ngươi hỏi, cũng là cho chính ta một cái tránh đạo đi." Tiểu Thiên sư nhìn một lát biệt hơi, gió biển thổi được quá nhiều bụng có chút chứng khí, lén lén đặt một cái giấm sau đó liền nói, "Ta được đi trước vận công dùng thuốc lưu thông khí huyết, một lát còn muốn phát công." Lương Xuyên che mũi nói, "Đi đi." Lương Hiếu Thành chẳng biết lúc nào đi theo cùng đi ra thiếu, lén lén đứng ở Lương Xuyên sau lưng, Lương Xuyên cũng không biết. "Cha." Lương Xuyên giật mình, vừa nhìn thấy Hiếu Thành mỹ mắt thật nô lên nô lên, lớn tiếng la ầm lên, "Ai đệ cho ngươi lên thuyền, ngươi làm sao mình cũng tới?" Thằng nhóc này làm sao cái gì cũng không sợ, mình phải đi đánh giặc. Khi đó trên chiến trường đao kiếm cũng không phân được ta. Thằng nhóc này mới mấy tuổi, hắn lúc ấy trên đảo bắn chim biển sao? Chính ta truy đi lên, ngay khẳng định không để cho ta cùng. Sư phụ hắn cũng không đồng ý, ta liền mình trốn vào cái dương đi theo tới. Nương ngươi đâu? Nàng cũng không quản quản. Lương Hiếu Thành quạnh một nói, mẹ ta nói, làm cha đều không quản, làm mẹ quản cái gì? Đi ra học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Nếu là liền Nhi tử mình cũng không bảo vệ được, cũng không muốn quay về. Con trai một câu nói cầm lương xuyên cho khí được tóc đều phải rơi lên tới. Nói đơn giản dễ dàng. Bảo vệ con trai phải có một người không dành phân thân, vậy tính nguy hiểm gia tăng cũng không chỉ gấp đôi. Lương Xuyên quá to, cầm Lương Sư Quảng gọi tới cho ta. Lương Sư Quảng tôn thúc bát còn có tần kinh nhất chỉ bốn người toàn ở trên thuyền này. Lương Xuyên rộng bị Lương Xuyên kêu tới, thấy trên bong tiểu tử đầu tiên là sườn sốt một chút, tiếp theo không giận ngược lại còn thích, chung sống một đoạn thời gian, hắn sớm biết tiểu tử này tâm tính, quỷ linh tinh quái, nếu là không cùng tới đây, vậy thì không phải là đồ đệ của mình. Hắn cười mắng, ngươi cái này nịnh đổ. Vị sư để cho ngươi khỏe sinh ở Hương Hóa luyện tập thuật bắn cung, liền ta nói ngươi vậy không nghe sao? Lương Hiếu Thành ôm Lương Sư Quảng bắt đuổi nói: "Sư phụ ta sai rồi, nhưng là cha ta ra chiến trường, làm con trai khởi hữu ở phía sau tham sống sợ chết đạo lý, đây là ngươi trong ngày thường dạy không phải sao?" Nhìn cái này hai người một sướng một họa, Lương Sư Quảng người này còn cười chàng, Lương Xuyên Khí cũng không đánh một nơi tới. "Ta nói cho các ngươi, một lát nếu là đánh nhau, các ngươi cho ta tìm một an toàn chỗ trốn, sư quảng ngươi làm việc ta yên tâm, lần này ngươi không cần chăm sóc ta an nguy, ngươi chỉ cần cầm thằng nhóc nãy cho coi trọng là được." Lương Sư Quảng nạp đầu một bài nói: "Chủ nhân, sư quảng lĩnh mệnh." Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hức bốn. Trường 926, công đạo bắt đầu. Vì công lấy bành hồ đạo, Lương Xuyên lập tức động viên 30 chiếc tàu biển, bên trong 10 con là hạ đức hải chiến thuyền, 5 6 cái vận binh thuyền, những thứ khác tất cả đều là chở đầy nước ngọt và tiếp tế thương thuyền. Thương thuyền là từ thanh nguyên nộ tàu mượn qua tới, Lương Xuyên vận dụng cùng Lương Tạo Tư nhân giao tình, lại cho quản lý ụ tàu quan viên một khoản tiền bạc, lúc này mới mượn được động. Trên một cái thuyền kém không nhiều có 5 600 người, vận binh thuyền bên trong cầm khoang hàng hóa đổi thành nhân viên làm việc trên tàu ngủ sạ bạn, mỗi cái người chỉ có một khối nho nhỏ không gian, tàu chuyển vận chính là theo ở phía sau, tùy thời tiếp tế nước và thức ăn tàu biển không có tủ lạnh và nước ngọt tuần hoàn, nước gửi ở phía trên rất dễ dàng biến chất. Thức ăn dự tống thiết căn giải thích, cất giữ rất nhiều mận liền bánh quả hồng, cùng với bến tàu bên trong mua đều món. Hơn nữa có thể đảm bảo tích trữ rất lâu lúa mạch bánh bột ngô bánh nướng, còn có lương xuyên mua rất nhiều thịt khô cá khô, mỗi một lần ăn cơm đều là thịt quả lương thực tướng phối hợp, ăn cho ngon không đã quyển. Thiên Hùng quân ở Tây Bắc thời điểm, đi theo lương xuyên cơm nước đã lấy được cực lớn cải thiện, khi đó lương xuyên rất là bỏ được, thường xuyên làm thịt châu phanh châu cải thiện cơm nước. Hiện tại lương xuyên cũng sẽ không nhỏ khí, chỉ sợ bọn họ ăn không được há, chỉ cần có chiến sự, những thức ăn này đều là ẩu thỏa. Lương Xuyên thậm chí muốn dồn làm một ít chế phẩm sữa, lấy cung cấp người trên thuyền ăn. Sữa bò và sữa dê không dễ dàng để giữ, nhưng là dê bò sữa có thể chế thành rất nhiều loại thức ăn. Năm đó hắn ở Tây Bắc, cái địa phương quỷ quái kia khắp nơi là dê bò, những mục dân ăn đều ăn sợ, nhưng là Lương Xuyên nhìn nhưng mà thèm được chặt. Sữa bò thêm một chút muối, làm nóng đến hơi nóng, không ngừng khuấy sau đó chia lỉa sau đó, liền có thể được sữa đông lại vượn, cầm những thứ này đông lại vật để thực, cuối cùng chính là mỹ vị phô mai. Mặc dù có chút đều ở trên biển ăn không thích hợp, nhưng là đồ chơi này nhiệt lượng rất cao, ăn có thể đỉnh một chồng lớn thịt, chính là những thứ này bạn khí lực quân hán cần nhất trọng yếu nhất phải, phô mai loại vật này rất dễ dàng gìn giữ, đường dài vận chuyển căn bản không sợ xấu xa, vạn sự đã sẵn sàng, tô vị tỏ ý Hạ Đức Hải đã có thể hành động, chủ hạm lên cao trí một tấm màu đỏ tín hiệu cờ, tàu biển cửa đi theo hạm thuyền đi bành hồ lấy nam đi tới, Hạ Đức Hải lập ra một loạt thống tín hiệu cờ, chiến thuyền chia đếm chi hạm đội, mỗi một cái chủ trên thuyền quản sự người đều có một cây ống giọng, đây là kim ngọc tượng những ngày qua làm gấp rút làm được, mặc dù tinh độ có đợi nâng cao, nhưng là đã hoàn toàn thỏa mãn trên biển phát hiệu lệnh cần, nhận được màu đỏ tín hiệu cờ tất cả thuyền mang mỗi người an bài tốt nhân viên làm việc trên tàu còn có tiếp tế, phân tán ra. Lái về phía đặt trước hải đảo. dựa theo tô vị kế hoạch tác chiến, lần này tác chiến không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là từ hạ đức hải thủy thủ bọn họ dò xét tra được hải đảo phân bố đồ, tìm được tự mình chỉ định mục tiêu, dùng trước một trận pháo đưa cái này đảo cày lần trước lần, bờ biển dùng thuyền nổ, trên đảo liền đem pháo rời xuống đi, dùng pháo nổ, cùng pháo cầm trên đảo quân đội hỏi trước hầu một lần, đến lúc đó thiên hùng quân cùng thành quản đại đội hai cây đội ngũ lại lên đảo đi thu hoạch mạng người. chiến thuật đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất chiến thuật, tương đối khó khăn chính là tất cả pháo phải đồng thời khai hỏa, nếu không hậu quả chính là sẽ bất dây động dừng. một khi trên đảo hải tặc nghe động tinh chốn khi đó pháo uy lực và hiệu quả liền sẽ giảm bớt nhiều. tàu biển đi về phía nam chạy nhanh liền rất dài một khoảng cách. cùng đêm đến thời điểm mới biết mượn đông nam gió đi bành hồ xuất phát. ban đêm là phòng bị thấp nhất thời điểm. cũng chỉ có ở ban đêm, những hải tặc này mới không có cách nào biết địch nhân tình huống thật. là đêm, cơn bão mặt biển dâng lên sóng lớn. Hạ Đức Hải nói mấy ngày nay có thể không quá bình. Tô Vị đại hỉ, thật thật là trời cũng giúp ta. càng loại khí trời này, ai lại càng không đoán được sẽ có người ở trên biển dạo chơi. hắn bầu trời mặt trăng bị mây đen bao phủ ở trên mặt biển một phiến đen nhánh. Tô Vị lập tức hạ lệnh nâng lên cánh buồm hướng bành hồ đảo xuất phát. Mạnh mẽ đông nam gió không lấy tiền tựa như chống trước to lớn tàu biển cánh buồm, tàu biển ăn chân khí lực đi đảo đông nam đi. Vành hồ đảo có một cái chỗ đặc biệt, chính là vòng ngoài sóng biển rất là mãnh liệt, nhưng là mấy cái đảo đảo nhỏ nối thành bên trong nước chính là sóng bình sóng lặng, cộng thêm đảo hơn bến tàu thiên nhiên nhiều, rất thích hợp ẩn nút và tranh gió. Hạ Đức Hải thuộc hạ người đi qua nửa tháng hỏi dò, sớm thăm dò rõ rõ những hải tặc này kiến trúc phân phối. Bọn họ không dám đi ở hòn đảo thủ phủ, cũng phải phía trên có rất nhiều rắn độc cùng mãnh thú, hay là bọn họ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, làm kẻ gian cửa sau đều là thời khắc mở ra, như vậy mới đi được thôi. Lang Hải Tặc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, cộng thêm năm gió báo dậy, bên hai tràn đầy gió lớn gào thét thanh âm. Trên đảo Hải Tặc ở trẻ chén say xưa sau đó vậy dần dần tàn đi. Tất cả hồi riêng mình doanh trại ăn nghỉ, toàn bộ hải đảo yên lặng một chút. Cái này thời cơ thật là không nên quá tốt. Tàu biển lặng lẽ lái vào Hải Tặc bí mật hải cảng. Cái này bến tàu là thiên nhiên đá cảng, ăn nước cực sâu, cảng khẩu hình dáng phơi bày loa hình. Bên cạnh là hai khối nổi lên cao điểm, chỉ có phía trước, trở lại một con đường vừa vặn đi thông bọn Hải Tặc khu dân cư. Chỗ này rất khó tìm, ở ba cái hòn đảo thủ phủ, chung quanh lại phần nhiều là liên miên bờ biển và đáng ẩm, bờ biển ra bọn cây sinh, nếu không cẩn thận tìm người ngoài rất khó phát hiện hải tặc tụ nơi. Bến tàu bên trong đậu hơn 10 cái tàu biển, tàu biển không bằng lương xuyên thuyền của bọn họ lớn, thân thuyền vậy rất cũ nát, lửa đốt dao phủ chém dấu vết rất nặng. Lúc này những thứ này tàu biển lặng lặng ngừng ở bến tàu bên trong, không có một chút động tĩnh. Tô vị gọi tới hạ đức Hải hỏi, các ngươi trước kia thấy những thứ này hải tặc tất cả đều là cái này tính tình, uống rượu xong liền đi ngủ. An tính như vậy, chân thực để cho người có chút kỳ quái. Hạ đức Hải nói, hồi Tô quân sư Những người này chính là như vậy, ban ngày cùng hơn nửa đêm sống mơ mơ mà màng, màng, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, trên đảo đồ dùng hết rồi đi ngay lại cướp, qua chính là cái này cùng phối hợp ăn chờ chết ngày. Tô vị ừ một tiếng, mặc dù rất không thích như vậy lối sống, nhưng là cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trên đảo mới bay lớn điểm địa phương, ra cửa đi tiểu cũng có thể đi tiểu đến bờ biển đi, bây giờ không có những chuyện khác có thể làm, những hải tặc này không nổi điên đã là kỳ tích. Lên đảo, tô vị lại là ra lệnh một tiếng, hạ đức hải lần nữa biến đổi tín hiệu cờ. Bến tàu bên trong lấy lương xuyên chỗ ở chủ hạm không nhúc nhích, bến tàu bên ngoài hắn địa phương tàu biển rối rít cả bờ, bọn thủy thủ không dám lên tiếng, cây đuốc pháo trụ ở từng trên, đi trên biển kéo. Pháo nòng pháo cùng khung pháo là tất ra, khung pháo phía trên còn lắp có bánh xe, chính là vì thuận lợi di động. Trên bờ biển một phiến bận rộn, nhưng không có một người phát ra một chút thanh âm dư thừa, nếu như động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ bức dây động dừng. Một môn khẩu đại bác từ trên thuyền rời xuống tới, trước muốn thả vào trên thuyền nhỏ, lại dùng thuyền nhỏ trở đến vùng lân cận trên bờ cát. Những thứ này hòn đảo bến đỏ cũng không nhiều tàu biển ăn nước quá sâu không có biện pháp trực tiếp cập bờ, tới một cái đi một lần, lại phải xài hết không ít công phu. Liên liên tiên hùng quân đội viên cũng phải dùng thuyền nhỏ tới vận chuyển. Những thứ này Tây Bắc Quan Trung người đàn ông không có gặp qua biển hơi, phần lớn lần này đều là lần đầu tiên ra biển. Đối với sâu không thấy đáy biển khơi có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, bọn họ ở trên thuyền lớn khá tốt, sẽ không như vậy sợ. Vừa lên liền thuyền nhỏ, người người liều mạng ôm trước mặt thuyền, chỉ sợ mình sẽ trồng vào hải lý. Vừa lên bờ người người phát điên đi chỗ cao chạy, đối biển hơi bọn họ thật sự là không thể ra sức. Mặc dù sợ nhưng là chân đạp đến tại hiện trường sau bọn họ chức nghiệp giày công tu dưỡng lập tức triển hiện ra người người ngựa trang bị lắp lên vũ khí tốt khôi giáp liệt tốt trận hình bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là cùng một vòng pháo ban song bọn họ liền vào đảo tàn sát chính là mấy cái hải tặc mà thôi bọn họ liền gỡ ngựa trang cái thiết phù đồ đàng hạ người cũng đánh còn biết sợ những thứ này cái trên miệng chán nạn hộ tất cả mọi người động tác rất nhanh bọn họ muốn cướp ở trước bình minh làm xong làm hết thảy trời vừa sáng hải tặc dầu gì cũng sẽ có người ngủ không được đứng lên đi tiểu một chút đến lúc đó rất có thể sẽ bị bại lộ mình vị trí lương xuyên chia làm năm cái hạm đội tống lưu tài mang theo một đội Diêu Sa mang theo một đội, Hoàng Kim núi cùng Trần Phú quý lại mỗi người lĩnh một đội, bên trong đều là Thiên Hùng quân cùng Thành quản đại đội người lẫn nhau phối hợp. Năm nhánh thuyền đội phân tán ở hòn đảo năm cái xóa xình, có chuẩn bị pháo banh phòng kho, có ven kho vũ khí, có nổ chạy lính, mỗi người phân công, lực cầu cuối cùng hợp lực, ở trên bờ tiêu diệt hết những hải tặc này. Cuối cùng chờ đợi chính là Lương Xuyên chủ hạm tín hiệu, thu. Một quả pháo đông đạn tín hiệu phá vỡ bóng tối bầu trời, đem một cái hải vượt chiếu sáng, tất cả mọi người đều rõ ràng thấy được nó. Năm vị người phụ trách giống giận, nổ mìn, cây đuốc bốc cháy đốt nòng pháo lên ngoài nổ, pháo miệng ống phun giang ngọn lửa. Nam cái địa phương đồng thời phát bắn ra đạn đại bác, nhỏ hòn đảo nhỏ tạm thời thành biệt lửa. Trên đảo vị trí then chốt đã dò lúc đó, một phát không đánh trúng, điều chỉnh một tí pháo góc độ, lương xuyên lần này ra biển, cho mỗi một tiểu đội cũng phối hợp gần 20 khẩu đại bác cùng một màu chân lý. Hải tặc ẩu ngay tại chân lý tầm bắn trong phạm vi, voanh voanh voanh, pháo cầm hết thể cũng sẽ thành mảnh vỡ. Bọn hải tặc đơn sơ dựng lên rồi phòng kho còn có doanh trại ở một phen bắn một lựu sau đó hóa thành bụi. Ngay đầu là có thể thấy chân trời bị thổi phồng thành kết màu đỏ, đó là những người khác pháo đang gầm thét. Tô vị ở trên hải thuyền nhìn hồi lâu, ống dòm xem xét trên đảo tình huống rành rẽ nhất bất quá lại không thấy được một cái hải tặc chạy đến, không đúng lắm. Lúc này nói lời này không khác với tới một chậu nước lạnh. Lương Xuyên lập tức truy hỏi nói, ngươi thấy cái gì không đúng? Tô Vị tiếp tục xem, trong miệng lẩm bẩm, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, làm sao một cái hải tặc cũng không có chạy đến, không thể nào đều bị nổ chết đi. Lương Xuyên đoạt lấy Hạ Đức Hải áo giòm, lập tức mình vậy nhìn về phía trên đảo. Trên đảo khắp nơi đều là lửa, đã không thấy được một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, nhưng là đúng như Tô Vị nói, trên đảo thật một cái hải tặc cũng không có chạy đến, toàn bộ sống chết không rõ. Lương Xuyên cười gan nói. Xanh dã chết tử tế cũng được, lại nổ hai bánh liền để cho Thiên Hùng quân và thành quản đại đội trên, không tin bọn họ nổ không chết những thứ này hải tặc, bọn họ còn có thể sinh ra cánh bay đến bầu trời không được. Chúng ta chỉ phải thật tốt coi giữ cái này mấy cái thuyền, bọn họ chỉ có thể xuống biển đi nữa cá. Một cái cũng không muốn để bọn họ chạy cho ta học. Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 927, cá chết lưới rách. Tô vị mơ hồ phát hiện không đúng, nhưng là lại không thể nói được tới không đúng chỗ nào, chỉ có thể ôm chiếc ống giò một mừ xem. Lương xuyên bất kể 37201, đạo cứ như vậy lớn chẳng lẽ những hải tặc này tất cả đều hóa thành con cá di động lại thả ngày hôm nay chúng ta chính là tới thử pháo tất cả pháo cho ta nổ cầm sừng núi tung lên tới đối với những thứ này vào rừng làm cướp làm kẻ gian lương xuyên một chút hảo cảm cũng không có động tới tay chút nào không nhúng tay mềm thuộc hạ người phải làm mấy cái người chủ sự không ngừng hướng trên đảo nổ súng màu đen yên lặng vào giờ khắc này bị phá vỡ vô số trong giấc ngộ hải đảo cùng dã thú bị kinh được bốn phía chạy trốn đảo nhỏ vào lúc này phảng phất có người từ trên trời không ngừng ngã xuống quả cầu lửa vậy thiên hùng quân các người đã sớm nắm chặt trong tay trường thương thép đao Còn có phối hợp giải tiện tốt lớn, chuẩn bị đến khu tập trung đi thu hoạch mạng người đi qua xuống tối tẩy rửa, không thể nào không, có không tan vỡ. Lúc này nếu như còn có thể lại tổ chức dậy dáng dấp giống như phản kích chiến mà nói, như vậy đám người này thì không phải là người, mà là thần. Trên đảo pháo binh cọ rửa qua sau này có ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, nhưng duy trì thiếu người hô tiếng hồn nào, lại không có ai tiếng. Tô Vị đầu góc bên trong nghĩ tới vô số ý niệm, nghĩ đến ông hàng bị bắt, nghĩ đến Di Châu người vì đột nhiên mất tích, lại nghĩ tới ngày hôm nay quỷ dị yên tĩnh, hắn bên trong lòng rất là vô cùng lo lắng, chuyện như khắc thường nhất định có yêu ạ. Lúc này đã là cối hồ khó xuống. Tô vị không thể hoảng, nếu như hoảng hốt nói quân tâm liền sẽ đại loạn, đến lúc đó hắn càng khó hơn lấy nắm giữ toàn bộ cục diện. Tay hắn ngăn lại, tỏ ý dâng lên hạnh hình kỳ, cờ này sử dụng một cái đi, chính là thiên hùng quân quét sạch thời điểm. Đại quân được Tô vị tín hiệu, lập tức di chuyển hướng trên đảo lướt đi, trên đảo hải tặc hang ổ đã là biển lửa một phiến, thiên hùng quân mới vừa vọt vào đá văng mấy chỗ quan trọng hơn chỗ, lại không cách nào phát hiện bất kỳ một người. Cái này một tí liền tống hữu tại các người vậy kỳ quái. Dữ Hạ Đức Hải bọn họ lấy được tình báo, trên đảo hẳn còn năm cái hái trước kim tiền tươi sáng đầu ngựa chờ bọn họ đi thu hoạch mới là, làm sao một cái cũng không có. Người cũng đi nơi nào, mới vừa còn thấy trên đảo. Mau cho chủ nhân bọn họ gửi tín hiệu, tình huống có chút không đúng. Tống hưu tài lo lắng hô lớn, thuộc hạ người vậy xử xuất, dựa theo bọn họ dự thiết công đảo xét lược, cũng không có nghĩ tới trên đảo lại sẽ không có ai cái này một kết quả. Thủ hạ quân sĩ lập tức gọi các huynh đệ rút lui, tiếp theo liền thả một gợi tín hiệu pháo đông. Tô vị vừa thấy tim liền rơi đến đáy cốc, lão đầu tử cũng có hỏa khí, nắm lấy bên cạnh Hạ Đức Hải nói: Hạ Đức Hải ta hỏi ngươi, những ngày qua ngươi cũng để cho người ở chỗ này xem xét, người trên đảo đi nơi nào, ngươi không muốn cùng ta nói toàn chết sạch. Hạ Đức Hải lỗ tai không tốt dùng nhưng mà lúc này vậy nhìn ra được tô vị rất không thoải mái. tô vị cơ hồ là dùng quát, nói cái gì hắn cũng kem không nhiều nghe cái hoàn chỉnh, hắn giống vậy vậy rất mê mang. hắn gọi tới thuộc hạ người ngay trước mấy cái đại lão mặt hỏi, trên đảo những ngày qua có tình huống gì? hạ đức hải thủy thủ nhìn những thứ này chủ quan sắc mặt không tốt trong bụng thấp thỏm đáp đối nói, mấy người chúng ta người những người này một mực đang len lén xem xét trên đảo chiều hướng, cũng không có gì không cùng. hạ đức hải sắc mặt tối sầm, làm sao có thể không có không cùng? người nọ cũng đi nơi nào? chính hắn cũng xem qua, lúc đầu trên đảo có thể có không ít người. tô vị nói, không có biển thuyền ra biển, chưa từng. Tô Vị nặng nghề ở bong thuyền đánh một tí, hướng về phía Tần Kinh Cung ngất chỉ nói: Ngươi hai đội ngũ tốt nhất đảo đi thăm dò xem một tí. Trên đảo nếu là có người sống tốt hơn, không có người sống liền đem lỗ thay cho ta cắt tới đây. Sống muốn xem người chết phải thấy thi thể. Tần Kinh Cung ngất chỉ hai người lính mệnh, lập tức ngồi một con thuyền nhỏ đi đảo đi lên. Phía sau bọn họ đi theo một đội Thiên Hùng quân, Thông Tuấn Tống Tư Chính các người đang cùng bọn họ. Bọn họ đi hồi lâu, nếu như không có phát hiện bất kỳ người sống nói liền tái phát một quả đạn tín hiệu, nếu là có thì phát ba cái. Lương Xuyên cùng Tô Vị chân mày cơ hồ mau vận thành một đoàn rối gen tiêu cấp chờ. Chỉ gặp trên đảo dâng lên ba cái tín hiệu phạm đông, trong bầu trời đêm, bọn họ tim rút ra lạnh rút ra lạnh. Tô vị lẩm bẩm, chúng ta có thể. Có thể. Chúng kế. Lương xuyên thân thể run lên, một đạo dòng điện từ trên mình trào lên tựa như, có chút không dám tin tưởng, bên trong cái gì kế. Tô vị vội la lên, mau để cho tất cả mọi người lên thuyền. Sau đó nói tiếp, chúng ta một mực ở tính toán người khác đảo, có thể người khác cũng ở đây tính toán chúng ta. Cái đảo này, có thể chỉ là một con ngồi. Tô vị lại hỏi muốn hạ đức hải dưới đáy thủy thủ nhưng mà bọn thủy thủ cũng không phải thần tiên, bọn họ ở trên đảo không có biện pháp làm được cả ngày hầu không ngừng giám thị, luôn có sơ sót thời điểm. Ví dụ như nửa đêm về sáng, bọn họ lấy là đám hải tặc buông lỏng, nhưng thật ra là chính bọn họ buông lỏng, rất nhiều người liền ở trên đảo ngủ khó khó liền. Hơn nữa bọn họ cũng không có hạ đức hải như vậy ống giòn, xa xa xem rất nhiều thứ căn bản không thấy rõ, chỉ có thể xem một cách đại khái mà thôi. Đám hải tặc chân chính ở trên đảo làm gì, hạ đức hải chỉ có thể nói ra một cái cho nên tới, mà không thể nói ra một cái nguyên do. Hiện tại tô vị một mực đang suy nghĩ, muốn cái nào khâu xảy ra vấn đề, nhất định phải tìm ra chỗ nâu chốt mới có thể đối với địch nhân hành động làm ra phản ứng. Liên Lương Xuyên cũng không nghĩ ra được rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Tần Kinh các người còn không có lên não, tiếp theo Lương Xuyên hạ đội chỗ, hắc ám bên trong đột nhiên bắn tới vô số nỗ tiễn. Nam xuống. Lương sư quảng đối với cung tên thanh âm lại là quen thuộc tất bất quá. Hắn quát to một tiếng, tất cả người vốn là rất khẩn trương, nghe được Lương sư quảng thanh âm, lại là như chim sợ ná, tất cả nhân mã trên liền nằm ngã xuống. Phốc phốc phốc, vô số tên lộ vẻ mũi tên mất đóng vào thân thuyền lên thanh âm. Địch tấn công, địch tấn công. Tôn Túc bác loại chiến trường này, lão binh người sành đợi lập tức phát ra cảnh báo. Trên thuyền thủy thủ phần lớn không có trải qua mưa tên, trên biển đánh lộn phần nhiều là ở mấy tốt tới giữa, là đao cùng đao tới giữa tử thí. Ở tây quân bên trong, đối mặt dân du mục, bọn họ am hiểu nhất chính là cái loại này phương thức tấn công, cho nên bọn thủy thủ phần lớn còn chưa phản ứng kịp, nô tiến đã xuyên thấu bọn họ ngực, cầm bọn họ bắn lật ở trên bông thuyền. Lúc đầu quét tẩy được vô cùng là sạch sẽ bông thuyền, rất nhanh liền bị máu tươi xuyến qua một lần. Liên bóng của địch nhân cũng không nhìn thấy, lương xuyên bên này đã rất nhiều người ngã ở vũng máu bên trong. Mao hộ tổng quân sư trở lại khoang thuyền bên trong. Lương xuyên quát to một tiếng, Tông Thiết căn còn có La Hiến đám người đã bắt đầu chuẩn bị phản kích. Bọn họ tổ chức dậy thuẫn lớn bảo vệ Lương Xuyên cùng Tô Vị. Lương Xuyên đẩy ra người bảo vệ mình, giận dữ nói: Mau tìm người à? Tìm ra vị trí của địch nhân, không cần để ý ta. Lương Sư quẳng ánh mắt tốt nhất, hắn đã bắc một cây cung, thân thể rán vào bên cạnh thành thuyền tre trở ở mình. Ánh mắt luôn luôn tìm núi hai bên trên núi kẻ địch. Ngay cả mình con trai Lương Hiếu Thành lúc này cũng có học có dạng, vậy bắc một cây cung, thân thể nho nhỏ tránh được tứ tốt, ánh mắt đang tìm kẻ địch. Vù vù, Lương Sư quẳng một mũi tên bắn tới, hai bên vách núi bên trên một người lên tiếng đáp lại rơi xuống trong biển. Sau đó lại là một người, bất quá bằng vào lương sư quảng một cái hoàn toàn không đè ép được địch nhân thế công. Mưa tên vẫn là từng trận tấn công tới, thỉnh thoảng có huynh đệ bị tàn nhẫn bắn chết ngay tại chỗ. Cái này còn không là thảm thiết nhất. Lương Xuyên sợ hãi phát hiện, kẻ địch lại cũng có thuốc nổ. Bắn tới trên thuyền mũi tên mất phía trên lại ghi một bó chói thuốc nổ, ngòi nổ đang thiếu đốt, một tiếng nổ cầm mạn thuyền nổ ra một cái lô hồng lớn. Khá tốt phía trên thuốc nổ phân lượng không nhiều, nếu không mũi tên không có biện pháp bay, thuốc nổ ít đi uy lực liền nhỏ, điển hơn coi là là một quả lớn một chút áo, nhưng là uy lực vậy coi là do người, hù tổn thương không ít người được lương xuyên lỗ hai ông ông ta hưởng, trực tiếp đột hai. Ngụ, cho tới bây giờ đều là lương xuyên nổ người khác, không nghĩ tới ngày hôm nay lại mình cũng muốn đánh thuốc nổ. Khá tốt không phải pháo phát bắn ra thuốc nổ, nếu không ngày hôm nay lương xuyên tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Trên thuyền thuốc nổ một quả tiếp một quả không ngừng nổ, lại nổ đi xuống mình thuyền coi như chìm vào biển mắt. Lương xuyên hô lớn, mau thả bắn tín hiệu để cho Tống Hữu tại trấn phủ quý hoàng kim núi các người hồi giúp đỡ, kẻ địch liền ở trên núi, tống có thiết các ngươi che chở pháo thủ, điều chỉnh pháo phương hướng, nhắm ngay trên núi cho ta hung hãn nổ, kẻ địch cũng mẹ hắn không có chết, toàn ở trên núi mai phục đâu vô cùng may mắn chính là, lương xuyên tàu biển coi như là cái thời đại này tân tiến nhất chiến thuyền, cũng là trang giáp dày nhất, mặc dù đồng dạng là gỗ chế thành, nhưng là vẫn có thể kiên trì một lát. thần cơ doanh người ở trên bờ nhất phát hiện không đúng, bọn họ rồi rít đổi lại họng đại bác đi lương xuyên ngừng thuyền hải cảng đuổi theo, thiên hùng quân động tác lại là nhanh chóng, thấy được lương xuyên tín hiệu, lập tức liều mạng đi hồi giết trở về. bất quá đám này dảo hoạ hải tặc chiếm cứ bờ biển cao điểm, từ trên đi xuống bắn tên, trên mũi tên còn bó có thuốc nổ, nổ uy lực không thể coi thường, đối thiên hùng quân giống vậy tạo thành không nhỏ sát thương. lương xuyên đau lòng không thôi, mình thật vất vả kéo lên một đám đội ngũ. Đây coi như là lần thứ hai xuất chiến, hơn nữa đối thủ căn bản là mình liền nhìn thẳng cũng lười được nhìn một đám hải tặc, gánh hát rong cũng không tính. Nhưng là hôm nay tổn thất còn không có thống kê, Lương Xuyên đã đã nhìn ra, tổn thất tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn lòng đang dỉ máu, nếu không phải trước mắt là một phiến nước biển, hắn tuyệt đối mình thao đao liền đi lên núi chém đám hôn đặc kia. Ngoan ngoan, thuyền còn như vậy nổ đi xuống, thì phải chìm. Lương Xuyên lập tức mệnh lệnh Hạ Đức Hải thu hồi thuyền cái neo, lập tức rút lui cái này bên tàu. Hạ Đức Hải phải làm, nhưng mà cánh buồm mới vừa một lít đứng lên, hải tặc liền bắn tới mấy cây tên lửa, cầm cánh buồm cho cháy, hứng hưởng thế lửa. Lúc này thuyền giống như không có động lực máy móc, chỉ có thể ở tại chỗ làng gốc. Những hải tặc này nơi nào gánh hát rong, rõ ràng là phân công rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội ạ. Mãi mãi, biết cầm cánh buồn đốt, thuyền liền không nút nít được, chỉ có thể ở tại chỗ ai làm thịt. Lần này xong rồi, chỉ có thể mong đợi cái khác bốn chi đội ngũ hỏa tốc giúp đỡ tới đây, nếu không ngày hôm nay Lương Xuyên tuyệt đối không trốn thoát cái địa phương quỷ quái này. Ngay tại Lương Xuyên thời điểm mê mang, để cho hắn tuyệt vọng chuyện một lần nữa xảy ra, bên cạnh đậu địch nhân tàu biển không biết lúc nào đột nhiên động, trên thuyền giấy lên cự đại hỏa diễm, thẳng hướng Lương Xuyên thuyền tấn công tới. Đây là muốn cá chết lưới rách à? Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 928, Lương Xuyên chúng kế. Lựa thuyền đến thật sự là ngày tận thế. Một chiêu này quá tuyệt, cùng năm đó xích bích cuộc chiến đòn sát thủ giống nhau như lúc, Lương Xuyên bây giờ thuyền hoàn toàn không có biện pháp đi, ai đến lựa này thuyền chính là một thuyền hủy người mất kết quả. Lương Xuyên khách đầu ngân xanh cũng nổ đi ra, hướng về phía nhỏ Thiên sư đạo, mau mau mau, dùng pháo nổ, cầm thuyền này cho ta độ chìm. Tiểu Thiên sư ngày hôm nay cũng không nghĩ tới kẻ địch lại cầm bọn họ tiến cử cái vòng này bộ, mai phục dậy bọn họ tới hơn nữa trong tay đối phương cũng có thuốc nổ hắn tạm thời vậy luôn cuống liền hắn cái đó đeo kiếm đồng tử vậy trước lưới hạng tây thứ hắn chỉ có thể tự nhặt lên trên thi thể bảo kiếm đi theo lương xuyên tìm kiếm chuyển cơ người ở trong tuyệt cảnh cầu sinh muốn là mạnh nhất tiểu thiên sư kêu mắng chỉ huy thuộc hạ người lập tức đem pháo hướng mấy cái thuyền chuyển đi khá tốt lần này mang pháo đủ nhiều một vòng pháo đánh tới đối phương diện lửa thuyền bốn là đốt rất vượng bị hai pháo lập tức đoạn là hai đoạn thống khổ mặt biển vùng vây một lát sau đó liền nặng vào trong biển mặt biển còn có lửa lớn không có cháy hết nhưng là phía sau còn có một cái tiếp một cái tàu biển không ngừng tấn công tới Trên bờ Thiên Hùng quân trả giá giá thê thảm sau đó rốt cuộc tới sát vách núi bên trên đánh sáp lá Ca bất kỳ một người nào bộ binh bước loại cũng không phải những thứ này quan trung tần binh đối thủ. Diêu Sa dẫn người trước hết giết đến trên núi, hắn phát hiện địch nhân số lượng lại vượt quá 500 số. Liếc mắt một tí tuyệt không dưới ngàn, nhưng mà hắn kiểm chế bên người chỉ có 500 số, gần một nửa vẫn là thần cơ giơ người. Diêu Sa bất kể đối phương số người nhiều ít, tại trong biển hắn biết sợ, ở trên đất bằng bọn họ những người này nhưng mà ai cũng không có từng qua. Liên liên tới ngựa đẳng hạng người bọn họ cũng dám cứng rắn giáng, mấy cái hải tặc bọn họ trong lòng liền không có một cái chữ sợ. Giết Diêu Sa dẫn đầu thao đao đi trên núi lướt đi. Thiên Hùng quân kết thành quân sự, cái này tiếp theo cái kia thu hoạch đầu người. Trời giúp Thiên Hùng, vách núi lên vị trí bất lợi cho lớn quân sự mở ra. Hải Tặc mặc dù số người rất nhiều, nhưng là chỉ có thể cái này tiếp theo cái kia đi lên là chiến, vừa vận thành toàn dựa vào đoàn đội ra thành tích Thiên Hùng quân còn có thành quản đại đội. Ở đánh vào vách núi trong quá trình, Thiên Hùng quân cùng thành quản đại đội chết vậy rất thảm liệt. Tức giận Thiên Hùng quân trong mắt phun ngọn lửa cháy cầm những hải tặc này đưa lên tây thiên, có thể coi như là giảm bớt không thiếu trên mặt biển áp lực. Thiên Hùng quân lấy một đi trăng, thép đao hướng tuyệt không nhất thời đem. Bọn hải tặc vậy không gặp qua như vậy quân đội, bọn họ lấy là chiếm cứ địa hình ưu chấp cộng thêm trong tay mũi tên và thuốc nổ có thể hoàn toàn nghiền ép kẻ địch, kết quả vẫn là coi thường đối thủ, vách núi đang đang từ từ bị thiên hùng quân cho đoạt trở lại. Thủ lãnh hải tặc nhìn những thứ này, liều mạng đi núi sông lên kẻ địch không ngừng tức miệng mắng to, các ngươi những người này là có bệnh còn là như thế nào, như thế không mạng. Trên biển chiến đấu càng hồi tàn khốc, thuyền hải tặc đã đụng phải lường xuyên thuyền, vốn là bị thuốc nổ nổ qua thân thuyền liền lão đạo muốn rơi xuống cái này, một tí lại là tình thế cấp bách có thể nguy. Chẳng lẽ chỉ có thể nhảy xuống biển sao? Tô vị lão đầu tử kia có thể hay không bị được còn có rất nhiều người, bọn họ hoàn toàn cũng sẽ không nước, mình đứa nhỏ hiếu thành chỉ sợ cũng sẽ không bơi lội, nhảy vào đi cái này nguy hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ một khắc kia, lương xuyên hoàn toàn chẳng muốn bỏ thuyền, lương xuyên những năm này coi như ở định xuyên trại bên trong cũng không có xem lúc này tận tuyệt như vậy mơ qua, tứ hải đều là nước, thật tốt một bàn cờ lại để cho mình cho hạ thành như vậy, phiền muộn hối hận, tất cả loại tâm trạng đan vào một chỗ, hắn thật muốn cái chết, dĩ tạm như thế nhiều huynh đệ, ai cũng không muốn chết, tất cả mọi người đều ở liều chết ngoan cố kháng cự, sau lương còn có tốt đẹp giường nào ngày, ai nguyện ý liền bó tay chết ở cái địa phương quỷ quái này. Lương Xuyên thấy mình con trai, lúc này mới mấy tuổi người hả? Trong xương thì có một cổ tử sự dẻo dai, thao cung không ngừng đi trên núi bắn. Hắn cười khổ một tiếng, mình lại vẫn không bằng một đứa nhỏ. Các minh đệ, ngày hôm nay chúng ta chúng mai phục, theo ta đánh giá, những thứ này hải tặc không đủ gây sợ hãi. Tốt ngươi cái Lương Xuyên, Lương Tam Lang cũng cầm ngươi ép đến tình cảnh này, ngươi còn có thể con vịt chết mạnh miệng. Quả nhiên là một nhân vật. Trên mặt biển đều là ngọn lửa, bốn bè thiêu đốt tàu biển cầm Lương Xuyên hạm đội bao vây, không thấy rõ ngọn lửa cảnh tượng phía sau. Chỉ nghe ở ngọn lửa sau lưng truyền tới một tiếng này khinh thị treo chọc tiếng, một cái to lớn chiến thuyền chậm rãi lái vào bến tàu, mũi thuyền đứng một cái tuấn mỹ người tuổi trẻ. Tại sao dùng tuấn mỹ? Bởi vì người tới là một người đàn ông, nhưng là lại không có dâu, mặc dù là trong đêm tối, nhưng là một tấm tiểu bạch kiểm phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, trên biển người phần lớn có một tầng nước gỉ hack ra vàng, thằng nhóc này ngược lại giống cái phụ nữ tựa như, trắng trẻo, trên người mặc quần áo rất lộng lẫy rất chính thức, xuất hiện ở đây cái trường hợp để cho người rất là kinh ngạc, khẳng định không phải tới du lịch. Lương Xuyên lấy làm mình nhìn lầm rồi, lại thấy được một cái xem nguyên thị người như vậy không khỏi cầm lên ống dòm hơn nhìn hai lần, thật đúng là một người đàn ông, quần áo quần áo trang sức đều là người đàn ông lối ăn mặc, trong bụng rốt cuộc có xếp đặt, xem ra ngày hôm nay cái này ra tuẫn kịch là vị gia này hát. người tới người nào, có dám hãy xưng tên ra? cái này người đàn ông cười mở cười một tiếng, thanh âm không lớn ở trên biển nhưng phá lệ nghe phá lệ rõ ràng, chính là nhũ danh không đáng nhắc đến. ngược lại là ngươi lương tam lang thật đúng là một vị nhân trung anh vậy ta. lương xuyên lúc này cũng không tâm tình cùng hắn ở trên biển tách kéo, ngươi đây mã cũng ngươi chết ta sống giờ phút quan trọng, còn ở kéo những thứ vô dụng này. ngày hôm nay cái này vòng bộ là ngươi bố trí đi xem ra ngươi liền đám này hại tặc người chủ sự đi chính là nào đó bảy chút tài mọn mà thôi so với ngươi lương tam lang làm chuyện nhưng mà không đáng giá để ra lương xuyên đi trên đất nổ bai nước miếng mắng to lão tử lúc nào đắc tội ngươi ngươi muốn như thế chơi âm là người đàn ông chúng ta một đối một thật đau sướng thật tới một chiếc chết liền coi là cầu đánh nhau ta có thể không đánh lại ngươi ba ngươi lang nhưng mà tay không vừa hổ mạnh tướng ta nơi nào là ngươi đối thủ lương xuyên nóng nảy có chút không chịu nổi thằng nhóc này có dũng khí chỉ hoãn thời gian cảm giác bên cạnh mình mưa tên cũng chưa có dừng lại nếu không phải tống hữu tài các người liều chết bảo vệ mình có thể sớm thì xong rồi bây giờ còn có công phu những thứ này người chết yêu tán gấu ngươi biết liền tốt xem ngươi loại người này yêu láo tử bình thời là khinh thường động thủ động tới tay có thể để cho ngươi lập tức đi đầu thai đời sau làm một người bình thường từ nhân yêu ba chữ người đàn ông này nghe hiểu nhưng là khẳng định đã hiểu có ý gì hắn đợi người sợ nhất người ta cầm hắn hình dáng mà nói chuyện mắt thường có thể thấy được hắn từ lúc đầu ôn văn nhi nhã càng về sau bộ mặt rút ra suốt một tấm tuấn mỹ mặt đẹp ở nửa đêm cùng trong ánh lửa đội được dữ tợn đáng sợ giống như muốn ăn thịt người vậy Ngươi cái này bán than ra bẩn tiện hạ cả người, cơ duyên xảo hợp để cho ngươi có hôm nay bản lãnh. Ngươi lấy là ông trời thật sẽ một mực giúp ngươi. Ngày hôm nay nơi này chính là ngươi bại thảm à? Lương Xuyên nghe được sau lưng lạnh cả người, người này lại liền mình năm xưa bán than làm giàu chuyện vậy nghe nóng. Thuyết minh cái này bởi vì ngày hôm nay cái này vừa ra có thể nhất kích thành công, làm ra chuẩn bị có nhiều ít. Mình lấy vì mình vì đánh trận đánh này đã là vạn sự đã sẵn sàng, không nghĩ tới người ta mới là thật cầm mỗi người khâu cũng tính toán đi vào. Rất nhiều cũng không biết Lương Xuyên ban đầu ở Hương Hóa bán than chuyện, liền tần kinh ngất chỉ cũng không biết, thằng nhóc này rốt cuộc là tới cái gì lai lịch. Đây là một cái đáng sợ đối thủ, có thể từ Hạ Đức Hải ra biển một khắc đó trở đi thẳng nhóc này liền bắt đầu ở tính toán. Hắn cố ý để cho người cầm Hạ Đức Hải hấp dẫn đến Bành Hồ đảo tới, sau đó từ trên đảo làm một cái phòng vệ chống không giả tượng, thậm chí Di Châu người trên đảo đều là hắn cố ý rút ra đi. Người này nói xong vung tay lên, lại có mấy cái lửa thuyền vọt vào hải cảng bên trong, lúc đầu cũng không lớn không gian bởi vì những thứ này lửa thuyền gia nhập càng lộ vẻ được chân trúc, thấy những thứ này mới tới lửa thuyền, Lương Xuyên ở hô một tiếng, trời mất ta vậy, thật giống tiên nhân yêu này nói, ngày hôm nay ông trời không hề dự định giúp mình. Ha ha ha. Ta xem ngày hôm nay ngươi làm sao chạy ra khỏi thăng thiên. Ngươi muốn đoạt đảo của ta, cứ tới à. Ta đi liền đoạt ngươi thanh nguyên. Ngươi trong tay người toàn mang ra ngoài, chắc hẳn lúc này thanh nguyên hẳn rất là chống rông đi. Ha ha ha. Thanh nguyên cảng. Cái này người chết yêu lại muốn chép mình đại bản doanh. Thanh nguyên mất, mình tiền đổ liền cũng bị mất. Hắn một chiêu này không thể không bị tay độc. Xem ra hắn tính toán một chiêu này cỡ đã rất lâu, mục đích chính là tuyệt đường mình. Lương xuyên hận à, mình vì lợi nhỏ trước mắt cầm tất cả binh lực toàn bộ đều tập trung đến bành hồ đánh một trận trong đó. Thanh nguyên cảng lúc này chính là phòng thủ thành nhất là chống không thời điểm lúc này bọn họ đi tấn công thanh nguyên người nào có thể thủ được liên tiếp gặp tai nạn lương xuyên lúc này thật là hận trời không vòng hận đất không cửa thật muốn tự tay đi lên xé tên nhân yêu này đáng hận à mình nhiều năm vất vả tổ chức cơ nghiệp thì phải như thế vì trong chốc lát cây đúc pháo nhắm ngay cái này người chim ta muốn để hắn nếm thử một chút lao tử đây làm ra pháo uy lực người đàn ông mang thuyền đội vừa rời đi bến tàu trên mặt biển tàu biển liền nhích lại gần nóng bỏng ngọn lửa nướng mặt biển hơi nước không ngừng bốc hơi lên đi lên lúc đầu liền mây đen dày đặc bầu trời lại kia chớp nổ ẩm trời muốn mưa kia chớp một đạo tiếp theo một đạo sau đó bắt đầu dậy gió tiếp theo hạt mưa từ từ rơi xuống tới hạ. Liền người đàn ông cũng không dám tin tưởng, hắn khổ tâm thiết kế lựa thuyền vây khốn kế hoạch, cuối cùng lại vẫn là ông trời giúp Lương Xuyên thoát khốn. Lương Xuyên lại liên ông trời cũng giúp hắn. Tuyệt sử phùng xanh. Cái này đã không phải là lần thứ nhất, trước ở trường Giang bên ngoài trên mặt biển, thật tốt trời trong lại bắt đầu mưa, cứu Lương Xuyên một mạng, cái này một lát, trên mặt biển đã tất cả đều là lửa, lại đốt đi xuống Lương Xuyên chính là nhảy biển vậy không sống được, không nghĩ tới mưa lại nổi lên. Tất cả mọi người đều bị trước mắt mưa voi dọa sợ. Thật sự là liền ông trời đều ở đây giúp mình chủ nhân. Lương Xuyên thấy cái cảnh tượng này lập tức hướng về phía nhỏ thiên sư đạo, ngươi mẹ hắn còn nhớ ra làm gì? mau mau làm phép mời tới bốn phương thiên sư, để cho long vương giá hơn giảm một chút mưa chúng ta cũng tốt chạy đi à? một lời thức tỉnh trong ngọng tiểu thiên sư, tiểu thiên sư vốn cho là mình vậy là chết chắc, vội vàng đang đang mình áo mũ, cầm lên bảo kiếm trong tay, người đứng ở mũi thuyền miệng lẩm bẩm, lại bắt đầu thi dậy phát tới. quả thật như tiểu thiên sư làm phương pháp, gió nổi lên, mưa tới, trên mặt biển hạ nổi lên mưa như chút nước mưa to nước mưa ngay tức thì cầm trên mặt biển ngọn lửa cho tới tắt trên núi hải tặc sử dụng thuốc nổ rất nguyên thủy bên ngoài không có bọc nước mưa một tưới liền mất đi tác dụng một trận mưa liền ông trời đều ở đây chứng minh lương xuyên mới là thiên mệnh sở quy tất cả mọi người quân tâm lập tức chấn phấn pháo còn chưa kịp bán nước mưa đã đem pháo ngòi nổ cho tới tắt chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không não tản xây dựng thế lực chương 929, đại yến mộ dung nước mưa lạnh như băng đánh vào người đàn ông tuấn mỹ trên khuôn mặt người đàn ông lộ vẻ được hơn nữa lê cốc một người tùy ý nước mưa tới trước không nhìn ra hắn ý tưởng nhưng để cho người tôn kính mà không thể gần gũi. bên cạnh hắn tùy tùng lẳng lặng hầu hạ trước, há miệng nói, thiếu chủ, thật chẳng lẽ có bữa mệnh nói một chút. vị này cái gọi là thiếu chủ hừ lạnh một tiếng nói, ta mộ dung triều cho tới bây giờ không tin cái gì thiên mệnh, mạng ta do ta không do trời, nếu như theo thiên mệnh làm việc, chúng ta đại yến trăm năm sự nghiệp còn muốn không phải làm, nằm ở trong nhà yên tĩnh làm xương khô không phải tốt hơn. lúc đầu thiếu niên kêu mộ dung triều, đại yến, lương xuyên nghe được nhất định sẽ rất là xúc động, chẳng lẽ hắn cùng mộ dung phục có quan hệ? nhỏ nghe nói, vậy thuộc hắn thừa tướng gia các khổng minh năm đó vậy từng cầm tư mã thị đẩy vào đến chỗ này cùng chết cảnh nhưng là Tư Mã Thị là chân long hộ thể, võ hầu chân hỏa cũng đốt tới Tư Mã Thị bên cạnh, thiếu chút nữa thì đem Tư Mã phụ tử ba người đốt thành bụi bậm. Nhưng mà khi đó cũng là trên trời hạ xuống mưa xối xả, cứu Tư Mã Thị một môn. Mộ Dung Triều không biết tại sao hồ lô cốc đánh một trận ra cắt lượng tại sao không có thể đốt chết Tư Mã Ý, hắn cũng không biết tại sao ngày hôm nay rõ ràng cách đốt chết Lương Xuyên liền kém một chút điểm. Kết quả trên trời rơi xuống mưa xối xả, hắn rất không cam lòng, nhưng mà lại không thể ra sức. Ngoài miệng vừa nói hắn muốn nghịch thiên hành sự, không tin cái gì thiên mệnh, nhưng mà hắn vừa có thể thế nào thiên như thế nào. Ông trời phải cứu Lương Xuyên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể thúc giục thuyền đội đi thanh nguyên xuất phát. Đốt không chết lương xuyên thì như thế nào, chỉ cần ta bắt lại thanh nguyên cảng, cái này tống triều nửa vách đá trên biển thương thuế cũng muốn đi vào ta túi, lương xuyên không chết vậy cũng chết liền độc nhất vô nhị. Người hầu đáp một tiếng. Mộ Dung Triều nói tiếp, chúng ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, Đại Yến quốc vận đã đứt gần trăm năm, phục Quốc nói dễ vậy sao, ngươi nói qua muốn ta cùng lương xuyên kết minh, có lẽ có một chút chuyển cơ, cao nhân cũng có này tình toán, nhưng là ta Mộ Dung Triều khăng khăng không nguyện làm vậy cùng sống tạm đuôi rắn sự việc, khôi phục đại yến ta tu làm bằng một đá lựu vậy lương xuyên ngươi xem vậy tuyệt không phải vật trong ao tương lai nếu là có cơ hội đạp ở chúng ta tuyệt đối bống nhiên nổi tiếng ai lợi dụng ai còn chưa nói được đâu thiếu chủ nói đúng vậy chúng ta vẫn là theo kế hoạch làm việc dĩ nhiên là theo kế hoạch làm việc banh hồ đảo mặc dù đốt không chết lương xuyên nhưng là vây khốn hắn thời gian vậy đủ rồi chúng ta chỉ cần đi thanh nguyên chiếm ở một phe này tương lai khởi sự liền có vô số tiền bạc mười mấy thời gian người ta có thể kéo một chi nghĩa quân bước lên một tấm cờ lớn đến lúc đó giang bắc vô số nhi lang vùng cánh tay hô lên đại yến phụ quốc có hy vọng thiếu chủ anh minh Lương Xuyên cũng là những năm này chúng ta gặp phải ít có có thể tạo tài, thằng nhóc này ngươi xem giá tâm không thể so với chúng ta nhỏ, ta chỉ là bày một cái nhỏ bộ, hắn liền tìm vị đội theo, nếu là cho hắn một cái thang, chỉ sợ thiên hắn đều phải leo lên. Chỉ tiếc không có thể một cây đốt đốt liền hắn. Từ từ đi, phố phường đứa nhỏ mà thôi, xuất thân còn là một tan mày, thành không là cái gì khí hậu, chỉ cần hắn giá tâm còn ở, có chính là người thu thập hắn. Mộ Dung Triều tự nhận sẽ không đem Lương Xuyên người như vậy làm đối thủ, hắn đối thủ là Lý Nguyên Hạo cái này cùng kiêu hũng, hắn muốn cũng không phải là làm cái địa chủ lao tài, hắn muốn tranh bá thiên hạ. Hắn cũng không nghĩ tới lương xuyên trong tay như vậy vũ khí uy lực lại lớn đến loại trình độ này. Hắn đem thuốc nổ vận dụng vô cùng thuần thục, mình là dùng mũi tên tới chói thuốc nổ, hắn chính là dùng ống sắt tới bắn thuốc nổ. Nguyên lý gì hắn không rõ ràng, nhưng là hắn biết, nếu như hắn bị vậy pháo nổ lần trước hạ, có thể liền thi thể cũng không tìm được. Thiên mệnh xem ra là ở phía bên mình, mình mới là ông trời chiếu cố một hồi. Bất quá lương xuyên trong tay những vũ khí kia quả thực để cho ý hắn bên ngoài, nếu là ngày hôm nay không có vậy trận mưa, lương xuyên hướng đầu cho hắn tới một phát, có thể hắn vậy không sống nổi. Người trên đảo, một đám người đi mà thôi, chết không có gì đáng tiếc, chết liền tốt hơn. Ta đường đường đại yến sau đó cùng đám này đám người ô hợp trộm chung, thật sự là bôi nhỏ tiên nhân danh tiếng, mượn lương xuyên tay cầm những thứ này vì kẻ gian giết đi, cũng coi là làm một cọc chuyện tốt. Trên đảo có thể còn có mấy ngàn tên hải tặc, bọn họ ở lại trên đảo tuyệt không phục hồi tinh thần lại, trong tay còn có lợi khí lương xuyên đối thủ, mộ dung triều nhẹ búng một câu nói, liền quyết định bọn họ sống chết, người hầu cũng không tốt lại nói nhiều. Bành hồ bên trong nước lại là một tràng mưa to, lại đem lương xuyên từ từ vong tuyến trên kéo trở lại, lương xuyên trong lòng âm thầm thề, trở về nhất định phải đi cho thần biển nương nương lập một tòa thật to cung điện, nếu không cũng thật xin lỗi người ta nhiều lần phụ trên hải đảo hải tặc đã mất đi tiên cơ bọn họ không phải từ bốn bề tụ tập tới thiên hùng quân đối thủ hoặc chết hoặc phụ nhóm lớn hải tặc gặp chủ nhân mức bỏ bọn họ liền mất đi ý chí chiến đấu kẻ địch tối lui tô vị từ trong khoang thuyền đi ra hắn cũng không tin lương xuyên đánh lùi kẻ địch nguyên chiếc thuyền bị nổ bị đốt cơ hồ thì phải nặng đến trong biển chuyện quá khẩn cấp mình nhớ người ta đảo không nghĩ tới người ta liền hang ổ của mình đều phải bưng. lương xuyên lúc này cầm tình huống cùng tô vị nói tô vị quyết định thật nhanh nói bành hồ đảo dưới mắt đã chúng ta chiếm vậy không có ý nghĩa chủ lực của địch nhân khẳng định ở đó cây trên thuyền đội Khá tốt, chúng ta không có thương cần đọ cốt, còn dư lại thuyền còn có rất nhiều, đuổi theo còn có sức đánh một trận. Cầm toàn bộ người cũng tụ tập lại, hồi giúp đỡ thanh Nguyên. Tô vị nói, được không cho đánh xuống cái này đảo, cũng không thể hoàn toàn không cần, trên đảo còn có nhiều như vậy hải tặc, nếu là thả bọn họ trở về, không khác với thả hổ về rừng Long Du biển khơi, cầm bọn họ khống chế lại, tương lai chúng ta mở rộng hòn đảo này, cũng cần không ít người lực, vừa vặn để cho bọn họ công dụng ở trên. Còn lại 4 cây thuyền đội không có đụng phải mộ dung triều thuyền đội nếu không Mộ Dung Triệu tuyệt đối không có biện pháp như thế dễ dàng thoát khỏi chiến trường, đây cũng là tuyệt đối. Nếu như ai có thể kéo dài Mộ Dung Triệu một hồi, sự việc cũng không tới vậy sẽ trở nên ác liệt. Hai người hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch thế nào, mình lúc nào lại chọc tới như thế một tôn sát thần. Ngay ngắn một cái cái công đảo kế hoạch, Lương Xuyên hoàn toàn không có tiết lộ ra ngoài, nhưng là kế hoạch chính là bị đối thủ ăn được gắt gao, một vòng tiếp một vòng hoàn toàn ở người ta nắm giữ trong đó. Lương Xuyên nhìn bốn phía bờ bãi, vô số binh đế chết, nho nhỏ, nhỏ bến tàu bên trong cũng trôi trước vô số thi thể, ánh lửa tiếng tiêu thảm thiết bên thay không dứt. Hát thập tự hội người đã bắt đầu bắt tay cứu người, ma hoàn vào bụng, người cuối cùng không cảm giác được đau đớn, chậm chầm ngủ đi, nhưng mà đập vào mắt có thể đạt được đều là đau đớn, để cho lương xuyên làm sao có thể không tâm tiêu. Hắn vô lực tựa vào trên thành thuyền, hai tay ôm đầu, còn không biết cái này chiến cuộc chiến tổn đêm sẽ như thế nào thảm thiết. Cái này một chàng thất lợi, hắn phải bị 81 trăm trách nhiệm chủ yếu. Tô vị lại là tim như bình hồ giếng cổ không giao động, nhìn mảnh chiến trường này, không ngừng chỉ huy thuộc hạ người quét dọn chiến trường, hắn biết chân chính chiến đấu không phải ở chỗ này, mà là tương hội tại Thanh Nguyên. Hắn cũng không nghĩ tới cái này trẻ tuổi hậu sinh như thế có sức lực, một vòng trừ một vòng đem sách lược an bài được như vậy chặt chẽ. Bành hố ngay tại mình mĩ mắt phía dưới, dưới đèn tối lại trước liền người ta đạo. Ở nhà mình miệng có một cái đáng sợ như vậy đối thủ mỗi ngày ở tính toán mình, mà mình lại không biết gì cả. Trận chiến này khá tốt tới kịp thời. Để lộ ra vấn đề thực ra quá nhiều. Bất luận là tiền kỳ tình báo luật soát, gia luật trọng quan cái này đại lao thu còn có hạ đức hải cái này người điếc, đều không thể đảm nhiệm tiền tuyến khám tra trách nhiệm nặng nề. Nhất định phải có một cái chọn người mới, như vậy mới có thể tránh khỏi ở trên chiến trường rơi vào bị động. Hậu kỳ điều động cũng không tốt, phát hiệu lệnh càng cần hơn tăng cường. Nếu như mới vừa ở trên chiến trường có thể hỏa tốc điều tới cái khác 4 cây thuyền đội, kẻ địch đã sớm nặng vào hải lý cho dù ăn. Mình nơi này ưu thế rất rõ ràng, bước chiến cùng pháo chiến đều là động bộ thiên hạ, thua ở mình còn có. Thôi, tô vị đã không có công phu tự mình tự kiểm điểm, dưới mắt có một người so hắn còn chắn trường. Tô vị thân hình gầy đét, vừa ra lại lùi, gió một cạo cũng sẽ ngã theo gió giáng vẻ, cũng không biết khí lực ở đâu ra một cái ném lên lưng suy nói, người bây giờ còn có công phu cúi đầu phiền muộn, lại không bắt chặt thời gian, thanh nguyên càng có thể sẽ không có. Lương Xuyên còn ở hoàng hốt trong đó, tô Vị khí được bỏ rơi hắn một cái tát, bạch đích một tiếng kinh được tất cả mọi người đều hù được nghiêng đầu hướng những địa phương khác nhìn. Quên làm cái gì vậy không thấy được? Điểm nhỏ này thất lợi liền để cho ngươi vạn niệm câu hôi. Ngươi biết năm đó hắn cao tổ lưu bang cái này cửa thất bại trải qua mấy lần, người ta vậy một lần không thể so với ngươi cái này đau thương, thảm nhất thời điểm không liền lao bà hài tử cũng hao tổn tiến vào. Ngươi mà đây không phải là thật tốt, chúng ta không phải liền ra lông đều không coi là làm bị thương, chỉ cần căn cơ còn ở, chúng ta là có thể một máu lần này khất đủ. Lương Xuyên vẫn là động một cái không núp đích, Tô Vị không thể làm gì khác hơn là sử dụng sau cùng lá bài tẩy nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đã sớm bị người theo dõi, nếu là Thanh Nguyên để cho ngươi cho đánh hạ, bước kế tiếp người ta mục tiêu nhưng chính là hư hóa, không đem ngươi thân quyến bắt, bọn họ có thể để cho ngươi liệt phạm. Ngươi nhà, nhưng mà Lương Xuyên nịch lân, Tô Vị không hổ là thi đậu khoa cử liền quan gia cũng lắc lư qua đại sư, một lời liền chọn chúng Lương Xuyên chỗ đau, Lương Xuyên lập tức cùng đổi một người tự như, trong mắt bạo ra một đạo lệ mang, nhìn một cái mình con trai, xác nhận không có sao sau đó, lập tức bắt tay cùng Tô Vị chuẩn bị phía sau công tác. Tất cả nhân mã trên chuyển tới khác trên một cái thuyền. Cái này trên một cái thuyền còn có vật liệu, vứt bỏ tương đương đáng tiếc, Tô vị quyết định thật nhanh, rước khoát ở hai bên cao nhai, cũng chính là gặp Mai phục địa phương đỡ lên hai khẩu đại bác, lấy cái này bến tàu làm cứ điểm, xem ai có thể công được đi vào, nho nhỏ bến tàu, lập tức có thể đứng vững chân cây. Cầm những thứ này hải tặc cho ta nhìn kỹ, một ngày cho bọn họ một ít đồ và nước là được, muốn để bọn họ đói không chết, lại không thể để cho bọn họ ăn không no, nếu không bọn họ nếu là gây chuyện, chỉ sợ các ngươi cái này một chút xíu người còn xem không ở. Tô vị để cho thành quản đại đội người lưu lại nhìn cái này, ngàn người tu binh Người một chuyển tới thuyền mới trên, lập tức nâng lên cánh buồm hướng Thanh Nguyên đuổi theo. Thu thập tàn cuộc chuẩn bị phản kích, trong thời gian này tiêu hao thời gian đã kém gần nhất trời, một ngày thời gian chống không Thanh Nguyên thành không biết có thể hay không chịu đổi, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ bần rầu lần này đối thủ so dĩ vãng đều mạnh hơn. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không náo loạn. Xây dựng thế lực. Chương 930, lần nữa phân tích. Dọc theo đường đi Tô Vị mặc dù vẻ mặt có chút khẩn trương, nhưng là nhìn về phía Lương Xuyên diễn cảm rất là nghi ngẫm. Tiểu lão nhi một mực ở cười mỉa cười gian, diễn cảm để cho người nhìn cũng không thoải mái. Tô vị dĩ nhiên biết đại nạn không chết nhất định có hậu phúc đạo lý. Hắn cũng biết năm đó một cây độc không đốt chết một người khác tư mã ý sự nghiệp. Tư Mã gia mặc dù lương bèo loạn thần tặc tử tiếng xấu, nhưng mà người ta giàu gì khai sáng trăm năm cơ nghiệp, bàn về tới người nào không phải loạn thần, Giang Sơn sớm nhất cũng không phải là họ Triệu. Lương xuyên đây là thiên mệnh sở quy, nhưng là dơ chuyện mạng người nhất định phải quá cứng, như thế nào vậy không chết được, như vậy mới có thể làm đại sự. Từ hán cao tổ đến đại tống lập quốc thái tổ, cái nào không phải mưa máu gió tanh vắt tới đây, nếu là số mạng không đủ, sướng mẹ hắn đi bổ sung vạn người gài bẫy, còn nghĩ đi làm hoàng đế, tỉnh lại đi nếu là ra cửa liền rơi một khối cục gạch tại chỗ chết bất đắc kỳ tử vậy còn nói cái giám tiền đồ vận mệnh lương xuyên thằng nhóc này mẹ hắn phải chết cũng không phải là một lần hai lần cầm xa mà nói trong núi gặp ánh hổ đổi người khác sớm thành một chồng hổ phân một phần còn cũng 8 em mở cao hắn ngược lại tốt một người cầm đại chúng chặn còn kiếm mấy trăm sâu tiền tưởng nói gần ở cái hải vực này trên thuốc nổ không nổ chết lương xuyên trôi đến đông doanh lại còn có thể hoàn chỉnh cái trở về lửa đốt vậy đốt hai lần mỗi lần chính là trời rơi chẳng mưa lớn để cho thằng nhóc này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc chớ đừng nói chi là ở bìa kinh và tây bắc cái này cũng nhiều ít hiểm cảnh, đổi thành người bình thường chết sớm được không thể chết lại. làm đại sự, rất đúng lao bản rất trọng yếu. ngươi nếu là với ai người đó chết, chiêu bài kia khẳng định cũng không tốt, hoặc là chính là ngươi không đủ năng lực không bảo vệ được lao bản, hoặc là chính là ngươi mệnh cách quá suy, gặp người liền khác, người đó không sợ. Chơi tạo phản, đây là đầu đừng ở đáy quần lên sự việc, lương xuyên nhưng mà liền tạo phản cũng có thể khắc chết, mạng này có ai hằn cưng dán. tô vị ăn một cái đánh bại là không giận ngược lại còn thích, hắn cũng không phải chi thần, càng không có lương xuyên trước biết năm năm, sau hiểu một năm bản lãnh, hắn chỉ có mấy bản vàng ô dưới binh thư còn có một khoang khó khăn buồn trang trí đang bảo đảm không ăn đại bại chiến đấu trên căn bản vô luận là ở tây bắc vẫn là ở nơi này trận chiến đấu trên biển ở giữa biểu hiện nhưng lại gọi là có thể vòng có thể điểm cái này mưa tới được thật kịp thời à tôn thúc bắc các người nhìn về phía lương xuyên ánh mắt cũng có chút kính sợ người không biết cho là tiểu thiên sư ở trên thuyền cách làm có thể là mới vừa tiểu thiên sư còn không có cách làm thời điểm mưa đã bắt đầu xuống húng chi bọn họ đã sớm len lén quan sát qua tiểu thiên sư tiểu thiên sư cùng bọn họ như nhau ăn là ngũ cấp hoa màu như xí thời điểm như nhau được dùng giấy nhát bọn họ không ít người còn giúp tiểu thiên sư đưa qua giấy nhát Thần tiên là có thể đích gốc, nhỏ như vậy thiên sư thì không phải là thần tiên, nhưng là cái này mưa vậy tới được quá đúng vậy đi. Lần trước cũng vậy, chủ nhân chẳng lẽ có thần linh ở phù hộ hắn? Trên hải thuyền cứ như vậy điểm địa phương lớn bằng bàn tay, có người lúc không có ai nói tới chuyện này, không lâu lắm liền tất cả mọi người đều truyền ra. Lợi như vậy trong lòng biết là được, cũng không thể luôn nói, một khi truyền tới người có lòng trong lỗ thay, đây chính là diêm vương gia đuổi đòi mạng, không chết vậy được chết. Lương Xuyên ở trên thuyền gió xét, quả nhiên cũng nghe được cái loại này liên quan tới hắn tin nhảm, có hay không thần linh phù hộ không biết, cái này bến tàu bên trong tại sao sẽ mưa rơi hắn nhưng là biết. Hôm nay xuất trình, bành hồ đảo vốn là đụng phải trời rông tố khí, trên mặt biển nhiều hơi nước tụ hợp, mưa rơi chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ sợ có thể còn sẽ có bao tấn công tới. Cái này bến tàu lại là có một cái túi trạng, lối vào hẹp, thủ phủ hào phóng, hai bên cao, trung bộ thấp. Loại địa hình này một khi bến tàu bên trong bốc cháy, mặt biển cùng trào nóng nấu như vậy, mặt biển không khí nhanh chóng bị nóng bành trướng lên cao, xuất hiện của phong nổi lên hiện tượng. Mặt biển đại lượng hơi nóng lưu lên cao, lên cao đến chỗ cao hơi nước lại bởi vì nhiệt độ hạ xuống mà ngưng kết thành mây mù. Hơn nữa hải tặc tàu biển cháy sinh ra đại lượng bụi mù theo không khí lên cao đến bầu trời sau đó lại là hơi nước ngưng kết cung cấp lý tưởng ngưng kết hoạch, từ đó gia tốc hơi nước ngưng tụ. Những thứ này trong mây mù giọt nước nhỏ và chạm nhau thống nhất, thể tích liền sẽ dần dần trở nên lớn, gia tốc lúc đầu trong không khí mây mưa ngưng kết, cuối cùng đưa đến mưa to như chút nước cục diện. Cùng ra cắt lượng phía trên cốc đốt Tư Mã Ý là một cái đạo lý, không phải ông trời giúp Tư Mã Ý, là ra cắt lượng địa lý học được không đủ thích hợp, hắn có thể tính ra gió đông, không tính ra hơi nước bốc hơi nguyên lý. Đất này lý kiến thức độ khó có chút cao, đây là đời có thể còn thật lục lọi không, già. Lương Xuyên biết những người này trong lòng nghĩ lại không có quá nhiều giải thích, giải thích không rõ kiến thức, nói được lại hơn cũng là tráng phí miệng lưỡi, còn không bằng cầm loại thuyết pháp này lợi dụng tối đại hóa. hắn muốn khống chế dưới tay đám người này, thì phải đầy đủ đối bọn họ tiến hành tẩy não, người sùng bái chính là tốt nhất thủ đoạn. tàu biển phấn khởi thẳng truy đuổi, nhưng mà trên mặt biển chính là không thấy được địch nhân tung tích, hải trình đã chí ít rơi xuống một ngày có thừa, ngày hôm qua kẻ địch còn mượn đông năm gió, bây giờ thiên hạ một trận mưa, trên mặt biển phong uy lực đã yếu bất không thiếu. tô vị đứng ở mũi thuyền, dơ ống dò một mực ở xem phía trước tình huống chúng ta tốt nhất vậy lại lập ra một cái sách lược, ta nhìn đối phương người này cũng không phải cái gì đèn càn dầu, chắc chắn biết chúng ta còn có không hư hại tàu biển. cái này ngược lại không phải là ta lo lắng, ta lo lắng chính là chúng ta lúc đi ra canh giữ vệ thanh nguyên binh sĩ trang bị toàn bộ đều mang ra ngoài, hiện tại bọn họ chỉ sợ liền đao cũng không xứng với đủ, không có năng lực chống đỡ những thứ này toàn bộ hội binh lính võ trang, đây mới là điểm chết người là. tô vị đã ở phân tích lần đi thanh nguyên gặp phải địch nhân là đang công thành người vẫn là đã ở thủ thành kẻ địch, nếu như thanh nguyên cảng bị địch nhân công hạ tới, kẻ địch sẽ tới hay không thủ biến tàu, cái loại này có khả năng không cao bởi vì chung quanh mấy nguyên phủ còn có đường bên trong sẽ không ngồi nhìn thanh nguyên thất thủ kẻ địch vậy sẽ nghĩ tới cái loại này có khả năng sẽ không đem binh lực dây dưa ở thanh nguyên vậy ý của ngươi là bọn họ chỉ biết làm một lần duy nhất mua bán cướp một cái liền phủi mông một cái đi hoặc giả là như vậy có lẽ kẻ địch còn có cái gì chúng ta không biết dự định vậy không nhất định tóm lại chúng ta trước mắt muốn làm chính là coi giữ thanh nguyên thanh nguyên tài sản quá nhiều chống chân là bến tàu lên hàng hóa còn có tiền bạch là có thể nuôi một chi quân đội còn dư sức có thừa đánh hạ thanh nguyên có lẽ không khó nhưng là phải đem những tài phú này rời đi cũng không phải là một chuyện đung dùng, trong này thì có một cái thời gian kém có thể bắt được cái này thời gian kém chiến cuộc có thể còn có chuyển cơ hai người thảo luận tất cả loại có thể phương án lương xuyên suy nghĩ một chút đột nhiên nói ngươi nói chúng ta đi vùng lân cận châu phủ cầu viện loại phương pháp này có thể được không tô vị ánh mắt sáng lên nói ngươi nói là lương cư cùng tiến cầm kẻ địch cắn chết ở thanh nguyên cảng lương xuyên cùng tô vị không hẹn mà hợp chính phải tô vị rất nhanh lại lắc đầu nói đừng bảo là địa phương quan phụ không biết tình huống chân thật coi như bọn họ biết người uy cùng hải tặc muốn đánh lén thanh nguyên cảng bọn họ cũng không dám tự tiện điều binh Tô Vị sắc mặt ngưng trọng nói: Đại tướng phòng võ tướng thắng để phòng cướp, kẻ gian như thế nào vậy không thành được khí hậu, chỉ sợ người luyện võ phạm cấm. Những thứ này làm lính một khi không có triều đình điều binh mệnh lệnh, tự tiện người điều đến Thanh Nguyên cảng, đừng bảo là Thanh Nguyên không giữ được, coi như là giữ được. Những thứ này làm lính vậy khó thoát khỏi cái chết, ai sẽ điên đến bước này? Cùng mình mạng nhỏ làm khó dễ. Hù hù, Tô Vị ho khan hai tiếng, nói tiếp. Hơn nữa, Hải tặc có thể đánh lén Thanh Nguyên luyện, tại sao cũng sẽ không đánh lén chỗ khác đâu? Chúng ta hôm qua đụng phải vị này đối thủ cũng không phải là người bình thường, tại sao hắn muốn cố ý nói cho chúng ta hắn phải đi đánh Thanh Nguyên cảng chủ ý? Theo ta xem liền là cố ý sử ra biện pháp che mắt mê một kế, để cho chúng ta định kiến ban đầu, chỉ sợ cuối cùng lại là hư hoàng một súng, thậm chí đi tấn công phúc châu cũng có thể. Lương xuyên nghe được nhức đầu, nghe tô vị vừa nói như vậy, còn thật có thể có như vậy tính, đến lúc đó thật thì phiền toái. Tô vị lại phân tích nói, bất quá như vậy có khả năng cũng không cao. Giải thích sao? Phúc châu phương hướng tới một cái ở vào thủ phủ, hải tắc nhất định không thiện tại lục chiến, chúng chi phúc kiến phòng sẵn xương quân phiền binh rất nhiều, trang bị hoàn hảo càng ở uy viễn lâu bên trên, hải tắc không thể nào để chống không thanh nguyên cạn không công, ngược lại cầm chứng gà đi đụng đá cho nên ý ngươi là thanh cảng nhất định sẽ trở thành địch nhân mục tiêu. Tô vị gật đầu một cái, không cho phép nghi ngờ. Lương xuyên nói, hiện tại đi phúc châu cầu binh đã không thể nào, duy nhất có khả năng liền từ đồng an huyện còn có long hải huyện phương hướng điều binh. đến lúc đó ngươi chỉ huy hải quân, ta mang cái này hai cái bang phủ binh ở trên đất liền tiếp viện. thanh nguyên có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tô vị kinh hãi nói, ngươi có biện pháp gì có thể điều được động hai địa phương này binh? Lương xuyên từ giữa hông mò ra một khối màu bạc cá con phủ, hướng Tô vị cướp cơ, cơ. Tô vị con ngươi phạm co lại thành một cái lỗ nhỏ, nhìn cái này tiểu phụ bại có chút thất thần. cái này đây chẳng lẽ là điều binh ngư phủ? Lương Xuyên cười nói, ngươi làm sao như thế biết hàng? chính là, tô vị xem được có chút hoa mắt, Lương Xuyên tại sao có thể có đồ chơi này, có vật này, hắn thì chẳng khác nào có binh quyền. Đại Tống Triệu như thế chút ra chủ đây là có hơn bất tỉnh hội, lại cầm quý trọng như vậy đồ giao cho Lương Xuyên, Lương Xuyên thằng nhóc này nhưng mà chuẩn bị tạo phản người, đây không phải là để cho con chuột đi thủ lu gạo, để cho con chuồn đi thủ chuồn gà. Có vật này việc lớn là được, thuyền đội này còn cần có người chiến thủ, chủ nhân ngươi nếu như tin được qua, liền để cho tôn thúc bác mang ngư phủ đi đồng ăn cùng Long Hải điều bình. Chúng ta ít có thể trực tiếp hướng Thanh Nguyên Cảng tiến quân, chỉ bằng chúng ta trong tay hiện hữu những thứ này pháo, không sợ bất kỳ thiên binh thiên tướng. Lương Xuyên có chút bận tâm nói, nếu là hai địa phương này tướng phòng thủ không chịu nghe từ điều lệnh làm thế nào? Tô vị nặng nề hừ một tiếng, cười lạnh nói, chỉ cần hai địa phương này tướng phòng thủ còn không có điên, đầu óc còn là bình thường, bọn họ thấy ngư phù này nếu là không lập tức mang binh mã gấp rút tiếp viện Thanh Nguyên, chờ bọn họ chính là ngay đầu một đao, tội này qua có thể so với tự tiện điều binh còn nghiêm trọng hơn. Lương Xuyên hừ được cổ co giúp một cái nói, làm sao, đồ chơi này có lớn như vậy bề lực? Tô vị nói: Ngươi lấy là đại tướng những thứ này đi học dựa vào cái gì chỉ huy những binh lính này, còn không phải là đồ chơi này, võ tướng kháng mệnh, vậy thì thật là không muốn sống nữa. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn, mời chư vị ghé qua. Chương 931, Long Hải cầu viện. Hiện tại mấy cái chiến thuyền là chủ lực, mấy phen bàn dưới lương xuyên vẫn là quyết định do tô vị tới chỉ huy thuyền đội, dẫu sao đến lúc đó vẫn là pháo tới anh tạc kẻ địch, mà ngư phù thì không phải là đùa dở chuyện. Nếu là để cho người mình cầm đi, một cái đáp đối không được, xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó binh nếu không tới, có thể còn sẽ dính dấp ra rất nhiều vấn đề sau lưng nhân vật chủ yếu chính là lưu thái hậu lương xuyên chẳng muốn lưu nga bởi vì chuyện này đến lúc đó lại vùi lấp trong bị động tình cảnh cái cụ già này hiện tại chính là muốn an ổn vượt qua mình sau cùng thời gian đã lại không có tâm lực tham dự triều đỉnh phân tranh lại không thể lại kéo nàng xuống nước ổn thỏa nhất chính là lương xuyên mình mang người đi long hải cùng đồng An đi một chuyến thuyền đội phân ra một cái phía trên chỉ có lương xuyên cùng tần kinh tôn thúc bác tô vị thì mang đại quân trực tiếp giết đi thanh nguyên cảng long hải huyện thành trường mực nơi này còn có bình cư điểm bí mật sáu ngao đảo long hải huyện cư dân hơn lấy ra biển đánh cá mà sống nơi này có một tòa đồng sơn đảo Sản xuất nhiều các loại tươi đẹp hải sản, bắt mân rất nhiều đạt quan quý nhân đều thích ăn địa phương hải sản, nhưng là ngư dân nghèo, một mực ở ấm no tuyến trên vùng ấy, ngày lại một ngày. Lương xuyên lên bờ sau đó để cho thuyền đi tiếp viện Tô vị, mình thì mang ba người trang bị đơn giản, ở vùng lân cận mua mấy thất ngựa, hỏa tốc chạy tới Long Hải huyện thành. Phúc Kiến đường từ Hưng hóa rút lui huyện đội quân sau này, liền tăng cường các nơi quân bị lực lượng, các nơi tự đi tổ chức đà luyện, bởi vì làm quan biết liền dễ bảo mân người cũng sẽ cầm vũ khí lên tạo phản, không để phòng điểm chỉ sợ lật thuyền trong mương. Nhưng mà nói là như thế nói, chính sách thi hành rốt cuộc xuống liền biến vị. Làm lính bằng ạ. Ai thật sẽ ba ngày hai đầu không có sao mang binh mã đi thao luyện, ba bữa ăn quân phí cũng muốn bao nhiêu tiền, tiết kiệm được đi mỗi người về nhà không phải lưỡng toàn ký mỹ. Đến một cái Long Hải huyện vừa lúc là hơn nửa đêm, trên đường vắng ngắt, không có người nào. Chỗ này rất nhiều vì kiếm sống cũng đến Nam Dương đi, bởi vì bản xứ đất đai không nhiều, đánh ra lương thực còn chưa đủ cả đám phân ăn. Rất nhiều trồng cây ăn trái, nhưng mà trái cây mới vừa chọn được huyện thành liền nát vụn hết một nửa, chớ đừng nói chi là chọn được huyện khác đi bán. Lương xuyên ba người đã hỏi tới huyện nha chỗ, liền trực tiếp dẫn người vào vào. Tướng phòng thủ tên là Dương Lâm, hơn bốn tuổi giữa lúc trắng niên người tóc nhưng hết cặn sạch, chĩa vào một cái chò gáo, đang cùng người thủ hạ ở nhà bên trong ban phòng uống rượu. Theo thường lệ võ tướng mỗi ngày đều yếu điểm bao tuần doanh, nhưng mà trừ thủ thành mấy cái binh ở đây, những người khác toàn tất cả về nhà đi làm ruộng và đánh cá đi, ai còn ở trong doanh phòng đang làm nhiệm vụ, dĩ nhiên là hàng đêm không say không về. Một cái bình lớn xấu rượu thiệu hưng, còn có một cây lửa đốt được biến thành màu đen cây gậy, phía trên chuối trước nhất vị tử trong biển mặt mới vừa đánh tới cá tươi. Lương tỷ ba người đột nhiên đến sắp, lập tức hư dương lâm các người nhộn nhã nhã tính, người nào không có mắt như vậy, xem không thấy quan lão ra ở uống rượu, còn cầm ngựa tới đến trong nhà muôn. Dương Lâm vừa thấy liền nổi giận, rút ra bên hông bái phục đao liền hướng lương xuyên chém tới. Tần Kinh không động, tôn thúc Bắc trước tử trên nhảy xuống, rút ra từ người uy vậy đoạt được đi đao, vừa đối mặt liền hướng Dương Lâm bổ tới. Dương Lâm nhìn một cái, cái này hắc mập lùn lại thao người uy, định cùng người uy có kéo không rõ quan hệ, gần đây ngư dân liên tục báo lại, trên biển người uy bi giết người cướp của, đang rầu xuống biển không cửa, không nghĩ tới người này dám đến nha môn tới càng rỡ. Thái, đừng có ngâm cuồng. Dương Lâm xé dậy thép đao đối diện liền đánh tới. Tôn thúc Bác cũng không sợ hắn, ở hắn trong mắt nam nhân võ tướng có mấy cái sẽ chân quyền, cấm quân trong đó liền chưa từng nghe qua một vị dáng dấp giống như nhân vật. Những người này làm quan hệ rất là lợi hại, ví dụ như hiện tại tuần kiểm thi dùng cao kiền, nhưng là chiến trường chân chính đánh giết cơ phù, bọn họ rất kém cỏi rất kém cỏi. Uy đao nhẹ nhàng, dương lâm thép đao nhưng là đại khai đại hạ, hai món vũ khí không có một chút dập đầu đụng. Hai người nhưng ngươi tới ta đi giết phải là một cái khó phân thắng bại. Dương lâm không khỏi cũng hét lớn, kẻ gian từ tốt thân thủ. Tôn thúc bắc khé cười một tiếng, lưu tính mạng người còn hữu dụng. Dương Lâm xem tôn thúc bác gió nhẹ một loáng dáng vẻ trong lòng tinh hãi, lại nghe hắn một hơi tiêu chuẩn bị tiếng hoa, lập tức dừng lại trong tay thép đao, hô hấp có chút hỗn loạn, định liêu định thân hình nói, các ngươi là người nào? Tại sao trong tay sẽ có bi đao? Lương Xuyên liền xuống ngựa cũng lời được hạ, khai môn kiến sơn nói, các ngươi cái này quản bình mã đô dám cho ta gọi ra? Dương Lâm vừa thấy liền biết không tốt, cái này cùng dọa nhất định là phía trên người đến. Dương Lâm ngược lại cũng thất thời, ôm quyền nói, tại hạ chính là Long Hải tướng phòng thủ Dương Lâm, dám hỏi tôn huy. Lương Xuyên cũng không cùng hắn nói nhảm, từ trong lòng ngực móc ra ban đầu liêu nga cho hắn điều binh ngư phủ thuống về phía Dương Lâm cơ cứ nói thằng nhóc ngươi ngược lại là tốt thân thủ, bất quá đêm đang giá thời điểm lại nuốt ở trong nha môn uống rượu, đây nếu là người uy từng giết tới, ngươi nên như thế nào chống cự? Dương Lâm hừ lạnh một tiếng nói người uy tới một đôi ta giết một đôi, võ tướng tử chiến hai cần gì phải hơn câu hỏi này. Tần Kinh cùng Tôn Thúc Bác đồng thời quát một tiếng thải Tôn Thúc Bác càng là để cho nói là một thành viên lương tướng, ở hắn xem ra chỉ là lương tướng mà thôi, cấm quân bên trong thân thủ bậc này không hề ít gặp, chỉ là ở nơi này phương nam, liền lộ vẻ được vô cùng chân quý. Dương Lâm nhìn về phía Tôn Thúc Bác, hắn trên mặt lại vẫn treo một đạo kín mấn liền cho là trong giang hồ người, hỏi ngược lại nói, dưới chân cũng không tệ. Lương Xuyên nói, ngươi coi như biết hàng, ta cái này huynh đệ năm đó nhưng mà cấm quân bên trong thương đồng giáo đầu, ngươi có thể tiếp lấy hẳn mấy chiêu, vậy coi là ngươi có bản lĩnh. Dương Lâm nghe kinh hải nói, cao hạ tiên gì? Tôn Thúc bác khoát qua tay, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Lương Xuyên thấy vậy tiếp tục nói, vật này ngươi có thể nhận thức được. Dương Lâm xem những người này không phải người bình thường, lập tức xích lại gần trước tỉ mỹ tra xem, không xem không biết, vừa thấy dọa cho dân mình, đây lại là bọn họ phúc kiến đường chuyển vận sứ trong tay điều binh ngư phủ, bất quá trăm năm thái bình, thông thường võ tướng chỉ nhận được hắn dạng không có chân chính tiếp xúc qua hắn vừa thấy liền ngu ở đây là chuẩn bị làm gì Dương Lâm uống rượu không phải cái gì rượu ngon có chút ở trên khá tốt vận động một tí rượu dậy sớm lập tức uống rồi nói mặt tướng lĩnh mệnh Lương Xuyên chỉ Dương Lâm lỗ mùi nói ta xem ngươi vậy không giống như là hồ đồ người nếu ngươi nhận được người huy chắc hẳn cùng những thứ này Hải Tặc đã từng quen biết ta hiện tại nói cho ngươi Dương lên dụ người huy ít ngày nữa công tập kích tuyển châu phủ Trung quanh phủ huyện hỏa tốc gấp rút tiếp viện không được sai lầm Dương Lâm đầu thấp thấp lập tức nói cho ta lập tức đi điểm thanh đội ngũ Dương Lâm dưới tay người toàn ở nhà dưỡng lao làm ruộng, ngay tức thì nơi nào kêu được người đến, kêu nửa ngày cũng mới gọi trở về hơn 500 người, cả huyện thành binh đầy đủ nhân viên có hơn 1000 người, liền nửa số cũng chưa tới. Dương Lâm vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, cơ hồ không dám đối mặt với Lương Xuyên, như vậy chỉ huy quân sĩ, lại đằng cái loại này mấu chốt dụng binh thời khắc, đã quá hắn chết trên 800 trở về. Có thể gọi tới 500 người Lương Xuyên đã rất thỏa mãn, bất quá vẫn là nói, nối tiếp binh lực tiếp tục xoay sở, nhất định phải nguyên trang đi Tuyền Châu phụ xuất phát gấp rút tiếp viện, điều binh bất lực tội ta cũng không cùng ngươi so đo, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dương Lâm mồ hôi lạnh liên liền, lập tức điểm đủ liền chỉnh binh chiến mã cùng Lương Xuyên một đạo ra bắc. Lương Xuyên không sợ người thiếu, chỉ sợ không người. 500 trăm chân người vậy, hải tặc số lượng sẽ không quá nhiều, lương cư giáp công đã đủ. Thanh Nguyên bản thân cũng không thiếu người, chính là trang bị ít một chút thôi. Bọn họ vậy còn có sức đánh một trận. Trên đường Lương Xuyên hỏi, Dương tướng quân ta xem ngươi người này cũng có tim đền nợ nước người, làm sao ngày thường quân kỷ như vậy kém? Dương Lâm vậy không dám hỏi Lương Xuyên thân phận, nhưng là từ Lương Xuyên nói năng để phán đoán cũng biết Lương Xuyên không phải người bình thường, quang khí thế liền áp đảo hắn. Nói ra thật xấu hổ ta cùng chi huyện không cùng, hắn làm bù nhìn ta trong tay binh quyền, chúng ta Long Hải cũng có chút thương nhân làm trên biển làm ăn, vốn là suy nghĩ cũng có thể làm lớn làm thành thanh nguyên cảng như vậy bảo địa. thật bất ngờ những quan này thường cấu kết, đối người ngoại lai hết sức bốc lột, chi huyện rất sợ lính của ta đoạt hắn trong tay những cái kia tiểu lại mỡ, liền dùng sức chèn ép ta, ta cái này cũng vậy, bất đắc dĩ à? Lương xuyên lệnh nhạt nói, ngươi là một nhân vật, chỉ là không có đi hợp mà thôi, yên tâm, sau này nếu là có cơ hội ta khẳng định hướng triều đỉnh tiến cử ngươi, khẩu khí thật là lớn. Dương Lâm không giận trong lòng ngược lại lớn vui trên mình có thể mang binh phù người khẳng định không phải nhân vật nhỏ có quý nhân tương trợ xem ra hắn lần này muốn may mắn dọc theo đường đi dương lâm một mực đang hỏi tình huống của địch nhân lương xuyên chỉ có thể cùng hắn nói một cách đại khái tình huống cụ thể hắn vậy không phải rất rõ đại tống triều biên cương đánh chiến đấu là nhiều nhưng là chính là đánh không lại chiến đấu trên biển hắn đã sớm muốn thu thập đám này người uy chỉ là tay hắn đầu không thuyền xuống biển vậy không có biện pháp đại quân vừa mới tới đồng an liền đưa tới địa phương cảnh giác bất quá lương xuyên sáng một tí lệnh bài rất dễ dàng liền đem địa phương tướng phòng thủ quét sán chập chợn Thể chế bên trong chuyện phàm là có một cái người trong thể chế học thuộc lòng, chuyện này độ có thể tin liền thật to nâng cao. Quét sán mặc dù đối với Lương Xuyên thân phận có hoài nghi, nhưng là làm hắn thấy Dương Lâm đi theo Lương Xuyên bên người sau đó, lập tức không nói hai lời điều động tất cả dùng được binh lực đi theo Lương Xuyên một đạo mà chuẩn bị đi cứu viện tuyển châu. Dương Lâm mà, bọn họ đã sớm là cố giao, hai người lại là lần cận cậy vào đồng điêu, ngày thường nhiều ít cũng có chút qua lại, mấy tên nói liền hỏi ra, người uy đánh tới cửa. Sớm vài năm người uy căn bản không dám cùng đại tông phạm hình, bắt được chính là một lần sửa chữa. Những năm gần đây nhất người uy cùng điên rồi như nhau ông trước liệu mạng thái độ, rất nhiều vùng duyên hải thành phố đều bị xâm nhiễu, phương nam những thứ này kinh tế phát đạt địa phương lại là nghiêm trọng, đông An cũng là bị thiên tai một trong. Hiện tại bọn họ đã dám xuyên châu qua phủ công thành chiếm đất, cái này thì không còn là chuyện nhỏ, mà là nghiêm trọng giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh. Đầu năm nay đại tổng đối người uy còn không có minh triểu như vậy sợ hai ở đại tổng nhân dân trong mắt, người uy chính là con khỉ gầy yếu đại danh tử, âm hiểm mà xảo trá, tính cách đặc điểm rất âm hiểm, bọn họ có thể đánh chiến đấu sao, thật giống như không dính bên. Loạn vực khởi tranh vòng lặp luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương 932 thanh nguyên huyết chiến minh triều đối cấp biển sợ cũng không phải là bởi vì cấp biển sức chiến đấu mạnh bao nhiêu mà là minh triều thối giữa cùng quân đội tự thân sức chiến đấu thấp làm cho người khác tức lộ ruột mỗi cái người làm lính đều là muốn phối hợp chút dầu nước đi ra cái gì nhà quốc an nguy ở bọn họ trong mắt còn không bằng một cái bánh nô một bếp được chân thực cầm mệnh nhét vào cùng người uy đổ máu trên đó không phải là đầu vốc nước vào dù sao người uy cấp cũng không phải là nhà ta nhưng mà du gia quân cùng thích gia quân sau khi tới người uy giống như không phải mạnh như vậy quét sạch mấy năm thần châu đại lục lại là không thấy được người uy bóng dáng trong này cố nhiên có long khánh công tác nhân tố nhưng là người uy thật sự là cũng bị làm sợ lúc đầu minh triều người hán không phải kinh sợ bọn họ chỉ là không muốn đánh mà thôi liều mạng lên tới toàn bộ đảo người uy cộng lại cũng không đủ người hán nhìn thẳng nhìn đại tống triều người đánh giặc chỉ sợ bốn cái chân do là liền xuất sinh cũng mang thiết giáp như vậy thật sâu sợ đến tận xương vĩ đúng phải giống vậy hai cái chân đi bộ chỉ sợ tìm lần cả thế giới cũng không có ai là đại tống giáp sĩ đối thủ nghe nói phải đi đánh người uy người người sao trước nhà mình trang bị chạy được so với ai khác cũng tích cực tại sao liền bởi vì người đi gầy yếu à Những con khỉ này đứng trên mặt đất trên chân còn chống đỡ một đôi một kịch cũng chỉ một em mở năm cũng tới, chính là câu ca giao Nam Xích kém nửa tức, cái này thân cao cũng chỉ so đại tống đứa nhỏ cao hơn trên một chút xíu, đại nhân từ nhỏ trẻ con ai không muốn? Mặc dù đại tống Nam phương những thứ này binh rất ít đánh giặc, nhưng là không đại biểu bọn họ không có trang bị, trang bị thích hợp binh lính có đáng sợ gì nào, lương xuyên dưới tay người, liền từ Ti Phương hành nơi đó mượn mấy bộ đồ chuẩn bị, có thể nói không chém đến chỗ hiểm bộ, đứng tại chỗ để cho đối thủ trẻ nửa ngày cũng sẽ không một chút thực chất tính tổn thương. Nhìn lại đối diện người huy, bọn họ huy đau là sắc bén không giả. Nhưng mà bọn họ trên người mặc phần nhiều là áo giáp và cách giáp, căn bản không tìm ra 1 kg thiết phiến, rất nhiều vẫn là người mặc phá y tới, cùng trong núi dân tị nạn kém không nhiều. Mấy dạng này trên lẫn dưới, ai sẽ đem những con khỉ này coi ra gì? Làm lính không mấy cái muốn đánh chiến đấu, nhưng là có lợi có thể nưu cầu ngoại trừ, Thanh Nguyên là địa phương nào? Đó là đông nam đệ nhất phú quý địa, đây đất hoàng kim địa phương, nhà nhà đều có tư bạc vô số, đến lúc đó chiến hỏa cùng nhau, bọn họ những thứ này làm lính ai không sẽ thừa dịp tóc rối bởi một khoản. Liên Liên Long Hải cái loại này quân kỷ nháo địa phương, vừa nghe nói Thanh Nguyên có tiện nghi có thể chiếm, lập tức trở về hơn 500 người. Bọn họ cũng không nốc, đi không phải liều mạng, mà là hướng về phía tiền đi. Binh lính bản tính à Lương Xuyên nếu là biết những thứ này người chim là nghĩ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đem những thứ này hộ lang mời tới thanh nguyên đi. Hắn thật vất vả sáng tạo cục diện thật tốt, có thể chỉ như vậy hủy trong chốc lát. Lương Xuyên lấy ra ngư phủ, lại từ quách sán chỗ mượn gần 800 binh mã, binh hợp nhất chỗ hỏa tốc hướng thanh nguyên tiến quân. Quách sán cũng không nhận thức được Lương Xuyên, càng không biết đường bên trong lúc nào có như thế một vị trẻ tuổi tướng quân, bọn họ chấn thủ mấy cái châu phủ tướng quân kém không nhiều hàng năm đều phải đến lộ phủ bên trong treo cái số, biết một tí trường quan, có thể là tới nay cũng chưa có gặp qua Lương Xuyên. Ngược lại là mấy người bọn hắn lúc đầu liền quen biết Đồng An cùng thanh nguyên môi hở răng lạnh, nếu là liền thanh nguyên cái loại này trọng trấn đều bị công phá, vậy Đồng An chỉ sợ cũng không xa. Hai người lần này phái binh đi ra cũng không có cùng chi phủ cho biết, có phía trên điều binh ngư phủ, cho biết liền những thứ này quan văn còn sẽ ngang chân, đến lúc đó thì càng cố hết sức không đạt được kết quả tốt, bởi vì hai bên đều không đắc tội nổi đắc tội chi phủ đỉnh hơn trở về mặc đôi giày nhỏ, đắc tội cái này mang ngư phủ, có thể trở về chính là thi thể không đầu, kia một cái so sánh nghiêm trọng bọn họ vẫn là sẽ cân nhắc. Dọc theo đường đi liền muốn Dương Lâm ở cầu nhẩu, năm đó hắn cũng là cùng Tân Vô bệnh giống vậy thanh niên nhiệt huyết, hôm trước một khoang cảm xúc mạnh mẽ liền muốn vì nước hiến thân, nhưng mà sau đó ăn thua thiệt có chừng một cái nhiều, mặc giày nhỏ có chừng một tòa núi cao như vậy, làm được hắn vậy hư hỏng, cả ngày lẫn vào ngày người vậy căn bản phế, thanh nguyên là hắn hướng tới chi địa. bọn họ cái này một nhóm người bên trong có một vị tiêu cao kiển, liền là theo chân lương xuyên phối hợp đến biện kinh vị kia cao kiển. Hiện tại đã trở thành bọn họ những binh lính này bên trong thần thoại nhân vật tầm thường, một cái coi như là đại tông thể chế tầng dưới chốt nhất tiểu tướng giáo, mấy năm leo sờ lăn đánh, lại chui vào dưới chân thiên tử, cho thiên tử giữ cửa đi. Cao kiển trải qua bọn họ không biết được, lúc đầu cũng là một giới hữu tử, hàng ngày chính là phối hợp ăn chở chết chủ, một chút điểm sáng cùng bản lãnh cũng không có nhưng phải thì phải như thế cái mặt hàng lại có thể ở mấy năm này hắt vang tiến mạnh một mực phối hợp đến hoàng thành gốc dễ đi đây không phải là bọn họ đám người này thần tượng là cái gì thái bình trong thời kỳ người luyện võ nếu muốn thành công quá mẹ hắn khó khăn cao kiển chính là bắt được bình định loạn dân cơ hội lần này cơ hội hắn dương lâm nói gì cũng không cho lưu lương xuyên nhất không dám chế mại đoàn người xuyên qua quan cầu chấn đi bắt xuất phát xa xa đã có thể thấy thanh nguyên huyện thành tổng thể hình dáng một tòa trải qua mấy trăm năm cổ thành một tòa hội tụ toàn bộ phía đông tài phú hoa mỹ chi địa ngắn ngủi mấy ngày tới giữa lại thành nhân gian luyện ngục Còn có mấy mươi dặm khoảng cách, là có thể thấy từ nơi này tòa phía đông lớn thứ nhất càng bước lên ngọn lửa, đi đôi với còn có như sấm minh giống vậy tiếng nổ. Chỗ tòa này lương xuyên trả giá vô số tâm huyết phong thủy bảo địa, lúc này đang bị ngoại lai cường đạo vô tình giày xéo, đang thuốc thiết đang gầm thét. Địch nhân thuốc nổ điên cuồng phái lên công dụng. Lửa này không phải cháy phát ra, mà là một bao thuốc nổ nổ hư một ngôi nhà sau đó nương theo cháy. Thuốc nổ phá hoại tính cực mạnh, đối mặt những thứ này thổ một cấu tạo nhà phát động điên lên lại là không ngừng nữa chút khí lực. Một bao thuốc nổ là có thể phá hủy nhỏ nửa đường phố, sau đó sẽ dâng lên rất nhiều ngọn lửa, để cho cổ thành bị ngọn lửa nuốt mất chắc hẳn tô vị bọn họ cũng tới, bởi vì lương xuyên xem được gặp to lớn trên chiến thuyền mặt đen ngòm ngòm pháo không ngừng bắn pháo, pháo cũng không phân địch ta, nhiệm vụ của nó chỉ có một cái, chính là phá hoại, sát thương địch nhân đồng thời, pháo vậy sẽ mang đi rất nhiều kiến trúc, chiến sự càng giằng co, tòa thành thị này liền bị phá hoại được càng nghiêm trọng, nhìn trước mắt có thể đụng tan hoang, lương xuyên trong lòng tựa như đang dỉ máu vậy, lương xuyên một khắc vậy trần chờ không được, hắn cho không được người bất kỳ ở tâm huyết của hắn trên trà đạm, hắn lúc này thể lực một cổ hung ác khí muốn phun ra ngoài, cái này người chết yêu, nếu là quay đầu rơi vào trên tay hắn, nhất định để cho hắn hối hận đi tới cái thế giới này. Lương Xuyên dẫn hơn 1.000 người theo dần giang chạy tới phía Nam Lâm Trường cạnh cửa trên, trên cổng thành tràn đầy pháo binh đánh qua dấu vết, thấy được dưới lầu nhiều như vậy quân sĩ, binh lính thủ thành cầm tìm cũng dâng tới cổ họng bên trên. Thủ thành không phải người khác, chính là Lương Xuyên người quen cũ Cao Thuần. Hắn cái này nha dịch đại đô đầu cũng bị tạm thời rút được đầu tường làm hiệp phòng. Hai cái người quen cũ còn không có lao trên, Cao Thuần sẽ dùng nỗ tiễn tới chào người bạn cũ này. Cao Thuần bất kể tới chính là ai, hắn có thể không nghĩ tới cũng đến lửa này đốt lông mày bứt còn có người sẽ đến cứu bọn họ. ở hắn xem ra, những người này chính là đánh trên mặt biển đột nhiên tới đánh lén đám kia hải tặc lương xuyên muốn vào thành, bọn hải tặc cũng phải vào thành. Hai nhóm người gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Những hải tặc này trang bị so với quét sán cùng dương lâm quân tránh quy coi như kém đến nổi bầu trời. Bọn họ liền cùng một đám đoạt vũ khí dân tị nạn vậy. Thấy người nào cũng là kẻ địch. Điểm này cũng rất tốt nhặt nhau, không nói lời nào, lập tức khai triển. Bọn hải tặc vừa vào thanh nguyên một nhóm người thì hoàn toàn điên cuồng, càng hậu sạn trên đài tất cả đều là hàng hóa. Bên đường tùy tiện vọt vào một gia đình bên trong cũng là đồ tốt, tùy tiện lật cũng có thể thổi ra mấy lượng vào tới. Bọn hải tặc lý tưởng cũng không phải là nước trường giới hạn tại làm hải tặc, bọn họ cũng có da tâm bọn họ vậy khát vọng tài sản cùng người phụ nữ. Chỉ là bọn họ điều kiện hạn chế bọn họ chỉ có thể ở trên biển khơi hành hung, nếu như thời cơ chín muồi, những hải tặc này lập tức thay đổi thành trên đất bằng hung đồ, ở trên đất bằng bọn họ có thể cướp được càng ngông cuồng hơn. Trăm năm tích lũy, vô số tài sản ở khối thổ địa này hội tụ. So với năm đó ngày khấu hủy diệt Kim Lăng còn có qua. Bọn hải tặc thấy xinh đẹp này mà giàu có thế gian, đã sớm điên cuồng, bọn họ ước gì đưa cái này hết thệ cũng hủy diệt, miễn được tiện nghi người khác. Uy Willow, Uy Viễn Mã đều phục người vậy. Đánh vào truyền châu phủ bọn họ mới phát hiện, lúc đầu cái này phòng bị cường đại nhất tuyển châu phủ bất quá cũng là hồ giấy thôi, lại công hám được như vậy ung dung, lật lật mỗi người túi, bên trong tất cả đều là tất cả chồng tài bảo. mộ dung triều mặc dù đau lòng tuyển châu phủ bị hủy, nhưng mà không phá không lập, không bắt chức tuyển châu phủ, hết thề cũng không có từ nói tới. hắn thậm chí thả ra nói, chỉ cần đánh hạ tuyển châu phủ, liền để cho bầy giã thú này trắng trận cướp bóc 3 ngày. 3 ngày, tất cả mọi người ánh mắt sung nổ tiết máu, máu ở bên trong cơ thể của bọn họ sôi trào. năm đó thanh binh đánh kim lăng, liền rất nhiều như vậy lời hứa, phàm là đánh hạ kim lăng. Để cho bọn họ lớn cướp 3 ngày, đoạt nhiều ít tài sản không biết, dù sao sau đó từng nước phiên liền điệt thấp, gặp phải triều đình nghi kỵ. Có thể coi thường quân kỵ pháp kỵ công khai cướp bóc, đối làm lính người mà nói là nhất có sức dụ dỗ, bởi vì giờ khắc này bọn họ liền không còn là người, mà là dã thú. Cái này một đám người cũng không thể gọi người này. Mộ Dung chiều phía dưới đám người này thành phần vô cùng là hỗn loạn, hắn vì thực hiện mình mục đích, tìm quá nhiều người trợ giúp, tạo phản loại chuyện này bằng là ngạnh tật lực, ngươi muốn mượn gà sinh trứng, nao ngở nhưng là giúp người khác làm đồ cưới. Bọn hải tặc chỉ là ở bến tàu vòng ngoài liền đoạt cái trẻ chén say rượu người người được lợi được buồn mãn bất mãn, để cho bọn họ thấy thèm là bên trong thành vô hạn tài sản, liều mạng muốn liều chết sung phong đi vào. Một công một thủ, hai nhóm người liền ở lâm trường ngoài cửa gặp nhau, máu chảy thành sông, tần kinh rút ra một chuôi tổ hợp thức trường thương, trường thương mở toang ra không đâu để nổi, tôn thúc bắc càng là máu, uy đao chém người uy liền cùng cắt rau tựa như, hai người dẫn đầu tiến vào đi trận, liền làm những thứ này gấp mấy lần tại đã kẻ địch không tồn tại. Dương Lâm cùng quét sán hai người đều nhìn sững sờ, bọn họ còn nghĩ làm sao bày một quân sự, vừa thấy người ta cái này thức, cũng không chập chẽ, liền trực tiếp giết vào, khôi giáp tác dụng vào giờ khắc này hiện ra. Mặc dù đại tống quân tránh quy số người không nhiều, nhưng là đám hải tặc lần đầu tiên cùng bọn họ tác chiến, bọn họ phát hiện muốn giết chết một cái ăn mặc khôi giáp binh lính khó như lên trời, căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Chương 933: Thanh nguyên huyết chiến hai. Dưới thành loạn chiến thành một đoàn, Cao Kiền ở đầu tường cũng xem ngu. Cao đại nhân cái này hai nhóm người làm sao tự đánh nhau? Người thủ hạ không ngừng bận rộn cùng Cao Kiền báo tin. Cao Kiền lén lén từ tiễn đóa bên trong nhìn một cái, nghi ngờ nói: "Không nên bị bọn họ giả tưởng mê hoặc, những người này quỷ kế đa đoan, mất cửa thành này." Đoàn đại nhân sẽ bổ chúng ta. Vậy chúng ta làm thế nào? Một lát bọn họ nếu là đánh xong, tiếp theo không phải đến phiên chúng ta, Liên để cho bọn họ chó cắn chó, xem bọn họ có thể diễn đến khi nào. Cao Kiển cũng không tin, tuyển châu phủ bị như thế nghiêm trọng công kích quân đội của triều đình còn sẽ thờ ơ. Phía dưới đám người này nhìn mặc dù xem quân chính quy, nhưng là tới thời gian điểm quá kỳ quái, cùng những thứ này hải tặc một trước một sau tới, chân thực không thể không để cho người nổi lên lòng nghi ngờ đại thống đám quân nhân này tính xấu hắn là rõ ràng bất quá, khẳng định sẽ cùng thanh nguyên bị đốt được xong hết rồi mới tới đây. Bọn họ tới đây liền là hướng về phía cướp bóc tới. Căn bản không phải cứu viện, thứ đánh nhau sẽ chết người mình, đánh thắng không có chỗ gì hay, cũng là quan văn chiếm tiện nghi, đại đầu binh chết liêu đô không người cảm thấy đáng tiếc, thứ hai, nếu bị thua mà nói, vậy kết quả liền thảm, còn không bằng trực tiếp chết ở trên chiến trường, đại tống triều chiến trường chính là những thứ này xấu thói quen từng đời một lưu truyền tới, chân chính tác chiến bản lãnh toàn bộ thất truyền. Tần Kinh cùng Tôn thúc bác giết được hướng khởi, Quách Dương nhị tướng vậy gia nhập chiến cuộc, nhưng mà đụng phải vì tài sản liều mạng những hải tặc này, số người chiếm hạ phong quan quân vừa tích mệnh lại tham tiền, nhưng mà tiền không giành được, mệnh lệnh ném được đặc biệt mau. Lãm quan không ai dám hạ nhảy vút binh lớn cướp ba ngày như vậy mệnh lệnh ai hạ như vậy mệnh lệnh, cấp song chính là đầu người rơi xuống đất lúc đó, đánh yêu dân như con cờ hiệu quan văn tuyệt sẽ không ngu đến ở sách sử hạ lưu lại như vậy bút đen. Có động lực cùng không động lực chênh lệch là lộ ra thấy rõ. Hải tặc ở Kim Tài Cám Dỗ hạ sức chiến đấu bạ biểu, rất nhanh liền chiếm được tự phong. Lương Xuyên bốn viên chiến tướng mặc dù đại sát tứ phương, nhưng là bốn người không cách nào áp chế hoàn toàn ở cục diện, Lương Xuyên nhìn chỉ sợ bốn người bị thương, đứng ở cửa thành hạ mặn to, có mện trên là kia con rùa đen giúp đầu, Tị Phương hành đâu, đã chết rồi sao? Đứng ra để cho lão tử xem xem, lão tử trở lại cứu các ngươi, các ngươi liền mở cửa hỗ trợ cũng không dám vừa nghe gặp có người ở dưới thành mắng to ti phương phải, cao kiền lập tức tới ngay sức lực, hơn nữa thanh âm này còn vô cùng quen thuộc, thò đầu ra vừa thấy, đây không phải là lương xuyên. cao kiền ở đầu tường hô lớn, lương xuyên phía dưới là chúng ta người. lương xuyên vừa thấy là cao kiền liền gân giọng nói, cao kiền trời ạ nương ngươi, nguyên lai là ngươi cái ngu, mau ra đây trợ trợ. lần này xong rồi, mở cửa hắn cao kiền liền sống chấm dứt, bởi vì đoàn bằng xuống từ mệnh lệnh, ai dám mở cửa thành liền giết hay, không có mệnh lệnh của hắn nói. nhưng là nếu như không mở cửa, chết có thể là lương xuyên, hắn ở cửa lầu trên thấy rõ ràng lương xuyên những thứ này ăn mặc khôi giáp binh sĩ đang đứng ở Hạ Phong. Nếu là mình không cứu hắn, có thể hai người sau này thì sẽ hoàn toàn xé rách mặt. Đời người luôn là đối mặt khối này trật vật quyết định. Gian nan như vậy thời khắc, hắn lập tức nghĩ tới ca ca hắn cao kiều đối hắn dạy bảo, người cả đời này đường chỉ có một cái, đi đường quay đầu lưu lại cho tới bây giờ đều là hối hận, người đàn ông đại trượng phu hoặc là một con đường đi tới hắc, thắng cuộc chính là một phiến qua minh, thua chẳng qua đời sau chú ý một điểm chính là, hai huynh đệ nguyên lai vị vậy chênh lệch không bao nhiêu, mặc dù một cái đường sai một cái làm lính, nhưng là đều là ở nơi này chân tưởng phía dưới phối hợp dù Hiện tại ca ca tốt lắm, cho thiên tử thủ biên giới đi, mình ngược lại vẫn còn ở tại chỗ lần vượn. Khác biệt là cái gì? Chính là ca ca mình trước cùng người ta lương xuyên dựa trên, liền chính hắn nói hết rồi, đời này nếu là không gặp lương xuyên cái này quý nhân, nhiều nhất cũng chính là một không có phẩm chất võ phu, hiện tại chết liền triều đình còn có thể cho cái phong tứ hiệu, con cháu đời sau đi theo bóng mắt phong, đủ loại đãi ngộ không thể thường ngày mà nói. Cao Tuần suy nghĩ một chút, đi xuống liều giết một cái, có lẽ mọi người đều có chuyện cơ, nếu là toàn chết tại đây đầu tưởng, vậy thì cái gì tiền đồ cũng không có, đặt cược hay là đã xỉu, lúc này lại rõ ràng bất quá. Mắt thường có thể gặp, cao kiền là như vậy đường cùng tay cờ bạc vậy đoạn tuyệt, rút ra dao hướng về phía bên cạnh một đám thủ thành binh lính nói, "Cầm cửa thành cho ta mở ra, theo ta đánh ra, chúng ta viện binh tới." Cao thuần muốn hợp lại, dưới tay lính quèn có thể không đáp ứng, bọn họ người người sợ chết được tàn Nhẫn, thủ ở cửa thành trên kẻ địch không vào được cái này không tốt sao? Đi ra ngoài chém chém giết giết, những cái kia người uy như vậy hung hãn, nguy hiểm thật sự là lớn. Bọn họ lập tức mang ra đoàn bằng tôn đại thần này nói, "Cao đại nhân nghĩ lại, đoàn đại nhân có lệnh, muốn chúng ta tự thủ nơi này chặn kiểm soát, nếu như tự tiện cái lại tướng lệnh ra bất ngờ, chúng ta đảm đường không nổi." cao thuần cắn răng một cái liễu lấy cái này thủ hạ cổ áo nói tướng bên ngoài làm có chút không chịu trên chiến trường ngay lập tức và biến viện quân đến không buông vào thành vạn và nhất lỡ thời cơ chiến đấu người ta xử phạt lớn hơn ta xem một chút mặt người uy đã chiếm hạ phong lúc này không ra thành ngày sau cha tương khởi tới càng phải trị người ta một cái sợ địch tránh đánh tội dưới quyền con mắt thật to người uy nơi nào chiếm hạ phong những người này cùng con dáng tựa như điên cuồng tấn công tới viện quân rõ ràng muốn bị ăn rồi đi ra ngoài không phải bọn họ trợ giúp quân coi giữ mà là mình những người này trợ giúp bọn họ dương lâm khá tốt hắn mang tới binh không nhiều Quách Sán sớm ở cửa thành lầu tử phía dưới thăm hỏi sức khỏe Ti Phương được tổ tông 18 đời. người tắm đợi. Tốt ngươi cái Ti Phương phải, bọn Lão Tử dẫn người tới cứu ngươi, nương ngươi cùng một lục mau con rùa tựa như trốn liền lũ đầu cũng không dám. Lão Tử binh muốn hao tổn nhiều, phải chết cũng phải kéo ngươi chết chung. Quách Sán mang binh nhiều, hơn nữa hai bọn họ người lần này đi ra đều là từ đã giữ lương xuyên phân phó, không có kinh được làm địa chủ quan đồng ý, chết đều là mình mình, trở về thật không có biện pháp giao đổi. Dưới thành hướng do biến đổi, tất cả người bên giết hải tặc vừa hỏi hầu trên lầu con rùa đen rút đầu, trong chốc lát để cho người lấy là bọn họ đây là canh phòng tòa thành thị này tránh chủ. Bọn hải tặc thế công bộ phát tác liệt, quách dương nhị người chết huynh đệ càng nhiều, hai người mang người thủ hạ mắng được lại càng hung. Cao Kiển còn do dự, một mắng dưới vậy khơi dậy bọn họ quyết tâm, hét lớn một tiếng, cầm cửa thành cho ta mở ra. Tay để người không dám ngăn trở nữa, trên chiến trường cấp một đẻ cấp một, kháng mệnh sẽ chết. Cửa thành bên trong đè đầy phối trọng thạch còn có gạch khối các thứ là vặn, chính là vì ngăn trở cường đạo, cái này một tí sẽ thành liền phi thoái, chỉ là mang ra những thứ này thì phải không ít thời gian, còn đỡ hai cây vừa dày vừa nặng cửa thành tên mục. Cửa thành kêu đích một tiếng mở ra, tất cả hải tặc nấy ngẩn vẫn còn có cái loại này chuyện tốt, cửa thành này bọn họ công bao lâu cũng cùng thùng sắt tựa như một chút không làm gì được, thủ thành chẳng lẽ là một người ngu, thiên hạ rất xuống lớn như bánh. Cao thuần cái này một tí, nhưng mà cầm mình toàn bộ tài sản đang làm tiền đặc cuộc. Hai tác tựa như thị huyết cá mập người thấy mùi máu tanh vậy, ánh mắt trực câu câu liền thấy bên trong thành vô hạn sơn huyết, nơi nào còn có người có tâm tình đi cùng Quách Dương nhị người binh lính chiến đấu. Trên bể đầu thì phải đi trong thành chui, dẫu sao ai trước vào thành, vậy trong thành phú quý liền do được hắn tới trước chọn. Thuấn gió thay đổi được như vậy đột nhiên Trên người mọi người nặng chịu áp lực thật giống như lập tức tiết rất vậy, không thiếu điên cuồng hải tặc liền trực tiếp cầm song lưng giao cho lương xuyên phương diện, lương xuyên xem được sát tâm nổi lên, mình nhảy xuống ngựa, sao trước đao liền dẫn đầu đánh tới. Áp lực toàn bộ chuyển tới cao thuần quân coi giữ phương này. Hắn vốn không phải chỉ tướng, chỉ là bên trong thành không người nào có thể dùng, đoàn bằng tạm thời lùn bên trong rút ra tướng quân cũng phải đem hắn cho kéo đến tiền tuyến tới, để cho hắn tự thủ cái này cửa thành, độ khó cũng không coi là quá lớn. Ai biết phương nam cái này cửa thành vừa vặn gặp phải ra bất gấp rút tiếp viện lương xuyên. Lâm trương cửa cửa thành chỉ có 6 em mở rộng, cộng lại 20 xích không tới khoảng cách, lúc này liền cùng chen đồ hợp vậy, bên trong đầy người, máu và thi thể, trong không gian thu hẹp người một khi chui vào liền tiến thối không được, trừ giết sạch địch nhân trước mắt, đường không có đường lui. Những hải tặc này ở trên biển trong ngày thường dinh dưỡng cũng không lương, trừ hung hãn một chút thân thể tố chất còn không bằng người bình thường, bọn họ dựa vào một cổ tử đối hủy diệt cùng cấp đoạt xung động, dùng sức đi vào trong giết, đục phải ăn mặc khôi giáp quân tránh quy, bọn họ cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì. Thủ thành binh sĩ mặc dù sức chiến đấu thấp kém, nhưng là bọn họ chính là sinh trưởng ở địa phương thanh nguyên người, sau lưng liền là mình gia viên, mỗi cái người đều lui một bước, vậy tương lai cũng chưa có gia viên mình, lại sợ chết người một khi có cố kỵ vậy sẽ thành được mạnh mẽ. Một phương là vì người khác tài sản, một phương là vì mình gia viên, hai bên người trên ở nho nhỏ này thiên địa bên trong cũng lấy ra mình hết sức mình khí. Nho nhỏ lâm trương cửa, vô số máu tươi bắt đầu lễ truy điệu mảnh địa phương này, bọn hải tặc đáng sợ phát hiện, lâm trương cửa mặc dù mở ra nhưng là bọn họ cũng không thể đi về trước đầy tới một xích, bởi vì quăng ngã xuống thi thể rất nhanh liền sẽ đưa cái này cửa lần nữa chặn kịp, không chỉ là như vậy, bên trong giáp sĩ vậy đang liều mạng đi bên ngoài liều chết xung phong trước. Phía sau còn có tần kinh tôn thúc bác hai cái người điên, giết lên người tới cùng chém dưa tựa như, đặc biệt là tôn thúc bác người này thật sự là là máu, giết người càng giết càng mạnh hơn, một cái người uy dùng đứng lên so người uy còn biến thái, xuống một đao liền đầu cũng chẻ hết, liền cấp cứu cũng tiết kiệm, trực tiếp đợi sau chú ý một điểm. Thiên lợi cân tiểu ly đang hướng lương xuyên nghiêng mắt gặp thắng lợi trong tầm mắt, Lương Xuyên nụ cười dần dần phù bây giờ trên mặt, chỉ cần để cho hắn đạt được thở dốc cơ hội, hắn liền có cơ hội chơi chết đám này hải tặc. Thanh Nguyên chính là hắn nhà mình, tổng không thể ở mình bên trong vẫn không đánh thắng đám này tập nhân, chính là dùng tiền đập cũng phải đập chết bọn họ. Đột nhiên tới giữa, đang đang điên cuồng tấn công bọn hải tặc nhường ra cái chật hẹp không gian nhỏ, một cái hải tặc trên mình cột đầy thuốc nổ, thuốc nổ ngồi nổ đang xích trước cuồng bão tia lửa, đợi tia lửa đốt đến cuối sau đó, Lương Xuyên không cẩn nghi cũng biết cái này đem sẽ là hậu quả gì. Tự sát thức tấn công, bọn họ lại áp dụng loại phương pháp này tới công cửa, Lương Xuyên cũng không cười nổi nữa. Sợ hãi leo lên hằn ánh mắt, trong miệng lập tức giận dữ hét, tất cả người mau lui lại, bọn họ muốn phóng hỏa thuốc. Thuốc nội ý vị như thế nào những quan binh này căn bản không có khái niệm, Cao thuần biết một chút, tần kinh cùng Tôn Túc Bắc nhưng mà sợ muốn chết, lập tức vung đao đi hồi giết đi ra. Chỉ thấy hai người mới vừa cởi cánh nhóm người một khắc kia, Lâm Trường cửa bạo lóe lên một phiến ánh lửa, cổ thành cửa ở trong nháy mắt bể tan thành cây rõ ràng, không biết niên đại gạch ngói bay lên trời cao, lại nặng nghề đập phải mỗi cái đầu người trên. Trên trời hạ nổi lên một phiến máu tấc, lẻ tệ còn có vô số cục máu cùng tay chân linh liệt, lúc đầu giết được không thể tách rời ra Lâm Trường cửa một phiến quay về không. Chuyện siêu giải trí, không vô não trăm bước, chúng cùng cổ đa dạng, vận rủi trùng xà hạt bạc mệnh, cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng mục hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhã cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương 934, đưa ấm áp tới khó trách những hải tặc này có thể cầm đạt được thuốc nổ, thiếu chút nữa cầm mình nổ chết ở bành hồ liệt đảo bên trên. Lúc đầu sự việc không hề như mình tưởng tượng đơn giản như vậy, những thứ này tránh ở sau lưng chim sẻ đã sớm dự mưu tốt lắm, muốn cầm mình đưa lên tây thiên, hải tặc thuốc nổ chính là bộ canh cho. Phòng đoán áp đủ là cũng là bởi vì là rất lưu luyến bù canh trên đầu thuốc nổ mới biết cấu kết tới một chỗ. Tại sao mình sẽ cùng bùa ra ân đoán sâu như vậy nặng? Chính là bởi vì năm đó bù canh cái này rác rưởi liền từ pháo thuốc ti trộm ra thuốc nổ tới muốn nổ chết mình. Ai biết mình phúc lớn mạng lớn, đổ để cho hờn sinh thành người chết thế. Lúc đầu người đàn ông này kêu mộ dung chịu, hắn vậy trăm phương ngàn kế biết dùng lửa thuốc giết chết mình, khá tốt hắn chọn lộn địa phương. Sự thật một lần nữa chứng minh, mình mới là chơi thuốc nổ đại sư, làm sao sẽ chết ở nơi này loại cấp thấp nguyên thủy thuốc nổ dưới. Cái này còn không là cái cuối cùng lương xuyên đắc tội người, trong đám người lại tránh một cái mắt ưng chó sói cố đồ, lương xuyên vừa thấy, lại là năm đó thanh nguyên đường bang chủ đường hướng tiên. Làm sao hắn cũng tại lúc này xuất hiện? Hắn nếu xuất hiện, vậy còn có Đồng Thanh Sơn, còn có một nhóm lớn năm đó giết tàn kẻ ác, bọn họ cùng lương xuyên có thể không có thủ gì hoán, nhưng là cùng thành quản đại đội thủ coi như sâu, thành quản đại đội là ai, có thể không phải là lương xuyên. Lương xuyên đứa nhỏ, ngươi có thể nhận được lão tử. Lương xuyên mắng to, ta nhận ngươi, ngươi con trai coi như là hảo hán, sẽ không cùng tác nhân cùng ô nhiễm giết hại đảm bảo, ngươi sống đến từng tuổi này cũng sống đến trên tấn chó. Ta muốn bắt đến ngươi, định cầm ngươi giao cho đường giới, để cho đích thân hắn xử trí ngươi. Đường giới trọng thương, sớm nghe gặp lương xuyên cùng người mắng nhau, vừa mở mắt lại thấy mình mất tích nhiều năm phụ thân cùng địch đồng liệt, lửa công tâm dưới, hai mắt tối sầm lại đã hôn mê. Uy viễn lâu bên trên, đoàn bằng lúc này đang đứng ở chỗ cao nhất, hải tặc không ngừng đem thuốc nổ còn có tên lửa bắn vào trong lầu mặt, chỗ tòa này lịch sử đã lâu cổ lầu đang chậm rãi bị ngọn lửa chiếm đoạt. Đoan băng không chút phật lòng, thanh tiệu triều đình mệnh quan hắn bảo vệ lãnh thổ có thì, nếu như tự tiện chạy trốn, hắn chỉ có một con đường chết, chết đuối hắn mà nói cũng không đáng sợ, sợ là trên lưng cái này đảo binh tiếng xấu. Sợ là một phe này người dân gặp tàn sát. Đoàn băng bên cạnh là mập mạp Ti Phương Hành, trên mặt hắn màu máu hoàn toàn không có, tất cả đều là mặt đầy kinh lự. Viện binh rốt cuộc đã tới. Không rõ nội tình Đoàn băng lúc này lại đem cửa phủ mở ra, lại cũng không muốn tử thủ, tự mình xuống lầu mang Uy Viễn lâu bên trong lính phòng giữ giết đi ra. Hắn biết Lương Xuyên có binh, cũng biết Lương Xuyên mang binh, chỉ là hắn không hiểu được, Lương Xuyên mình vậy bị bao vây. Uy Viễn lâu bên trong chỉ có 500 Ti Phương Hành mang theo bên người thân binh, còn có không trang bị, toàn để cho Lương Xuyên cho bao chọn. Huyết chiến chỉ ở trong nhất niệm, ngất trời hét hò tiếng nổ tiếng binh khí va chạm, còn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thanh niêm đan vào một chỗ. ai cũng không phân rõ rốt cuộc ai mới là kẻ địch, chỉ có mặc khôi giáp viện quân tốt nhất phân nhận. thứ nhì chính là vây ở tận cùng bên trong một mực muốn phá vòng vây quan quân. quan quân tuy dũng, nhưng mà cuối cùng không ngăn được số lượng địch nhân như vậy nhiều. lương xuyên lại không dám xem đoàn bằng gặp rủi ro. bên trong còn có một cái ti phương hành, còn có cái khác uy viễn lâu quan viên, bọn họ nơi nào có sức chiến đấu. liều mạng liều chết, tôn thúc bác ở trước mặt mở đường. lương xuyên lại nhặt một cây cứng đao, một trái một phải hai vị sắt thần ở phía trước mở đường, lại miễn cưỡng ở kẻ địch loạn quân bên trong mở ra một cái đường máu mắt gặp hai nhóm người thì phải hội hợp trên trời rơi xuống một bao thuốc nổ ngoài nổ cháy hết thuốc nổ tung lên đợt khí lại đem lương xuyên miễn gương đánh vỡ người nặng nghề đập xuống đất quần áo trên người đều bị nổ nát vụn lộ ra bên trong lẫn lộn như gốc vết sẹo lúc này lương xuyên cả người là máu cộng thêm vết thương trên người liền uy cái này cùng vậy lớn thuốc nổ đều không thể nổ chết hắn rất nhanh lại bò dậy trung quanh hải tặc toàn bộ lui tảng ra rồi giết kêu to tại sao hắn còn không chết bọn hải tặc vây quanh đoàn bằng đuổi giết phía sau còn có bộ gia tử sĩ đi vào trong đây lương xuyên mặc dù mạnh nhưng mà vẫn là không có biện pháp chịu nổi đám người này trên bắt đầu lớn diện tích lan tràn ra. Mặc dù cái này phần lớn người đều không phải là lương xuyên dòng tránh quân đội, nhưng lúc này bọn họ liền sóng vai đồng đội, một người gục xuống tất cả mọi người đều là có lòng thiết thiết. Không có sẽ cảm giác được mình là may mắn, bởi vì người khác ở giữa đao rất có thể sau đó liền rơi vào trên người mình. Một tiếng nổ. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng nổ giống như sấm mùa xuân vậy không ngừng ở lớn nổ vang, bên tai bạn nổ ầm. Chiến trường rốt cuộc đến ác liệt, hải tác thuốc nổ tiếng nổ âm không có lớn như vậy, cái này một tiếng vang thật lớn lương xuyên liền biết, người mình rốt cuộc đã tới. 50 khẩu cự pháo âm áp xếp thành một hàng gác ở sắt thép chiến xa bên trên, do 10 cái cường tráng người đàn ông phụ trách dẫn dắt và chuyển hướng. Cầm đầu chính là Tiểu Thiên Sư, đứng bên cạnh kỹ thuật viên lăng hổ, còn có thợ rèn chiêu đệ. Mấy người nhìn bị hủy tại biển lửa thanh nguyên thành, không dám tin tưởng đây chính là bọn họ của hương. Đám hải tặc, bổn Thiên Sư tới cho các ngươi đám này kẻ gian tư đưa ở áp tới. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mạ lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự, chương chín đưa ở mắt tới. Bù Canh mang mình gia đình còn có bốn phía chiêu mộ mà đến nhân sĩ giang hồ hợp thành một chi đội ngũ. Những người này nhìn như hình thù kỳ lạ quái trạng, người người sắc mặt không tốt tất cả mang với mình. Trên mình tàn mát ra vậy cổ tử phỉ khí chỉ sợ hắn Bù Canh không nhất định đè chế ngự được. Những người này nhìn như chính là tạm thời gom góp dựng lên lính mất chỉ huy. Nếu là đặt ở ngày thường, Lương Xuyên đều sẽ không nhìn thẳng xem một tí những mặt hàng này, nhưng là hiện tại tình hình không giống nhau, Vây Thành Hải tặc không thể so với người này mạnh, nhưng cũng cầm quân quân đẩy vào tuyệt cảnh. Nhất mấu chốt nhất là Bù Canh người mang tới quá nhiều, cơ hồ đem Lương Xuyên gần đây ngàn số viện quân lại vây lại, địa ba tầng thị tự như lại bị băng bó sủi cạo. Lúc này vào thành dễ dàng, muốn ở loạn quân tử thoát thân, khó khăn. Rói mắt nhìn lại, trước sau đã đều là người xấu. Trong đám người lương xuyên còn thấy được một vị mới nhận thức bằng hưu, Abdullah. Bố canh người này vốn là có trung đông huyết thống, cùng Abdullah cùng nhau tin đều là thánh Allah, xem ra hai người là đồng như đứng lên, bảy cái này lớn như vậy vòng bộ muốn chiêu thức mình. Abdullah mang tới đều là thành kính giáo đồ, tất cả mọi người đều thể thành tâm ra sức thánh Allah, có thể dâng ra mạng mình lại là vô thượng quan vinh. Hắn cầm mình tất cả lực lượng toàn bộ cống hiến ra ngoài, người mang tới ngựa có chừng hơn 800 người, người người cũng đi theo hắn ở bà tư tắm qua kẻ địch máu tươi dũng sĩ. Những người này nhìn về phía người hắn vẻ mặt vừa lộ ra một cổ tham lam lại lộ ra một cổ lạnh lùng ở quê hương giết bọn họ đồng bảo bọn họ còn sẽ chiếu cố đến tình cảm, ở xứ lạ đại khai sát giới, bọn họ động tới tay có thể không núng tay mềm. Lương xuyên bốn bề đều là không ngừng lui trở về binh lính, bọn họ cũng là lần đầu tiên đối mặt những thứ này hóa ngoại người, mặt của bọn họ lộ giống như giống như dã thú, mặt trên mọc đầy nhíp phát, như vậy đối thủ bọn họ chưa bao giờ gặp phải qua, đối không biết mới là sợ hại nhất. Kẻ địch nhiều vô số kể, tình trạng như nhau tiếp theo như nhau, hiểm cảnh lũ lũ xuất hiện. Lương Xuyên nếu đã tới cuối cùng này chạm kiểm soát, tình hình dùng mọi cách không khỏi nhân tâm bên trong không khỏi thích thích, nhưng là cuối cùng này hiểm cảnh cộng thêm tần kinh các người gắng sức dùng mạng, càng khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Theo đạo lý, cái này một chàng trò chơi cuối cùng chạm kiểm soát chắc là trước mắt tuy với lâu, mà dựa theo dự tính, nên xuất hiện kẻ địch chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện. Xem có thể là được, địch nhân trước mắt quá nhiều, có ba nhân có hải tặc, có tử nhân yêu như vậy người không rõ lai lịch, còn có bùn canh như vậy bạn cũ, liền hấp đủ loại như vậy hóa loại người vậy tham dự vào trong đó. Lương Xuyên trong lòng tự ước, xem ra mình bình thường nhân duyên cũng không tệ lắm, đắc tội nhiều người như vậy mình còn có thể sống đến hiện tại. Không có xảy ra việc gì tình trước cảm giác khắp thiên hạ đều là bạn mình, sự việc vừa ra, khắp thiên hạ người cũng hận không thể nhảy ra đạp mình một cước. Lương Xuyên dương đao chỉ hướng Abdula nói, bạn của ta, ngươi tại sao cùng những người này phối hợp chung một chỗ? Abdula nói, ta cùng Bồ Tiên Sinh mới thật sự là bạn tốt, hắn cho chúng ta uy lực to lớn vũ khí, có những vũ khí này, sau này nguyên vùng đại dương đều là chúng ta, trên đất liền chúng ta vậy lại không có đối thủ. Vũ khí? Lương Xuyên nhìn nhóm người này, thật giống như nhớ ra cái gì đó. Bố Canh, xem ra ngươi đem thuốc nổ bán cho những thứ này dâu quai hàm đúng không? Bố Canh không nghĩ tới Lương Xuyên như thế thông minh, lại một mắt liền nhìn thấu bọn họ tới giữa liên minh cơ sở. Lúc này Bố Canh hắc ám bên trong ngọn lửa chiếu vào trên mặt hắn lộ vẻ được phá lệ dữ tợn, tất cả tức giận cùng căm ghét toàn bộ động trên mặt. Lương Xuyên dĩ nhiên biết lao tiểu tử này tại sao biết cái này sao tức giận, không cùng Bố Canh mình cầm ân đoán nói ra, Lương Xuyên lại đột nhiên cười to, cười nói, ngươi con trai nếu là có ngươi một nửa bản lãnh vậy chưa đến nỗi chán nản đến nông nỗi này, ta cầm hắn làm chó cho nuôi lên, giúp ta giữ cửa nhìn mấy năm, đáng tiếc sau đó dây buộc chó không đủ bền chắc, chặn, để cho thằng nhóc này trốn thoát. lương xuyên càng nói còn cười được càng lớn cười, bố canh tới trước coi như bình tĩnh vẻ mặt lại càng phát điên cuồng. người bên cạnh ai nấy đều thấy được lương xuyên sử dụng chính là phép kích tướng, mục đích nói những lời này chính là kích thích hắn, hắn còn để cho người ta cho đùa vẫn được xoay quanh. Liên bên cạnh áp đủ lạ cũng không hiểu nổi cái này đại thương nhân tại sao tức giận như vậy, hắn là có tiền, con trai mà, vẫn là muốn sinh nhiều ít liền có nhiều ít, trong sa mạc lạc đà sinh con tử cũng đều là một ổ một ổ tới, chỉ cần là cường tráng lạc đà được, nơi nào sẽ không có nữ lạc đà là hắn sinh con. Mộ Dung Triều thấy cảnh tượng này lại là mặt đầy khinh thường, nếu không phải giống vậy vì hỏa dược này cách điều chế, hắn như thế nào chịu cùng một phế vật như vậy hợp tác, thật là có tổn hắn đại yến uy danh. Mộ Dung Triều, ta cho ngươi tiền cho ngươi người, liền thuốc nổ cũng cho ngươi, ngươi không phải nói ngươi có thể cầm thằng nhóc này dằn đến trong biển cho cá ăn, làm sao hắn còn có thể ở chỗ này vui vẻ nhảy loạn? Ngươi làm việc chính là làm như vậy? Trước mặt nhiều người như vậy, Bồ canh không ngừng têu kỳ danh, căn bản cũng không cầm mình làm chuyện xảy ra, Mộ Dung Triều vốn là khó chịu, đoạn đường này rất không thuận, hiện tại ngay cả người mình cũng tới âm ức, hắn lấy là chính hắn là ai? dám như thế cùng mình têu la ông sỏm, mộ dung triều trong mắt hiện lên sắc bén lạnh lùng têo. Ngươi nếu là sớm chút ra tay cầm uy viễn lâu cho nổ bang, chúng ta sự việc sớm thành công, cần gì phải còn phải chờ tới lương xuyên chạy về, là chính ngươi lỡ việc lớn. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống, hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mạ lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự, chương 936, bảo vệ lãnh thổ thắng lợi. Loài người ở khoa học kỹ thuật trước mặt lộ vẻ được như vậy yêu đốt không chịu nổi. ấm áp đại pháo thành tiểu lương xuyên lá bài chủ chốt ở giữa lá bài chủ chốt lần này toàn bộ điều động đi ra tô vị vì bảo hiểm, đặc biệt đi một chuyến lục ngao đảo, cầm những thứ này pháo toàn bộ trở tới, gác ở thiết trên xe, liền muốn đưa những hải tặc này một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. đây trời lửa mưa quanh kết xuống, bọn hải tặc sợ hãi phát hiện, bọn họ nổ nửa ngày công không vào uy viễn lâu, chỉ ở người ta mấy pháo dưới tác dụng liền biến thành bụi bầm. một tiếng nổ, uy viễn lâu bảng hiệu hóa là phân vụn, tiếp theo chỗ tòa này trăm năm cổ lầu đầm ấm, ấm mà đổ, bên trong không biết đẻ chết bao nhiêu người, pháo cũng không phân người ta, ấm áp cự pháo một pháo rơi xuống, chính là một cái nhà nhà dân san thành bình địa, rơi vào loạn quân bên trong lại là một phiến máu thịt mơ hồ cứu rắn đi nữa khôi giác mạnh mẽ đi nữa cự thuận cũng không phải đồ chơi này đối thủ sẽ cự lực dưới tác dụng cái gì trở ngại vật cũng sẽ bị vô tình sẽ thành mảnh vỡ muốn giữ được thanh nguyên chỉ có thể đi cuối cùng này con đường lương xuyên rõ ràng tại sao hắn cũng ở đây loạn quân bên trong tô vị còn muốn nổ mịn, bất đắc dĩ mà thôi mặc cho bọn hải tặc đối toàn thành thị này tiếp tục phá hoại tổn thất đem sẽ càng không thể lường được thà như vậy không bằng trực tiếp một chút trước hữu hiệu sát thương kẻ địch thành trì đánh xuống tương lai còn có xây lại cơ hội nếu như lúc này là lương xuyên không chế mấy khẩu đại bác hắn vậy sẽ không chút lưu tình phát bắn ra Tô vị biết cuộc chiến đấu này kẻ địch không phải người bình thường, lúc này lại yếu mềm, hối hận thì càng không còn kịp rồi. Lương xuyên mệnh cứng rắn, cứng rắn đến ông trời cũng thu không đi bước. Một điểm này hắn đã là rất tin không nghi ngờ. Nếu như hắn ở nơi này trận pháo binh ở mất mạng, thuyết minh hắn cũng chính là mệnh cách vậy. Nếu như còn thật có thể lần lượt chịu đựng qua đi, đó không phải là thiên mệnh sợ quy là cái gì? Noanh noanh noanh, mộ dung triều mạnh mẽ đi nữa, tự tin đi nữa. Một người thấy cái này đẩy trời lửa mưa lúc này cũng là sợ ngây người. Hắn muốn cho là bổ ra thuốc nổ phối hợp trường cung cứng rắn nọ đã là vô địch thiên hạ tổ hợp. Đây là mới biết thiên ngoại hữu thiên. Người ta vũ khí trong tay đã đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ, hoàn toàn không thuộc mình lực có thể làm, lúc này hắn cũng không khỏi không tin tưởng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, núi Long Hổ vậy thật thiên lôi pháp thuật. Hắn từng lòng tin tràn đầy, chỉ đang khôi phục bọn họ tổ tiên cao nhất vinh quang, nhưng mà cái này một cái nổ đem hắn tín niệm anh được nghiền. Chính là đẳng hạng người thiết diêu tử người khiết đan quải tử mã đều đã tới, cũng không cản được một vòng này phá anh đi. Người phàm làm sao có thể cùng tiên là định đi khắp thiên hạ ý ở tranh giành mộ dung chiều còn như vậy thương nhân nho nhỏ bổ canh còn có đường hướng thiên áp đủ là những thứ này không có gặp qua việc đời nhân vật nhỏ liền càng không cần phải nói đánh sụp bọn họ tâm lý phòng tuyến giống như thột phá một tầng cửa sổ giấy vậy dễ dàng bọn hải tặc ở bành hồ đảo có ăn rồi pháo đáng tiếc đó là lương xuyên trong tay bi lực nhỏ nhất pháo hơn nữa còn là ở trên biển trên đảo hải tặc gặp qua đáng tiếc phần lớn đều phải đợi sau mới có thể chú ý một điểm bọn họ nơi nào biết ấm áp này cự pháo hung mãnh như vậy mấy pháo liền nổ chết bọn họ vô số đội ngũ lương xuyên biết pháo không có mắt lập tức hét lớn dương lâm quét sán màu dẫn người rút lui. Bọn hải tặc bị nổ ngu, bọn họ không có nghiêm túc quân kỳ chống đỡ, loạn thành một nồi cháo sau đó, mấy vị người chủ trì đã không cách nào hữu hiệu, hiệu tổ chức cái này chi đội ngũ. Bọn hải tặc càng muốn thoát đi, bọn họ phát hiện nơi này mặc dù nhìn như đây đất tiền, nhưng là muốn cướp đến trừ phi cầm nơi này nhân dân toàn bộ giết sạch, nhưng mà cái này nói dễ vậy sao? Quân lính còn không thanh trừ sạch. Quách Dương hai người lần đầu thấy thuốc nổ dùng ở trên chiến trường nội tâm liền sợ không thôi, thấy đầy trời nổ đập vào mặt, bọn họ lại là sợ hãi, bọn họ nơi nào biết cái này là người mình vũ khí, ấn tượng đầu tiên liền là địch nhân vũ khí, nếu không làm sao sẽ đi trên đầu bọn họ gọi. Hắn hai người không dám rút lui, liền bởi vì Lương Xuyên trên tay ngư phủ, nếu là tự mình kháng mệnh, không cần pháo nổ chết bọn họ. Sau thu tính sổ lúc đó, giống vậy được đầu người rơi xuống đất. Lương Xuyên lại chủ động để cho bọn họ rút lui, tất cả người giống như hắc ám bên trong gặp phải quan minh, người gặp một chút sức sống, điên rồi như nhau đi về sau chạy trốn. Lúc này đoàn bằng mình cũng quân tâm dao động, hắn giống vậy không biết thanh đại bác này là từ chỗ nào tới, chỉ biết là là trên trời hạ xuống thiên lôi, như vậy đã kích, ai còn có thể chịu nổi. Rối loạn rối loạn, mấy tốt người toàn bộ loạn thành một đoàn. Tô vị muốn chính là cái này hiệu quả, sợ dĩ đem pháo hướng về phía Uy Vi Lâu muốn chính là đả kích địch nhân quân tâm, nếu như trực tiếp hướng kẻ địch đánh tới, vậy rất có thể đem chủ nhân nổ chết tại chỗ ở loạn quân bên trong. Kẻ địch vô tâm ham chiến, chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lân bang. Chương 937, bảo vệ lanh thổ thắng lợi. Quan quân tránh ra một lối, bọn hải tặc lại rối rít rút lui, vô tâm lại rất lưu luyến trong thành phú quý, liều mạng hướng ngoài thành bỏ chạy. Mộ Dung Triều khí được trong lòng đang khóc chảy mọ mắt, giết tới cái này uy viễn lâu hạ là hắn bố trí nhiều năm như kế tỉ mỉ, lại bại được kỳ hoặc như thế như vậy nhanh chóng. Phương Bắc có rất nhiều cường binh hãn tướng Phục Quốc vô vọng vậy một chút cũng không có nói về Nam Nhân sợ chết chành đánh cái này đều không thể kiến công vậy hắn nói chi là Phục Quốc không phải Lâm vào là người khác cho cười thiếu chủ mau rút lui đi lưu được núi xanh ở đây không sợ không tuổi đốt tùy tung hết sức khuyên lơn Mộ Dung Triệu Mộ Dung Triệu mắt gặp hai lần kiến công trong tầm mắt lại công thua thiệt một tango giả cặp mắt tràn đầy tia máu cấp khí công tâm một hơi máu trong tim cấp sống tới hắn mạnh chống nổi chỉ có thể để cho người ngoài chống đỡ hắn vừa đánh vừa lui bốn cánh người bên dưới không cần nói dùng làm một đám ô hợp đám người một pháo đánh vang đã sớm làm chim muôn bay tán ra. Tạp du là người coi như có chút trình độ, bọn họ liền là một đám tử sĩ. Nếu hạ lệnh, nơi nào quản phía trước kẻ địch mạnh mẽ bao nhiêu, đầu gốc nóng lên liều mạng đi về trước súng lên, một pháo xuống ngược lại là bị nổ chết vô số người. Còn như Đường Hướng Thiên, hắn ra sân thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là vừa phát huy người ta chạy trốn sở trường, như một làn khói người lại biến mất không thấy. Cục diện đã mất không chế, nhưng lại lần nữa trở lại tô vị nắm trong tay. Thủy chiến hắn không sở trường, dùng tháo, hắn nhưng mà tinh được tàn nhẫn. Tô vị cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn, nơi nào có như vậy dễ dàng? Đại đội trật tự đô thị cùng Thiên Hùng quân hai chi bộ đội từ bến tàu lên bờ, cùng lúc đầu ở lại giữ quân đội hội hợp sau đó bắt đầu hướng bên trong thành tiến quân. Cửa thành bị hủy, bọn họ rất dễ dàng liền tiến vào bên trong thành. Cùng đám hải tặc không cùng, bọn họ sẽ không đối với nhân dân tạo thành uy hiếp, Bọn họ kết thành nguyên lương trận, hướng về phía hỗn loạn không thứ tự loạn quân lực sát thương mạnh được không thể mạnh hơn nữa. Nguyên lương trận bản từ dựa vào quân sự thủ thắng, thêm tới hai chi bộ đội hàng năm huấn luyện, Thiên Hùng quân lại là huyết chiến bên trong ngoài đi ra ngoài, pháo ở bên người nổ vang bọn họ vậy không có độ tĩnh, giữ lương xuyên quy định quân kỷ, giết địch chính là lập công, giết địch thì có tiền thưởng bọn họ nơi nào còn sẽ sợ ở trên biển không đánh lại đám này Hải Tặc không lời nói ở trên đất bằng bọn họ nếu là cầm nhìn thẳng xem một tí đám này ăn mày coi như bọn họ thua đám Hải Tặc bắt đầu hướng ngoài thành thối lui Tô vị vậy phân phó có thể sát thương liền sát thương nếu không phải thành giặc cùng đường định không thể truy đuổi những thứ này Hải Tặc nếu như cầm bọn họ ép chỉ sợ mình còn muốn tổn thất không ít người thấy đám Hải Tặc bắt đầu lui bước Đoàn bằng phân khởi hắn ngược lại là thúc dục thuộc hạ người hung hãn đánh chó dứt xuống nước trong thành người dân thấy hướng rõ không đúng đám Hải Tặc toàn bộ lui về phía sau Rồi rít cầm lên nhà vũ khí lao ra, bọn họ lòng hận cùng giận vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ, hận không thể toàn bộ giết chết đám này hải tặc. Hải tặc lực tàn phá là to lớn, chỗ đi qua cái sảng xi si qua vậy, không có một ngọn cỏ. Minh triều nhìn như số lượng không nhiều vua nhân sở dĩ sẽ đối với đại minh vương triều tạo thành như thế ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể nhúc nhích đông đơn nền tảng lập quốc, lực tàn phá có thể gặp một ban, chúng chí thành thành dưới, những thứ này số lượng to lớn hải tặc vậy không chiếm được tiện nghi. Vua nhân tới, đại minh triều quân đội đầu tiên là trốn, để cho nhân dân trên đỉnh đi, cho nên chết thảm như vậy máy liệt. Hiện tại không giống nhau. Tất cả mọi người đều là liều chết bảo vệ gia viên mình, hải tặc như thế nào dám ở cửa nhà thừa Dịp Hung. Đám hải tặc đi hướng đông nam một mực chạy trốn, một mực chạy ra khỏi cửa thành, tất cả người rất là an ý ngừng coi giữ cửa thành, bọn họ không có biện pháp bảo vệ toàn bộ đông nam, có thể giữ được nhà mình cửa mới là chủ yếu. Mộ Dung Triều đi theo đám người chạy ra khỏi thanh Nguyên Thành, ấm áp pháo uy lực còn ở hắn trong đầu thật lâu không thể quên đi, hắn hận hận nhìn một cái tuyển Châu phụ phương hướng, trong lòng tràn đầy vô hạn không cam lòng. Lương Xuyên à, Lương Xuyên, thú này khương báo, ta chính là phục quốc liền vậy không quá mức nguội vị. Tù Tùng hết sức khuyên nhủ Mộ Dung Triều Dưới mắt bại cục đã định, hắn lại không có sức hồi thiên, đại tống viện quân của triều đình sẽ đến rất nhanh, bọn họ trên đất liền không có đường lui, càng không có tiếp tế, không đi nữa, tương lai chỉ có một con đường chết. Trong bóng đêm mộ dung triều chỉ có thể đi theo đại quân tối lui, bọn họ phía nam còn có mấy cái tiếp ứng tuyển, vốn là chuẩn bị dùng để vận tải giành được chiến lợi phẩm, bây giờ lại thành chạy trối chết rơm rạ cứu mạng. Ặp đủ là cùng bộ canh có thể cũng chưa có tốt như vậy vật khí, bộ canh thuộc hạ người trốn được kém không nhiều, lẽ đệ núp ở trong thành vậy bị bắt đi ra, thành quản đại đội cũng mặc kệ ngươi là người nào, chỉ cần không có biện pháp chứng minh mình thân phận, chiếu đầu chính là một đao tiếp theo liền sách đầu đi lãnh thưởng người địa phương vậy đơn giản nói mấy câu thổ thoại liền có thể chứng minh mình thân phận vô cùng thiếu sẽ xuất hiện nộ thương hóa ngoại người thì càng không cần nói bọn họ phục trang còn rất thống nhất trên mặt dâu quay hàm lại là một mắt liền nhận ra bọn họ chết nhanh hơn tô vị sớm lên tiếng người sống cũng không cần vậy không nhiều tiền như vậy và mễ lương tới nuôi đám người này một đao chém ném tới bên trong sông đi lư cá ở thanh nguyên kinh doanh trăm năm bổ ra vận mệnh từ đây đi tới điểm cuối bọn họ có đủ để tương đương sắp nước tài sản kết sổ nhưng là bọn họ không có gia giáo lại là một lòng chìm đắm trong đông phương thánh a la lý luận trong đó con cháu giáo dục lại là đạt một cái hồ đồ, bộ thọ dài mặc dù không phải là chết ở lương xuyên trên tay, nhưng mà tinh thần đã sớm thất thường, bộ ra hương khói coi như là hoàn gậy hết, bọn họ không nện ở lương xuyên trên tay, lịch sử vậy sẽ vô tình sàng lọc bọn họ. lương xuyên cùng đoàn bằng đứng ở một nơi, lương xuyên thân kinh huyết chiến, cơ hồ sắp ngã xuống, đoàn bằng xuất thân văn nhân, cũng là lần đầu trải qua như vậy nguy hiểm đại chiến, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng là còn giống. người cho ta đặt lên tới, thu hết mấy cửa thành chuẩn bị xong gói lửa, vừa có động tĩnh tới ngay báo. đại việt đã giành lại được lương quảng từ tay triều tống. Hãy xem đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mạ lập Cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện Lịch sử quân sự, chương 938. Cha hỏi hai người, Thanh Nguyên Thành rất nhanh trở lại quan quân không chế trong đó, Lương Xuyên bên cạnh đi theo Cao Thuần, lập tức bị phái đi lần nữa thủ thành. Lần này vô luận như thế nào hắn cũng không dám thả người lại vào thành đoàn bằng đứng bên cạnh Ti Phương Hành, thằng nhóc này rất khoát liền ngồi dưới đất, miệng to thở hào hợi. Thứ nhất là thân thể quá mập, thoáng hoạt động một tí liền mệt mỏi được không được. Thứ hai là thật tâm sợ, lần này truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ hắn phải xuôi xẹo. Hắn nơi nào còn có tâm tư lại đi quản cạnh chuyện, mình cái mông đã tất cả đều là lựa đoàn bằng nhìn Lương Xuyên nói, khá tốt tam lang ngươi mang viện binh chạy tới, nếu không trong thành này trăm nghìn người dân chỉ sợ ở đồ thán. Lương Xuyên ôn quyền, đại nhân nói nơi nào nói, rõ ràng là đại nhân dẫn cư dân đám người trí hiệp lực cộng khắp lúc gian, toàn do đại nhân lấy chết từ binh, trong lầu hay không còn có những người khác. Lương Xuyên nói một chút, đoàn bằng mới phản ứng được, lập tức mang người chạy về uy viện lâu phê tích. Lầu san thành bình địa, bên trong sớm không có tức giận, đoàn bằng hét lớn, mau đưa gạch ngồi mang ra, hoàng đại nhân còn ở bên trong. Đám người tạm thời trước cầm tù binh bỏ qua một bên đồng lòng đem chất chứa chung một chỗ phế liêu măng ra gạch nói bể đầy đất rời ra ngoài đã là một cái cổ thi thể lạnh như băng Hoàng Thiếu Bình đã sớm chết đã lâu tất cả người nhìn Hoàng Thiếu Bình di thể yên lặng không nói Đại Tống chiều hàng năm người có học như cá giết qua sông nhưng mà có thể cá nhảy Long Môn liền liền không có mấy có thể làm được Hoàng Thiếu Bình vị trí này lại là phượng mao lân chưởng nói hắn là trong một vạn không có một một chút cũng không là qua lại qua mấy năm Hoàng Thiếu Bình cũng có thể trở về quê quán làm một vị hương hiền làm một nơi học viện tài bồi mấy vị học sinh đem mình lý tưởng hải báo lại kéo dài đi xuống đáng tiếc Đáng chết hải tặc xâm chiếm thanh Nguyên, lại để cho vị này lao thông sử vùi vào trong đất. Hoàng Thiếu Bình tuổi già sức yếu, có lòng giết kẻ gian nhưng không có sức nâng kiếm. Đoàn Bằng muốn xông lên lúc đi ra hắn vậy mang một bầu nhiệt huyết, nhưng mà Đoàn Bằng không dám để cho hắn phạm hiểm, để cho hắn chấn thủ uy với lâu, lâu ở đây, người ở hiện tại lâu không có ở đây, người vậy? Không có. Thu liệm tốt hoàng đại nhân di thể, hoàng đại nhân là vì trong thành này người dân mà chết, bạn quan đem sẽ báo lên triều đình ưu đãi tiền tử trẻ một coi. Trong lâu một đám là triều đình hy sinh thân mình đồng liêu cũng phải an bài xong hậu sự, không thể giết lạnh những người khác tìm. Hoàng Thiếu Bình mặc dù không phục Đoàn bằng cấp nhắc nhanh như vậy, nhưng là hai người cũng không có nguyên tắc tính khác nhau. Sống chung nhiều ngày hai người thậm chí có hận gặp nhau, chế cảm giác đám người mặc dù thay Hoàng Thiếu Bình không đăng giá, nhưng mà sinh tử có số vốn không do người, làm song hậu sự trọng yếu hơn. Trong thành thiêu đốt ngọn lửa bắt đầu tắt, thành phố bắt đầu bình tĩnh lại. Chỉ là bình tĩnh này phía sau dần dần nhiều một phần thê lương. Ban đêm không thiếu cửa nhà bên trong truyền ra kêu rên, đó là người mất sau khi rời đi thân Quyến Bi thảm kêu gọi. Tô Vị vào thành, rất nhanh cũng cùng Lương Xuyên hội hợp một nơi. Lương Xuyên hướng về phía Tô Vị nói, Lão vị cửa thành chiến sự thế nào? Tô Vị nhẹ giọng nói. Phần lớn hải tặc đã thối lui, lẻ tẻ còn chứa chấp ở trong thành, trong thời gian ngắn không có biện pháp dọn dẹp sạch sẽ. Những người này giấu không được bao lâu, chúng ta không đi tìm bọn họ phiền toái, nhân dân vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Trước mắt mấu chốt nhất sự việc chính là tù bổ sau công tác. Bên trong thành dân chúng tổn thất quá lớn, chúng ta cháo liều còn muốn lần nữa xây, để cho không nhà để về người còn sống. Ngươi lại an bài người đi vạn đạt thương hội, cầm chúng ta thương hội còn có bến đỏ gửi vật liệu toàn bộ quên đi ra, ai có nhu cầu sẽ để cho người đó đi nhận. Thân phận thẩm tra rõ ràng, nên giúp chúng ta liền nhất định phải rút. Tô vị đối với Lương Xuyên Phách lực này từ trong thâm tâm bội phục lại là liếc nhìn vấn đề mấu chốt tính, hắn ngay lập tức an bài người dựa theo Lương Xuyên Phân phó đi làm theo. Vạn đạt thương hội mình cũng tổn thất không nhỏ, ở vào phồn hoa nhất khu vực, sớm liền trở thành bọn hải tặc mục tiêu. Vô cùng may mắn chính là hàng thương không hề cùng mặt tiền ở một nơi, cho nên tích tổn hạ tới hàng hóa coi như không thiếu. Ai vậy không nghĩ tới, ngày này trở thành toàn thanh nguyên nhân dân đau buồn ngày, cần nhất vật liệu lại là bọc sát vải trắng. Không phải đầu quân làm lính thân thuộc trong nhà người chết, chính là bị hải tặc tàn sát, nhà nhà cũng ít đi mấy người. Mấy ngàn tên hải tặc lực tàn phá để cho cái thành phố này nhiều năm không cách nào khôi phục. Uy Viễn lâu không có ở đây, đoàn bằng chỉ có thể đem phủ nha tạm thời rời đến Thanh Nguyên huyện nha bên trong. Hắc thập tự hội các thầy thuốc liền được không thể tách rời ra, khắp thành người bị thương quá nhiều, hơn đến bọn họ cơ hồ không có biện pháp dừng lại, hải tặc đao kiếm 10 phần sắc bén, xuống một đao cơ hồ là có thể chết người, sống sót đời sau vậy phần lớn là không lành lặn. Vô cùng may mắn cũng có lương xuyên xây dựng chi bộ đội này, trong thành lang trung rất nhiều liền cửa cũng không dám mở, lại càng không nói cho trong thành người bị thương chữa bệnh. Hắc thập tự hội mấy vị đương gia, như An Giản Sinh không tham tấu cùng chiến đấu. Bọn họ còn ở lục náo đảo, những người khác toàn bộ là mang tới học trò, hơn nữa sở trưởng chính là vết thương khoa trình hình, chiến trường nhiều nhất những vết thương này. Uy viễn lâu mình cũng có phòng kho, đáng tiếc trong chiến hỏa đã đốt được xong hết rồi, lưu lại vật liệu liền chính bọn họ nhà người trong phủ cũng không đủ dùng. Có gặp nơi này, Lương Xuyên vậy không do dự, lại để cho người đi trang bay chỗ cầm bọn họ nhà cái thuốc toàn bộ thu thập đứng lên, vì chính là cùng chung cửa ai khó. Trải qua trận chiến này, Thanh nguyên thành có thể thụt lùi 50 năm vượt quá. Không chỉ là kinh tế, còn có dân số, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đoan Băng nổi giận, Hắn muốn biết tại sao cái này chiến sự sẽ đến được như vậy đột nhiên, hắn chấn thủ hương hóa quân nhiều năm không có bất kỳ chiến sự, mới tới thanh nguyên mới không mấy ngày, liền xảy ra như vậy tàn khốc đại chiến. Huyện nha đại sảnh bầu không khí dường như muốn động lại đoàn bằng mặt đen được muốn giết người. bất kỳ một người nào chủ quan đều không cách nào ngồi nhìn mình hạt cảnh biến thành một phiến đồ thán. Hải tắc tới được như vậy đột nhiên, phòng thủ thành lại là giống như không có tác dụng, lại để cho địch nhân dễ dàng như vậy công đi vào, liền mình nha môn đều bị nổ bành, nghiêm trọng nhất phải thông phán cũng chết ở bộ nhiệm. cái này điểm nào xét ra, hắn đoàn bằng cũng không có biện pháp cùng triệu đình giao phó người cho ta dẫn tới, cao thuần đem bù canh chó chết như nhau cho kéo lên, hắn lúc này nơi nào còn có ngày xưa gia tài bạc triệu đại tài chủ phong độ, ném xuống đất sống chết không rõ. nha dịch bưng chậu nước đem hắn hắt tỉnh, đoàn bằng lập tức gởi một chỉ ký, dùng chất hình. bất luận bù canh làm chuyện gì, tư thông với địch bán nước liền là tội chết một cái. đại hình chỉ là khai vị món, phía sau còn có hung tàn hơn đại chiêu. tất cả người nhìn về phía vị này đại tài chủ cũng không có phân nửa đáng tiếc, đáng tiếc chỉ là người này vậy vô số gia tài cuối cùng sẽ tiện nghi ai. chỉ công đi bù canh trên tay một bộ, đau nhức để cho vị gia này đau được trên đất đánh lăn. Đoàn băng thẳng mắng lên tiếng nói, nói đi, ngươi vì sao cùng những thứ này cường khấu chung một chỗ? Những thứ này cường khấu lại là từ lâu tới, toàn bộ chiêu bản quan liền lưu một mình ngươi toàn thời. Bồ canh tức miệng mắng to, cậu quan buổi tối không nổ chết ngươi là tạo hóa, cần gì phải cùng ta tới giả? Ta bồ canh đi ra tung hoành thiên hạ thời điểm ngươi không biết còn ở nơi nào ăn cái nào con quỷ nhỏ sữa đâu? Chết thì chết, Lão tử thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua. Ngươi, Lương Xuyên, Lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Xuyên ở một bên cười nhạt, ngươi mẹ hắn miệng liền cùng sàn nhà này như nhau cứng rắn. Đoàn băng khoát tay dừng lại Lương Xuyên cùng hắn mắng nhau hai người cái gì ân đoán hắn không biết, bất quá nhìn dáng dấp lương xuyên đối bên trong một chút bí mật khẳng định biết được. lương xuyên cười liền đem hắn biết đồ đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra, hắn liền hải tập thuốc nổ nguồn nói ra hết. khiếp sợ được bù canh cũng không dám tin tưởng, lương xuyên vì sao sẽ biết nhiều đồ như vậy? thuốc nổ, đoàn bằng có tiếp xúc qua thanh nguyên pháo thuốc ti báo lên mấy phần văn thư, nội dung bên trong chính là nói những thứ này thuốc nổ thường xuyên mất, hắn cũng không nghĩ tới những thứ này thiếu chút nữa muốn mạng hắn. còn ta chính là mộ dung triệu tìm được, lão tử cũng không sợ ngươi biết, thành tựu trao đổi điều kiện chính là đem thuốc nổ cho hắn, sau đó chúng ta cùng nhau cầm thanh nguyên công hạ tới đến lúc đó ta thì phải dùng ngươi đối phó con ta thủ đoạn tới thật tốt bảo chế bên cạnh ngươi người để cho ngươi cũng tốt tốt nhận thức một tí cảm thụ như vậy ngươi không nghĩ tới mạng ta cứng rắn ngươi nói vị kia mộ dung chiều không giết chết ta đi được việc chưa đủ đồ ta sớm nhìn ra người này là cái gối theo hoa chỉ hận ta tuổi tác quá lớn nếu là lại để cho ta trẻ tuổi cái mười tuổi ta thật tốt như đồ nhất định phải để cho ngươi lương xuyên cho con ta chôn theo lương xuyên sợ nói ngươi con trai không phải ta giết ta nói một lần chót lương xuyên càng cầm trách nhiệm bỏ qua một bên bố canh lại càng muốn bỏ dậy cùng lương xuyên liều mạng. Nhưng để cho nha dịch chặt chẽ đè xuống đất, đáng thương bổ canh mất đi hết thảy, vì báo thủ, liền bọn họ tổ tông cơ nghiệp vậy toàn bộ không có. Thằng nhóc này cuối cùng miệng ngược lại là thật cứng rắn, trước khi chết còn không muốn tiện nghi lương xuyên, cứ thế không nói câu nào đi ra, để cho đoàn bằng giải về liền đại ngục. Tiếp theo đè lên chính là Abdullah, hắn thuộc hạ mấy mấy trăm người chết được xong hết rồi, liền còn giữ lại hắn một cái chuột thổ phỉ. Tốt người cái phiên bang man tử, ta thiên triều uy nghiêm há là người cũng có thể mạ phạm tới à, dùng Hình. Abdullah cũng không có bổ canh thâm cửu đại hận, hắn chỉ là tạm thời quỷ mê đầu góc coi trọng bổ canh thuốc nổ. Hai người lại là ở Lương Xuyên xây thành chân tự thời kỳ cấu kết, một cái ra kỹ thuật, một cái ra sức người, mỗi người tim mang ý xấu muốn văn miếng thịt ăn, nơi nào nghĩ đến, Lương Xuyên không là một khối đợi làm thi thịt, mà là một khối tâm sát. Đáng thương hai người, bị người lợi dụng liền người ta lai lịch cũng không biết. Mộ Dung Triều trình độ nhưng là không bình thường, việc giữ bí mật làm được tương đương xuất sắc, đại hình hầu hạ liền nửa ngày, hai người liên quan tới tên này hải tặc lai lịch lại không hỏi ra hai lượng tình báo hữu dụng. Đoan Băng nhìn về phía Lương Xuyên, Lương Xuyên gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này cũng gấp không được, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là tòa thành thị này rốt cuộc muốn làm sao xây lại còn có liền là như thế nào cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng không nói được hắn cái này chi châu cũng phải nhục hiền nếu như là thông thường kẻ địch xâm phạm vậy còn dễ làm nhưng là cái này rõ ràng còn có nội gián còn có người trong thành tiếp ứng điều này hiển nhiên là dự mưu đã lâu như kế nhất để cho hắn bất ngờ phải tại sao uy viễn lâu những thứ này quân sĩ chiến đấu như vậy suy nhược thậm chí liền hẳn trang bị rất nhiều đồ phòng vệ đều biến mất không gặp ngược lại là trong thành xuất hiện một nhóm người hình như là lường xuyên người thủ hạng nhưng ăn mặc triều đình chế tạo trang bị đoan băng nhìn về phía ti phương hạnh trong mắt ý sâu dài Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay triều tống. Hãy xem Đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện Lịch sử quân sự. Chương 939. Đoàn bằng hỏi. Đoàn bằng nhìn về phía ti Phương hành ánh mắt rất lạnh, lạnh đến để cho người linh hồn run rẩy. Loại cảm giác này giống như vứt bỏ một khối phế liêu vậy vô tình. Đoàn bằng không phải vô nghĩa người. Nếu như có thể hắn sẽ chọn bảo vệ bất kỳ một vị đồng liêu đáng tiếc. triều đình sẽ không như thế sĩ nghĩa đại tống triều đối người luyện võ để phòng trăm năm qua chưa bao giờ buông lỏng qua đối người bất kỳ đều có thể thương lượng, đều có thể tiêu tiền tới giải quyết. Cái này thậm chí ba cũng miên dưới cùng các nước phân tranh chỉ có một cái vấn đề không người sẽ chọn cùng đại tống triều đình thương lượng đây chính là người luyện võ loạn quyền vấn đề người luyện võ rất trực tiếp bọn họ quả đấm của người nào lớn bọn họ liền trực tiếp dùng cướp thiên hạ tới tay còn sợ không có tiền sao đối lại võ phu triều đình hút lấy trước đường thảm hấn cho tới bây giờ đều là tra rết lầm một trăm cũng không thả một cái những thứ này người có học mặc dù thông minh nhưng mà sách không thể đỡ kiếm đây là lại dễ hiểu bất quá đạo lý đoàn bằng nhìn về phía ti phương hành ti phương hành phụ thêm áo giáp một khắc kia đang nghị song hậu sự thằng ngồi đã chờ chết không bằng vô một cái đến khi lương xuyên trở về có lẽ còn có chuyện cơ. Hắn có thể đọc hiểu đoàn bằng ánh mắt, hắn không có trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía lương xuyên, thay vào đó là không cam lòng cùng tịch mịch rõ vẻ mặt, nhẹ khẽ thở dài một hơi, Ti Phương Hành cuối cùng vậy ra môn một cái. "Đại nhân, trước hay là cầm người ngoài mời đi ra ngoài đi, ta có lời cùng đoàn đại nhân nói." Đoàn bằng trong lòng tựa như bị đao kiếm ghi một tí, giơ tay lên muốn ngăn lại Ti Phương Hành hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà cái này nơi nào đi thông, triều đình ít ngày nữa định sẽ phái quan to xuống tuần tra, chân tướng cũng sẽ có lộ chân tướng một ngày, tha để cho những cái kia thiết diện diêm vương đi giày vò, không bằng cầm chân tướng khống chế ở trong tay mình. Hắn hiểu đạo lý này, Ti Phương Hành bậy hiểu cho nên, Ti Phương Hành lựa chọn cầm chân tướng nói ra, nói ra, rất nhiều người liền có thể tránh khỏi tại khó khăn đoàn bằng người cũng biết đi ra ngoài, liền cao thuần vậy không có để lại, cao thuần rất muốn tiêu một tí Ti Phương Hành, khuyên nữa hai người họ câu, không muốn làm chuyện điên rồ, bởi vì cái này đại chiến trước một ít chuyện tình hắn cũng có nghe thấy, chuyện này cùng Lương Xuyên không thể rời bỏ liên quan, tuôn ra tới, người ở chỗ này toàn bộ muốn lên tù xa, Ti Phương Hành hướng về phía cao thuần cười khổ một mắt, chỉ các người toàn bộ rời đi, sau đó liền hướng về phía đoàn bằng chậm rãi nói, Đoàn đại nhân, một người làm việc một người làm, cùng cạnh người không liên quan, Đoàn đại nhân cũng nhìn thấy có thể hoài nghi trong thành võ bị không tệ trong thành quân bị ở tràng chiến sự này mở ra trước cũng để cho ta rời đi cái gì đoan băng mặc dù sớm đoán được kết quả này nhưng là vẫn bị dọa sợ không nhẹ hắn sớm nghe nói ti phương hành những năm này kiếm không thiếu tiền lại thế nào sẽ đi làm tham ô triều đình quân bị chuyện ngu xuẩn như vậy nhân tâm chưa đủ à đoan băng nhìn về phía lương xuyên chỉ sợ chuyện này lương xuyên thoát không khỏi liên quan ngươi có thể biết đây là đầu cùng tội chết nói lên triều đình chính là ta cũng bảo không giới ngươi ti phương hành lắc lắc đầu nói đại nhân tự có tiền đủ không thể cùng ta lỡ suốt đời ngươi ngươi Ngươi, Đoàn Bằng một nói liên tục ba câu ngươi, cuối cùng vẫn là vừa quay đầu, vô cùng tiếc rẻ nghiêng đầu qua, không dám nhìn thẳng Ti Phương Hành. Ti Phương Hành lần này chết chắc chắn. Hắn đoàn bằng chỉ sợ vậy muốn đi theo trên lưng một cái sơ suất trong việc giám sát ngự hạ không nghiêm tội. Còn có rất nhiều người chỉ sợ vậy muốn đi theo chơi xong. Uy Viễn lâu bên trong người phần lớn trong lần chiến đấu này đều chết hết, người chết vậy không có biện pháp truy cứu nữa trách nhiệm. Ngươi thật hồ đồ à, ngươi cầm võ bị làm đi nơi nào? Cái vấn đề này còn dùng hỏi lại sao? Đao xuống chính là đối hắn có đại ân Lương Xuyên, liền đứng ở hắn bên người. Lương Xuyên thân phận đã không cần nói nữa cái này phụ nha người ở bên trong toàn lui xuống lương xuyên còn đứng đoàn bằng chẳng muốn người mình nghe vậy tin tưởng lương xuyên lương xuyên thì phải há mồm đắp lại ti vương hành đã rảnh trước eo lương tam lang lúc trước ra biển lúc ở trên biển phát hiện một nhóm hải tặc hải tặc thế lớn cướp bóc qua lại thương thuyền ta thân là tuyển châu phủ đô dám không thể đổ trách nhiệm cho người khác đáng tiếc nhiều lần cùng triệu vương ra báo mời giết kẻ gian đều bị đuổi về mắt gặp đám này cường đạo ngồi thế mà lớn tương lai tất sẽ đối với ta thanh nguyên tạo thành nguy hiểm nói một chút ta lại không có quyền điều mình chỉ có thể cầm võ bị tự tiện giao cho lương tam lang để cho thủ hạ hắn người thay chúng ta quan phủ đi giết kẻ gian nơi có việc cũng cùng Tam Lang không liên quan. Ti Phương Hành một vai cầm tất cả sự phạt cũng kéo xuống. Ngày sau qua bàn về tới, Lương Xuyên chính là thoát không khỏi liên quan, cái này đỉnh hơn bất quá chỉ là cái lưu phối nhỏ tội. Chỉ là chính hắn, sợ là chết chắc. Hai người đều trầm mặc, Đoan Bằng thống khổ nhắm mắt lại, mới vừa đưa đi Hoàng Thiếu Bình, chẳng lẽ còn muốn rồi đưa đi Ti Phương Hành. Trước cầm Ti Phương Hành áp xuống đi. Lương Xuyên ngây lại ngây người. Lương Xuyên nhìn một cái, Ti Phương Hành đối Lương Xuyên ôm lấy sau cùng ánh mắt, trong ánh mắt cầm hết thể cũng phó thác cho hắn. Lương Xuyên còn không có nói gì. Hai cái nha dịch liền đem hắn mang đi đoàn bằng từ án trên đài đi xuống, liền trực tiếp dắt lương xuyên nát vụn được không ra hình dáng cổ áo tức giận nói: "Ngươi biết chính ngươi đang làm gì không?" Lương Xuyên trên mặt lộ ra vô hạn bi thương, hậu quả hắn so với ai khác đều biết, ở Tây quân lâu quá, quân kỷ như núi không thể bỏ bỡn, đây là luật sát. "Ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ Ti Phương Hành. Ngươi lấy là ngươi quan hệ có thể đền bù đại tống tổ chế sao?" Ti Phương Hành lần này chết chắc xem ngươi làm chuyện tốt. Lương Xuyên yên lặng đoàn bằng hỏi: "Ta hỏi lại ngươi, ngươi nơi nào mời tới quân quân? Những người này là từ đâu tới, là ngươi người mình hay là thật quan quân quân?" Sau đó giết vào trong thành tay cầm dài tiện chính là người ta, ta mang tới cứu viện chính là Long Hải quân coi giữ Dương Lâm người, khác một ít là Đồng An huyện quét Sáng người, bọn họ đều là triều đình quân chính quy. Quân chính quy, làm sao có thể tới được như vậy nhanh chóng? Chính hắn mang qua Hưng Hóa quân, nơi nào sẽ không biết triều đình điều binh khiển tướng vậy một bộ quy trình, nhanh nhất những người này chỉ sợ cũng phải hậu thiên mới có thể chạy tới, liền một ngày thời gian, hắn lại như thế nào làm được? Người dùng của ai danh hiệu đi điều động những người này, bọn họ chẳng lẽ cũng bị ngươi cho dỗ, tự tiện điều binh là tội chết, lần này không muốn biết hết nhiều ít cái đầu. Ngư phụ chuyện, Lương Xuyên nếu cầm bảo bối này truyền rao, hắn liền cũng sẽ không dấu dếm, sớm chút đem mình thân phận cùng mọi người rao một đề, hắn sau này cũng không cần xem nhiều người như vậy sắc mặt làm việc, càng sẽ không có nhiều người như vậy, đậu một chút là cùng mình kết làm kết thủ, là ai cũng muốn tới nặn mình một cái. Lương Xuyên từ trong lòng ngực chậm rãi móc ra vậy một quả ngư phụ, không thèm để ý chút nào vậy thằng Trang đưa cho đoàn bằng đoàn bằng ban đầu không cẩn thận xem, ánh sáng cũng không phải là quá tốt, nhưng mà làm hắn nhận lấy thứ này thời điểm ngu ở tại chỗ. cái này, đây là. Hắn ở Hưng Hóa Quân, lấy văn giám sát của tỉnh, tự nhiên biết tay này ở giữa vật kiện là cái gì phân lượng Đoàn Bằng con ngươi ở trong nháy mắt phóng đại, hô hấp cơ hồ muốn dừng lại ở. Ngươi tại sao có thể có vật này? Ai cho ngươi? Những lời này hỏi ra, Đoàn Bằng cũng biết mình hỏi nói bậy, còn muốn hỏi là ai cho? Dĩ nhiên là Đường Triệu quan gia cho. Trường binh như cầm quyền, hắn văn đế cùng Chu Á Phu vẫn là thu người ta binh quyền mới dám nói chuyện lớn tiếng, triều đình đồ chơi này dám loạn cho người, cho đến ngạt trong tay người, chỉ sợ ngai vàng cũng ngồi không vững. Trong bóng tối Đoàn Bằng nhìn về phía Lương Xuyên bóng người có chút không chân thật. Tam Lang ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Ai, ta lại phải nói sai, không nên hỏi cũng không cần hỏi, biết nhiều chỉ là cho mình hơn tìm phiền não. Đại nhân có một số việc trời ạ sau sẽ nói cho ngươi, chỉ là hiện hạ thời cơ vẫn chưa trưởng thành, cái này cái điều binh là một vị quý nhân cho ta, ta cũng có nhiệm vụ trọng yếu trong người, đại nhân ngươi chỉ cần biết một điểm này là được, biết được quá nhiều, giống như đại nhân nói, quả thật không có ích lợi gì. Lần này, đến thiên đoàn bằng nói không ra lời. Trước mặt nếu như nói lương xuyên hoa một chút tiền, đã thông một số nhân mạch quan hệ có thể đem mình từ một giới tiểu quan nhắc tới cái này chi châu trên vị trí tới, vậy hắn còn có thể muốn được không, cũng dám đi mượn nhưng mà lương xuyên từ hắn trên người mình móc ra cái này đòi mạng đồ hắn liền ngồi không yên lương xuyên thân phận đã là vượt qua hắn hắn thậm chí có quan gia thân cho binh phụ có thể chỉ vung mình dưới tay binh càng có thể điều động long hải cùng đồng an hai huyện binh dĩ nhiên là không có nghi dị quan gia cho hắn làm gì hắn không dám đi đoán mò càng không phải là mình có thể đoán chỉ sợ tự mình tới đến chi châu vị trí này cũng là quan gia ý đồ ngươi là dùng cái này binh phụ điều động tây phương hành sao lương xuyên nhìn một cái nhận lấy ngư phủ nói bẩm đại nhân cũng không phải là binh phụ là quý trọng đồ Nếu là để cho Thái Hậu biết tự cầm lão nhân ra, hắn cho bảo bối đi đổi mấy kiện trang bị, không bị nàng làm thịt mới là lạ. Cửu Ti Phương Hành có 10000 loại phương pháp, khẳng định không thể cầm lão nhân ra hắn dính dấp vào đoàn bằng cũng là bất ngờ, cái này muốn không phải vậy, vậy Ti Phương Hành vẫn là được chết. Lương Xuyên hắn là không có biện pháp tra xét nữa, chỉ có thể chờ người của Triều đình tới, cụ thể sẽ có một cái gì kết luận, tin tưởng cái này đã vượt ra khỏi mình dự liệu. Dưới mắt hắn phải làm, chính là thu thập xong cái này cũ bại cục diện, như thế nào lần nữa khôi phục sản xuất quá trọng yếu, thay nguyên là quốc gia nguồn thu nhập trọng yếu, một khi mất, tương lai phải dùng binh lúc đó, chỉ sợ tiền bạc sẽ chưa đủ. Bố canh cùng áp độ là chuyện cũng cần lại theo vào, từ xưa tới nay còn không có kia cái triều đại sẽ cho người từ trên biển đánh tới, đây quả thực là vô cùng nhã, trên biển trừ ba nhân cái này, tối ngươi nhỏ bàng còn có cái gì đồ chơi tồn tại, hiện tại liền bọn họ những thứ này, nhân vật nhỏ cũng dám ở đại tống trên đầu nhảy nhót, cái này chỉ sợ không phải là một cái điểm tốt. Lương Xuyên từ huyện nha đi ra, lập tức đổi về bên tàu, bến tàu lần này là hải tặc lên bờ điểm thứ nhất, mình tổn thất nhiều ít còn chưa có trở về đi xem. Không chỉ là bến tàu, còn có bành hồ đảo, đánh hạ cái này đảo chỉ sợ mộ dung chiều người này lại quay trở lại, hiện tại trên đảo tiếp tế nhưng mà không nhiều lại trải qua đại chiến, trên biển gió bão lại tới tới, không đổi mau đi qua cầm doanh trại xây, chỉ sợ không phòng giữ được khối này đại Loan. Lương Xuyên ngẩng đầu, bên trong thành tràn đầy tiếng khóc, nhà nhà treo lên giải khăn trắng, trước mấy ngày vẫn là mọi nhà đèn đuốc, hiện tại trong thành cũng chưa có mấy nhà là hoàn chỉnh. Những con chó én nở này hoa nhân, rốt cuộc qua quốc chuyện gì xảy ra, gia tộc Mỹ Na Mộ tổ khó khăn đạo xảy ra vấn đề gì, làm sao sẽ cùng mộ dung chiều người như vậy cấu kết chung một chỗ? Ban đầu mình không phải là vậy cảnh, cáo qua gia tộc Mị Na Mộ, tổ, cùng đại tướng là địch chính là bọn họ hoa nhân ngày tận thế. Đại Việt đã giành lại được lưỡng quảng từ tay Triều Tống, Hãy xem đại Việt xuất chinh Nam Hạ tiến đánh quần đảo Mã Lai, thu phục eo biển Mã Lập cả như thế nào. Mời đọc bộ truyện Lịch sử quân sự, chương 940, xây lại Thanh Nguyên. Hải Tặc vừa lên Thanh Nguyên, chủ yếu mục tiêu chính là bắt lại bến tàu. Nơi này không chỉ có gửi có nhiều vật liệu, lại là tàu biển đổ bộ thủ đứng Đại Tống triều Đình như muốn đem binh tới cứu. Tốt nhất chính là từ Phúc Châu thuận biển xuống, để cho binh lính ngồi tàu biển tới, so đường bộ vận binh hiếu thắng trên trăm lần. Nơi này có rất nhiều lúc đầu các thương nhân gửi hàng hóa, còn có rất nhiều tàu biển Hải Tặc tới lúc tới bọn họ quả quyết thúc giục thuyền hành tới mang giang trong đó, có dứt khoát đi bên ngoài biển đi tới tránh nạn. Đến lúc này. Hàng liền không kịp rời đi, có tiện nghi hải tặc, phần lớn tổn thất ở chiến hỏa trong đó. Thiên hùng quân cùng thành quản đại đội trợ giúp đoàn bằng lần nữa chú đóng tuyển châu phủ mấy cửa, bị nổ ban lâm trương môn hỏa tốc để cho người lần nữa dùng gạch đá xây lên tới, quân dân hiệp lực dưới, rất nhanh lại có một tòa pháo đài kiên cố đi tới bên tàu, phòng làm việc bị đốt rủi một nửa, người mình đã sớm rời đi hết, thương vong không nghiêm trọng lắm. Bất quá lúc đầu khí tượng hoàn toàn tốt một nơi kiếm tiền bảo địa, hôm nay bị phá xấu xa được không còn hình dáng, lương xuyên bên người tất cả tướng sĩ vừa thấy đều là tim rơi đến đáy cốc. Lưu nhất thủ các người gặp hải tặc thoát đi, liền trở lại phòng làm việc, bọn họ không nghĩ tới phải lúc đầu lương xuyên vẽ những cái kia hải đồ còn có bản đồ toàn bộ đều không thấy tô vị biết rõ những bản đồ này tầm quan trọng mặt tại chỗ kéo xuống trong mắt thiếu chút nữa thì có thể phun ra lửa hướng về phía lưu nhất thủ nói bản đồ đâu các ngươi thời điểm chạy trốn không có đem bản đồ mang đi lưu nhất thủ cùng mấy vị họa sĩ trợn tròn mắt mạng này đều không có vậy mấy tờ giấy vụn còn có cái gì dùng mất thì mất mà vẽ tiếp không được sao lưu nhất thủ trên mặt nội cũng không dám loạn nói chuyện yếu yếu nói chủ nhân ngươi không hiểu được lúc ấy tình hình quá gấp trên bến tàu cũng loạn thành một đoàn không ít người còn muốn đi cái này bến tàu trong phòng làm việc trên liền mong đợi có thể xuống mệnh, ai cũng không nói hoài tới những bản đồ kia, còn dám tranh cãi, ở tô vị xem ra bọn họ mệnh chính là toàn cộng lại cũng không bằng những bản đồ này tới được quý giá. tô vị còn muốn phát tác, bị lương xuyên ngăn lại, bản đồ mà không có liền vẽ tiếp, không sợ. tô vị nói những bản đồ này nếu là chạy tới mộ dung chiều trong tay, không khác với cho hồ thêm cánh. hắn muốn là một cái đối thủ khó dây dưa ở bành hồ đảo trên, nếu không phải ông trời chiếu cố chủ nhân, chỉ sợ chủ nhân liền muốn quen lưu lại ở trên đảo. lương xuyên cười khổ một tiếng nói những bản đồ này còn chưa đủ tinh tế, có thể phát huy tác dụng có hạn. Ta còn không có đem cao hơn bội số bản đồ vẽ ra tới. Hơn nữa ném cũng thất lạc, sống lại khí chẳng lẽ có thể vãn hồi sự thật. Tô Vị hận hận nhìn Lưu Nhất Thủ một mắt, mấy người hù phải đem cổ dụ trở về. "Hừ." Tô Vị nặng nề hư một tiếng, người ngoài mặc dù không biết cái gì đổ như vậy trọng yếu, bất qua dưới mắt cửa ải khó cuối cùng là nấu đi qua, đoàn người thanh tĩnh lại, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. "Cầm đường giới mang đi chữa trị một tí. Nhị ca ngươi tốn nhiều một chút tim, nơi này chuyện liền không cần ngươi hỗ trợ." Tần Kinh đáp một tiếng, kéo lên vật chỉ thiêm hai người rời đi. Đi chăm sóc đường giới đường giới ở sau cuộc chiến gặp lại mình phụ thân, bất quá một chút cao hứng cũng không có, ngược lại cảm thấy trên mặt không sáng, mình phụ thân năm đó cũng coi là một vị hào hán, hôm nay lại liền cái này cùng tư thông với địch bán nước chuyện xấu, cái này để cho hắn như thế nào có thể đối mặt phụ thân. Bọn họ mặc dù là xã hội đen, nhưng mà xã hội đen cũng có lòng xấu hổ, chuyện gì có thể hay không làm, đường hướng thiên khó khăn trong lòng không có một cái đếm. Đường giới trải qua cũng coi là có chút ý tứ lúc nhỏ cùng một đám nhân sĩ giang hồ phía sau cái mông chém chém giết giết nhưng mà tốt nhất bạn chơi bạn hết lần này tới lần khác là cái thành tích rất tốt người có học một mặt tiếp nhận nghĩa tự dẫn đầu hung đúc một mặt lại mỗi ngày nghe văn bắc ngạn nhắc tới những cái kia tiên hiển trung quân bản về ở dưới hoàn cảnh này lớn lên đường dưới mặc dù nịnh đệm nhưng là trong xương đã gieo đại nghĩa dẫn đầu hẳn giống hắn đối đường hướng tiên bất trung bất nghĩa hành vi thật sâu cảm thấy đáng xấu hổ lương xuyên gọi tới gia luật trọng con nói cầm tiểu đội chúng ta giải sau này lên cán bộ toàn bộ tập hợp tới đây Có cần phải lại mở một chương biết, chàng này có thể nói lương xuyên suốt đạo tới nay gặp kinh tâm động phách nhất đại chiến mặc dù lấy lương ra quân thắng thảm chấm dứt, nhưng mà trong này có thể tổng kết quá nhiều thứ. Tô vị giống vậy có rất nhiều nhiệm vụ muốn bố trí, trên đầu tường các binh lính lưu lại liền có thể, tiểu đội trưởng ngây ngô cũng không có quyền chỉ huy, bọn họ lại không dám đi chỉ huy triều đỉnh quan quân, dứt khoát thì trở lại hợp. Chứ ở lại trên đảo, có thể trở về không một không phải bụi văng đầy người, thành quản đại đội hoàng kim núi cùng Trần Phú Quý lại là treo không ít tải đoàn người an ngồi xuống, mỗi người liền bắt đầu nói tới những ngày qua bọn họ chiến quả. Người trẻ mấy cái, ba cái, mẹ vẫn bị đánh một đao, ngươi đâu? Khì hì, ta so ngươi hơn một cái, bốn cái. Lương Xuyên gặp bọn họ lại không có một chút sợ, càng không có bi thương, lúc này mới cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm, bọn họ làm là đầu buộc ở đấy quần lên sự việc, hiện tại sẽ chết người, sau này còn sẽ chết càng nhiều người hơn, bi thương là cần thiết, nhưng là không thể bị bi thương đánh sụp, nếu không thì mất đi hy vọng, mất đi động lực. Cái này hai chi quân đội từ rốt vào Thiểm Tây người miền Bắc máu tươi mới sau đó, bọn họ lại cũng không phải lúc đầu thuần túy Phượng Sơn quân. Phượng Sơn người có rất nặng quê nhà tính tiết, kiếm được tiền phải trở về đi náo nhiệt một cái, nếu không thì cùng áo gấm đi đêm vậy. Tiệp Tây người miền Bắc cũng không giống nhau, bọn họ kiếm tiền ngược lại hơn nữa ăn vận, gợi lên trưởng lai like hơn nữa ra sức, rất nhiều người đều là truyền thống quân hộ đi ra, đao đầu liếm máu, hồi hương đối bọn họ mà nói thật là quá xa xỉ. Chỉ cần đem tiền kiếm, lại nhờ người mang hộ trở về, để cho trong nhà có con đường sống là được, đơn giản như vậy tín nhiệm liền chống đỡ từng đợi một người đi tới. Trận đánh này đánh được cũng không dễ dàng, thậm chí chúng ta điều tra không đủ thích hợp, còn dựa vào tất cả huynh đệ liều chết dùng mạng, chúng ta mới có thể về đến cố hương, mới có thể lại nhìn thấy chúng ta vợ con. Cái này nói một chút, tất cả người phần kia nhiệt huyết mới tỉnh táo lại, liều chết. Trận đánh này người chết thật quá nhiều, lương gia quân tử thành lập đến nay không có chết qua như thế nhiều người. Chú ý một chút bị rời đi, tất cả người liền bắt đầu thanh toán. Chủ nhân, đội chúng ta lần này chết liền 6 cái huynh đệ, còn có mấy huynh đệ sau này chỉ sợ vậy không hoàn chỉnh, ngài có thể phải đem những thứ này hoa nhân giao cho các huynh đệ, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Ngươi một lời ta một lời, hẳn không thể lập tức đem trên đảo tù binh cái khác hải tặc toàn bộ phân thây. Tại sao hoa nhân làm cho người ta chán ghét, liền bởi vì đám người này cho dù là đánh giặc vậy cho tới bây giờ không nói đặng đĩa, chỉ biết chơi một ý tâm. Lương xuyên nhớ tới bành hồ một chút nguy hiểm. Lúc này mới sẽ nhớ tới cổ nhân tại sao sẽ coi trọng Nưu Sĩ, tại sao Trương Lương Khổng Minh Trưởng Tôn vô kỵ lý tích còn có mặn thiện giải còn có Lưu Bá ôn loại người này địa vị xa ở võ tướng trước, quá mẹ hắn muốn chết, chỉ cần Nưu kế vận dụng được làm, thật vẫn có thể sẽ bị loại người này chơi chết. Bên cạnh mình chỉ một cái từ vị, bất quá cái này Lao tiểu tử từ bây giờ thật giống như cũng không có phát huy cái gì đặc biệt dài, ngược lại là ở phía sau trên cần phương diện đối mình tác dụng không nhỏ. Trận đánh này bộc lộ ra mình mấy cái đội ngũ vấn đề thật sự là không thiếu. Mọi người im lặng một tí, huyết cừu đã là kết làm, ta lương máu người sẽ có cơ hội cho mọi người trả thù. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để cho chúng ta huynh đệ thật tốt tiến nghỉ, đem bọn họ di cốt mang về Phượng Sơn hạ táng. Thiệp Tây bắt những quân hán này cho tới bây giờ cũng không cầm oa nhân coi ra gì, bọn họ có thể cậy vào chính là biển chiến tiến nghi, lên đất liền, bọn họ liền phản kích lực lượng cũng không có. Cầm chết đi huynh đệ quả phụ nhận được Phượng Sơn, hai tử liền để cho trường họ mang, cô gái nếu như muốn tái giá ta bỏ tiền, sau này sống qua ngày tiêu phí ta thương hội một vai gánh chịu. Lần này chết huynh đệ số lượng không thiếu, giữ như vậy tính được, lương xuyên gánh vác đem sẽ không giới hạn to lớn, nhưng mà vị này chủ nhân liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí tất cả mọi người trong lòng là vừa bi vừa vui, làm cái này chủ nhân bán mạng, chết cũng không tiếc. Lương Xuyên hướng về phía tô vị nói, lần này giết lui hải tặc, chỉ sợ không thiếu thương hộ vậy ra đại lực, kiểm kê một tí bọn họ tổn thất. Nếu là bọn họ có ra người xuất lực chung nhau giết kẻ gian, sang năm ngươi nghĩ một cái phương án, cho bọn họ giảm miễn một ít quản lý phí. Lương Xuyên lần này tổn thất thặng trọng, mỗi cái địa phương đều phải tốn tiền, hắn ngược lại là một chút cũng không đau lòng, lại vẫn suy nghĩ cho các thương nhân giảm miễn chi phí. Chủ nhân chúng ta mình, những nhân tài này là chúng ta cơ máu cha mẹ, đánh trận đánh này sau này chỉ sợ tới thanh nguyên người làm ăn muốn thiếu hết ba thành hơn nữa hiện tại trên biển khắp nơi là ba nhân hải tặc chúng ta nếu là không dọn dẹp sạch sẽ những người này không ra 20 năm trên biển thương lộ liền sẽ toàn bộ cắt mất đến lúc đó chúng ta dựa vào cái gì nuôi nhiều người như vậy tô vị nghĩ xa không đạt tới lương xuyên như vậy sa hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ thế nào đánh giặc còn như làm ăn hắn nhìn thấy nhưng là xem không nặng lương xuyên một lời đề tỉnh hắn không khỏi được vậy nghĩ tới phương diện này tới hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là thủ tốt bành hồ mấy cái đảo chắc hẳn mộ dung triệu những thứ này hải tặc cũng sẽ không lại đi công đảo. Nơi này không cho sơ thất, canh kỹ nơi này, hoa nhân liền không dám lại suối nam. Lão vị lời này ta đồng ý, bành hồ cùng thanh nguyên lẫn nhau là sừng, canh kỹ liền liền có thể làm được đóng cửa đánh chó, tin ai cũng đánh không đi vào, cho nên, ta dự định ở tường chi thiết lập một tòa pháo đài lấy vệ hải phận. Cái chủ ý này không tệ, chủ nhân ít có thể đi thuyết phục đoàn bằng đại nhân, chúng ta mấy cái trên cửa thành vậy mang lên mấy khẩu pháo, đạn dược chúng ta mình thu, một ngày kia nói không chừng thật dùng được cho. Ừ, xem ra phải được như vậy hiện tại thuốc nổ cũng không chỉ chúng ta có, mộ dung triều gặp qua pháo uy lực, chỉ sợ vậy sẽ phí tâm tư tới làm đồ chơi này, thuốc nổ uy lực không cần nói, ai đều thích, lao vị ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, sau này chúng ta kẻ địch không phải cầm đại đao, rất có thể là sách thuốc nổ bao. lúc này mới nhất tô vị sợ nhất, lương xuyên mặc dù có thể chưa từng có từ trước đến nay, liền người tây hạ thiết Kỵ cũng rũm ở dưới chân, chính là bởi vì lương xuyên trong tay có thuốc nổ còn có pháo, đây là không người nắm giữ tiên tiến kỹ thuật, nếu như tương lai mở rộng mở, triều đình có tiền có quyền, có thể phát động vô số người thợ đem loại vũ khí này đổi hơi lớn đường phố hàng. Khi đó do so thì không phải là nhà ai chiến mã nhiều, mà nhà ai pháo nhiều, lương xuyên ưu thế nơi nào còn sẽ có. Tô vị lại phải bắt đầu mưu đồ bước kế tiếp như thế nào tiến về trước. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, vườn vườn lại đi gõ các nước lân bang.